Mã Khổng Vân vẻ mặt băng hàn đưa mắt nhìn Vương Thành đi xa. Mã Khổng Vân nghĩ cách Vương Thành có thể đoán được, bất quá, từ lúc hắn đi vào Thái Viêm Thập Lục Thành lúc tiểu đã làm xong chống lại toàn bộ Thái Viêm Thập Lục Thành thương hội thế lực chuẩn bị, muốn thông qua lưu kế, thủ đoạn liền đem toàn bộ Thái Viêm Thập Lục Thành thương đạo lợi ích nắm giữ ở trong tay, cái kia chỉ có thể là nói chuyện hoang đường viển vông. Thật giống như một quốc gia không có khả năng chỉ dựa vào lấy mồm mép nói tiểu tử làm khác một quốc gia tức vũ khí đầu hàng đồng dạng. Cuối cùng nhất hội có kết quả gì, còn phải thông qua vũ lực giải quyết. Tinh Hà huynh thiên ta đã luyện thành Bất quá bởi vì Thái Huyền tri thủ chưa từng luyện tựu nguyên nhân, muốn tại trả lên bí pháp sát dưới bộ pháp kia đánh vỡ tư giai phòng ngự tinh thuật, nhưng lại lực không hề bắt bớ, bởi vậy, được mau chóng thu thập đến hôn nhất trọng thủy. Tại phản hồi kỵ sĩ liên minh thương hội trên đường Vương Thành trong nội tâm không ngừng cân nhắc. Cho dù hắn biểu hiện ra nhìn về phía trên thập phần nhẹ nhõm, hắn cũng hiểu được, trước mắt tình cảnh của mình dĩ nhiên là nguy cơ tứ phía, một cái sơ sẩy, hắn liền đem cùng khóa trước kỵ sĩ liên minh thương hội hội trưởng như vậy, rơi vào vạn kiếp bất phục kết cục. Thái Viêm thập lục thành chính là một cái cự đại buôn bán liên minh. Hắn muốn bán phát đạt trình độ gần như có thể cùng chủ thành một mảnh nội thành Sênh Vai, cho dù những buôn bán này phồn hoa là dựa vào lấy từ hàng Thiết chống đỡ nổi đến, có thể những đỉnh kia cấp trong thương hội mặt thỉnh thoảng vẫn đang có thể chứng kiến không ít tứ dai tinh khí, muốn mua hàng hôn nhất trọng thủy có lẽ không khó, chỉ là hôn nhất trọng thủy giá cả đạt tới 3 4 vạn tinh thạch, ta mặc dù đem tứ dai tinh khí hủy diệt tinh châu bán ra đều chưa hẳn có thể gom góp, vấn đề này không giải quyết, có hôn nhất trọng thủy đều vô dụng. Vương Thành rướn rướn cái trán. Lúc trước hắn nghe xong Kim Hồng kỵ sĩ sớm đột phá đã đến tinh luyện giả cảnh giới, đạt tới cảnh giới này về sau Hắn xác thực đã không cần lại vì hơn mười, mấy trăm tinh thạch phát sầu, thậm chí hơn 1000 tinh thạch đều không cần lại tính toán tỉ mỉ, tùy tiện đi ra ngoài chấp hành cái nhiệm vụ, tiếp theo đạt được mấy trăm, hơn 1000 tinh thạch tiền lời, có thể tinh thạch tiền lời tăng trưởng nương theo mà đến thì còn lại là chi tiêu tăng vọt. Khách quan tại lúc trước 1000 tinh thạch đã đợi cùng với khoản tiền lớn, toàn bộ thân ra, hiện tại mà hắn cần mua sắm rất nhiều vật phẩm, toàn bộ là dùng vạn lên giá, nhất là hoàng kim nước suối, càng là có tiền mà không mua được. Tu vi tăng lên tiền lời tăng trưởng đồng thời, tiêu hao đồng dạng cũng nước lên thì thuyền lên rồi. Tinh thạch quả nhiên vĩnh viễn không đủ dùng. Vương Thành trong nội tâm thở dài. Ngay tại hắn có chút phân thần vì tinh thạch cảm thấy phiền não lúc, Vương Thành đột nhiên trong nội tâm khẽ động, tại tinh thần của hắn cảm ứng trong bốn đạo thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phương hướng của hắn tới gần lấy. Bốn người này cho dù kiệt lực có rút lại lấy trên người phát ra tinh lực chấn động, cùng tại Vương Thành 25 tinh thần dưới sự cảm ứng, vẫn đang giống như một chiếc chén nhỏ đèn sáng, không chỗ nào ẩn trốn ra hiện tại hắn trong góc chính giữa. Ba cái tinh luyện giả, một cái tinh luyện sư, đều là nhằm vào ta đến hay sao? Vừa ra tay tiểu là tinh luyện sư cấp giả, quả nhiên ngôn độc. Vương Thành thần sắc lập tức lạnh xuống. Hắn dù sao có chém giết tinh luyện sư ghi chép, dù là năm đó là dựa vào lấy chân pháp, có thể vẫn đang không có còn nhỏ giọt xét, lúc này đây ra tay không chỉ phái tinh luyện sư, còn lại để cho tinh luyện sư âm thầm đánh lén, đầy đủ đã chứng minh bọn hắn đối với Vương Thành coi trọng. Bất đồng duy nhất chính là, bọn hắn cũng không biết khi bọn hắn tới gần mục tiêu 3000m ở lúc, mục tiêu đã đối với hành động của bọn hắn giở như lòng bàn tay. Có thể có tinh luyện sư tọa trấn, tất nhiên không phải tiểu thế lực, mà có thể điều động tinh luyện sư, cũng tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật, nơi này chính là cái đột phá khẩu. Vương Thành kế tính toán một cái những người kia tới gần tốc độ, bởi vì bọn họ lo lắng bị phát hiện, nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí, 3000m, đoán chừng còn cần 3 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ, bố trí xuống Tam giai tinh trận không còn kịp rồi, nhưng bố trí xuống cái giản lược bản Tam giai tinh trận hay vẫn là dư xài. Vương Thành cảm ứng đến địa hình bốn phía, phòng đoán ra bốn người khả năng lựa chọn phục kích địa điểm, trong óc chính giữa lập tức đã có kế hoạch. Chiết xạ tinh trận dùng để lẫn lộn ánh mắt, hóa thân tinh văn hình thành hóa thân dùng để hấp dẫn hỏa lực. Đã có nguyên vẹn kế hoạch, Vương Thành không khỏi hơi chút hướng phía dựượi vào lệch một điểm địa phương đi về phía trước, tại chậm rãi đi về phía trước trong quá trình, một cái đơn giản hóa đến mức tận cùng chết xạ tinh trận đã dần dần hoàn thành. Cái này tinh trận tại hiệu quả bên trên cũng không cắt giảm bao nhiêu, tinh giản chính là trận pháp bền bị tính kiên cố tính, bất kỳ một cái nào tinh luyện sư chỉ cần một cái tứ giai tinh thuật, có thể dễ dàng đem cái này tinh trận triệt để phá hủy. Theo Vương Thành đem trận pháp bố trí xong thành, vừa vận bước vào phục kích địa điểm phàm vi. Ông ông. Tại hắn bước vào phục kích địa điểm lúc, thân hình của hắn tựa hồ có như vậy trong nháy mắt vận mẹo. Bất quá lại giống như ảo giác một loại, rất nhanh khôi phục bình thường. Bất quá tiểu là như vậy lập tức và mẹo, hắn chân thân đã do bạo lộ tiến vào ẩn nút trạng thái, mà giờ khắp này đang theo lấy phía trước đi đến đã là hóa thân tinh văn diễn sinh đi ra hấp dẫn hỏa lực hóa thân. Chương 192, Hắc xã hội. Đã đến. Mục tiêu sắp tiến vào dự tính điểm. Ba người các ngươi, tỏa tinh trận chuẩn bị. Viên quang thành một đầu nhỏ đường chính bên trên, chỉ có vụn vật lẻ tẻ hai cái người qua đường, thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi phía trước phương tiến đến, bất quá cái lúc này tiềm phục tại tại đây một vị tinh luyện sư. Ba vị tinh luyện giả đã không có ai đi để ý tới cái kia hai cái người đi đường, thậm chí kế tiếp chiến đấu chấn động có thể hay không trực tiếp đem cái kia hai cái người đi đường nghiền thành chôn phấn cũng không phải bọn hắn cân nhắc phạm chủ. Chú ý của bọn hắn lực hết thể tập trung ở vẻ mặt trầm tư, trầm rãi mà đến Vương Thành trên người. Đi tại trên đường cái rõ ràng dám phân thần, suy nghĩ như thế nào khống chế viêm quân thành. Thật cho là tại trên đường cái chúng ta cũng không dám ra tay. Hắc, người hay vẫn là mang theo người mưu đồ đi trong địa ngục chấp hành a? Nhìn vẻ mặt suy tư Vương Thành, ba cái tinh luyện giả bên trong đích một cái cười lạnh không thôi. Giờ phút này ba người bọn hắn cùng vị kia tinh luyện sư đã thông qua đặc thủ tinh khí đem tinh thần liên tiếp tại nhất thể, tinh thần thông tin cũng không cần lo lắng sẽ bị phát giác. Người này chính thức đáng sợ điểm ở chỗ hắn tinh trận tạo nghệ, căn cứ chúng ta lấy được tư liệu, hắn vô luận là Trạm Vương giả hung thú, Trảm tinh luyện sư, toàn bộ cậy vào trận pháp, bởi vậy, trong chốc lát các ngươi phát động tinh trận tốc độ phải mau chóng, một khi lại để cho hắn kịp phản ứng, bắt đầu cùng chúng ta cùng nhau, hơn nữa tại quần nhau trong bố trí xuống trận pháp, hành động của chúng ta liền đem dụng thất bại chấm dứt. Hắc Nha đại nhân yên tâm. Ba huynh đệ chúng ta lấy được bộ này tỏa tinh trận tinh khí chính là tự một vị đại tinh luyện sư cường giả động phủ chính giữa đoạt được, không chỉ có thể ở không phải mấy giây gian phát động, một khi phát động sau mặc dù tứ giai tinh trận sư trong thời gian ngắn đều mơ tưởng đột phá, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết." Ba vị tinh luyện giả trong ẩn ẩn cầm đầu một người nói. "Hắn đã tiến vào phạm vi công kích, không muốn phế lời nói, ba cái hô hấp sau chúng ta trực tiếp ra tay." Hắc nha ra lệnh một tiếng, không có bất kỳ dây dưa dài dòng, chuẩn bị, 1, 2, trận. Giết. Ba vị tinh luyện giả đồng thời gầm nhẹ. Diễn phần mình cầm trong tay một kiện Tam giai tinh khí, lập tức kích phát. Tam giai tinh khí, mà ngay cả hỏa diễm chi kiếm, kỵ sĩ liên minh, tự do chi thành trở cỡ lớn tinh luyện giả tổ chức chính giữa, cũng không phải mỗi người có được, đối với Thái Viêm thập lục thành một người trong bản thổ địa hạ thế lực tinh luyện giả mà nói, cầm cầm Tam giai tinh khí càng là một kiện hoàn toàn khó có thể tin sự tình, nhưng là dưới mắt ba vị này tinh luyện giả không chỉ tế ra Tam giai tinh khí, mà lại đương cái này và kiện Tam giai tinh khí phối hợp một cái giản dị tinh trận Phát đi ra lúc, hiệu quả mạnh, hồn nhiên không tại một kiện tứ giai tinh khí phía dưới. Dùng Vương Thành làm trung tâm phương viên 20m không chỉ là tinh lực bị hoàn toàn gián đoạn, không gian đều giống như cứng lại tại chỗ. Tại Tuyết Nguyệt Hạ vĩnh viễn mục nát a, Tuyết Nguyệt Lư thị. Ba vị tinh luyện giả khởi động tinh khí tinh trận nháy mắt, tên là Hắc Nha tinh luyện sư đồng thời ra tay, dựa vào đặc thủ tinh khí lưu đồ đã lâu một cái tứ giai đơn thể công kích tinh thuật đột nhiên đánh ra, một đạo phảng phất có thể thôn phệ tất cả mọi người ánh mắt, linh hồn tinh quang lặng yên im ắng bắn chúng Tinh chúng mục tiêu mục tiêu nháy mắt, ba cái tinh luyện cầm đầu một cái chứng kiến thuật chúng mục tiêu nháy mắt, nhịn không được hưng phấn kêu lớn lên. Haha, cái gì hội trưởng, cái gì truyền kỳ kỵ sĩ, cuối cùng chỉ là một cái tinh luyện giả mà thôi, ba huynh đệ chúng ta vừa ra tay còn không phải dễ như trở bàn tay. Chúng Thúy Nguyệt Ngưng thị người trong cơ thể cánh mạng tiềm năng sắc bị toàn bộ hao hết, thánh mạng cũng sẽ đi đến tuổi xế chiều thời kỳ, toàn thân cơ năng, tinh lực hết thể thoái hóa, tuy nhiên bất tử, nhưng lại tuyệt đối so với tử vong còn muốn đáng sợ. Truyền kỳ, kỳ sĩ, ngươi truyền kỳ dừng ở đây. Đối với ba vị tinh luyện giả kinh hỉ, tinh luyện sư Hắc Nha thì là gắt gao chầm chầm vào Vương Thành thân hình, bị Thúy Nguyệt Ngưng thị chúng mục tiêu Vương Thành trên người không có bất kỳ bị mục nát dấu vết. Hơn nữa cái loại này tinh thuật chúng mục tiêu cảm giác cùng trước kia cũng hoàn toàn bất đồng không đúng không đúng hắn không có mất đi chiến lực coi chừng đề phòng không đến một giây hắc nha đã tự vương thành trên thân thể được ra kết luận lập tức hô to lấy trước tiên kích phát phòng ngự của mình tinh thuật đồng thời một cái giò xét tính phòng ngự tinh thuật tự trên tay hắn vùng ra tựa như một hồi sóng sung kích quét ngang tư phương cái gì không có việc gì Làm sao có thể ba vị tinh luyện giả biến sắc trong đó phản ứng nhanh nhất tinh luyện giả càng là thi triển khởi tinh thuật đồng thời thân hình không ngừng thế nào Ông ông. Hắc Nha theo kích phát thiên phú lực phòng ngự chàng đến thi triển dò xét tinh thuật tốc độ cũng không chậm, có thể tốc độ của hắn mau nữa cuối cùng cần phản ứng thời gian, như thế nào so qua được Vương Thành sớm có dự mưu. Tại hắn dò xét tinh thuật hạ Vương Thành không chỗ nào ẩn trốn, sau khi hắn cảm ứng được Vương Thành chính thức khoảng cách, mình đã không đến 10m về sau, nhưng lại hết thể đều đã mượn. Người đang tìm ta. Thanh âm chuyển đến, Vương Thành trực tiếp xuất hiện tại Hắc Nha sau lưng, không cần sát chiêu tinh hà khuynh thiên, một cái sen lật xoáy hư kình cùng tứ trọng điệp kình thái cổ thần quyền trực tiếp rơi xuống cái kia phòng ngự tinh thuật bên trên. Phòng ngự đẳng cấp chỉ có chính là nhị cấp tinh thuật tại một quyền này hạ bị dễ như trở bàn tay giống như đánh tan Theo Vương Thành quay người thẳng hướng một cái khác tinh lệ giả, trục kiếm quang đã tại hắn lực phòng ngự chàng bị vừa mới đánh Tan gian xuyên tủng đầu lâu của hắn Hát nha đại nhân Một quyền, một quyền phá vỡ hát nha đại nhân lực phòng ngự chàng Cái này ít nhất rất đúng tiếp cận tam giai tinh thuật lực lượng, làm sao có thể Vinh diệu kỵ sĩ cận chiến lực làm sao có thể cường hoành đến loại trình độ này Đi Ba cái tinh luyện giả tại Vương Thành dễ như trở bàn tay giống như đánh chết tinh luyện sư hách nha lúc, nguyên một đám trực tiếp mộng, khiếp sợ tột đỉnh. Bọn hắn lấy được trong tin tức không chỉ một lần nhắc lại Vương Thành người này cường đại, từng mượn nhờ trận pháp chém giết qua không chỉ một cái tinh luyện sư, nhưng là bọn hắn như vậy cũng không nghĩ ra đối phương rõ ràng đã cường đại đến bực này trình độ, nhất quyền nhất cước gian bạo phát đi ra uy năng tiếp cận tam giai tinh thuật, cái này cái đó hay vẫn là vinh diệu kỵ sĩ, tinh luyện sư cũng không gì hơn cái này. Phải biết rằng, tinh luyện sư muốn tại tinh cung trong khắc đạo kia thiên phu tinh thuần cũng không dễ dàng. Chỉ có những xuất thân kia thế lực lớn tinh luyện sư mới có thể khắc thành công, đại bộ phận cơ duyên xảo hợp gian nan đột phá tiểu thế lực tinh luyện sư thậm chí chỉ có thể ở tình cung trong khắc nhị giai phòng ngự tinh thuật cùng nhị dai công kích tinh thuật, dưới loại tình huống này có thể bộc phát ra tiếp cận tam giai tinh thuật công kích vương thành cùng tinh luyện sư đã không có. Bất kỳ khác nhau. Trốn. Chạy mau. Người này căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Hãy ra trốn, tin tức nhất định phải mang cho hội trưởng. Cái này căn bản là một cái tinh luyện sư, ai đang nói hắn là cái tinh luyện giả cấp vinh diệu kỵ sĩ ta cùng hắn dốc sức liều mạng. Ba cái tinh luyện giả gào thét lớn, điên cuồng hướng phía 4 phương 8 hướng chạy như điên. Các người thoát được đến sau. Vương Thành tại giết chết tinh luyện sư Hắc Nha lúc đã hướng phía cách hắn người gần nhất tinh luyện giả đánh tới, hắn hiện tại dù là kỵ sĩ liên minh tinh nhuệ vinh diệu kỵ sĩ cũng tuyệt không phải đối thủ, một quyền xuống dưới, phàm là không có tam giai tinh thuật hộ thể người hết thể bị trực tiếp chục chết, trước mắt cái này tinh luyện giả tự nhiên cũng không lệ. Cho dù hắn trước tiên kích phát trên người một kiện nhị giai phòng ngự tinh khí, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng, nương theo Vương Thành quyền kình phát, chỉ cần vẻ này áp khí đã lại để cho lực phòng ngự của hắn chẳng ngừng tại chấn động. Đưa một quyền này chính thức rơi xuống lúc, lực phòng ngự thỉnh thịch nát bấy. Không. Thế lương giữa tiếng kêu gào thê thảm cái này, tinh luyện giả lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ toàn thân chấn huyết, toàn bộ thân hình giống như bị triệt để vỡ ra, tại hắn nơi sống yên ổn tức thì bị khuyết tán quyền kình dư ba đánh ra một cái đường kính vượt qua ba em m hố. Lão nhị, cầm đầu một vị tinh luyện giả nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi nhất định phải chết, chúng ta hát xã hội sẽ không bỏ qua ngươi. Giao thiết chính giữa thân hình của hắn lại không thấy chút nào chậm trệ, ngược lại giống như kích phát bí pháp nào đó, thoát đi tốc độ nhanh hơn một phần. Hắc xã hội Rất tốt. Vương Thành nhìn xem trốn chết hai vị tinh luyện giả, Trục Quang kiếm lóe lên, chốn hướng một phương hướng khác liền phòng ngự tinh thuật, phòng ngự tinh khí cũng không kịp thi triển tinh luyện giả trực tiếp bị Trục kiếm quang xuyên thủng. Nhân cơ hội này, cầm đầu chính là cái kia tinh luyện giả đã chạy ra một khoảng cách. Bất quá Vương Thành lại không có chút nào đuổi theo mau ý tứ, cái kia tinh luyện giả trốn chết cái này đoạn khoảng cách đối với Trục kiếm quang mà nói không đáng kể chút nào, hắn ngược lại có hứng thú từng cái từng cái đem hai cái tinh luyện giả cùng với tinh luyện sư Hắc Nha trên người tinh khí, tinh thạch thu hồi lại. Cái kia ba vị tinh luyện giả nắm giữ ba kiện tinh khí kích phát ra đến tinh trận lại để cho hắn có chút hứng thú, loại này tinh khí không phải trận bàn, nhưng hiệu quả cùng trận bàn có chút cùng loại, nếu như hắn có thể nghiên cứu minh bạch trong đó huyền diệu, có thể dùng tinh khí thay thế trận bàn 7 trận, nhanh hơn 7 trận tốc độ, cái kia thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên một mạng lớn. Không đợi không chậm làm xong những sau đó này, Vương Thành mới căn cứ tinh thần tập trung vị trí hướng phía vị kia tinh luyện giả đuổi theo. Đáng thương vị kia tinh luyện giả cũng là một vị tinh thông tiềm hành thế hệ, tự cho là mình đã rượi vào phong phú kinh nghiệm thoát khỏi Vương Thành đuổi giết. Hắn biết tại thực lực tuyệt đối trên lệch xuống, hắn làm hết thể tại vương thành trước mặt đều là không chỗ nào ẩn trốn. Hát xã hội. Có chút ý tứ, một cái địa hạ thế lực rõ ràng có 3 cái tinh luyện sư tọa chấn, tuy nhiên vừa rồi chết một cái, nhưng này chờ không kém hơn hàm quang chi tháp thế lực, nếu nói là sau lưng của hắn không có thế lực khác đến đỡ tuyệt đối không có người tin tưởng. Vương thành chậm rãi đi tới hát xã hội trước. Cái này hát xã hội địa chỉ hiệp hội chỗ không có tinh luyện giả tháp cao, mà là một mảnh chiếm diện tích khá lớn khu kiến trúc, nhưng chỉ có như vậy một mảnh khu kiến trúc ở bên trong, chỉ cần bên ngoài đã có lẽ loi tổng tổng 14 tinh trận, trong đó tam giai tinh trận có 3 cái, khách quan tại tại đây tinh trận lực lượng phòng ngự, lúc trước Bạch Tháp Hà thương hội đều lộ ra có chút không đáng giá nhắc tới. Nếu như tứ giai tinh trận ta còn cảm giác có chút phiền phức, nhất là tại có người chủ trì dưới tình huống, nhưng là tam giai tinh trận sao? Vương Thành khẽ cười một tiếng, trên người hào ảnh tinh văn phát động, thủ vệ tại hát xã hội trước một sáng một tối hai cái tinh luyện giả chỉ là hơi có sợ rát hướng phía cửa ra vào vị trí nhìn thoáng qua, chứng kiến bên kia không có bất kỳ không ổn về sau, rất nhanh tiếp tục lưu ý động tĩnh khác đi. Phá giải lấy tam giai tinh trận Vương Thành đi về phía trước tốc độ cũng không khoái, bất quá 25 tinh thần khắc độ thực sự quá kinh người, đây là đặt ở đại tinh luyện sư giai đoạn trong đều được xương tụng cường giả cấp bậc, dù là hát xã hội có vận vẹo tinh thần cảm ứng tinh trận, vị kia trốn chết tinh luyện giả ở trước mặt hắn vẫn đang không chỗ nào ở trốn. Hơn nữa, theo hắn phản hồi, hai vị tinh luyện sư hiển nhiên đã nhận được tin tức, đang theo lấy vị này tinh luyện giả phương hướng tiến đến. Rất tốt, giảm đi ta nguyên một đám tìm đi qua công phu, bất quá trước đó. Vương Thành ánh mắt hướng bị trận pháp trùng trùng điệp, điệp bao phủ hắc xã hội bên trong nhìn lại, hát xã hội bà khố, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Chương 193, Hỗ nhập Dương quân. Hát xã hội làm viên quang thành tiếng tâm lấy lừng thế lực ngầm chi nhất, cứ việc chỉ có 3 vị tinh luyện sư, có thể vài thập niên xuống tới kinh doanh lũy kê tinh thạch cũng tuyệt đối không có ở đây số ít. Vương thành đoạn đường đi trước, lạng Yên không tiếng động tránh ra được trùng điệp trận pháp, trực tiếp vào hát xã hội bảo khố. Mà bên kia Hắc xã hội mặt khác 2 vị tinh luyện sư cấp thủ lĩnh đồng dạng lắng nghe xong hết rồi vị kia tinh luyện giả báo cáo. Lúc biết được Hắc Nha rõ ràng chết ở Vương thành trên tay thời điểm, xã hội bên trong duy nhất một cái 2 tòa tình cung tinh luyện sư trong mắt phảng phất muốn toát ra hỏa một loại, chết rồi. Hận nhà rõ ràng chết rồi. Các người bốn người còn có khóa tinh trận khí, rõ ràng không có làm gì được tên tiểu tử kia còn bị hắn dùng sức một người toàn bộ giết chết. Ma Vũ, đây là người gây cho ta kết quả." Tinh luyện giả run run được, cả người trên giới đều tại run nhẹ nhẹ, "Huyền xa đại nhân, đây thật sự không phải chúng ta quá sai, tiểu tử kia thật là đáng sợ, hắn mỗi một lần công kích bạo vọng lại uy năng đều nhanh muốn đạt tới tam giai tinh thuật trình độ rồi, vương giả cấp hung thú đều không có như vậy đáng sợ, phong nhạc, phong nhạc. đúng, chính thị phong nhạc, hắn căn bản là không có nói cho chúng ta biết chân chính tình báo." là hắn hại chết rồi hắc nha đại nhân. Mỗi một lần công kích bạo vọng lại uy năng đều đến gần tam giai tinh thuật, ngươi cho rằng hắn là tinh luyện sư sao? Mặc dù là tinh luyện sư cũng không phải mỗi một mọi người có thể đem tam giai tinh thuật khắc họa thành công. Một vị khắc tinh luyện sư thủ lĩnh quỷ vụ hừ lạnh một tiếng. Đại nhân, ta nói những câu là thật, không có nửa phần giả dối, tiểu tử này không dứt quyền thuật rất cao, chém giết xuống so với đỉnh vương giả sinh vật, còn có thể đủ ngự kiếm giết địch, ta tam đệ chính là bị hắn một kiếm sát sát căn bản không có bất luận cái gì lực hành thủ. Nếu như không phải bởi vì hắn đuổi giết chính là ta tam đệ mà không phải ta chính là lời nói, ta đã không có thánh mạng ở chỗ này cùng hai vị đại nhân báo cáo rồi. Ngự kiếm pháp, vẫn cực cương đúc tạo phi kiếm sao? Quỷ vụ chỉ là nhíu nhíu mày đầu, cảm giác đối phương khó giải quyết, cân nhắc này phải như thế nào mới có thể báo cựu rửa hận, mà hát xã hội thủ lĩnh chính là đột nhiên liên tưởng đến cái gì, nhất thời sắc mặt đại biến, ngự kiếm. Ngự kiếm đem bọn ngươi lão tam nhà ta xả sát. Nhà các ngươi lão tam có hay không kích phát phòng ngự tinh tuật? Lão tam trên người tinh khí cấp độ rất thấp, nhưng là trước khi chết kích phát một cái nhất giai tinh thuật vẫn còn không khó. Xuyên thùng nhất giai phòng ngự tinh thuật lại rất chết nhà các ngươi Lao tam. Quỷ vụ lúc này cũng giống như nghĩ tới gì đó, lớn tiếng quát to lên, hắn ngự kiếm thuật dĩ nhiên hữu bực này uy lực. Chính thị. Mà Vũ xem qua cùng lúc sắc mặt đại biến hai vị hội trưởng, thần sắc không khỏi có chút không rõ. Hỗ trưởng. Quỷ vụ chửi rủa thầm tệ một tiếng, vội vàng đối với bên ngoài hô to, người đâu, chuyển lệnh đi xuống, khẩn cấp đề phòng. Không còn kịp rồi, tiểu tử kia khẳng định đã đi theo lại đây rồi uyên xa ngữ khí âm lãnh đạo. Theo lại đây rồi. Lúc này Ma Vũ rốt cục trở về chỗ cũ lại đây, nhất thời mở to hai mắt nhìn, thanh âm có chút phát run đạo, chẳng lẽ tiểu tử kia còn dám không biết sống chết đội giết đến chúng ta hát xã hội tới. Hừ, đối phương có thể ngự kiếm sát sát có nhất giai phòng ngự tinh thuật Lao Tam, tinh thần cường độ ít nhất đạt tới đến gần tinh luyện sư đỉnh trình độ, như vậy một vị cường đại tinh luyện sư mặc dù ngươi chạy ra một đoạn cự ly rồi hắn vẫn cứ có thể cảm ứng được ngươi vị trí đem ngươi đánh gục. Lúc này ngươi vẫn cứ còn sống tại chúng ta trước mặt, đối phương 89 phần 10 bảo lưu tìm ra chúng ta hát xã hội chỗ đem chúng ta một lưới bắt hết tâm tư. Huyền Xa cười lạnh một tiếng, bất quá, tiểu tử này như thế không biết sống chết, hắn kia không kém hơn tinh luyện sư năng lực chúng ta muốn đưa hắn vây sát không hề cái dễ dàng sự việc, có thể hết lần này tới lần khác hắn cuồng vọng tự đại coi trời bằng vùng không đem chúng ta tất cả để vào mắt, dám trực tiếp vào chúng ta hát xã hội bên trong, nếu như dưới loại tình huống này chúng ta vẫn cứ giết không được hắn, hắc xã hội cũng thì không cần lại trộn lẫn đi xuống rồi. Đại ca, ngươi mệnh lệnh đã truyền lại đi xuống rồi. Đồng thời tinh trận đã đang ở toàn lực mở ra, chỉ cần hắn tại tinh trận trong đó đã đem không chỗ nào ẩn trốn, dù là hắn là tứ giai tinh trận sư cũng không ngoại lệ, tại hắn bố trí tinh trận phá giải tinh trận kia đoạn thời gian bên trong, đã đủ để cho chúng ta đưa hắn kích sát 10 lần 8 lần rồi. Tốt lắm. Huyền xa trên mặt một mảnh ấm lẫm kế tiếp sẽ chờ đây chỉ tiểu côn trùng hiện thân rồi. Đang khi nói chuyện, hắn lặng lặng đứng, mà theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt như nhau tinh luyện giả đầu mục nhanh trong theo hát xã hội bên trong chạy lại đây, rất nhanh đã tới rồi Huyền xa vị trí. Chỉ chốc lát sau, Đại sảnh tinh luyện giả số lượng đã vượt qua rồi 30 cái, đồng thời còn tại không ngừng gia tăng trong đó. Đại ca, tìm được rồi, tại tinh khô trong đó, đáng chết, tiểu tử này dĩ nhiên đi rồi chỗ ấy. Một lát sau quỷ vụ đột nhiên kêu lên, một bộ hai mắt bốc hỏa bộ dáng. Nhọc nhắn may mà bọn họ phản ứng lại đây, trước tiên kích phát rồi tất cả trận pháp, nếu không chính là lời nói thật sự nhường tiểu tử này tại tinh khô bên trong tùy ý làm sằng, bọn họ hát xã hội vài thập niên tích xúc sợ rằng sẽ bị toàn bộ bắt đi không còn. Kia còn tại chờ cái gì? Đi. Đại ca, có thể hạ sát thủ sao? Huyền xa thần sắc hơi hơi dừng lại ngay sau đó lập tức trở nên dữ tận lên sắt tiểu tử này đi theo ma Vũ mà đến tất nhiên không có ai biết hắn hành tung cũng không có ai biết hắn vào chúng ta hát xã hội chỉ cần chúng ta làm được thần không biết quỷ không hay ai biết chúng ta hát xã hội mới là hung thủ những năm gần đây kỵ sĩ Liên Minh thần không biết quỷ không hay biến mất hội trưởng cũng không phải không có Huyền Sa nói vừa xong hát xã hội tất cả trên mặt đều mang theo rồi tàn khốc xử ý kỵ sĩ Liên Minh à lục đại tinh luyện giả tổ chức trí nhất vẫn còn thiên tài vinh qug kỵ sĩ có thể tự tay đem như vậy một cái đại nhân vật giết thuyết ngấm lại đều cho rằng làm cho nhiệt huyết sôi trào. Lần này kỵ sĩ liên minh hội trưởng nếu là có thể bị chúng ta hát xã hội giết chết, tất nhiên chính thị công lớn nhất kiện, đến lúc đó trên mặt khẳng định trùng điệp có thượng. Còn tại chờ cái gì? Sắt. Theo quỷ vụ ra lệnh một tiếng, hai vị tinh luyện sư cầm đầu, mang theo ba mươi mấy cái tinh luyện giả nhắm thẳng Vương Thành vị trí xắt đi. Phản ứng lại đây rồi. Tốc độ nhưng thật ra không chậm, như thế, để cho ta tới khai mở một cái chiến trường, làm các ngươi hát xã hội chỗ a táng. Hắc xã hội trận pháp nhất kích phát, Vương Thành tiểu biết chính mình đã bại lộ bất quá hắn trên mặt không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Yu giống như Quỷ vụ nói, Vương Thành vô luận muốn lần nữa bố trí một cái tinh trận hoặc là bài trừ hát xã hội trận pháp cũng không chính thị dễ dàng sự việc, nhưng là hắn hiển nhiên không có gặp qua chân chính tứ giai tinh trận sư, căn bản không biết tứ giai tinh trận sư cùng tam giai tinh trận sư phân biệt, càng đừng nói vẫn còn Vương Thành loại này, thông qua nghề nghiệp điểm nhắc tới lên thì có tứ giai đỉnh cấp bậc chính là tinh trận sư. Với lúc cái này bảo khố trong đó không ít tài liệu có thể phải đến công dụng rồi, chết ở chính mình tự tay bắt được bạo vật dưới cũng không uổng phí các ngươi lúc đầu thu thập thời điểm nỗi khổ tâm rồi. Vương Thành nhìn lướt qua hát xã hội bảo khố cái này bảo khố giá trị đại khái Lưu 3 Vạn tinh Thạch bất quá đại bộ phận đều thuộc về tài liệu loại này đó tài liệu chiếm diện tích đất không ít Vương Thành không có biện pháp từng cái mang đi như thế tất nhiên là dứt khoát toàn bộ vật của hắn dùng theo hắn kia cường đại đến viễn siêu bình thường đại tinh luyện sư tinh thần bộc phát nhất kiện cái 7 trận tài liệu như có một cái vô hình bàn tay to cùng ngân hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi lúc này đó 7 trận tài liệu từng cái rơi vào tinh trận trong đó ba phủ toàn bộ bảo khố tinh trận cũng tạiầmãi phát sinh biến hóa Vương Thành sắc thực không cách nào tại ngắn ngủn vài phần trung lần nữa bố trí ra một cái tinh trận, nhưng là tại tiêu hao rồi đại lượng tài liệu tình hình thực tế đem một cái tinh trận thay đổi thành cái khác có lợi tại chính mình tinh trận nhưng không phải việc khó. Nơi này thân mình chính thị cái cựu trọng mê trận, trong thời gian ngắn bên trong chỉ có thể đổi thành loạn không tinh trận rồi, bất quá đối phó những người này một cái loạn không tinh trận vậy là đủ rồi. Vương Thành thần sắc bình tĩnh, tại tinh thần cảm ứng bên trong, quỷ vụ, huyền xà đám người thân ảnh không chỗ nào ẩn trốn. Đóng lại đại môn, nhảy vào bảo khố trong đó quỷ vụ trước tiên hạ đạt mệnh lệnh. Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Thành vẫn chưa nói cái gì, trợn mắt xem qua quỷ vụ hạ lệnh đóng cửa khố phòng đại môn, đợi đến cửa phòng kép lại, hắn thân hình chợt lóe, bay thẳng đến trong đó một cái tinh luyện giả đi. Tinh thuật công kích. Quỷ vụ hét lớn một tiếng, cùng cái khác tinh luyện giả cùng nhau trang bị tinh thuật, bất quá những người khác trang bị chính là nhị giai tinh thuật, mà hắn chuẩn bị chính là tam giai hủy diệt tinh quang. Thiết xạ tinh văn. Vương Thành nhìn thoáng qua, hơn 30 cái tinh luyện giả bên trong hữu 8 phần đã ngoại sử dụng rồi tinh quang chi kiếm cửa này tinh thuật, cửa này tinh thuật mặc dù phát động nhanh chóng, uy lực cũng không nhỏ. Nhưng là quá mức bị dễ dàng khắc chế, hắn trực tiếp lựa chọn kích phát chiết xạ tinh văn. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo tinh quang chi kiếm không ngừng nổ bắn ra mà đến, chạm sát bên trong vương thành thân hình, cũng không cấp bậc này, đó tinh quang chân chính đối hắn thân thể tiến hành phá hư thời điểm chiết xạ tinh văn lực lượng đã đem bên trong bao hàm đáng sợ nóng cháy tất cả vận mẹo. Hơn nữa vương thành thân hình lóe ra, cuối cùng này đó tinh thuật thừa lại uy lực đã mười không còn một. Mà thừa lại đây một phần 10 cùng với này không phải tốc độ ánh sáng tinh thuần, hoặc là bị hắn trực tiếp né tránh, hoặc là bị hắn kích phát xương lạnh hộ giáp ngăn cản bên ngoài. Căn bản chưa từng đối hắn mang đến chút nào nghiêm trọng thương tổn. So với tại Hắc xã hội cường giả vô công mà phản, bị Vương Thành tập trung một vị tinh luyện giả chính là bị trực tiếp nghiền ép, hư không băng quyền sen lẫn được toái hư kình cùng tứ trọng nhiệt kình, Miên Cương đem này tinh luyện giả hoàn toàn đánh tung, đỏ sầm hiến máu tươi bắn tứ tư phương, trực tiếp để cho bọn họ tất cả một cái giận mình. Phanh. Cùng lúc đó Vương Thành tế đi ra ngoài trụ kiếm quang cũng tại tinh luyện giả trong đó đại khai sát giới, đạo lý kiếm quang tại tinh luyện bên trong tùy ý tung hoành, này phát rồi phòng ngự tinh khí tinh luyện cũng tốt tới ra phòng ngự tinh thuật tinh luyện giả cũng được, chỉ cần bọn họ phòng ngự tinh thuật, phòng ngự tinh khí không có vượt qua tâm giai, mơ tưởng ngăn cản vương thành chủ kiếm quang núi nhọn nửa phần. Tổng hợp mà tính, chủ kiếm quang giết chóc tốc độ chính thị vương thành thân mình gấp 3 này trên. A a. Thê Lương Têu Thảm Thiết không ngừng từ trong đám người truyền ra, ngay tại phàm nhân vũ giả trong mắt cường đại vô cùng tinh luyện giả tại chủ kiếm quang cùng vương thành quyền thuật xuống bị như đéo gỗ mục một loại đánh tan, ngay tại chuẩn bị tinh thuật ngắn ngủi thời gian bên trong, không ngờ hữu 4 người tinh giả thất tử. Như thế Thảm Thiết tổn thương, không dứt quỷ vụ Huyền Sà này hội trưởng cũng thấy vậy hai mắt sắp sửa nứt ra, như vậy khả năng. Như thế nào khả năng? Người tinh thần cường độ tuyệt đối không dứt tinh luyện sư đơn giản như vậy, đại tinh luyện sư. Người tinh thần ý chí tuyệt đối rèn luyện tới rồi đại tinh luyện sư cảnh giới. Vương Thành cười lạnh một tiếng, không đáng nửa phần để ý tới, trục kiếm quang, quyền thuật toàn lực cứng phó, nhất thời tại hát xã hội rất nhiều tinh luyện giả bên trong tạo ra gió rõ tanh mưa máu, ở đây khắp Vương Thành trước mặt, cường đại tinh luyện cũng giống như nhỏ bé con người tùy người xâu xé. Chương 194, chính diện đánh tan tứ giai tinh tuật. Súc sinh, ngươi tại muốn chết. Tử vong tinh quang. Quỷ vụ một tiếng bạo rống, khai ngén một lúc lâu tam giai tinh thuật Tử vong tinh quang rốt cục bộc phát mà đến, ẩn chứa kinh khủng nóng cháy tinh quang lực lượng xò xuyên qua hư không, trực tiếp xạ sát tới rồi Vương Thành thân thể mặt ngoài chết xạ tinh văn đến, đồng thời tại không đến nửa giây thời gian nội hòa tan rồi bằng xương hộ giáp phòng ngự, rơi đến Vương Thành thân hình. Tử. Quỷ vụ gào thét lớn, Vương Thành phòng ngự bị tất cả tán dã, lại bị chính diện chúng mục tiêu hắn cơ hồ đã thấy được đối phương kế tiếp kết quả. Nhưng mà, hắn đoán trước trung tướng Vương Thành hóa thành cho bụi cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện. Theo một trận kinh khủng thánh quang từ hắn trên người bộ phát mà đến, hắn trong cơ thể phản phát hiện lên một tầng áo giáp, miễn cưỡng đem kia một tầng đủ để làm hắn thân thể hôi phi yên diệt tử vong tinh quang ngăn cản bên ngoài, khiến cho kia mảnh uy lực giảm đi tử vong tinh quang lại tiến vào không được nửa phần. Thánh Lâm Tinh Văn, Thánh Lâm Tinh Văn. Đây là Thánh Lâm Tinh Văn. Người không phải mới đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới không đến 10 năm sau, dĩ nhiên có thể kích phát ra Thánh Lâm Tinh Văn. Quan sát Vương Thành bên ngoài thân kia tầng thánh quang áo giáp, quỷ vụ trong lòng một trận điên cuồng. Bất quá Vương Thành lúc này căn bản không có dư thừa thời gian để ý tới hắn. Trục Kiếm Quang gạo thét được lại mang đi hai cái tinh luyện giả tánh mạng sau, hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt tử vong chăm chú vào cách đó không xa hát xã hội đại thống lĩnh huyền xã trên người. Giờ phút này này khai mở rồi hai tòa tinh cung tinh luyện sư đã đem hai tòa tinh cung cùng lúc tế ra, trôi nổi lửng lơ, bên trong ánh sáng rực rỡ tinh quang sặc sỡ phập phồng, tại tinh quang phập phồng trong đó, một cỗ kinh khủng uy áp đang ở bên trong không ngừng thai ngén, hơn nữa tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, loại này thai ngén đã đạt tới rồi trước nay chưa từng có cực hạn, dù là giờ phút này hai tòa tinh cung cửa cung giam cầm, Vương Thành vẫn cứ có thể theo bên trong cảm. Nhận được tử vong uy áp. Đây là băng diệt chi cầu. Thứ giai tinh thuật băng diệt chi cầu. Căn cứ tinh lực ba động, Vương Thành lập tức phán đoán ra cái này tứ giai tinh thuật lai lịch. Băng diệt chi cầu, một loại thông qua không gian tập trung đáng sợ tinh thuật, loại này tinh thuật tốc độ không chậm, uy lực tại tứ giai tinh thuật trong đó cũng tầm thường, có thể hắn chân chính đáng sợ nằm ở chỉ cần tế ra, mục tiêu vô luận tránh né đến nơi nào đều đã bị đuổi theo, chúng mục tiêu, cái này tinh thuật trừ ra chính diện mệnh kháng, kích phá, không còn phương pháp. Thứ giai tinh thuật, tốt lắm, tam giai tinh thuật dùng ta hiện tại trạng thái nâng lên rồi đã không khó nhưng là tứ dai tinh thuật, ta còn thật tình không có cùng loại này cấp bậc tinh thuật chính diện giao phương quá. Vương Thành hít sâu một hơi. Nguyên là sớm có dự định buôn Dũng Bí Pháp trực tiếp bị hắn theo lúc trước linh cấp trung phẩm đỉnh, một hơi thở tăng lên tới rồi linh cấp thượng phẩm đỉnh cấp độ, cùng lúc đó, hắn tinh thần ý chí đã qua kéo lên đến mức tận cùng, tự ngay cả đang ở không ngừng hành hạ đến chết được chung quanh tinh luyện giả chụp kiếm quang cũng đột nhiên trở về, xoay quanh tại hắn đỉnh đầu không ngừng nhập vào xuất ra hàn quang. Kết thúc. Vương thị đi, ngươi quả nhiên nghĩ đến ngươi chính thị kỵ sĩ Liên Minh Vinh Quang kỵ sĩ ta cũng không dám giễu ngươi, những năm gần đây chết ở Thái Viêm thập lục thành bên trong kỵ sĩ, tinh luyện sư thật sự nhiều lắm, muốn trách thì trách ngươi không biết sống chết hết lần này tới lần khác trêu chọc đến chúng ta hát xã hội, đây là ngươi trong cuộc đời sai lầm lớn nhất, hiện tại, đi chết đi đi. Huyền Sát nói vừa xong, thần sắc giữ tận giống giận được, hai tỏa tình cung trong đó đại môn cùng lúc mở ra, hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng không ngừng áp xuống, chúng lập, tại từ bên trong sụp đổ, hình thành băng diệt hết thể lực lượng đột nhiên hướng phía Vương Thành quận xế đi, ở này cái tinh thuật cục kích phát ở giữa, Vương Thành có thể rõ ràng cảm giác cả không gian mang đến giam cầm. Đây này vô luận hắn chạy trốn tới chân trời góc biển đều tuyệt đối khó thoát tử vong vận mệnh. Trong suốt cơn cuồng. Thứ giai tinh thuật, thì tính sao? Cái này tứ dai tinh vật nổi bắn ra cuộn sạch sát na, vương thành trong mắt tinh quang lóng lánh tới rồi cực hạn, cường đại tinh thần, vạn pháp quy nhất võ đạo cảnh giới, khiến cho toàn bộ băng diện chi cầu ở trước mặt hắn trở nên không có bất luận cái gì bí mật đang nói, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng không ngừng áp xúc, trùng lập, va chạm, vì thế hình thành đủ để đem bất luận cái gì vật chất tất cả hủy diệt bá đạo uy năng. Hô. Vương thành khát hít sâu một hơi. Vừa mới để thăng đi tới buôn Dũng Bí Pháp trong nháy mắt kích phát, trong phút chốc, hắn trong cơ thể phản phất có một cái thái cổ cự long rộng mở bừng tỉnh, vô biên vô hạn khí huyết sát khí từ hắn trên người bay lên trời, rít gào mà đến, nặng nặc đến thực chất hóa khí huyết lực lượng thậm chí tại thân thể hắn mặt ngoài hình thành một tầng rừng rực huyết sắc hỏa diễm, khiến cho hắn giống như một pho tượng đắm chìm trong huyết hỏa trong đó thái cổ thần thú. Mà ở quỹ vụ, Ma Vũ cấp bậc hát xã hội tinh luyện giả trong mắt, kích phát rồi Bôn Dũng Bí Pháp vương thành như từ thi sơn biển máu đi ra tai họa hung thú, kia cổ sinh mệnh cấp độ đến uy áp hình thành cùng loại lĩnh vực một loại kinh khủng khí tràng. Làm cho cảm nhận được một loại linh hồn ở chỗ sâu trong sợ hãi, hai được này tinh luyện giả những người này liên tục lui về phía sau, cơ hồ muốn cất bước bỏ chạy, dù là cường như tinh luyện sư quỷ vụ, vẫn cứ run run một tiếng không nhịn được. Ngay cả lùi lại mấy bước. Thai họa cấp hung thú, thai họa cấp hung thú. Loại cảm giác này, dù là không phải thai họa cấp hung thú cũng tuyệt đối cũng kém không xa, cái này kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ đến tổn cùng là cái gì quái vật ta. Quỷ vụ trong lòng kêu rên một tiếng Giờ khắc này hắn đấy lòng thậm chí hối hận nhường hạt xã hội cùng Bạch Lý Tây hợp tác, cái này xuất đầu điểu đúng kỵ sĩ liên minh tân nhậm hội trưởng xuất thủ. Tinh võ giả bị pháp, thì tính sao? Tinh võ giả tại tứ giai tinh thuật xuống vẫn cứ chỉ có vừa chết. Huyền xa khuôn mặt và mẹo, tựa như là chính mình động viên một loại gào thét lớn, băng diệt chi cầu đột nhiên đập hướng Vương Thành. Ngân Hà! Vương Thành cả người trên giới khí huyết chấn động, vạn pháp quy nhất cảnh giới xuống hắn mỗi một chút khí huyết trong đó uy năng đều bị ngừng tụ tới rồi cực hạn, mỗi một đạo khí huyết lực lượng bên trong lực lượng đều bị điều động mà đến, khí huyết hỏa diễm hùng hực giống như chân trời đám mây, cũng như ánh sáng rực rỡ ngân hà, sắc sỡ, chí mạng. Khuynh Thiên đi đôi với sấm rền một loại gầm nhẹ, Vương Thành nhất ép mà ra, nhất thời hắn trên đỉnh đầu kia mảnh phảng phát hoàn toàn từ khí huyết biến thành sắc sỡ ngân hà đột nhiên dốc băng mà ra, giống như sóng lớn sóng lớn giang hà, một quyền hết thảy, không thể ngăn cản. Kích phát ra toàn bộ tinh thần khống chế được tinh hà Khuynh Thiên chút quần quện xuống Vương Thành, ở này một khắc, trực tiếp cảm giác chính mình tinh thần hòa khí huyết cơ hồ hòa hợp nhất thể, hắn thân mình giống như khí huyết sông dài trong đó một cái con cá, cùng này khí huyết sông dài nước sữa hòa nhau. Hai cái ở giữa tựa như đã thành chỉnh thể, chạy ở trong đó hắn, dựa vào cường đại tinh thần có thể rõ ràng căn cứ sông hướng đi phán đoán xuất khí huyết chuyển vận ở giữa tất cả huyền diệu. Mặc sức tùy ý tại khí huyết sông dài trong đó không ngừng qua lại. Luyện huyết thành phách, thần khí hợp nhất. Ý thức chạy tại khí huyết trong đó vương thành trong lòng đột nhiên diễn sinh ra một chút hiểu ra. Thần khí hợp nhất. Tinh thần hòa khí huyết hoàn toàn dung hợp, lại dùng tinh thần thúc dục khí huyết, từ hư nhập thực, bộc phát ra hủy diệt thiên địa uy năng. Hiểu rõ loại này đáng sợ lực lượng, thân là phàm nhân dư kiếm phong đều có chạm sát tinh luyện sư năng lực nghĩa là hắn đối với cảnh giới này hoàn toàn không hiểu ra sao, căn bản sờ không rõ phương hướng, lúc này theo giờ phút này dùng buôn Dũng Bí pháp kích phát mà đến bàng bạc khí huyết hơn nữa tinh hà khinh thiên cửa này tuyệt thế chiến kỹ, cảnh giới này rốt cục tại Vương Thành trước mặt hiện lộ ra băng sơn nhất một góc. Cứ việc loại này cấp độ lĩnh ngộ khoảng cách chân chính bước vào võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới thần khí hợp nhất còn có rất dài một đoạn cự ly, có thể thật là tại vô hình chung là Vương Thành chỉ rõ rồi phương hướng, nhường hắn tương lai có chân chính bước vào võ đạo đệ nhị cảnh giới cơ hội. Ý niệm trong đầu biến hóa nói nhanh chóng thành từ chậm. Vương Thành tâm sinh lĩnh ngộ ở giữa Trên đây hắn tinh hà khuynh thiên lại không có cách nào chậm chạm, không chỉ như vậy, bởi vì đúng thần cùng khí hợp lại cảnh giới có một chút linh ngộ, khiến cho hắn hữu ý đem cường đại tinh thần dung hợp cùng khí huyết trong đó, cảm thụ được khí huyết sông dài luợt xúc động, khiến cho này tình quang ánh sáng rực rỡ khí huyết sông dài uy năng lại chướng một phần, dùng đủ để cho thiên điệu dốc bang như thế, hung hãn đánh tại viện xà tế ra tứ giai tinh thuần. Bang diện chi cầu đến. Đây là Vương Thành lần đầu tiên dùng võ kỹ cùng cao tinh tiến hành va chạm, nhất là vị khai mở rồi hai tòa cung luyện sư chủ Mưu đã lâu một môn tứ giai tinh thuần. Tinh hà huynh thiên hình thành khí huyết sông dài cùng băng diệt chi cầu băng diệt lực lượng không ngừng giao phong, không có gì oanh oanh liệt liệt, không có gì hủy thiên diệt địa, có thể tại của hắn bên trong, hai cái ở giữa lực lượng nhưng là không ngừng tăng dã. Cuối cùng, lúc Vương Thành tinh hà huynh thiên biến thành khí huyết sông dài bị băng diệt chi cầu băng diệt lực lượng tất cả băng diệt, nát bấy không còn thời điểm, băng diệt chi cầu cái này tứ giai tinh thuật nơi thừa lại huy năng đã không đến 1%, tại gian nan đánh tan rồi Vương Thành bên ngoài thân băng xương hộ giáp sau, hoàn toàn tiêu tán không còn. Bất quá theo mới vừa rồi giao phong nhưng thật ra không khó nhìn ra Tinh hà huynh thiên uy lực so với tại tứ giai tinh thuật băng diệt chi cầu mà nói, vẫn còn kém một ít. Thậm chí nếu như không phải Vương Thành quyết định thật nhanh đem buôn Dũng Bí Pháp tăng lên tới linh cấp thượng phẩm định, dù là hắn thi triển tinh hà huynh thiên, phòng trừng cũng không làm gì được được cửa này tứ giai tinh thuật. Một cái tinh luyện sư trong cơ thể tinh lực trên cơ bản có thể duy trì hắn phóng thích 3-4 đạo tứ giai tinh thuật, càng đừng nói một vị khai mở rồi hai tòa tinh cung tinh luyện sư rồi. Rõ ràng quỷ vụ, nguyên xa hai vị tinh luyện sư khó chơi sau, Vương Thành không đợi chúng quanh tinh luyện giả vây quanh mà đến. Thừa dịp bọn họ bị chính mình kích phá tứ giai tinh thuật trấn nhiếp ở trong ngáy mắt, thân hình đột nhiên bay lên trời, nhắm thẳng Huyền Xà bộ nhàu sát đi, hắn trong cơ thể khí huyết hãy còn có thể duy trì Bôn Dũng Bí Pháp vài giây trùng, hắn đã quyết định chủ ý, thừa dịp Bôn Dũng Bí Pháp, trực tiếp phụ dụng Niếp Hồn Thuật đem hát xã hội hai vị tinh luyện sư một lần. Hành động đánh ngục, mất đi rồi tinh luyện sư uy hiếp, thừa lại này tinh luyện giả, hắn dùng trúc kiếm quăng có thể từng cái sát sát, đơn giản chính thị dùng nhiều phí một ít thời gian mà thôi. Dừng tay, dừng tay quan sát đánh tan rồi tứ dai tinh thuật băng diệt chi cầu sau không chút do dự hướng về phía chính mình bổ nhào sát mà đến vương thành, Huyền Sa sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trắng bệnh, nhất là cảm nhận được đối phương cả người trên giới kia cố cường đại đến trực tiếp truy thai họa cấp hung thú kinh khủng khí huyết lực lượng, càng lại nhường hắn trong lòng đấu chi rất xuống ngàn trượng. Dương tay, Vương Thành các hạ, chúng ta hát xã hội đều là bắt người tiền tài thay thế nhân tiêu trừ thay, chúng ta đối với ngươi xuất thủ, có khắc nhân sai sự, nếu là ngươi đồng ý buông tha chúng ta hắc xã hội, chúng ta nguyện thay thế chỉ chứng minh người này. Huyền Sa chính là lời nói còn chưa nói hoàn thành, Vương Thành nhất hổn loạn không lưu tình chút nào bộ phát mà đến, vốn là lòng mang sợ hãi huyền xã hội trưởng nhất thời tinh thần hoảng hốt, nội lên tối lui bên trong thân hình dừng lại. Bang! Thư không băng quyền lực lượng chấn bạo toàn trưởng, huyền xã hội trưởng thân hình, hộ thân tinh khí trực tiếp bị đây uy năng không kém hơn tam giai tinh thuật một quyền tất cả đánh tung. Xin lỗi, người nói đã trễ một ít chưa kịp dừng tay. Vương Thành tự hồ tiếc nuối thu hồi tay, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía quỷ vụ đám người, đại thủ lĩnh sự việc thật đáng tiếc, như vậy, này tam thủ lĩnh độ đấy. Chương 195, sẽ đại kỳ. Quan sát Vương Thành nhìn phía hắn ánh mắt trong đó mang theo lệnh lùng ý, quỷ vụ đột nhiên một cái run run, cả người trên giới giống như bị ngày đông giá rét nước đá dầm rồi cái ướt đấm trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chúng ta hát xã hội nguyện ý thay thế Vương Thành đại nhân chỉ chứng minh bạch lý tây, là hắn, là hắn cung cấp chúng ta có liên quan ngươi các loại tư liệu, mời chúng ta xuất thủ đối phó ngươi. Tốt lắm, các ngươi có thể trước tiên nhận rõ thực tế ta tỏ vẻ quá vui mừng, như vậy, thu thập một chút, mang theo các ngươi nhân ở bên ngoài chờ ta. Chính thị, chúng ta cũng nên lui ra. Ta là một vị tứ giai tinh trận sư, mới vừa rồi các ngươi đã thấy được Tại các ngươi trận pháp bao phủ xuống ta vẫn cứ có thể tại cực kỳ ngắn ngủi thời gian trong bố trí ra một cái trận pháp tới cùng các ngươi chống lại, các ngươi cần phải sẽ không làm ra một ít nhượng ta không vui sự việc, dù sao, vinh quang tài phú thân phận địa vị cho dù tốt, cũng tốt bất quá chính mình cái mạng, ngươi nói đấy." Quỷ vụ vội vàng gật đầu, "Chúng ta rõ ràng, so với tại Bạch Lý Tây mà nói, Vương Thành đại nhân ngài vô luận chính trị thực lực, thủ đoạn, quyết đoán, tiềm năng, toàn bộ vượt qua hắn vô số lần, tại dưới loại tình huống này, nếu là chúng ta còn không biết như thế nào mới là làm ra chính xác lựa chọn, tuyệt đối chính trị đầu góc bị lư đá." tốt lắm Vương Thành gật đầu trước mắt hát xã hội mọi người mặt thu thập lên hát xã hội khố phòng cùng với hát xã hội hội trưởng huyền xa trên người chiến lợi phẩm tới đây một màn nhìn hát xã hội rất nhiều tinh lệ ở giả thậm chí bao gồm gồmắct vụ đều quen mắt không thôi chỉ là nhất liên tưởng đến Vương Thành mới vừa rồi bày ra đi ra đánh tan tứ gia tinh thuật cường đại bọn họ trong lòng này cẩn thận suy tư lại lập tức bị một chậu nước lạnh vô tình dập tác hát xã hội những năm gần đây hùng bá viên quang thành thế giới ngầm hơn nữa thế lực trong đó hưu ba vị tinhuyện sư vi danhách bắt được bảo vật không hề tại số ít Kho phòng bên trong cũng mà thôi, tại hội trưởng Huyền Sả kia một quả không tinh thạch bên trong, Vương Thành không dứt phát hiện rồi vượt qua 6 thiên tinh thạch, càng thêm các loại các dạng tinh khí, dựa tề, tài liệu hàng hà sa số, mấy thứ này đều là nhiệt tiêu vật phẩm, quá dễ dàng là có thể chuyển hóa thành đại lượng. Tinh thạch, chỉ cần chính thị Huyền Sả trên người một người đoạt được bảo vật, toàn bộ giá trị đã không dưới 2 vạn tinh thạch. Hơn nữa nhường Vương Thành có chút ngoài ý muốn chính là tại hắn không tinh thạch bên trong hắn vẫn còn phát hiện rồi một pho tượng kim cương ma tượng, một pho tượng thực lực không kém hơn vương giả hung thú, có thể sánh bằng vương giả hung thú càng thêm khó chơi kim cương ma tượng. Đây địa vị cao kim cương ma tượng chính là cương thiết tòa thành sản xuất, cấp bậc rõ ràng đạt tới tinh anh cấp rồi, so sánh một loại vương giả hung thú còn có hung hãn, có lẽ chiến lực không bằng đỉnh vương giả hung thú, đáng tin được đao thương bất nhập đặc tính, có chút lúc thường thường so sánh đỉnh vương giả cấp hung thú tới còn muốn đáng sợ. Vương Thành xem qua đây địa vị cao kim cương ma tượng, trong lòng thập phần hài lòng, tiêu được một pho tượng kim cương ma tượng, muốn mua sắm, ít nói cũng phải một vạn nhiều tinh thạch rồi, dùng hắc xã hội bối cảnh không có khả năng mua đạt được bực này bảo vật, không biết bọn họ là từ nơi nào cấp tới. Rõ ràng điểm hoàn thành hắc xã hội thu hoạch. Vương Thành trực tiếp đi tới đại sảnh trong đó. Trong đại sảnh, Hắc vụ đang ở không yên bất an chờ được, quan sát Vương Thành đến nơi, vội vàng trước tiên đứng lên cung kính hành lễ, "Đại nhân." Vương Thành gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua hát vụ phía sau này tinh luyện giả liếc mắt một cái, cùng mới vừa rồi vây công hắn so sánh với, này đó tinh luyện giả số lượng đã ít đi một nửa. Vương Thành cũng lại có chú ý bọn họ chính thị ly khai hát xã hội rồi vẫn còn tạm thời lui ra nghỉ ngơi, nói thẳng, "Quỷ vụ, ngươi là cái người thông minh, ta cũng chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, há tại bất luận cái gì địa phương đều không thể cấm." Cùng loại ngươi những người này hát xã hội loại này thế lực ngầm dù là diệt một cái, lập tức sẽ có tân thế lực quật khởi thay thế, đã như vậy, ta sao không đưa hắn giữ lại, hiểu rõ tại chính mình trên tay. Đại nhân nói chính là, từ nay về sau chúng ta hát xã hội hết thể dùng đại nhân ý chí sai đâu đánh đó. Quỷ vụ vội vàng bày tỏ trung tâm đạo. Chỉ là hắn còn không có nói xong Vương Thành đã phất phất tay, ngươi tâm lý ý nghĩ không cần phải nói ta cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một chút, ta mặc kệ ngươi là rõ ràng trung tâm hay là giả trung tâm, chỉ cần ngươi tại đây mấy tháng bên trong hảo hảo thay ta làm việc. Ta là có thể cam đoan các ngươi hát xã hội an toàn, còn như các ngươi vụng trộm hỏa cùng những người khác tới đối phó ta, cũng có thể, bất quá, các ngươi được hiểu rõ sở làm như vậy hậu quả, không nói đến các ngươi có thể hay không đủ thành công, mặc dù thành công rồi, ta nếu là có cái gì sơ xuất, các ngươi cho rằng kỵ sĩ liên minh hội từ bỏ ý đồ sao? Một cái chiến lược kinh thiên đồng thời có tứ giai tinh trận sư thực lực vinh quang kỵ sĩ, đây tại kỵ sĩ liên minh ý nghĩa gì đó? Ngoài ra, nói đến đây, Vương Thành một tiếng cười lạnh, trực tiếp đem Bạch Đế cái này cường đại tinh khí tế ra, nhất thời thuộc Vệ gần lục giai tinh khí khổng lồ vi áp dùng hắn làm trung tâm, quần quận không ngừng khuyết tán mà đến. Đây là quan sát Vương Thành tế ra Bạch Đế Huyền Quang, quỷ vụ, cùng với cái khác ở đây một ít tinh luyện giả như nhau sắc mặt đại biến, ngũ giai tinh khí. Đây chẳng lẽ là ngũ giai tinh khí? Vương Thành quá hài lòng mọi người biểu lộ tình cảm, lãnh đạo giới Thiệu Đạo, vừa thấy là Bạch Đế Huyền Quang, phụ dùng chất pháp, có thể thay đổi cao nhất ngàn lần trọng lực hiệu quả. Ngàn lần? Đơn giản một câu nói, lại nhường ở đây tất cả sợ đến mặt không có chút máu, ngàn lần trọng lực, đây ý nghĩa gì đó? Ý nghĩa Vương Thành chỉ cần duy trì được cái này đỉnh cấp tinh khí hiệu quả bất luận cái gì tinh luyện sư cấp cường giả tới bao nhiêu tử bao nhiêu dù là đại tinh luyện sư nếu là khí lực rèn luyện không quá quan đồng thời chưa từng trước tiên kích phát phản trọng lực tinh thuật cũng tuyệt đối khó thoát vừa chết Vương Thành trên tay lại có bực này chí bảo nếu như hắn mới vừa rồi tại cùng bọn họ chém giết thời điểm tế gia với ấy toàn bộ hát xã hội tất cả tinh luyện giả tinh luyện sư tuyệt không sẽ có một người tồn tại cái này tinh khí duy lực không cần ta nói còn có cái này tinh khí Vương Thành ánh mắt nhìn nước qua sắc mặt trắng bệnh quỷ vụ đám người Thái viêm thập lục, thành thế của hung hiểm ta thập phần rõ ràng, kỵ sĩ liên minh cao tầng nhượng ta bực này, ngày sau có hy vọng thành tựu tinh trận đại sư, thần thánh kỵ sĩ chính là nhân vật đến đây phạm hiểm sao lại không có bất luận cái gì biện pháp. Bạch đế huyền quang chính là một trong số đó, cái này tinh khí chính là ta kỵ sĩ liên minh vị kia công chúa điện hạ tự mình ban cho. Gì đó? Kỵ sĩ liên minh công chúa điện hạ? Thiên, thiên vị cảnh giới tuyệt thế cường giả. Vương Thành nói đến đây, vô luận là ai, trên mặt toàn bộ trở nên lấy làm kinh ngạc, bị tin tức này rung động không thể tăng thêm. Công chúa điện hạ Vương Thành đến nơi, dĩ nhiên liên lụy đến rồi kỵ sĩ liên minh vị kia công chúa điện hạ. Vị kia cao cao tại thượng công chúa điện hạ đem ánh mắt dừng lại ở Vương Thành người này trên người. Vương Thành người này, dĩ nhiên giống như này kinh khủng lai lịch. Bạch Đế huyền quang sự việc, các ngươi nếu là không tin, đại có thể hỏi thăm một phen, kỵ sĩ liên minh thần thánh, kỵ sĩ cấp cường giả chúng rồi giải người không ít. Bởi vậy, chư vị muốn xuất thủ đối phó ta trước, không ngại lo lắng khả năng gây nên hậu quả, chốc lát công chúa điện hạ tức giận, tự mình hạ xuống viêm thập thành. Nói đến đây, Vương Thành sắc dần dần lãnh đạm xuống tới. Ta thật sự không muốn quan sát toàn bộ Thái Viêm thập lục thành không kém hơn đại thành ánh sáng rực rỡ phồn hoa tại công chúa điện hạ lựa giận xuống hóa thành đống đồ nát. Được rồi, nghe nói Thái Viêm thập lục thành bên ngoài Thái Viêm sơn mạch lưu ba cái không sai thế lực, chư vị này sẽ không cho rằng công chúa điện hạ không có đưa bọn họ cùng với toàn bộ Thái Viêm thập lục thành hóa thành đống đồ nát thực lực đi. Sẽ không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Quỷ vụ cả người trên giới mồ hôi lạnh rễ ngại, giờ khác này, hắn tâm lý đã đem Bách Lý Tây toàn trên dưới tất cả rồi một lần. Căn cứ Bách Lý Tây cung cấp tình báo, Cái này Vương Thành không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh, không có bất luận cái gì lai lịch, nguyên nhân chính là như thế, bọn họ hát xã hội mới có thể không kiêng nể gì đối Vương Thành xuất thủ, chỉ là hiện tại cẩn thận vờ nghĩ, Bạch Lý Tây cung cấp tin tức tuyệt đối chính thị sơ hở trăm gia. Không có bất luận cái gì thân phận, không có bất luận cái gì gia tộc thế lực bồi dưỡng có thể thành tựu một vị tứ giai tinh trận sư. Không có bất luận cái gì bối cảnh. Không có bất luận cái gì bối cảnh chính là lời nói, hắn có thể đạt được nhất kiện ngũ giai tinh khí. Nhất là đối phương đáng sợ tu vi, Đây tuyệt đối không phải một cái không có bất luận cái gì bối cảnh tinh luyện giả có khả năng làm được phải biết rằng thực lực càng mạnh tiêu hao tài nguyên cũng lại càng nhiều một cái tinh nguyên thiên phú một không tán tu tinh luyện giả cuối cùng thành tựu tuyệt đối so với bất quá một cái thiên vị cường giả thân truyền đệ tử dù là cái kia đệ tử khả năng chỉ có 6 tinh nguyên thiên Phú Vương thành giờ phút này thành cửu hoàn toàn không kém hơn Tam thiên đại Trạch thập đại thiên kiêu tuổi còn trẻ thời kỳ bị mang lấy tiểu thiên kiêu danh hào cũng không là quá như vậy một cái nhân vật tuyệt thế ai sẽ bàn hắn không có bối cảnh hết thể dựa vào tự học hán quỷ vụ thứ nhất cái đi tớiều mạng bách Lý Tây Cái này lòng lang dạ sói gì đó hoàn toàn là muốn muốn mượn đau giết người bị giết người ấy tuyệt đối là chúng ta hát xã hội nghĩ vậy quỷ vụ trong lòng đối Bách lý Tây hoán hận đại sinh loại này ưu tư bị tinh thần cảm ứng nhạy cảm Vương thành trước tiếng bắt nhưng thật ra nhường hắn trong lòng hơi hơi bông lòng hát xã hội tạm thời không có vấn đề rồi ít nhất 3 tháng bên trong hắn nhiều ra một cố lực lượng cứ việc loại này lực lượng chính thị thông qua mang ra kỵ sĩ liên minh vị tiêu công chúa điện hạ chiêu bài lừa gạt trn lẫn mà đến nhưng là hắn muốn đánh mở ra thái viêm thập lục thành cục diện tại ngắn ngủn 3 tháng bên trong năm trong tay thái viêm thập lục thành Không cần một ít đặc thủ thủ đoạn hiển nhiên chính thị không được. Tốt lắm, hiện tại tùy theo ta cùng nhau đi vào kỵ sĩ liên minh chỉ trích Bách Lý Tây. Chính thị. Nghe được Vương Thành chính là lời nói, trong lòng đã đối Bách Lý Tây có chút oán hận quỷ vụ một cái giận mình, lập tức đồng ý được, bất quá dây lát, hắn nhưng là phản ứng rồi lại đây, thần sắc hơi hơi có chút do dự, đại nhân. Có chuyện đã nói, cần gì ấp a đúng. Chính thị, đại nhân, đại nhân muốn chỉ trích Bách Lý Tây, hỏi tội cùng hắn sợ rằng không có đơn giản như vậy, Bách Lý Tây thế lực tại kỵ sĩ liên minh thương hội đế cứng ngắc cây khác sâu. Hơn nữa hắn vẫn còn cùng thị vệ thống lĩnh chỉ phong quan hệ mất thiết, chỉ phong thân mình chính là một vị khai mở rồi ba tòa tinh cung đỉnh tinh luyện sư, của hắn ngồi xuống đồng dạng hữu hai vị tinh luyện sư cấp phó thống lĩnh, hơn nữa Bách Lý Tây này tinh luyện sư cấp hội trưởng, sợ rằng chúng ta hát xã hội lực lượng còn không đủ để cho bọn họ thúc thủ chịu trói. Thúc thủ chịu trói? Ta có nói quá để cho bọn họ thúc thủ chịu chói sao? Xem qua Vương Thành kia tờ bình tĩnh phong trong khuôn mặt, quỷ vụ hơi hơi mẩn ra, đại nhân, ngài, ba vị phó hội trưởng, một cái thị vệ thống lĩnh ta cũng không hiếu nhiều như vậy thời gian như nhau đối phó đi qua, ta cần chỉ là một cái lấy cớ, một cái quang minh chính đại đối kỵ sĩ liên minh có thể hữu cái công đạo lấy cớ, còn như bọn họ phản ứng. Vương Thành liên tưởng đến ba vị phó hội trưởng một bộ bằng mặt không bằng lòng tư thái, trong mắt hơi hơi phát lạnh, lòng ta bên trong, nhưng là ước gì bọn họ không thúc thủ chịu chơi a. Chương 196, ngựa bảy. Kỵ sĩ liên minh thương hội, Bạch Lý Tây không nhanh không chậm bước nhỏ, mà ở hắn đối diện, chỉ Phong, Phong Nhạc hai người thần sắc thông dong cùng đi ở một bên. Phong Nhạc hội trưởng, người bên kia vật tư đều đã thay đổi rồi sao? Chúng ta mặc dù dùng các loại lý do tạm thời ngăn chặn rồi hắn, nhưng là cũng phải lo lắng hắn bí quá hóa liễu. Bạch Lý hội trưởng yên tâm, điểm ấy chuyện nhỏ ta sớm đã xử lý thỏa đáng, Này vật tư chính là chúng ta thương hội tất cả, ta sao lại cho phép bất luận cái gì một người ngoại nhân nhung chẳng. Không sai, đúng là như thế. Chỉ Phong trên mặt mang theo lãnh đạm tươi cười, ta cùng Thiên Lang quân đoàn thủ lĩnh đã nói chuyện thỏa rồi, chỉ cần chúng ta cung cấp cho hắn vật tư danh sách đến gì đó, Thiên Lang quân đoàn kế tiếp một đoạn thời gian bên trong đều muốn nhận được chúng ta đánh thuê, Hữu Thiên Lang quân đoàn áp trận, Bạch Tháp Hà thương hội, Hoàng Kim Thụ thương hội. Thư quyền thương minh, phong lợi thương hội hàng năm đến cống phần ngạch ta cho rằng có thể hơi tí đến điều động một ít rồi. A, chỉ Phong thống lĩnh đã cùng thiên Lang quân đoàn nói chuyện thỏa rồi sao? Kể từ đó, chúng ta xác thực có thể lo lắng một ít đổ vật khác rồi, Tiên Lang quân đoàn trên danh nghĩa chính thị một cái đánh thuê quân đoàn, nhưng thực tế đến ai chẳng biết đạo hắn sau lưng đứng chính là Thái Viêm Sơn mạch tam đại thế lực trí nhất tương ra. Hoặc là nói chính là thương gia thầm kín lực đội, chúng ta thông qua đánh thuê thiên Lang quân đoàn còn có thể cho thấy chúng ta thái độ, cứ như vậy, Viêm Lạc Thành, Viêm Khai Thành bên kia áp lực cũng muốn tiểu đến không ít. Nếu không chúng ta kỵ sĩ liên minh tại kia hai tòa thành thị thế lực cũng muốn bị buộc được rời khỏi rồi. Ta cũng xác bảo lưu cái này ý nghĩ, chỉ là kia tam đại thế lực hiển nhiên không hề cam tâm cùng chúng ta bốn phần Thái Viêm thập lục thành, sau này chính thị phiền toái cần phải còn có, có thể không ít. Không có biện pháp, ai để cho người khác chính thị đại tinh luyện sư lấy. Mấy người tán gẫu phân tích được Thái Viêm thập lục thành thế cục đối với Vương thành, nhưng thật ra căn bản không thể nào để ở trong lòng. Tán dốc rồi khoảnh khắc, cùng nhau thân ảnh xuất hiện tại cửa, nhưng là thương hội hộ vệ một cái phó thống lĩnh. Nhạc Dương thống lĩnh tới. Ngồi Quan sát cái này Phó Thống lĩnh, Bách Lý Tây đối với chỗ ngồi chỉ chỉ. "Chư vị hội trưởng, Thống lĩnh, tiểu tử kia đã trở về, ta làm cho lưu ý quá." Hắn sắc mặt thập phần khó coi. "A, sắc mặt khó coi." Bách Lý Tây đám người hơi tí bỏ dở rồi một phen Thái Viêm thập lục thành thế cục phân bố chính là lời nói đề tài, khẽ cười nói, "Tin tưởng hắc xã hội đã cho rồi tiểu tử kia giáo huấn, bây giờ tiểu tử kia cần phải có thể nhận rõ sở thế cục rồi đi." Nhạc Dương nhưng là lúc đầu, ta xem tiểu tử kia tựa hồ không hề cam tâm, hắn một hồi tới chính là xung quanh đi, đồng thời đi rồi khống chế chúng khu. Không cam lòng. Hắc xã hội giáo hấn còn chưa đủ sao? Thật sự là không biết sống chết. Khống chế chúng khu. Nhưng thật ra chỉ Phong nghe thế vài chữ thời điểm nhíu nhíu mày đầu. toàn bộ thương hội trận pháp khống chế chúng khu. Đối, đúng. Tiểu tử này muốn nắm trong tay kỵ sĩ liên minh thương hội thủ hộ trận pháp. Haha, ha, chỉ Phong thống lĩnh không cần lo lắng, thương hội thủ hộ trận pháp các loại tài nguyên dùng mức độ đều hiểu rõ tại ta trên tay, cái kia trận pháp, ta đã hữu thời gian rất lâu không có phóng thả tinh thạch rồi, hơn nữa ta đem trận pháp chủ trận tinh khí lấy đi, lúc này cái này trận pháp đã chỉ còn lại có cái hình dạng rồi. Phong Nhạc mỉm cười, đối với điểm này nhưng thật ra không thể nào để ở trong lòng. Trận pháp không phải trọng điểm, trọng điểm chính thị tiểu tử này vì sao phải đi trước khống chế chúng khu. Hắn bị giao hấn, theo lý thuyết cần phải tới tìm tìm chúng ta, hoặc là nói triệu tập thế lực trà tù hắc xã hội mới là. Chi Phong khó hiểu đạo, cuối cùng vẫn còn bổ sung rồi một câu, "Chư vị cũng đừng quên, chúng ta lấy được tin tức bên trong tiểu tử này, đáng sợ nhất địa phương không có ở đây tại hắn thân mình thực lực, mà là hắn trận pháp tạo nghệ, một cái tứ giai trận pháp đại sư, chúng ta đây này Lãng Nguyệt Tháp trận pháp trung khu trận pháp, cũng tiểu tứ giai cấp đi." Trí Phong nói vừa xong, hai cái phó hội trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là thấy được đối phương trong mắt một chút cẩn thận, tốt lắm, chúng ta cũng nên đi qua xem một chút, tiểu tử này mặc dù mặt nọn, có thể theo hắn rõ ràng, có thể kiểm soát được Thái Bá Lai cùng Tỉnh Tân Vũ, tiểu đó có thể thấy được hắn thủ đoạn không hề đơn giản, cũng đừng không nghĩ qua là lật thuyền trong mương. Mấy người một phen nghị, lập tức không hề tán dóc, đứng dậy cùng lúc hướng phía Lãnh Tháp đỉnh tầng trận pháp trung khu đi. Nhưng mà, theo bọn họ đoạn đường đi trước, còn chưa kịp chạy tới trận pháp trung khu thời điểm, một tầng màu xám quang mang dần dần từ Lãnh Nguyệt Tháp bầu trời hiện hiện ra. Đây một tầng bụi ánh sáng mặc dù chưa từng bao phủ toàn bộ kỵ sĩ liên minh thương hội, nhưng đem hơn phân nửa cái Lãnh Nguyệt Tháp che trở ở bên trong, ngay cả mang theo đem hai vị thị vệ thống lĩnh, hai vị phó hội trưởng cũng bao quát trong đó. Đây một màn, trực tiếp nhường hai vị phó hội trưởng cùng hai vị thủ vệ thống. Lĩnh sát mặt cùng lúc biến đổi. Tiểu tử này rõ ràng đem trận pháp kích hoạt rồi. Quan sát bên ngoài màu sáng quang mang, Trí Phong nhất thời sắc mặt trầm xuống, hắn đoán trước đến vương thành trận pháp tạo nghệ không kém, đi trước khống chế trung khu tất có động tác, nhưng là như thế nào cũng thật không ngờ hắn tốc độ rõ ràng hội nhanh như vậy. Không nên tự loạn trận cước. Trận pháp khống chế tinh khí tại ta trên tay, hắn cho dù là một cái tứ dai tinh trận sư, cũng không có năng lực tại ngắn ngủi mấy chục phút đồng hồ nội lần nữa hiểu rõ trận pháp, ta xem hắn nhiều nhất chỉ là hiểu rõ rồi một cái bên ngoài tam giai tinh trận cùng với Lãng Nguyệt Tháp tinh lực chỉ, bất quá theo như vậy đi xuống, hắn hoàn toàn hiểu rõ trận pháp trung khu cũng chỉ là thời gian đến vấn đề, chúng ta nhanh đi ngăn cản hắn. Phong nhạc khẽ quát một tiếng, đột nhiên kích phát rồi trên người phong chi tinh văn gia tộc quần cuộn lên, mặc khắc Bạch Lý Tây Phó hội trưởng cùng Chỉ Phong, Nhạc Dương hai vị thống lĩnh theo sát mà lên. Không đến giây lát, Bốn người đã trực tiếp đi tới Lãng Nguyệt Tháp đỉnh tầng khống chế chung khu chỗ, đồng dạng chạy tới còn có một vị khác phó hội trưởng bà không cùng với ba cái phó kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Vương Thành hội trưởng, ngươi đây là đang làm gì đó? Quan sát chủ trì được trận pháp biến hóa Vương Thành, chỉ Phong hét lớn một tiếng, thủ hộ thương hội trận pháp liên tục từ ta thương hội thủ vệ những người này chủ trì, đây quan hệ đến toàn bộ thương hội đối mặt bên ngoài địch xâm lấn thời điểm ăn nguy, Vương Thành các hạ lung tung thay đổi trận pháp, vạn nhất xảy ra gì đó vấn đề, cái này trách nhiệm ngươi đảm đương được lên sao? Còn không mau mau dừng lại. Thủ hộ thương hội trận pháp Vương Thành quét đây mảnh trận pháp khống chế trung khu liếc mắt một cái, cười lạnh nói, "Ta nhưng là nhìn không ra nửa phần cái này trận pháp đối, đúng, thương hội đối mặt bên ngoài địch xâm lấn thời điểm có thể phát huy ra hiệu quả, giữ gìn, tinh thạch, trung khu tinh khí, tất cả khuyết thiếu, như vậy một cái trận pháp có thể hay không kích hoạt đều quá gặp trục trặc, như thế nào ngăn cản được rồi bên ngoài địch xâm lấn?" Tinh thạch, tinh khí trung khu tự nhiên đều hiểu rõ tại chúng ta trên tay, miễn cho bị một cái không biết thế cục người tới khống chế trung khu một trận sầm làm cho trận pháp hỏng mất, chúng ta đây đều là xuất phát từ an toàn lo lắng." Chi Phong nói, Nửa khí trong đó châm chọc khiêu khích trí triển lộ không bỏ sót. Phải không, đến cùng chính thị không biết thế cục vẫn còn tâm hoài bất quý. Hoặc là nói, thân là kỵ sĩ liên minh thành viên lại cùng thế lực ngầm thương hội cấu kết, hãm hại hội trưởng, không nhìn ta kỵ sĩ liên minh đích lợi. Vương Thành đã đem trận pháp cải tạo hoàn thành, lập tức không hề hữu nửa phần giữ lại, trực tiếp làm khó dễ, quỷ vụ, đi ra cho ta. Theo hắn nói vừa xong, liên tục giấu ở chỗ tối bị Vương Thành lặng lẽ mang theo vào quỷ vụ nhất thời vọt lên như vậy tại trước mắt. Quan sát quỷ vụ, trên mặt mang theo cười lạnh Bách Lý Tây rốt cục thay đổi sắc mặt, nhìn phía Quỷ vụ ánh mắt tràn ngập tâm hàn. Người này, ta tin tưởng chư vị đều nhận thức đi, nhất là Bách Lý hội trưởng." Vương Thành vừa nói, ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Tây trên người. Bất quá Bách Lý Tây cười lạnh một tiếng sau, nhưng là trực tiếp trang hoàng ngu đạo, "Ta không biết Vương Thành hội trưởng tại nói cái gì đó. Như vậy, Quỷ vụ tiểu từ ngươi tới nói đi." "Chính thị." Quỷ vụ nhất thời tiến lên. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Trì Phong đã đi trước đạo, "Người này bản thân ta chính thị nhận thức, hắn cứ gọi Quỷ Vũ." là ta Viêm Quang thành thế lực ngầm hắc xã hội một cái thủ lĩnh, Vương Thành hội trưởng, ngươi thân là chúng ta kỵ sĩ liên minh thương hội hội trưởng, lại cùng Viêm Quang thành thế lực ngầm lẫn nhau cấu kết, đây là cái gì ý tứ? Ta nghĩ vẫn còn mời ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Giải thích? Không đợi, ta sẽ cho các ngươi giải thích, cho các ngươi tất cả một cái hài lòng giải thích. Vương Thành ánh mắt tự tại trận bách Lý tây, phong nhạn, ba cùng, chỉ phong, nhạc dương đám người trên người từng cái quét qua sau, mỉm cười, tươi cười trong đó lộ vẻ băng hàn lạnh lùng sắc khí. Chương 197, bạo lực Trên thực tế cũng không có gì có thể nói, ta tin tưởng ở đây tất cả mọi người nhận thức ta, lúc này làm bộ không nhận ra, đơn giản là muốn nữa dây dụ một fan mà thôi. Quỷ vụ vừa nói, lạnh lùng nhìn Bách Lý Tây liếc mắt một cái, hắn đã rõ ràng rồi Vương Thành đáng sợ bối cảnh, đối hắn trong thời gian ngắn bên trong tự nhiên không có cái khác ý nghĩ, lúc này đã có lập công cơ hội, tất nhiên là tốt tốt biểu hiện một fan. Bách Lý Tây hội trưởng còn nhớ kỹ không lâu trước người cho chúng ta hát xã hội kia đạo mệnh lệnh sao? Gì đó mệnh lệnh? Chớ có ở chỗ này hầu luôn là nữ. Chi Phong thống lĩnh, còn có 3 hội trưởng, phong nhạc hội trưởng Chúng ta chẳng lẽ tiểu tử mắt xem qua cái này, đến từ chính địa hạ Hắc ám thế lực con dẹp tại chúng ta trước mặt Diệp Võ Dương ngoài chia rẽ ly dàn sao? Chúng ta cùng nhau xuất thủ, trước tiên đưa hắn bắt giết sẽ bàn. Bạch Lý Tây lớn tiếng gạt quát, hắn hạ lệnh nhường hát xã hội đối phó vương thành sự việc, mấy vị phó hội trưởng chỉ phong thống lĩnh toàn bộ biết, nếu như thật sự nhượng quỷ vụ đem đây lời nói nói ra, bọn họ tất cả mọi người khó thoát liên quan. Bạch Lý Tây hội trưởng nói có đạo lý, một cái thế lực ngầm người chính là lời nói không đủ là sắt thực, trời biết bọn họ có phải hay không muốn tới cái kế trong kế đem chúng ta bên trong công phá. Chúng ta cũng nên xuất thủ, đưa hắn hoàn toàn diệt sát. Chỉ Phong trong mắt tinh quang bán ra, căn bản không hề bị quỷ vụ mở miệng cơ hội, trong miệng gầm nhẹ được, một mảnh kinh khủng tinh lực ba động từ hắn trên người bộ phát mà đến, trong hư không, ba tỏa tinh cung hư ảnh cùng lúc hiện hiện. Thật sự là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa người xuống tới. Đem cái này thế lực ngầm đầu lĩnh bắt giết. Ba không cũng đại hống, tinh cung hiện hiện, đáng sợ tinh lực uy áp phảng phất vặn vẹo được toàn bộ tháp cao sau cùng từ trường, đủ để cho bất luận cái gì một vị bước vào cái phạm vi này phạm nhân vũ giả nghẹt thở mà chết. Nhạc dương phó thống lĩnh đồng dạng chính trị không chút do dự xuất thủ hắn không phủ nhận Vương Thành có thể tóm hạ hát xã hội nhường hát xã hội trở giáo một kích chỉ chứng minh bách lý Tây hội trưởng xác thực rất có thủ đoạn đáng tiếc thế giới này bình thường chỉ cần chứng cơ cũng không có dùng còn được hữu thực lực không có thực lực thủ không được chứng cớ chỉ cần bọn họ có thể đem làm chứng nhân quỷ vụ kích sát chết lại không thừa nhận Vương Thành lại nữa năng lực có thể như thế nào như nhau lại mất trí bệnh quần đến trực tiếp một lời bất hợp thống hạ sát thủ nhìn bộ giáng các ngươi thật là không có thuốc nào cứu được rồi Bất quá các ngươi thật sự tưởng rằng không có bất luận cái gì chuẩn bị sao Xem qua mấy người lại trực tiếp muốn xúc động cường Vương Thành trong mắt hàn quang buồn phía Ta vốn đang muốn cho các ngươi một cái sửa đổi ăn năn hối lôi cơ hội Đáng tiếc, các ngươi cũng không hảo hảo quý trọng Đã như vậy Như vậy cho ta tất cả trấn áp đi Hét lớn trong đó, Vương Thành đột nhiên vung tay lên Đối với ba vị phó hội trưởng Hai vị thống lĩnh hư tay nhất ép Cường đại tinh thần khống chế được lám nguyệt tháp đến trận pháp Điều động lám nguyệt tháp Ở này ngắn ngủ nửa giờ bên trong, Vương Thành xác thực không cách nào hoàn toàn thay đổi toàn bộ Lãng nguyện Tháp trận pháp, không cách nào đem đây này tinh luyện sư cấp bậc chính là tháp cao hiệu rõ tại chính mình trên tay, nhưng hắn nhưng là đem tinh lực trì lộ tuyến tiến hành rồi chọ sửa, khiến cho Bạch Đế Huyền Quang cái này tinh khí cùng Lãng Nguyệt Tháp tinh lực trì nối liền, đạt được một tòa Lãng Nguyệt Tháp tinh lực trì chống đỡ. Bạch Đế Huyền Quang, cái này đối, đúng, tinh lực tiêu hao. Cực kỳ kinh khủng tinh khí nhất thời phát ra rồi có lực. Theo Vương Thành hư tay áp hạ, một vòng tròn màu xám hào đột nhiên đáp xuống tới rồi ba vị phó hộ trưởng, hai vị thị vệ thống lĩnh trên người. Bang, bang, bang. Ba vị phó hội trưởng, hai vị thị vệ thống lĩnh trên người phòng ngự tinh khí cùng lúc long lánh, hóa thành hàng trận lưu quang. Trọng lực. Đây là trọng lực tinh khí. Bất hảo, gia trên người cũng không có triệt tiêu trọng lực tinh khí. Ngũ đại tinh luyện sư cấp cường giả cùng lúc sắc mặt đại biến, như nhau tới tấp bỏ rợ rồi công kích tinh thuật thi triển, ngược lại thi triển lên phản trọng lực tinh thuật tới, như nhau tam giai phản trọng lực tinh thuật tới tấp tăng thêm đến bọn họ thân hình. Tam giai phản trọng lực tinh thuật là đủ rồi. Xem qua mấy vị tinh luyện sư phản ứng, Vương Thành giơ lên tay phải lại hơi hơi đi xuống nhấc ép, nguyên là thi triển ra phản trọng lực tinh thuật đã xem một chút kháng ở trọng lực áp bách mấy vị tinh luyện sư lại sắc mặt đại biến, trong đó tu vi yếu nhất Nhạc Dương phó thống lĩnh trên mặt càng lại trở nên một mảnh trắng bệnh, bàng bạc trọng lực một vòng tròn ép đến rồi hắn thân hình, khiến cho ngũ tạng lục phủ toàn bộ thuộc về vượt quá phụ trọng trong đó, còn như vậy đi xuống, hắn toàn bộ thân. Thể tuyệt đối sẽ bị bao phủ tại hắn trên người đáng sợ trọng lực ép thành phân vỡ. A, dừng tay cho ta. Tu vi cực mạnh trì phong tại khó khăn lắm ngăn cản ở vương thành trọng lực pháp trận sát trong miệng bạo giống một tiếng Tinh cung trong đó tinh quang lóng lánh, một mảnh tràn ngập được hủy diệt khí tức nóng cháy khí lưu, mạnh liệt quét ra, đem Vương Thành chỗ Phương Viên mấy chục tức toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tam giai tinh thuật, liệt diễm thổ tức. Đây là một cái uy lực càng sâu tử vong tinh quang, lại có đủ cục bộ phạm vi công kích năng lực đáng sợ tinh thuật. Thật to gan, dám dưới phàm thượng, đối với ta phát động công kích, chỉ phòng, các ngươi là muốn tạo phản rồi. Xem qua đây mảnh quần sạch mà đến nóng cháy hỏa lãng, Vương Thành trong mắt một mảnh lạnh như băng. Sau một khắc, hắn thân hình không tránh không né, tùy ý chính mình bị hỏa diễm trấn độc vào. Tinh thuật phòng ngự liên tiếp thất bại, nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt dùng hết toàn lực tế ra Thánh Lâm tinh văn, sợ rằng đã chủ yếu là đây cô nóng cháy hỏa diễm, khí lưu đốt thành cho thành tro. Quỷ vụ, ghi nhớ có không? Đại nhân, ký lục xuống tới rồi. Một bên quỷ vụ trên tay không biết lúc nào đã xuất hiện rồi một khối lưu ảnh thạch, giờ phút này hắn chính cầm đây khỏa lưu ảnh thạch, cười quái dị được nhìn chằm chằm Trí Phong. Lưu ảnh thạch, các ngươi. Trí Phong quan sát đây một màn, đại não đột nhiên nhấc ngộng, rộng mở mở to hai mắt nhìn. Tốt lắm, kỵ sĩ liên minh thị vệ Tổng lĩnh Trí Phong. Cấu kết thái viêm thập lục thành bản thổ thế lực, nguy tới ta kỵ sĩ liên minh thương hội ích lợi, lại bị ta tìm được chứng cơ sau trực tiếp thống hạ sát thủ, muốn ta này kỵ sĩ liên minh tổng bộ bổ nhiệm hội trưởng giết người diệt khẩu, chứng cơ vô cùng xác thực, cần nghiêm trị không tha. Hiện tại ta dùng kỵ sĩ liên minh thương hội hội trưởng thân phận cấp cho người thẩm phán, tuyên cáo người. Vương Thành vừa nói, hơi hơi nhân xuống, trong giọng nói phảng phất lạnh như băng cặn bã một loại phun ra hai chữ, "Tử hình." Tử hình hai chữ, không rất trì phong, tiểu ngay cả Nguyên Lã đang ở gian nan ngăn cản Bạch Đế huyền quang trọng lực Gáp chế nhặt dương, Bạch Ly Tây, 30 Phong nhạc đều là đột nhiên một cái giật mình, cả người trên giới nhất thời trở nên một mảnh lạnh lẽo. Chấp hành, Vương Thành tuyên phán hoàn thành chỉ phong tội tình trạng, không có bất luận cái gì do dự trực tiếp hư tay nhấc ép, nhất thời, càng nhiều tinh lực bị theo Lãng Nguyệt Tháp tinh lực trong giao hút ra được quán chú tới rồi Bạch Đế Huyền Quang trong đó, một tầng tầng màu xám quần sáng từ Bạch Đế Huyền Quang trong đó bắn ra mà đến, bao trùm được chỉ phong thân hình, nguyên là chỉ là miễn cưỡng thừa nhận được gấp trăm lần trọng lực chỉ phong trong phút chốc tê lương kêu thảm, cả người trên dưới điên. Cùng tứ nước ra. Không. Không. Không. Hội trưởng Hội trưởng đại nhân dừng tay a. Ta không nên bị ma quỷ ám ảnh cùng hội trưởng đại nhân ngài là địch, thỉnh cầu đại nhân lưu ta một mạng. A Thống Tiếng kêu thảm thiết tại đại sảnh trong đó triệt để vang lên, Bạch Ly Tây, Ba Không, Phong Nhạc, nhạc dương mấy người trưởng lớn mở to mắt con người, trợn mắt xem qua chỉ phong tại kinh khủng trọng lực giáp chế xuống điên cùng tiêu tên, nội tạng nát bấy, trong miệng hộc máu không ngừng không đến dây lắt thân hình cái khe càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ thân hình lại băng diệt, bị một vòng tròn màu sáng hào quang ép thành rồi một đoàn huyết độ. Tinh luyện sư, một cái đỉnh tinh luyện sư giữ như vậy trước mắt mấy người bọn họ mặt, bị Vương Thành rựa vào được tinh lực trì, dựa vào được tinh khí chi lợi, miễn cưỡng diệt sát. Dù là tinh luyện sư cấp cường giả khí lực cương đại, đã không hay sợ Hàn thử, tại tận mắt đến chỉ phong thống lĩnh gặp phải như thế kết quả sau, mấy vị hội trưởng, Phó thống lĩnh Nhạc Dương vẫn cứ nhịn không được sợ run cả người, nhìn phía Vương Thành ánh mắt lần đầu tiên tràn ngập rồi sợ hãi. Kế tiếp chúng ta trở lại mới vừa rồi vấn đề, bách Lý Tây hội trưởng. Vương Thành diện sát trì phong sau, ánh mắt trực tiếp chuyển tới rồi Bạch Lý Tây trên người. Lúc trước hắn Vương Thành cứ việc đều là một bộ khởi binh hỏi tội bộ dáng. Có thể cái loại này biểu hiện rơi vào bọn họ vài cái trong mắt, cơ hồ giống như nhảy nhót vai hề, bọn họ hoàn toàn chính thị một bộ xem kịch vui tầm tính, nhưng là không nghĩ tới đây mắt thấy, cái này nhảy nhót vai hề đã biến thành rồi thái cổ hung thú, dễ dàng diệt sắt chỉ phòng, lúc này càng lại ngay cả bọn họ vài cái đều tại đối phương nắm trong tay trong đó. Lúc này Vương thành lại lần nữa đề cập vấn đề này thời điểm, Bạch Lý Tây trong lòng đã không có nửa phần thoải mái, ngược lại tràn ngập rồi kinh hoàng sợ hãi. Bạch Lý Tây, người câu kết hắc xã hội muốn đưa ta vào chỗ chết, nồi ra nấu thịt, dưới phạm thượng Đồng dạng chính thị chứng cơ vô cùng xác thực, bất quá ta phòng trừ ngươi cũng không hội thừa nhận, dù sao chứng cơ ta đã có, đã như vậy. Quan sát Vương Thành trong mắt dần dần nồng nặng lên sắc ý, Bạch Lý Tây run run được, vội vàng hô lớn lên, "Ta thừa nhận, ta thừa nhận, ta thừa nhận rồi, là ta nhất thời hồ đồ thấy không rõ thế cục, dĩ nhiên nghị tội đối, đúng, đại nhân ngài xuống tay, ta tội đại ác cực điểm, tội bất dung thứ, chỉ cơ hội trưởng đại nhân nhìn tại ta nhiều năm như vậy trung thành và tận tâm là kỵ sĩ liên minh hiệu lực phân thượng, tha ta một mạng, cho ta một cái lấy công tội cơ hội a." Trung thành và tận tâm Ngươi là kỵ sĩ liên minh hiệu lực trung thành và tận tâm. Bởi vì các ngươi, những năm gần đây kỵ sĩ liên minh thương hội không duyên cớ tổn thất rồi bao nhiêu ích lợi, ngươi vẫn còn trung thành và tận tâm. Vương Thành thần sắc lạnh như băng, càng hung chi. Tại ngươi làm cho đối với ta xuất thủ kia một khắc, ngươi nên rõ ràng chính mình hội có nhiều kết quả, bởi vậy. Nói vừa xong, một vòng tròn màu xám quần sáng đột nhiên bao trùm đến Bách Lý Tây thân hình. Không! Cảm thụ được chợt tăng vọt trọng lực áp chế, Bạch Lý Tây phát ra tuyệt vọng một loại quát to, ngay sau đó tại cực kỳ ngắn ngủi thời gian bên trong bị đập vụn nội tạng, ép nứt da thân hình. Bước rồi chỉ phong theo gót. Sau đó, đến ba công hội trưởng cùng phong nhạc hội trưởng rồi. Không lưu tình chút nào dùng lôi đình thủ đoạn diệt sát chỉ phong, bách lý tây hai người sau, Vương Thành cả cái nhân nhìn qua đằng đằng sát khí, ánh mắt trực tiếp rơi xuống rồi phong nhạc trên người. Phong nhạc run run được, phản ứng tốc độ không thể không gọi là nhanh chóng, trước tiên đem một bộ cái chìa khóa dơ lên cao tới rồi Vương Thành trước mặt, đại nhân, mấy ngày qua tại ta đại lực thuốc dục xuống, chúng ta đã tìm được rồi khố phòng cái chìa khóa, ta lần này tới chỉ là cùng bách lý hội trưởng, chỉ phong thống lĩnh đúng lúc gặp vỡ. Ta chân chính mục trên thực tế là muốn muốn đem vật ấy giao cho đại nhân, thỉnh cầu đại nhân xử quản. Hắn không có cùng Vương Thành có cái gì trực tiếp tính xung đột, nhiều nhất là đúng mệnh lệnh của hắn bằng mặt không bằng lòng. Giờ phút này tư thế so sánh nhân cường, Vương Thành rõ ràng muốn nhân cơ hội đem Thương hội hoàn toàn hiểu rõ nơi tay đến. Hắn nếu là lại gian ngoan mất linh chỉ biết bị Vương Thành tìm được lấy cớ, cuối cùng rơi vào cùng chỉ phong, bách Lý Tây giống nhau kết quả. Chương 198, nắm trong tay. À, tìm được rồi sao? Phong Nhạc hội trưởng có rồi, trên thực tế chuyện này cùng Phong Nhạc hội trưởng cũng không có gì quan hệ. Lòng ta bên trong đều là rõ ràng, chỉ là mới vừa rồi không khỏi đả thảo kinh xà, ta mới đưa Phong Nhạc hội trưởng cùng nhau bao quát tới rồi trận pháp trong đó, sự trí không thỏa đáng trô mong rằng Phong Nhạc hội trưởng chờ trách. Vương Thành cười nhẹ, đem cái chìa khóa nhận lấy. Nghe được Vương Thành giải thích, Phong Nhạc trong lòng đau thương mắng không thôi, nhưng này một ít nói hắn tự nhiên không dám nói ra, đành phải cười làm lành nói, đạo tự nhiên sẽ không, hội trưởng đại nhân nơi này hết thảy đều là vì thương hội yên ổn phồn vinh lo lắng, ta cũng thật không ngờ chỉ Phong thống lĩnh cùng Bạch Lý hội trưởng rõ ràng hộ như thế đi cùng. Tốt lắm. Khố phòng trong đó vật tư cũng không có thiếu cân thiếu lặng đi. Vương Thành gật đầu, ý có điều hướng về hỏi một câu. Nhưng chỉ có như vậy vừa hỏi, nhưng là nhường Phong Nhạc trong lòng đột nhiên giun lên, đây, đây, ta cũng nên đi kiểm kê. Như vậy, ngày mai buổi tối ta sẽ tự mình đi một chuyến khố phòng, hy vọng đến lúc đó bên kia sẽ không xuất hiện gì đó vấn đề, ta cũng không muốn bởi rằng một ít việc nhỏ mà làm được toàn bộ thương hội trong đó máu chạy thành sông, Phong Nhạc hội trưởng ngươi nói có phải hay không? Chính thị, chính thị, chính thị. Thuộc hạ rõ ràng. Phong Nhạc vội vàng gật đầu. Tốt. Vương Thành vừa nói Phong nhạc hội trưởng mặc dù tỏ vẻ thân phục rồi, nhưng Vương Thành vẫn chưa trước tiên triệt hồi hắn trên người trọng lực quần sáng, mà là quay đầu đi, đem ánh mắt dừng lại ở bà không trên người. Lần này không cần hắn mở miệng, Ba không không thể chờ đợi được nói, đạo tất cả thương hội lập hồ sơ ta nhất định nhường dưới tay nhân viên tăng ca làm thêm giờ, ngày hôm nay bầu trời tối đen trước tuyệt đối hội đưa đến hội trưởng đại nhân trước bản. Tựa hồ sợ chính mình trả lời chậm, rơi vào rồi cùng chỉ phong thống lĩnh, bách Lý Tây phó hội trưởng giống nhau kết quả. Như vậy làm phiền Ba không hội trưởng rồi, mới vừa rồi chính thị cái hiểu lầm, ai nhường ta và các ngươi dạng đạo lý các ngươi không nghe đấy. Vì cùng các ngươi hảo hảo giảng đạo lý ta chỉ có thể trước tiên tới dừng lại bạo lực rồi vẫn còn thỉnh cầu ba không hội trưởng thứ đối hết thể đều là vì chúng ta thương hội không dám là chúng ta không nhìn được tốt xấu không cách nào lý giải đại nhân một mảnh hào tâm ba không trong lòng đau thương mắng không thôi nhưng lại cúi đầu căn bản không dám cùng Vương thành đối mặt chỉ phong thống lĩnh làm ra như thế mất trí bệnh của chuyện ta sẽ đến báo danh kỵ sĩ Liên Minh bất quá ta tin tưởng thương hội bọn thị vệ chính thị vô tội kế tiếp từ nhạc Dương phó thốngĩnh tạm thay thống lính ngày trước còn sâu làm giàu nổi canh đã tiêu diện Nhạc Dương Phó thống lĩnh tất nhiên có thể mang theo bọn thị vệ bảo vệ xung quanh tốt chúng ta thương hội An Uy, đúng không? Thỉnh câu đại nhân yên tâm, thủ vệ thương hội An Uy liền là của chúng ta trách nhiệm, ta nhất định hội xuất linh thị vệ đội tận tụy, bảo vệ xung quanh thương hội. Nhạc Dương thân mình chính là một cái tùy mặt gửi lời hàng người, lúc này thống lĩnh chỉ phong bị giết, Bạch Lý Tây hội trưởng bị giết, ba không, phong nhạc hai vị phó hội trưởng là nét mặt đã hướng vương thành tỏ vẻ thần phục. Tại hai vị phó hội trưởng không nhạy ra mà hắn lại còn không có 100% nắm chắc trước, chính thị tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy làm phiền chư vị rồi. Hắn một người nắm trong tay không được toàn bộ thương hội, không có khả năng đem thương hội tất cả toàn bộ giết chết, bởi vậy dùng máu tanh trấn nhiếp ở mấy vị hội trưởng, để cho bọn họ mấy tháng bên trong không dám hành động thiếu suy nghĩ phối hợp chính mình hoàn thành nhiệm vụ chính thị tốt nhất lựa chọn. Còn như thu mua lòng người, 3 tháng, quá mức gấp gáp rồi, kia không phải hắn cần lo lắng sự việc. Tin tưởng chứ vị rõ ràng ta tới nơi này mục, 3 tháng thời gian, quá mức ngắn ngủi, có chút lúc ta xác thực có chút nóng lòng cầu thành rồi, nhưng đại gia phải được lý giải cái khổ của ta trong lòng, có câu nói rất đúng, cận nhân tiền đồ, như giết người cha mẹ. Đối phó người như thế tin tưởng trư vị tuyệt đối cũng sẽ cùng ta giống nhau không lưu tình chút nào thống hạ sát thủ bởi vậy ta nếu là thủ pháp đến có chút mạo phạm rồi cũng thỉnh cầu đại gia nhiều hơn thông cảm nhiều hơn phối hợp tương tự như hôm nay kiểu này sự việc ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai nói đến đây Vương Thành có chút than thở nói đạo người với người à muốn thành lập một chút tín nhiệm không dễ dàng có một số việc có thể chỉ lần này thôi Chư vị rõ ràng ý tứ của ta sao rõ ràng chúng ta tự nhiên rõ ràng thỉnh câu hội trưởng đại nhân yên tâm chúng ta tất nhiên phối hợp hội trưởng đại nhân Đem thương hội thành tích làm đi tới hội trưởng đại nhân có điều nhu cầu cứ việc hạ lệnh chỉ cần chúng ta có thể làm được tất nhiên kiệt lực đi làm 30 phong nhạc nhạc Dương ba người phía sau tiếp trước tỏ thái độ còn như bọn họ loại thái độ này trong đó đến cùng có vài phần thật giả như vậy không được biết rồi tốt lắm chúng ta thương hội trên giới Nếu là có thể thời khắc bảo chỉ như vậy trên giới nhất Tâm lo gì Thái viêm thập lục thành thế cục bất Bình ba không, nhạc Dương phong nhạc ba người khó xử cười cười nhưng là không biết như thế nào trả lời tốt lắm chư vị lại hồi đi Vương Thánnh Phất Tây Nhất thời, gây tại ba người trên người kia cố kinh khủng một lần nữa ép tiêu tán không còn, đột ngột mất đi trạng thái trọng lực áp chế thậm chí nhường ba vị tinh luyện sư trên người tinh lực xảy ra một chút như loạn, suýt nữa tinh lực nổi lên đi. Chúng ta cáo lui. Ba người áp hạ chính mình trong cơ thể tinh lực ba động sau, âm thầm nhìn lướt qua Hóa Thành Huện nục Chí Phong, Bạch Lý Tây hai người, trong lòng mang theo sợ hãi, nhanh chóng rời đi mái nhà, sợ chính mình tốc độ chậm rơi vào cùng Bạch Lý Tây, Chí Phong giống nhau kết quả. Chúc mừng đại nhân lật tay làm mây phất tay làm mưa, chân chính đem thương hội hiệu rõ nơi tay. Ba không, Nhạc Dương. Phong nhạc mấy người nhất tối lui, quỷ vụ trước tiên đón bên trên, vẻ mặt quyến ru nói: "Đạo, chân chính hiểu rõ thương hội vẫn còn hơi sớm, hiện tại chỉ là dựa vào giết gia dọa khi tạm thời trấn nhiếp ở bọn họ mà thôi." Vương Thành vừa nói, quét quỷ vụ liếc mắt một cái, nói: "Đạo nơi này đã đối với ngươi chuyện gì rồi, kế tiếp, ta làm cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi có thể phát động ngươi toàn bộ hát xã hội lực lượng đi chấp hành." Vẫn còn tỉnh cầu đại nhân phân phó. "Ta cần ba kiểu này đồ đạc, phân biệt chính thị hoàng kim tiền thủy, sinh mệnh chi diệp cùng hỗn nhất trọng thủy, đây ba kiểu này đồ đạc bên trong, sinh mệnh chi diệp cốt nhất trọng thủy thái viêm thập lục thành cần phải có bán, Người đánh cho ta nghe rõ sở đến lúc đó ta làm cho người tinh thạch mua xuống tới, mấu chốt chính thị hoàng kim truyền thủy, ta muốn ngươi nghĩ biện pháp được tin hoàng kim truyền thủy ở nơi nào. Chính thị, đại nhân, Lùi ra đi." Vương Thành phất phất tay. Lã Nguyệt Tháp hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ tại chính mình trên tay, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, hắn được đem đây này tháp cao trong đó tinh trận hào hảo tu sửa một phen. Nếu như hắn thật sự có thể đem đây này Lã Nguyệt tháp hoàn toàn hiểu rõ, dựa vào bạch đế huyền quang cái này cường đại tinh khí, chỉ cần không gặp đến đại tinh luyện sư tự mình xuất thủ, bất luận kẻ nào tới hắn đều có cùng này chu toàn năng lực. Hai vị hội trưởng kế tiếp có tính toán gì không? Giời đi Lãng Nguyệt Tháp đỉnh tầng, Nhạc Dương âm thầm cùng Ba Không, Phong Nhạc hai người chào hỏi được. Dự định. Phong Nhạc, Ba Không hai vị phó hội trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng lúc thấy được chính mình trong mắt cười khổ. Này Vương Thành hội trưởng, chúng ta đều quá coi thường hắn rồi, mới vừa rồi hắn cứ việc nhìn qua chính thị ý vào Lãng Nguyệt Tháp trận pháp mới nắm trong tay ở cục diện, diệt giết đi chỉ phòng, Bách Lý Tây hai vị hội trưởng, có thể hiện tại cẩn thận hồi tưởng một chút. Hắn là dùng loại náo phương pháp hàng phục hát xã hội đồng thời nhường hát xã hội Tam đương ra nghe theo hắn hiệu lệnh ba không thần sắc ngưng trong nói đạo hắn chính là lời nói nhường phong nhạc nhạc Dương hai người nhìn nhau liếc mắt một cái hai người đồng dạng nghĩ tới điểm này hát xã hội Tam đương ra quỷ vụ không phải là gì đó dễ dàng hàng người đánh bại hắn không khó, nhường hắn biểu hiện ra đầu hàng cũng không khó khăn có thể theo mới vừa rồi quỷ vụ biểu hiện xem ra đối phương hiển nhiên là thật tâm thần phục một cái vinh quang kỵ sĩ hàng phục một cái kiện ngạo bất quân tinh lệ sư còn có thể nhường hắn thật tình trở về dính vào Phương diện này nội tình sợ là không có đơn giản như vậy. Nhìn bộ dáng, chúng ta được hào hào hiểu rõ một chút này Vương thành hội trưởng rồi, tại chân chính biết rõ ràng hắn có cái gì năng lực trước, vẫn còn không nên hành động thiếu suy nghĩ, hắn nếu là có cái gì mệnh lệnh, chúng ta chấp hành chính là có thể, dù sao cuối cùng có người hội thu thập hắn, chúng ta nhiều nhất chính trị tổn thất đây mấy tháng bên trong lích lợi mà thôi. Phong Nhạc như nghĩ tới cái gì nói, đạo, chỉ có thể như thế rồi. Đây 3 tháng chúng ta tránh đi mũi nhọn, sống qua 3 tháng, 3 tháng sau, Thái viêm thập lục thành như thường là của chúng ta thiên hạ. Ba người thương nghĩ được rất nhanh đạt thành rồi chung nhận thức. Vương Thành ngồi ở bàn công tác trước, xem qua phong nhạc hội trưởng, ba công hội trưởng đệ trình bên trên các loại sổ sách vốn là sách vở, kiên nhẫn từng cái lần xem được, bên lần xem, bên đem một ít danh sách ký lục xuống tới. Đại nhân, hồ phòng trong đó vật tư danh sách đã sửa sang lại đi ra rồi. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, đi đôi với còn có phòng nhạc thanh âm. Tốt lắm, cầm lại đây. Phong nhạc nhất thời đi vào, đem vật tư danh sách đệ trình tới rồi Vương Thành trước mặt. Vương Thành từng cái đảo qua đi, một bên nhìn, một bên âm thầm đầu. Vật tư danh sách đến gì đó Mặc dù có một ít khuyết thiếu, nhưng ít ra vẫn còn thấy qua đi, hữu này đó vật tư tại, hắn hoàn toàn có thể nhường kỵ sĩ liên minh thương hội phòng ngự cao hơn một tầng lầu, cùng lúc đem Lãnh Nguyệt Tháp đã kích phạm vi mở rộng đến toàn bộ Viêm Quang Thành. Cần biết, toàn bộ Viêm Quang Thành chỉ có một tòa Lãnh Nguyệt Tháp, nếu như hắn thật sự có thể đem Lãnh Nguyệt Tháp đã kích phạm vi mở rộng đến toàn bộ Viêm Quang Thành, kỵ sĩ liên minh thương hội lực lượng tại Viêm Quang Thành trung tướng không bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, tòa thành thị này đem vững vàng nắm trong tay tại bọn họ trên tay. Nhìn hoàn thành này đó vật tư danh sách sau, Vương Thành hỏi rồi một câu, thứ 9 Thứ 10 kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ tới rồi sao? Tân Quân, Phong Thiên ngay hai vị phó đoàn trưởng đang ở kiệt lực triệu tập được kỵ sĩ đoàn thành viên, trước mắt đã đến cựu thành, thừa lại nhất thành phòng trường tại ngày mai buổi tối trước đã đem toàn bộ đến đông đủ. Tốt lắm, ngày mai buổi tối ta cần tố chức đại hội, kỵ sĩ đoàn, thương hội thị vệ cũng muốn thăm gia. Chính thị, ta sẽ đem hội trưởng đại nhân mệnh lệnh truyền lại đi xuống. Ngoài ra, Vương thành đem chính mình lúc trước sau viết đi ra thương hội tên đem ra, ta xem rồi nhìn, viên quang thành bên trong tổng cộng hữu 23 nhà thương hội. Đây 23 nhà thương hội trong đó nộp lên trên phần ngạch đều có vấn đề, bọn họ hàng năm giao dịch số lượng căn bản không ngớt cái này con số, căn cứ ta con đường, phía dưới ta viết cần phải mới là bọn họ mỗi một năm chân chính giao dịch ngạch, mặc dù có điều xuất nhập cũng không kém là bao nhiêu. Phong nhạc len lén ngắm liếc mắt một cái, quan sát từng thương hội xuống giao dịch tính ra ngạch, trong lòng thầm giận mình, người khác không biết, hắn nhưng là thập phần rõ ràng, vương thành nơi lấp viết này giao dịch tính ra ngạch, trên thực tế đã thập phần đến gần này thương hội chân chính giao dịch ngạch độ rồi Ta không biết mới đến Thái Viêm thập lục thành không đến 4 ngày Vương thành chính dùng gì đó phảng phất đem này đó tư liệu làm cho tới tay. Dựa theo cái này con số lần nữa làm phần nộp lên trên số định mức, phát ra cho đây 23 nhà thương hội, để cho bọn họ tại trong vòng 3 ngày bổ toàn bộ quy định bên trong tứ thành phần thành sai biệt. Đây, này đó thương hội sợ rằng chưa chắc hội chi tiết nộp lên trên. Vương thành lãnh đạm quét phong nhạc liếc mắt một cái, kia không phải hiện tại muốn lo lắng sự việc, ngươi chỉ cần đem đây phần danh sách phát ra cho bọn hắn chính là có thể, 3 ngày sau, nếu là bọn họ không muốn chi tiết nộp lên trên, ta tự có biện pháp. Chương 199, Trình hợp. Hoàng Kim Thụ Thương hội, Thư Quyển Thương hội, Phong Lợi Thương hội, Bạch Phỉ Thương hội, Bạch Tháp Hà Thương hội, Tập Cát Lâm Thương hội, Lam Điệp Thương hội, này đó đều thuộc về Viêm Quang Thành bên trong tiếng tăm lấy lừng khổng lồ thương hội, không nớt tại Thái Viêm thập lục thành bên trong mơ hồ cầm đầu Viêm Quang Thành bên trong thế lực ngọc trời. Tỷu nay cả tại trùng quanh 15 tòa thành thị trong đó đều có phân hội, này đó thương hội cơ hội hợp thành toàn bộ Thái Viêm thập lục thành chuỗi thương nghiệp. Mà ở giờ phút này, này đó thương hội hội trưởng những người này, cơ hồ chẳng phân biệt được trước sau cùng lúc thu được rồi đến từ kỵ sĩ liên minh thương hội bảng nội phí. Bất quá, đối mặt đây tờ đến từ kỵ sĩ liên minh bảng nội phí, này đó thương hội nhưng là không hẹn mà cùng cười lạnh một tiếng, đem vứt bỏ một bên, còn như đơn đến viết 3 ngày kỳ hạn, càng lại không có một người để ở trong lòng. Nhưng thật ra có chút tiểu thương hội đối với đây tờ bảng nộp phí mặc dù có một ít bất mãn, nhưng vẫn còn làm cho chuẩn bị rồi một phần giá trị mấy trăm tinh thạch lễ vật, đưa đến rồi ba không phó hội trưởng quý phủ, nhưng đồng dạng im bạc không đề cập tới bảng nội phí đến giao nộp lên tại kỵ sĩ liên minh phần ngạch vấn đề. Thương hội phản ứng Trước tiên rơi xuống rồi Vương thành trước mặt xem qua ba không phó hội trưởng một phân không ít đem 14 nhà thương hội đưa tới cộng tính toán 4.800 tinh thạch đống ở trước mặt hắn hắn nhất thời cười lạnh một tiếng nhìn bộ dáng 30 phó hội trưởng tại Thái viêm thập lục thành quả nhiên chính thị hết sức được lòng người a đại nhân sẽ không muốn lấy cười ta rồi đây đều là ta năm đó làm việc hồ đồ lưu lại mối họa ta cũng nên đem này đó tinh thạch tất cả lui về lui về lui về làm gì Tuy nhiên bọn họ đem này đó tinh thạch hiếu kính cho chúng ta thương hội như vậy trực tiếp lưu lại ba đối đúng Vương Thành thuyết pháp tất nhiên là bất hảo phản bác, đành phải nói, đạo sự tình xử trí như thế nào, toàn bộ từ hội trưởng làm chủ, chúng ta nghe lệnh làm việc chính là có thể. Tốt. Vương Thành trực tiếp đem này đó tinh thạch thu vào không tinh thạch, rồi sau đó quét hắn liếc mắt một cái, thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn nhân đến đông đủ có hay không. Hai cái kỵ sĩ đoàn cộng tính toán 194 người, đã đến 192 nhân, mặt khác hai cái. Cho ta điều tra rõ ràng kia hai người hành tung, những người khác, đi lầu ba đại sành tập hợp. Chính thị. Ba không lên tiếng, rất nhanh tối lui. Hắn ly khai sau đó không lâu, quỷ vụ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại vương thành phía sau. "Đại nhân, sinh mệnh tri diệp cùng hôn nhất trọng thủy hữu ở nơi nào rồi? Hoàng kim thụ thương hội trong đó tựu cất giữ hữu hôn nhất trọng thủy, mà sinh mệnh tri diệp thì tại Viêm Huyền thành lạc ra thương hội, còn như Hoàng kim tiên thủy." "Loại này đồ đạc cực kỳ trân quý." đối, "Đúng, đại tinh luyện sư mà nói đều là đáng giá liều mạng cấp đoạt bảo vật, muốn hỏi thăm của hắn ở nơi nào còn cần một chút thời gian." "Hoàng kim thụ thương hội sao?" "Tôi lắm." Vương thành gật đầu, đem một khối theo Huyền Sả chỗ ấy đoạt lại không tinh sạch đẩy tới. Phương diện này lưu 3 vạn tinh thạch, ngươi mang theo 3 vạn tinh thạch đi qua, đem sinh mệnh chi diệp mua sắm lại đây. Chính thị, 3 vạn tinh thạch mua xuống sinh mệnh chi diệp dư giả. Quỷ vụ cung kính đem không tinh thạch nhận lấy. Đi thôi." Vương Thành nói một tiếng, đem trước người tư liệu sửa sang lại một chút, bước ra rồi phòng của chính mình. Hội trưởng đại nhân. Hắn vừa ra phòng, cửa mấy vị thị vệ lập tức cung kính hành lễ, trong thần sắc mang theo một chút kính sợ. Vương Thành đối với này đó thủ vệ gật đầu, Nhạc Dương tiếp nhận thị vệ đội sau này. Tâm lý chân chính ý nghĩ như thế nào hắn không biết, nhưng ít ra biểu hiện ra đã dùng hắn này thương hội hội trưởng sai đâu đánh đó. Tại một cái thị vệ xuất lĩnh, Vương Thành rất nhanh đi tới Lãnh Nguyệt Tháp tầng thứ 3. Tầng thứ 3 bởi vì tới gần tầng dưới chót, diện tích to lớn, hơn nữa đây một tầng bên trong vẫn chưa phân chia gì đó nghỉ ngơi thất, cho tiêu khiển thất, phòng huấn luyện, chính là một chỗ chống trải đến cực điểm giống như sân huấn luyện một loại hội trưởng sân bãi, đừng nói dung nạp thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn không đến 200 kỵ sĩ cùng 300 thương hội thủ vệ, mặc dù toàn bộ huy hoàng quân đoàn tất cả đến nơi có thể dồn xuống. Đại nhân Hội trưởng đại nhân. Vương Thành một bước vào đây một tầng, lập tức thì có nhiều đạo thân ảnh cùng lúc đón bên trên. Trong đó hai cái, chính là bị hắn đề bạt bên trên đảm nhiệm thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn đội trưởng Tần Quân, Phong Thiên Ngai, mặc khác vài cái, tự nhiên chính là tân nhiệm thị vệ thống lĩnh Nhạc Dương cùng với hai vị phó hội trưởng bà không, Phong Nhạc rồi. Trừ ra những người này ngoài ra, còn có không ít cao cấp chấp sự, phó đoàn trưởng, kỵ sĩ đội trưởng, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt cũng tràn ngập rồi nóng cháy. Chí Phong, Bạch Ly Tây, Tỉnh Thần Vũ, Thái Bá Lai này đó to lớn đầu cấp nhân vật tử tử quan quan. Trong hội trong đó đại lượng cao cấp chức vị ghế chống rồi đi ra, đúng là quyền lực tẩy bài tuyệt hào thời kỳ, nếu như lúc này bọn họ có thể kịp thời bày tỏ trung tâm đứng tốt bản thân đội ngũ, nói không chừng là có thể bắt lấy cơ hội này, nhất phi trùng tiên, trở thành nhân thượng chi nhân. Tốt lắm, chúng ta kỵ sĩ liên minh tinh nhuệ đều ở đây. Vương Thành đối với này đó kỵ sĩ đoàn giải, phó đoàn trưởng, phó hội trưởng, cao cấp chấp sự những người này gật đầu, ánh mắt lại quét về phía thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn cùng với thương đội hộ vệ. Thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn thuộc về 15 quân đoàn kỵ sĩ đoàn. Cái này quân đoàn cứ việc không bằng Huy Hoàng quân đoàn, Đông Tuyết quân đoàn, Hạo Dương quân đoàn, Long Thương quân đoàn như vậy, từng có trạm sát đại tinh luyện sư chí tích, có thể chỉ cần xem bọn hắn bài danh tự biết, cái này quân đoàn tổng hợp thực lực đã thuộc về chỉ thấp hơn Đông Tuyết quân đoàn, Hạo Dương quân đoàn, Huy Hoàng quân đoàn cường đại quân đoàn, mà trước mắt hai cái kỵ sĩ đoàn có thể tại 15 quân. Đoàn trung vị nhóm thứ 9, thứ 10, tuyệt đối ngược không đến đi đâu, ít nhất tại Vương Thành Ngâm thầm đối lập xuống, hắn hiện tại đợi quá 34 đoàn tiểu tinh thần diện đến, so với tại trước mắt thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn tới, cũng muốn kém. Nửa chủ, Tốt lắm. Vương Thành đem này đó kỵ sĩ, thủ vệ những người này thái độ nhìn tại trong mắt, tin tưởng chư vị rõ ràng ta thân phận, ta là kỵ sĩ Liên minh Thương hội hội trưởng, kế tiếp 3 tháng bên trong toàn quyền chủ tính Thương hội sự tình, ở này 3 tháng bên trong, ta hy vọng có thể cùng chư vị sóng vai tác chiến, tại cục diện đáng buồn Thái Viêm thập lục thành bên trong mở ra cục diện. Thỉnh hội hội trưởng đại nhân yên tâm, hội trường đại nhân ý chí sở hướng, chính là chúng ta thứ 9 kỵ sĩ đoàn quân tiên phong nơi hướng về. Thứ 9 kỵ sĩ đoàn một cái phó đoàn trưởng trước tiên phụ hạ nói, "Đạo." Vương Thành đối, "Đứng, cái này phó đoàn trưởng hữu ấn tượng." Hắn tên là Vương Thiếu Vân, cả người trên giới tinh lực cường độ so với tại Bị Vương Thành bộ nhiệm là đội trưởng Phong Thiên ngay còn muốn càng đến nửa chủ. giờ phút này hắn biểu hiện như thế tích cực, lệnh hót lệnh hót thái độ đã 10 phần rõ ràng. Chúng ta thứ 10 kỵ sĩ đoàn đồng dạng sẽ không yếu đi kỵ sĩ liên minh danh tiếng. Đại nhân nhưng hิu phân phó, chúng ta tất nhiên kiệt lực tuân theo. Thứ 10 kỵ sĩ đoàn thay mặt đội trưởng Trần Quân đều là vội vàng đi theo tọa thái độ, sợ lúc trước cùng hắn cạnh tranh hai vị phó đoàn trưởng cũng sẽ nhân cơ hội này tại Vương Thành trước mặt lộ mặt, vì thế trong tương lai uy hiếp đến hắn thay mặt đội trưởng địa vị. Còn như tương lai khả năng quan phục nguyên chức Thái Bá Lai. Thái gia mặc dù có một ít thế lực, có thể hắn tần ra, đồng dạng không phải người yếu, chỉ cần hắn nhân cơ hội này đem thứ 10 kỵ sĩ đoàn kinh doanh được thiết bản một hối mặc dù Thái Bá Lai cuối cùng quan phục hồi như cũ trước, còn có thể không thể tại thứ 10 kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị đến đợi đi xuống đều là cái không biết này tính ra rồi. Ta đem chư vị triệu tập lại đây, chỉ có một mục, chính là muốn chính mắt kiến thức một chút ta kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ đoàn quân tiên phong. Vương Thành đối với Tần Quân gật đầu sau, ánh mắt dừng lại ở hai đại kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ trên người. Hội trưởng đại nhân muốn xem chúng ta thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn quân tiên phòng, chúng ta cũng nên là đại nhân diễn hóa luyện tập." Thần quân vội vàng nói. "Diễn hóa luyện tập? Vọn vẹn chính thị diễn hóa luyện tập như thế nào có thể nhìn ra được ta kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ đoàn chân chính uy lực?" Vương Thành vừa nói, trực tiếp tiến lên bước ra vài bước, đi tới thứ 10 kỵ sĩ đoàn phía trước, rồi sau đó đối với thân là thay mặt đội trưởng Tần Quân nói, "Đạo triệu tập ngươi thứ 10 kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, kết thành chiến trận, đối với ta đột kích, kết thành chiến trận." Vương Thành chính là lời nói, nhưng Tần Quân hơi, hơi ra, không hắn, tiểu ngay cả phòng thiên nhai. Nhạc dương, 30, phong nhạc đám người đều là nhãn đồng hơi hơi co rú lại. Tại Lãng Nguyệt Tháp tháp trên đỉnh vương thành cứ việc dễ dàng diệt giết đi chỉ phòng, Bách Lý Tây hai vị tinh luyện sư cường giả, có thể bọn họ nhìn ra được tới, vương thành chính thị dựa vào rồi kia cái cường đại tinh khí, mà kia cái tinh khí đối, đúng, tinh lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, tại không mượn Lãng Nguyệt Tháp tinh lực chỉ tình hình tứ tế, vương thành căn bản không có biện pháp phát huy ra kia cái tinh khí chân chính lực. Bởi vậy tại bọn họ đoán, vương thành là tứ giai tinh trận sư ỷ vào trận pháp có thể chạm sát tinh luyện sư không giả. Có thể thân mình đúng là vẫn còn một vị vinh quang kỵ sĩ, mà lúc này, hắn còn muốn dùng sức một người khiêu chiến một cái kỵ sĩ đoàn, thuộc hạ không dám. Thần quân hơi hơi lui ra phía sau nửa bước nói, "Đạo, có gì không dám, cho ngươi kết trận ngươi tựu kết trận." Vương Thành nói, "Đạo, đây." Một bên Nhạc Dương cũng vậy, Vương Thành bên cạnh thân nhỏ giọng nhắc nhỏ nói, "Đạo hội trưởng đại nhân, ta kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ đoàn chiến trận bất đồng tầm thường, kết trận sau uy lực to lớn, dù là 20 có hơn tân kiến tạo quân đoàn bên trong lôi ra kỵ sĩ đoàn, đều có thể đối với kháng tinh sư. Càng đừng nói 15 quân đoàn thứ 10 kỵ sĩ đoàn rồi năm đó Thái Bá lai đội trưởng từng chỉ huy quá kỵ sĩ đoàn tại 4 vị tinh luyện sư vây quanh xuống cường thế sát ra lại đem bên trong hai vị tinh luyện sư chạm sát hai cái bị chạm sát tinh luyện sư trong đó một cái càng lại khai mở rồi hai tòa tinh cung kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ đoàn kết thành trận pháp sau chiến lực như thế nào ta sẽ không rõ ràng làm sao các ngươi cứ việc tạo thành tình trận chính là có thể Vương Thành vừa nói lãnh đạo quét tần quân liết mắt một cái cũng là người căn bản là không có chỉ vì cái này kỵ sĩ đoàn năng lực Nghe được Vương Thành rõ ràng dùng nghi vấn chính mình năng lực thuyết pháp tới khiến cho chính mình thành trận, Thần Quân đành phải cắn răng một cái, đồng ý xuống tới, "Tốt, ta tiểu như hội trưởng đại nhân nói." Nói vừa xong, hắn trực tiếp đi tới thứ 10 kỵ sĩ đoàn rất nhiều kỵ sĩ trước người, đột nhiên vung tay lên, "Kích phát tinh văn, kết trận." Chính thị, thứ 10 kỵ sĩ đoàn 97 vị kỵ sĩ cùng lúc hét lớn, trên người tinh văn long lánh, giống nhau tinh văn tại tinh trận lực lượng đáp lại xuống tựa như hóa thành một cái chính thể, hình thành ba cái to lớn đứng đầu tinh ra chỉ đến Thần Quân trên người, một lúc nhất thời, Quân bản thể tinh văn ánh sáng rực rỡ tới rồi cực điểm. Từ hắn trên người to lớn lực lượng tinh văn, kim cương tinh văn, phong chi tinh văn đến phát ra tinh lực ba động, hoàn toàn không có ở đây bất luận cái gì. Một cái tứ dai tinh văn dưới, ngay cả chính thị vương thành năm đó bố thành chiến thần tinh trận so với tại trước mắt này, đó tinh văn biên độ tăng trưởng tới cũng xa xa không bằng. Tất Vương Thành xem qua tập hợp rồi toàn bộ thứ 10 kỵ sĩ đoàn lực lượng tận quân, trong mắt tinh quang chợt lóe, đối với hắn trực tiếp ngoắc ngón tay đầu, còn chờ gì đó, xuất thủ. Như thế, hội trưởng đại nhân đừng lo rồi. Tần Quân một tiếng quát chói tai, một người đột kích Nhưng là tại trong phút chốc cuộn sạch ra thiên quân vạn mã thế thế, thuộc về đây cố thành thế trong đó vương thành giống như nhất truyền lá nhẹ, tựa hồ chủ yếu là trong nháy mắt đổ xuống. Chương 200, kết trận. Tất, không hổ là ta kỵ sĩ liên minh lập phái căn cơ tinh nhuệ chiến trận. Cảm tụ được liên hợp thứ 10 kỵ sĩ đoàn cuộn sạch ra cơ hồ cường phong bạo vũ một loại thế công thần quân, vương thành trong mắt tinh quang chợt lóe. Ao ngoong. Chiến thần tinh văn kích phát, tinh thần ý chí kích phát, văng vào vạn pháp quy nhất cảnh lĩnh ngộ, đối mặt quân, sĩ đột kích, vương thành phản động tất rồi thứ kỵ sĩ đoàn chiến trận chân lý, thân hình chấn động lại trực tiếp nhảy vào rồi kỵ sĩ liên minh, kỵ sĩ chiến trận trong đó, muốn thông qua đánh tan mặt bên kỵ sĩ đem cái này chiến trận tăng dã. Đối mặt Vương Thành tập kích sát, Thần Quân thân hình thoáng một cái. Kỵ sĩ liên minh tinh trận không hề đơn thuần gần trăm kỵ sĩ tinh văn lực lượng chồng lên ra tăng đến hắn trên người đơn giản như vậy, hắn càng lại có thể thông qua tinh trận lực lượng đem mỗi một vị kỵ sĩ đoàn thành viên trở thành một cái tinh trận lễ điểm, nhanh chóng chạy tới vị kêu kỵ sĩ đoàn thành viên bên người. Bởi vậy, Vương Thành buôn tập tốc độ mặc dù nhanh chóng, có thể Thần Quân lại phát sau mà đến trước. Hai người kia long trời lở đất công kích không có bất luận cái gì xinh đẹp chính diện và chạm. Bang. Một trận buồn bực sâu khí lãng từ hai cái giao phong ở giữa vị trí bạo tán ra, hình thành một cố mắt thường có thể thấy được sóng xung kích. Kinh khủng y năng chấn động được vương thành thân hình, càng làm cho thứ 10 kỵ sĩ đoàn tất cả bọn kỵ sĩ thân hình chấn động, nhất là tu vi yếu kém vài cái kỵ sĩ càng lại không nhịn được thân hình liên tục lùi về phía sau, cơ hội làm cho kỵ sĩ đoàn chiến trận tán loạn. Tốt. Một kích vô công, vương thành thân hình vừa truyện, thả người nhảy vọt, rồi sau đó dùng ngàn trời thuật đột nhiên thay đổi lại hướng phía ngoài ra một cái phương hướng chạy sắt đi, khí thế như cầu rồng. Vương Thành biến hóa thân hình, Tần Quân Đồng dạng biến hóa thân hình, lại ngăn chặn được Vương Thành công kích phương hướng. Hai người giao phong ở giữa đánh cho sinh động, kịch liệt dị thường. Loại này kịch liệt, nhìn tại kia một ít cường đại đến cực điểm đại tinh luyện sư cấp cường giả trong mắt tính không được gì đó, có thể đối với tại ở đây cực mạnh chỉ bất quá khai mở rồi hai tòa tình cung tinh luyện sư mà nói, nhưng là kinh hãi không hiểu, cần biết, giao chiến song phương nhất phương chính thị uy danh hoách, trợ giúp kỵ sĩ liên minh quét ngang Tam Thiên Đại Trạch kỵ sĩ chiến trận, từ mấy vị vinh quang kỵ sĩ xuất lĩnh, Gần trăm vị tinh luyện giả tạo thành mà một phương khác chỉ có một người đồng thời cảnh giới đến đều là tinh luyện giả dùng nhất được trăm lại vẫn còn tại đối phương tạo thành chiến trận tình hình thực tế dùng nhất được trăm như thế một màn thật sâu chấn động vào phong nhạc Nhạc Dương ba 30 phong thiên ngay cấp bậc cao tầng nhân vật thần kinh giờ khắc này bọn họ mới khiếp sợ phát hiện Nguyên Lai Vương thành chân chính chiến lược lại cường đại đến bực này trình độ dù là không luận trận pháp này lợi có thể cùng một cái kỵ sĩ đoàn đánh cho sinh động Tu lúc thật không hổ là kỵ sĩ liên minh tinhệ chiến trận bằng ngày chiến trận chỉ cần các ngươi không gặp đến khai mở rồi hai tòa tinh cung công kích phòng thủ kiêm chu toàn tinh luyện sư, hoàn toàn không hãi sợ bất kẻ đối thủ nào. Vương Thành cùng thứ 10 kỵ sĩ đoàn không ngừng chém giết, có thể nói kịch liệt đến cực điểm, mà ở giao phong trong đó, hắn càng lại có thể rút ra nhàn dỗi mở ra miệng nói chuyện, đây một màn, đã nhường thứ 10 kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ mơ hồ nhãn sinh kinh ý, dù là chưa từng tự mình xuất thủ thứ 9 kỵ sĩ đoàn thành viên cũng không ngoại lệ. Thơ phụng tương giả, chính là nhân loại bản tính. Kỵ sĩ liên minh tinh luyện giả đồng dạng như thế, Cang Đừng nói Vương Thành chính là một vị cường đại đến có thể dùng sức một mình đối kháng một cái kỵ sĩ đoàn đứng đầu cường giả rồi. Tân Quân đội trưởng, làm nóng đến đó chấm dứt, cẩn thận rồi, tiếp ta một ghế. Vương Thành lại cùng thứ mời kỵ sĩ đoàn giao phong mai sau, thân hình đột nhiên chấn động, ngay sau đó một tiếng trường khiếu, cả người trên giới khí huyết lực lượng phảng phất dừng dựng hỏa diễm, sôi trào tiêu đốt, tại khí huyết lực lượng biên độ tăng trưởng xuống, hăng cả cái nhân giống như chuyển hóa thành nhất đầu thái cổ hung thú, vô tận uy áp vô thiên cái địa, trực tiếp vọt lên, nếu không có bị Lãng Nguyệt Tháp đỉnh hạn chế, sợ là đủ để quấy phong vân làm thiên địa biến sắc. Đây, đây cố kinh khủng khí huyết lực lượng. Nguyên là vẫn còn thần sắc ngưng trọng là Vương Thành bại gia ra cận chiến tu vi mà khiếp sợ phong thiên ngay. Ba khung, phong nhạc, nhạc dương đám người, tại Vương Thành bộ phát ra buôn dũng bí pháp sanh a, đã át chế độ không được lộ ra vẻ hoảng sợ, trong mắt tràn ngập rồi khó tin. Thai họa cấp hung thú. Đây là thai họa cấp hung thú cường đại khí lực. Loại này khí lực, sợ rằng so với tại chân chính thai họa cấp hung thú đều chỉ kém một chút rồi, tuyệt đối vượt qua rồi tầm thường vương giả cấp hung thú khái niệm. Hội trường đại nhân trong cơ thể dĩ nhiên cất giấu như thế đáng sợ lực lượng. Nhạc Dương kinh hãi bên trong hít một hơi lãnh khí. Mà thuộc về đây cũng không khí huyết lực lượng cuộn sạch dưới tần quân đồng dạng chính thị sắc mặt đại biến, trước tiên gào thét lớn, "Tất cả, kết lực truyền vận to lớn lực lượng tinh văn, kim cương tinh văn, cho ta ngăn trở." Theo hắn ra lệnh một tiếng, hắn trên người kim cương tinh văn, to lớn lực lượng tinh văn chói lọi lóng lánh tới rồi cực hạn, đưa hắn cả cái nhân phủ lên giống như một pho tượng hoàng kim chiến thần, nhất cử nhất động ở giữa càng lại quấy phong vân, khiến cho toàn bộ đại sảnh trong đó cuồng phong gào thét, khí lưu như vạn con ngựa phi nhanh, gào thét quấy quần. Tiếp tạ Tinh Hà Khuynh Thiên, Vương Thành cười lớn một tiếng, khí huyết thành diễm tại thiêu đốt đến đỉnh cực hạn thời điểm, hóa thành một mảnh ánh sáng rực rỡ ngân hà, rồi sau đó đây mảnh ngân hà tại hắn nắm trong tay xuống đột nhiên áp hạ, cuộn sạch được long trời lở đất mênh ngông vô thượng uy áp, dốc tháp mà ra, đem ngăn cản tại trước mặt tất cả vật chất, sinh linh, tất cả đánh tan. Bất hảo. Tần Quân thấy thế gào thét lớn, nguyên là vẫn còn dự định dùng công phá tấn công ý nghị nhất thời tan thành mây khói, kịp lực hồi phòng ngự. Bang. Khuynh Thiên mà ra ngân hà dùng như đẽo gỗ mục xu thế vào thứ 10 kỵ sĩ đoàn tạo thành chiến trận trong đó mà thuộc về chiến trận đao mũi nhọn tần quân càng lại đứng nuôi chịu sao, dù là hưu toàn bộ chiến trận gần trăm vị tinh luyện giả thay thế hắn chia sẻ đây cố mênh nông dọc bằng lực lượng, vẫn cứ tại trước tiên bị chấn động bay ngược đi ra ngoài, trên người kỵ sĩ áo giáp đều là quang mang chật loé, buồn bã, hiển nhiên tinh lực hao hết. Mà thừa lại này bọn kỵ sĩ càng lại có chút không chịu nổi, nguyên là chuyển vận lưu loát chiến trận trực tiếp bị trùng kích tứ phân ngũ liệt, đại lượng kỵ sĩ bay ngược đi ra ngoài, một ít tu vi nhược kỵ sĩ càng lại sắc mặt trắng bệ, đã qua bị vết thương nhẹ, còn như chiến trận càng lại đã nhìn không ra bất luận cái gì bộ dáng. Đành tan Vương Thành dựa vào bộ phát ra buôn Dũng Bí Pháp, lại tế ra sát chiêu tinh hà khuynh thiên, lại một kích đem thứ 10 kỵ sĩ đoàn trên trăm vị tinh luyện giả cấp kỵ sĩ tất cả đánh tan. Một lúc nhất thời, 30 phong thiên mai, phong nhạc, Nhạc Dương đám người cứng đờ trừng lớn mở to mắt con người, nhìn chầm chầm chằm dãi thu tay lại, đem trong cơ thể kinh khủng khí huyết lực lượng thu liễm xuống tới Vương Thành, giống như đang nhìn một pho tượng sử trước manh thú. Nhạc Dương đối, đúng, Vương Thành địch trí ít nhất, bởi vậy hắn đều là bốn người bên trong thứ nhất cái từ khiếp sợ trong đó tỉnh táo lại nhân. Một cái vinh quang kỵ sĩ lại dùng sức một người đánh tan rồi toàn bộ thứ 10 kỵ sĩ đoàn. Ta cuối cùng tính rõ ràng, vì sao hắn sẽ có dũng khí vào chúng ta Thái Viêm thập lục thành tranh chấp thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng tư cách rồi, nếu như loại này tiền tài kỵ sĩ đều không có trùng kích thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng tư cách, kia toàn bộ kỵ sĩ liên minh bên trong còn có ai hữu tư cách ngồi ổn cái kia vị trí. Nhạc Dương trong miệng thở dài được, mở miệng trong đó đối, "Đúng, Vương Thành đã qua không nửa phần bất mãn." Vương Thành cuối cùng thời khắc bộc phát ma đến tinh hà khuynh thiên, không đánh tan rồi thứ 10 kỵ sĩ đoàn càng lại đưa hắn trong lòng mơ hồ hay còn giữ chữ một ít cẩn thận suy tư hoàn toàn nắt bẫy. Nghe được nhạc Dương chính là lời nói, và không, phong nhạc hai vị phó hội trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cùng lúc thấy được đối phương trong mắt đầy đồng ý. Rường chúng ta lúc trước lao thẳng đến vương thành hội trưởng trở thành một người bình thường vinh quang kỵ sĩ làm đối đãi, dù là biết do hắn từng có chạm sát tinh luyện sư chiến tích vẫn cứ chỉ là tưởng rằng hắn dựa vào rồi trận pháp này lợi, tự thân thực lực đối với ta những người này mà nói không đáng giá nhất tới, hiện tại xem ra. May thay. May thay bọn họ không có giống Bạch Lý Tây. Trì Phong hai người như vậy không nhìn được tốt xấu, trực tiếp đối, đúng, Vương thành thống hạ sát thủ, nếu không, mặc dù bọn họ tại Lãnh Nguyệt tháp bên trong có thể khiêng được cái kia trọng lực phát trận, có thể tại đối mặt Vương thành mới vừa rồi đánh tan thứ 10 kỵ sĩ đoàn kia một kích thời điểm cũng tất nhiên thân tử đường chẳng. Lãnh Nguyệt tháp đỉnh tầng chỉ là cái bắt đầu, hiện tại mới là chân chính lập địa. Ba Không Âm thầm nhìn lướt qua bị đánh tan thứ 10 kỵ sĩ đoàn thành viên cùng với thứ 9 kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ, nguyên là tại Vương thành cùng thứ 10 kỵ sĩ đoàn đánh cho chẳng phân biệt được thắng bại thời điểm. Này đó, bọn kỵ sĩ nhìn về phía Vương Thành ánh mắt đã qua mang theo rồi một chút kính ý, Theo Vương Thành bộc phát ra cuối cùng một kích một lần hành động đem thứ 10 kỵ sĩ đoàn đánh tan, càng lại nhường loại này kính trọng đạt tới rồi cực hạn. Sợ rằng hiện tại mặc dù Thái Bá Lai, Tỉnh thần Vũ hai vị hội trưởng quan phục hồi như cũ trước, lần nữa nắm trong tay thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn, vẫn cứ không cách nào nhường thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ đối, đúng, Vương Thành mệnh lệnh coi như không nhìn thấy. Đại thế đã mất. Ba không, Phong Nhạc hai người cùng lúc tối đầu. Thủ vệ thống lĩnh Nhạc Dương đã rõ ràng tỏ thái độ, thứ 9 thứ 10 kỵ sĩ đoàn đã bị Vương Thành hạ phục, vật tư, thuế vụ, tài vụ, tất cả bị Vương Thành hiểu rõ nơi tay đến, hiện tại Vương Thành có thể nói đã hoàn toàn hiểu rõ rồi cái này kỵ sĩ thương hội, bọn họ nếu là còn dám gian ngoan mất linh muốn đối, đúng, Vương Thành mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng chính là lời nói, không cần Vương Thành tự mình xuất thủ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, vô luận thị vệ thống lĩnh Ngật Dương, vẫn Còn thứ 9 kỵ sĩ đoàn đội trưởng Phong Thiên Ngai, thứ 10 kỵ sĩ đoàn đội trưởng Tần Quân, đều đã trước tiên chỉ huy nhân mã đưa bọn họ hai người một lần hành động bắt. Xin lỗi chư vị, nhất thời chưa từng dừng tay vẫn còn thỉnh cầu chư vị chớ trách. Vương Thành xem qua trong đó có mấy cái kỵ sĩ khỏe miệng bên mơ hổ mang theo tơ máu, vội vàng chắp tay xin lỗi, cùng lúc nói, đạo ba không hội trưởng, lập tức là chư vị anh dung kỵ sĩ đưa lên tốt hơn Sinh Nguyên Hóa Lỏng, trợ giúp chư vị kỵ sĩ chữa thương. Sinh Nguyên Hóa Lỏng. Ba không hơi hơi ngẩn ra, đây chính là thị trường không thua kém 20 tinh thạch bảo vật, thứ 10 kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ mặc dù nhận được rồi Vương Thành cuối cùng một kích trùng kích, có thể dù là thương thế nghiêm trọng nhất người, đi qua 3 năm tiên tu dưỡng là có thể khôi phục, đâu dùng được như thế chân quý bảo vật. Hắn rõ ràng chính là nhân cơ hội này thu mua lòng người a. Bất quá dù là rõ ràng rồi Vương Thành làm như vậy ngủ, lúc này hắn cũng không dám lại nữa nửa phần câu oán hận, vội vàng nói, ta cũng nên đi chuẩn bị. Đa tạ hội trưởng thông cảm. Không duyên cơ có thể đạt được 20 tinh thạch bên ngoài nhanh chóng, Tần Quân tất nhiên là kinh hỉ này ra, vội vàng nói tạ ơn. Cần phải, chư vị đều là ta liên minh thương hội tinh nhuệ nhất kỵ sĩ, tất nhiên là phải làm hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Tần Quân nhất thời thẳng thắn rồi trong lực, quát to, hội trưởng đại nhân tu vi kinh thiên, dùng nhất địch trăm lực cấp ta thứ 10 kỵ sĩ đoàn, chúng ta kính nghệ. Từ nay về sau ta 10 làm quân đoàn thứ 10 kỵ sĩ đoàn nguyện là hội trưởng đại nhân đi theo hầu, trở thành hội trưởng trong tay đại nhân tối sắc bén bảo kiếm. Nguyên hóa thân hội trưởng trong tay đại nhân lợi kiếm, là đại nhân quét sạch con đường. Cái khác bọn kỵ sĩ trước tiên bị Vương Thành dùng cường hành thực lực khuất phục, có thể thu được 20 tinh thạch phúc lợi, lúc này tất nhiên là đại hứng dùng bảy tỏ trung tâm. Vương Thành thứ 10 kỵ sĩ đoàn mọi người biểu lộ tình cảm thu tại trong mắt, khẽ gật đầu. Hắn biết, giờ khắc này, hắn xem như chân chính rõ rồi Thái Viêm thập lục thành kỵ sĩ liên minh hội. Chương 201: Quy phục chư vị có lòng rồi. Vương Thành hài lòng đối với rất nhiều bọn kỵ sĩ gần đầu, thứ 10 kỵ sĩ đoàn chiến lực ta đã quan sát, thứ 9 kỵ sĩ đoàn ta tin tưởng đồng dạng sẽ không nhượng ta thất vọng, bất quá, Thái Viêm thập lục thành thế cục ta tin tưởng chư vị so với ta càng rõ ràng, Nghiêm khắc lại nói tiếp, chỉ cần bằng vào chúng ta những người này, lực lượng muốn thay đổi Thái Viêm thập lục thành cục diện xác thực có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Nghe được Vương Thành chính là lời nói, ba không, phong nhạc hai vị phó hội trưởng hơi hơi mần ra. Nay hội trưởng rất có tự biết mình à, hắn hiện tại nói như vậy Này sẽ không chính thị không muốn chỉnh hợp Thái Viêm thập lục thành rồi đi. Chỉ là rất nhanh, bọn họ tiểu biết bọn họ muốn sai lầm rồi. Mặc dù chúng ta hiện tại lực lượng không đủ để thay đổi toàn bộ Thái Viêm thập lục thành cục diện, nhưng mà, chúng ta làm kỵ sĩ liên minh nhất thành viên, làm đến từ lục đại tinh luyện giả tổ chức bên trong trung tâm tinh hụy, nếu là ngay cả một cái nho nhỏ Thái Viêm thập lục thành đều được kinh động tầm bộ, kinh động kỵ sĩ liên minh cao tầng, chúng ta lại còn còn có gì tư cách công bố tinh hụy, chúng ta lại còn còn có gì tư cách đi cạnh tranh phong hào kỵ sĩ đoàn, thậm chí đạt được này. Thần thánh kỵ sĩ đã được công chúa điện hạ tự mình triệu kiến. Vương thành lớn tiếng quát. Hắn tinh thần cường hành, cứ việc sẽ không gì đó mị hoặc bí pháp, có thể đem tinh thần dung nhập thanh âm trong đó, đồng dạng có cùng loại tại mị hoặc lòng người tác dụng. Một lúc nhất thời, thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ, hô hấp toàn bộ hơi hơi trở nên dồn dập lên, một ít tuổi còn trẻ kỵ sĩ càng chính bị điều động rồi trong cơ thể nhiệt huyết, nhìn qua sắc mặt đỏ bừng. Ta có thể nhìn ra chư vị không cam lòng, có thể cảm nhận được chư vị bất khuất, đồng dạng chính thị kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ, vì sao có chút kỵ sĩ là có thể đủ trở thành tất cả ánh mắt trung tâm. Đi tới nơi nào đều chịu vô số người yêu quý mà các ngươi lại được đóng tại bực này cùng loại tại biên cương tri địa thất vọng cả đời đây chẳng lẽ chính là các ngươi vận mệnh không ta ngày hôm nay muốn nói cho các ngươi chính là vận mệnh hiểu rõ tại các ngươi chính mình trên tay có thể hay không bắt lấy cơ hội có thể hay không nắm chặt vận mệnh có thể hay không công thành danh thoại xem như này phong hào kỵ sĩ đoàn thành viên như vậy đạt được mọi người để ý hết thảy hết thảy đều nằm ở các ngươi chính mình nằm ở các ngươi có nguyện ý hay không trả giá C các ngươi nhituyết cùng cố gắng hội trưởng đại nhân thỉnh cầu phân phó đi chúng ta phải làm cho gì?" Phong Thiên ngai hơi hơi thở hào hẹn, phù họa được nói, hắn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nghiêm nhiên đã dự định đi theo Vương Thành đại lên một tuyến. "Không sai, hội trưởng đại nhân, chúng ta thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn những năm gần đây cùng Thái Viêm thập lục thành trung quanh thế lực không ngừng va chạm, cọ sát, từ đối phó mặc dù so với tại này chân chính tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn mà nói cũng không kém bao nhiêu, chúng ta cần chính là một cái cơ hội, một cái dạng danh lập vạn, chứng minh chúng ta cơ hội." Tần Quân cũng tựa như rõ ràng Vương Thành tâm ý, phối hợp được hắn cổ động được rất nhiều bọn kỵ sĩ đấu trí. Vương Thành âm thầm cho Phong Thiên Ngai, Tần Quân hai người một cái tán thưởng ánh mắt, rồi sau đó ánh mắt lần nữa rơi xuống rồi thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn trên người, chúng ta đối thủ mạnh đại, chư vị thập phấn rõ ràng, thậm chí khả năng sẽ có một ngày, chúng ta đem khả năng đối mặt đại tinh luyện sư cấp cường giả đánh lén, bởi vậy, dù là ta nói cho dù tốt, nếu như không có thực lực, cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị tuyệt đối thực lực áp chế xuống bị nghiền thành yên phấn. Bởi vậy, ta mặc dù có cái gì ý nghĩ, ta mặc dù muốn mang theo chư vị tại Thái Viêm thập lục thành sắt ra một mảnh thiên địa, thực lực đều là hết thệ căn bản. Vì cam loan kế tiếp kỵ sĩ đoàn tinh nguyệt tỉnh, ta dự định một lần nữa tổ kỵ sĩ đoàn. Một lần nữa tổ kỵ sĩ đoàn. Phong Thiên nhai hơi hơi mở ra. Không sai, từ thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn trong đó, điều động tất cả tinh nguyệt, tổ kiến thành một cái hoàn toàn mới kỵ sĩ đoàn, ta đem mệnh danh là Thái Viêm kỵ sĩ đoàn. Không sai, chính là một cái Hữu Phong Hào kỵ sĩ đoàn. Bởi vì ta kế tiếp nơi muốn làm sự việc, chốc lát thành công, cái này tân kiến tạo kỵ sĩ đoàn nơi lập hạ chí tích, công vân, tuyệt đối sẽ không hổ thẹn không có chính mình phong hào hắn danh vọng cuối cùng tuyệt không hội ngược tại kỵ sĩ liên minh bên trong bất luận cái gì một cái đứng hàng thứ trước trăm kỵ sĩ đoàn, Phong hào kỵ sĩ đoàn. Chính mình tổ kiến một cái kỵ sĩ đoàn, hơn nữa chính thị một cái dự định trùng kích Phong hào kỵ sĩ đoàn cường đại kỵ sĩ đoàn. Ta đã có đủ lục đảng tinh lực, tuyệt đối có thêm vào cái này kỵ sĩ đoàn tư cách, chẳng lẽ ta kế tiếp đem chính mắt chứng kiến một cái chuyển ủng kỵ sĩ đoàn cuộc thời. Vương Thành chính là lời nói, đối với này tinh luyện giả cảnh giới bọn kỵ sĩ mà nói, tất nhiên là để cho bọn họ như nhau nhiệt huyết sôi trào, có thể tần quân, Phong Thiên Ngai, Ba Không, Nhạc Dương. Phong nhạc đám người nhưng là có chút do dự, "Đây, đây tụi hồ có chút không ổn đi." "Không có gì không ổn, Tần Quân, Phong thiên Nhai, từ giờ trở đi, các người hai người theo riêng phần mình, kỵ sĩ đoàn bên trong trọn lựa ra có thể hồi môn một cái kỵ sĩ đoàn tinh huệ, ta phải cứng rắn tính tiêu chuẩn chính thị, tất cả tinh lực cường độ ít nhất được đạt tới lục đẳng." Nói đến đây, Vương Thành ngữ khí hơi hơi dừng lại, đạo qua này mơ hồ có chút chờ mong vẻ bọn kỵ sĩ, nói, "Đạo chư vị cần phải còn không biết ta một khắc một lần nữa nghề nghiệp, ta trừ ra chính thị một vị vinh quang kỵ sĩ ngoài ra, nhất là vị tứ giai tinh trận sư. Dùng ta đối, đứng, Tinh văn giản thay đổi năng lực, hoàn toàn hữu tư cách, thay thế trừ vị khắc họa ra một vòng tân tinh văn, vì thế khiến cho lục đảng tinh lực kỵ sĩ có đủ kích phát tam giai chiến thần tinh văn năng lực. Lục đảng tinh lực kích phát ra tam giai chiến thần tinh văn. Vương Thành nói vừa xong, toàn trường một mảnh xôn xao. Chiến thần tinh văn tương đương với to lớn lực lượng tinh văn, phong chi tinh văn, kim cương tinh văn kết hợp thể, đây ba đạo tinh văn chính là theo chiến thần tinh văn trong đó giản thay đổi mà đến. Mà tam giai chiến thần tinh văn, hiệu quả xem như là tại tam giai to lớn lực lượng tinh văn, tam giai phong chi tinh văn. Tam giai kim cương tinh văn, nói chung, chỉ có tự thân tinh lực cường độ đạt tới tất đằng sau, mới có tư cách đem đầy ba cái tinh văn kích phát. Lúc này theo Vương Thành nói, bọn họ chỉ cần tinh lực cường độ đạt tới lục đẳng là có thể khắc họa Tam giai chiến thần tinh văn, vì thế có đủ cùng lúc kích phát Tam giai to lớn lực lượng tinh văn, Tam giai phong chi tinh văn, Tam giai kim cương tinh văn hiệu quả, bực này cùng tại đem tất cả tổng hợp thực lực rút cao một bậc. Hội trưởng: "Ngài, ngài thật sự có thể khắc họa ra lục đẳng tinh lực liền có thể kích hoạt Tam giai chiến thần tinh văn." Thần quân thần sắc kích động hỏi được: Tinh luyện giả nhất tới 3 cấp bậc tinh lực thuộc về tay mới kỳ hạn, cái này giai đoạn tinh luyện giả rất ít xảy ra tới chấp hành nhiệm vụ, xem như thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn bực này tọa trấn biên cương chủ chiến kỵ sĩ đoàn, Cửu Thành đã ngoài kỵ sĩ của hắn tinh lực cường độ đều tại tứ tới lục đẳng trong lúc đó, bởi vậy, toàn bộ thứ 10 kỵ sĩ đoàn bên trong có đủ lục đẳng tinh lực đã ngoài kỵ sĩ đủ hưu 42 nhân này nhiều, trong đó lục đẳng tinh lực người 30 nhân, thất đẳng tinh lực người 8 người, tám cấp bậc tinh lực người 2 người, cửu cấp bậc tinh lực người cũng chỉ thừa lại bọn họ hai vị đội rồi. Nếu như đây 30 vị lục đẳng tinh lực kỵ sĩ thật sự có thể khắc họa tam giai chiến thần tinh văn, xem như là tại như nhau đều muốn có đủ không kém hơn tam giai kỵ sĩ chiến lực. Như vậy một cái kỵ sĩ đoàn tổng hợp chiến lực, tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì một cái phong hào kỵ sĩ đoàn. Đại nhân, ngài nói chính là thật sự. Vương Thành xem qua thần sắc kích động tần quân, Phong Thiên ngai hai người, đạm đạm nhất yếu, các ngươi đây là tại hoài nghi một vị tứ giai tinh trận sư năng lực sao? Tứ giai tinh trận sư? Theo Vương Thành một lần nữa xin điểm này, quân, Phong Thiên ngai đám người mới đột nhiên bừng tỉnh vương thành chân chính lợi hại nhất địa phương không có ở đây tại hắn kia cường hành thực lực, mà ở tại hắn trận pháp tạo nghệ. Tứ giai tinh trận sư, thân phận địa vị đến đủ để cùng đại tinh luyện sư cấp cường giả bình khởi bình tọa tinh trận học cấp đại sư nhân vật. Đại nhân, chúng ta tin tưởng ngài. Tứ giai tinh trận sư hoàn toàn hữu tư cách tinh giản tứ giai tinh văn, hướng chi chính thị tam giai chiến thần tinh văn. Đại nhân muốn cho chúng ta làm như thế nào? Hiện tại, trước tiên đem riêng phần mình đội ngũ trong đó tất cả lục đẳng tinh lực kỵ sĩ chọn lựa ra đi, đương nhiên Ta Tân Tổ Kiến, cái này kỵ sĩ đoàn không hề hội bắt buộc trừ vị gia nhập, hết thảy toàn bộ bằng tự nguyện. Tân Quân, Phong Thiên ngay hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cười hắc hắc, đại nhân yên tâm, ta tin tưởng chư vị kỵ sĩ đoàn cấp thành viên đối với ngài cái này đề nghị chỉ có cảm kích cùng không thể từ chối được. Có thể miễn phí làm cho hỗ trợ khắc họa tam giai chiến thần tinh văn, loại này chỗ tốt cầu đều cầu không được, chỉ cần này lục đẳng tinh lực kỵ sĩ không có đầu góc đủ bệnh rồi, tiểu tuyệt đối sẽ không cự tuyệt như vậy một phần cơ duyên. Vậy là tốt rồi." Vương Thành vừa nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi trực tiếp chọn đi. Đương nhiên, thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn sắp xếp chế độ ta sẽ không vọng động, 3 tháng sau, cái này tân tổ kiến kỵ sĩ đoàn chính thị tiếp tục duy trì, cũng là ngươi những người này riêng phần mình giải tán, trở về đến nguyên là chỗ thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn bên trong, toàn bộ xem các ngươi chính mình ý nguyện. Đại nhân cũng đã nói như vậy rồi, chúng ta còn có thể có cái gì chưa đủ. Tân quân, phong thiên ngai 2 người vẻ mặt ý cười, bọn họ như thế nào cũng muốn không đến bọn họ mới nhất tiếp nhận thứ 10, thứ 9 kỵ sĩ đoàn, lập tức là có thể gặp phải loại này cơ duyên. Cứ việc Tân Tổ Kiến Kỵ sĩ đoàn bên trong đội trưởng không phải Vương Thành phải thuộc về, có thể Vương Thành tại Thái Viêm thập lục thành căn bản đợi không được bao lâu, hắn vừa rời đi, đội trưởng vị trí tiểu khoảng không đi ra rồi, đến lúc đó, ai có thể trở thành cái kỵ sĩ đoàn đội trưởng, xem như là tại ai có thể chỉ huy một cái không kém hơn Phong hào kỵ sĩ đoàn cường đại kỵ sĩ đoàn. Hội trưởng đại nhân, từ nay về sau chúng ta chính là Thái Viêm kỵ sĩ đoàn một phần tử. Nếu là hội trưởng đại nhân thật sự có thể thay ta những người này khắc họa tam giai chiến thần tinh văn, đại nhân chính là tái tạo ân nhân. Hội trưởng đại nhân, ta xem Ngươi cũng đừng tranh chấp cái kia gì đó thánh kiếm kỵ sĩ đoàn rồi, dứt khoát ngày sau tiểu chỉ huy chúng ta cái này tân tổ kiến kỵ sĩ đoàn, dọc theo đường đi sát đi tới, vượt mọi trông gai, đem tất cả phong hào kỵ sĩ đoàn dẫm nát dưới chân, đang lâm đỉnh. Thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn này có lục đẳng đã ngoài tinh lực cường giả toàn bộ vẻ mặt phân chấn hô lớn lên. Đương nhiên, đối với nhường vương thành vương tha cho cạnh tranh thanh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chính là lời nói, tất cả mọi người chỉ là nghe một chút tự thôi Tất tổ kiến kỵ sĩ đoàn dựa vào vương thành Khắc Họa Tam giai chiến thần Tinh Văn có lẽ khả năng sát nhập đứng hàng thứ trước 100 phong hào kỵ sĩ đoàn bên trong, có thể bọn họ căn cơ quá mức bạc nhược yếu kém, đừng nói là siêu việt thánh kiếm kỵ sĩ đoàn rồi, có thể hay không đem kỵ sĩ đoàn bài danh sát nhập trước 60 đều quá gặp trục trặc. Tốt lắm, ta thời gian gấp gáp, đây một tháng bên trong, ta chịu chuyên tâm trợ giúp chư vị Khắc Họa Tinh Văn, còn như Khắc Họa Tinh Văn nơi cần tốn hao tài liệu, Tinh Thạch, ta sẽ tại thương hội trong đó khấu trừ, hy vọng ngày sau các ngươi có thể không làm thất vọng ta tại các ngươi trên người trả giá. Vương thành tin tưởng bằng vào ngày hôm nay chính mình một fan lập uy, cho cho rất nhiều chỗ tốt. Thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn đã có thể hoàn toàn quy phục, bởi vậy hắn kê tiếp cũng sẽ không nhất định lại lãng phí thời gian, thẳng đến chủ đề. Đại nhân, nếu như thật sự giúp thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ toàn bộ khắc họa chiến thần tinh văn chính là lời nói, đây bút chi tiền không phải là cái số lượng nhỏ, ít nói được tứ vạn tinh thạch. Ngày sau tổng bộ bọn kỵ sĩ nếu là kiểm tra lên sổ sách tới. Một bên ba không nghe xong, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở nói, đạo, tứ vạn tinh thạch mà thôi. Tiết tâm Đây bút chi tiền sẽ có người thay ta những người này là đến. Chương 202, thời gian đã đến. Bà không lao đệ, theo cái này xu thế đi xuống, Vương Thành hội trưởng sợ rằng thật sự có thể liên quan ra chút gì tới. Ba không phòng trong đó, Phong Nhạc lại cùng hắn đụng tới cùng nhau. Nguyên là ba vị phó hội trưởng, thị vệ thống lĩnh, hai vị kỵ sĩ đoàn giải hợp thành một cái vững như thành đồng liên minh, có thể nói thủy bát không tiến vào, nhưng là hiện tại, Vương Thành đi tới Thái Viêm thập lục thành còn không đến một tuần lễ, hai vị kỵ sĩ đoàn đội trưởng trực tiếp bị giam giữ lên, thị vệ tổng lĩnh chỉ phòng Một vị khác phó hội trưởng Bách Lý Tây càng lại trực tiếp thân tử, như thế kịch liệt thay đổi, đã nhường hai vị phó hội trưởng lập trường có chút tung bay lây lên. "Lão ca, ta biết ngươi muốn nói cái gì đó, nói thật, ta cũng không nghĩ tới Vương Thành hội trưởng rõ ràng hữu bực này năng lực, bực này quyết đoán, thành thực không dám đầu giếm, mới vừa rồi ta đã triệu tới 4 vị kỵ sĩ cẩn thận phân biệt qua, bọn họ bốn người đều là gần 2 năm bên trong đột phá đến lục đảng tinh lực, có thể kích phát tam giai chiến thần tinh văn nhưng là tài giỏi có thừa, nghe nói kia mấy vị đạt tới thất đẳng tinh lực đội trưởng trừ ra có thể kích phát chiến thần tinh văn. Ngoài ra, còn có cũng đủ tinh lực kích phát ra cái khác tinh văn. Loại năng lực này. Ba không nói đến đây, đã qua không biết như thế nào đánh giá rồi. Ta cũng nhìn, hơn nữa người biết hắn khắc họa tinh văn tốc độ có bao nhiêu nhanh chóng sao. Ba cái. Một ngày thời gian hắn là có thể khắc họa ba cái chiến thần tinh văn, hơn nữa cơ hộ không có thất bại. Đây rất đúng chiến thần tinh văn hiểu rõ tới rồi như thế nào trình độ. Sợ rằng một ít ngũ dai tinh trận sư khắc họa tinh văn hiệu suất so với tại hắn tới đều không gì hơn cái này rồi. Phong nhạc một trận than thở nói, đạo tinh văn khắc họa tinh văn. Mới là tứ giai tinh trận sư đáng sợ nhất địa phương, chỉ cần cho hắn thời gian, cho hắn tài nguyên, hắn một người là có thể dễ dàng lôi kéo ra một cái cường đại kỵ sĩ đoàn. Bà không hết sức chấp nhận. Hai người thở dài rồi khoảnh khắc, đột nhiên lại còn nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng lúc thấy được đối phương trong mắt lùi bất ý, một lúc nhất thời, nhìn không được cùng lúc nợ nụ cười. Thật là có năng lực tuổi trẻ nhân à, lúc này mới bao lâu, rõ ràng đã nhượng ta những người này hai cái nhất thối lui lại thối lui, thẳng đến giờ phút này tốc thủ vô sắc. Cường Long không ép đi đầu sả, nhưng này tiểu tử, căn bản không ngất cường Long đơn giản như vậy. Hắn là một cái chân chính mãnh long, thần long, bất luận cái gì ngăn cản tại hắn bay lên không con đường trước sinh vật, đều muốn bị hắn không lưu tình chút nào nghiền thành phấn vỡ. Phong Nhạc nói đến đây, lập đầu, có chút vô lực nói, "Đạo ta đã quyết định, làm tốt chính mình bổn phận, không hề báo được cái khác ý nghĩ, nếu không, chốc lát chờ hắn chân chính quét sạch rồi Thái Viêm thập lục thành bên trong chứng ngại, chính là tận thế đã tới lúc." Người tin tưởng hắn có thể quét sạch Thái Viêm thập lục thành? Ba không trong lòng chấn động, cho rằng khó có thể tin. Có thể trên thực tế đó là như thế, ít nhất Chúng ta nếu như đắc tội chính là Thái Viêm thập lục thành thế lực khác, nhiều nhất ngày sau xin thỉnh cầu điều động khoảng cách Thái Viêm thập lục thành, tổn thất Thái Viêm thập lục thành bên trong phong phú ích lợi mà thôi, thân là kỵ sĩ liên minh tinh luyện sư Thái Viêm thập lục thành thế lực cũng không dám tại chúng ta tỏ vẻ thoái nhượng sau chém tận giết tuyệt. Có thể nếu là lại cùng này Vương thành hội trưởng là địch đi xuống, kỵ sĩ liên minh không dám chắc chúng ta a." Phong Nhạc chính là lời nói, nhường Ba không trong lòng hơi hơi trầm xuống, một hồi lâu không nói một lời. "Ba không lão đệ, ta vừa mới đã truyền rồi tư cho Bách Hợp Thương hội rồi. Truyền tin cho Bách Hợp Thương hội." Ba không đối với phong nhạc không đầu không đôi đột nhiên nói ra như vậy một câu nói có chút khó hiểu. Người cho rằng, Vương Thành hội trưởng trợ giúp này đó bọn kỵ sĩ khắc họa chiến thần tinh văn chi tiền lỗ thùng muốn từ nơi này bộ khuyết. Phong nhạc nói đến đây, trong mắt hiện lên một chút kiêng kỵ, sợ rằng, đợi được Vương Thành chân chính chỉnh hợp rồi thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn, chế tạo ra một cái không kém hơn phong hào kỵ sĩ đoàn cường đại đoàn đội sau, chính là thái viêm thập lục thành gió tanh mưa máu đến nơi thời khắc rồi. Phong nhạc chính là lời nói nhường ba không sắc mặt không nhịn được hiện lên ra vẻ hoảng sợ. Ngươi là nói, kế tiếp, hắn đối, đúng. Thái Viêm thập lục thành cái khác thương hội xuất thủ. Hán. hắn sẽ không sợ Thái Viêm thập lục thành thương hội đối hắn đoàn đội lên mà tấn công này sao? Chốc lát bên này ra gì đó sơ xuất, cái này trách nhiệm hắn như thế nào đảm đương được lên? Ngươi cần phải biết ta thân mình chính thị một vị Tam giai tinh trận sư đi. Ta trong khoảng thời gian này bên trong tại Lãng Nguyệt tháp hào hào dạo qua một vòng, nếu như ta không có nhìn lầm chính là lời nói, Lãng Nguyệt tháp bên trong tinh trận đồng dạng bị lần nữa điều chỉnh qua, hiện tại Lãng Nguyệt tháp công kích phạm vi, sợ rằng đã đem toàn bộ viền quang thành bao quát ở bên trong rồi, ngươi biết đây ý nghĩa gì đó sao? Í nghĩa vô luận thế cục sai biệt đến như thế nào trình độ, chỉ cần hắn nhất thối lui vào Viêm Quan thành, liền có thể lập tại thế. Dù sao, Thái Viêm Sơn mạch này đại tinh luyện sư những người này không có can đảm người chân chính xuất thủ, bọn họ không ra tay, Viêm Quan thành đây này lá Nguyệt Tháp chính là vô địch tồn tại. Lã Nguyệt Tháp, hắn rõ ràng tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong không chê rồi Lã Nguyệt Tháp. Ba không thân hình nhịn không được một trận lay động. Làm từng bước một a, trên thực tế từ lúc Vương Thành hội trưởng vừa mới đi tới chúng ta nơi này thời điểm, cũng đã tại làm từng bước một nhắm vào Thái Viêm thập lục thành, nhắm vào chúng ta thương hội cục diện xuống tay rồi chỉ là chúng ta như nhau mắt cao hơn đỉnh, tự cho là một người mao đầu tiểu tử căn bản không đáng giá nhắc tới, giao hấn một phen hắn sẽ thành thật, không muốn hắn chính là lợi dụng chúng ta loại tâm tính này, một chút một chút khống chế được thương hội cục diện, thẳng đến giờ phút này. Nói đến đây, phong nhạc trong thần sắc tràn đầy cay đắng, cái khắc thành thị ta không biết, nhưng là viem quang thành bên trong, đã không có gì nhân có thể ngăn cản được hắn rồi. Ba không chậm rãi ngồi, tay phải đều tại run nhẹ nhẹ được, giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu ra lại đây, viêm quang thành đã không có bọn họ đây hai vị phó hội trưởng chuyện gì rồi. Bọn họ sở dĩ còn có thể ngồi ở phó hội trưởng vị trí đến, đơn giản chính thị Vương thành không muốn thủ đoạn quá mức khốc máu liệt, làm được toàn bộ thương hội lòng người hoàn sợ. Đưa tin đi, đưa tin cho này người âm thầm khống chế thương hội, để cho bọn họ dựa theo quy củ, nộp lên trên cần phải nộp lên trên phần mặt đi." Phong Nhạc nói, "Đạo, 23 đại thương hội bên trong, trong đó có một hai nhà thương hội tự nhiên là từ bọn họ âm thầm đến đỡ, đúng là bởi rằng bên trong dính dáng lực lợi quá lớn, bọn họ đối với muốn đánh vơ trước mắt cục diện bế tắc nhân tài hội như thế bài xích, chỉ là lúc này đã không thể thuận theo bọn họ không làm ra lấy bua tha." Ta cũng nên đưa tin. Cái khác thương hội đấy, cái khác thương hội. Nay thương hội hội trưởng như nhau đều là kiệt ngạo bất tuân hạng người, mặc dù chúng ta chuyển qua cũng không có bất luận cái gì tác dụng, kia phần danh sách phòng trưởng sớm bị bọn họ đâu đến thùng rác đi rồi, lại thì. Đổi cái góc độ đến xem, vương thành hội trưởng tại Thái Viêm thập lục thành cuối cùng đợi không mất bao nhiêu thời gian, nếu như hắn thật sự có thể đem Thái Viêm thập lục thành thương hội huyết tẩy một lần, đưa bọn họ tất cả làm ăn xong, đánh ra chúng ta kỵ sĩ liên minh đi rảnh, để cho bọn họ rõ ràng ai mới là đây mảnh tổ địa chân chính chủ thể. Ngày sau chúng ta thương hội có cái gì mệnh lệnh ở này, mảnh thổ địa đến chấp hành cũng muốn thoải mái nhiều. ba không nghe xong, hơi hơi gật đầu, như vậy, kế tiếp, chúng ta sẽ chờ được này hội trưởng đại nhân đại triển tay cho đi. Theo Ba0, phong nhạc hai vị phó hội trưởng tâm tính biến hóa, kế tiếp Vương Thành mệnh lệnh tại kỵ sĩ liên minh thương hội trong đó chấp hành càng thêm chốt loạn, toàn bộ kỵ sĩ liên minh thương hội trên giới, trước nay chưa từng có xuất hiện rồi trên giới một lòng cục diện. Tại giới loại tình huống này, thời gian lặng yên không tiếng động qua 1 tháng. Ầm ầm. Một ngày này, tại phủ kín quá chặt chẽ phòng huấn luyện đại môn trong đó, Đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm nổ, đây trận vang lên xúc động to lớn, ngay cả là thủ ở bên ngoài thị vệ đều bị kinh động, như nhau không tự giác quay đầu hướng phòng huấn luyện vọng lại. Bất quá liên tưởng đến phòng huấn luyện bên trong đang ở tu luyện vị kia hội trưởng đại nhân sau, ngay đó bọn thị vệ rồi lại chính thị tràn ngập kính sợ thu hồi rồi ánh mắt, không có một người đi vào cái giày. Phòng huấn luyện nội. Vương Thành chính chậm rãi thu hồi rồi tay phải. Ở trước mặt hắn, chính thị vẻ mặt chật vật vẻ tinh luyện sư quỷ vụ, giờ phút này tại hắn trên người lộ vẻ như loạn tinh lực ba động. Đại nhân, dừng ở đây đi không hề phong độ một loại ngồi dưới đất quỷ vụ cười khổ không thôi nói, "Đạo." Vương Thành vẫn chưa nói chuyện, mà là nhìn chầm chằm chính mình hai tay. Tay, nhất là tháng trước kia một đôi tay, muốn nói duy nhất biến hóa, chính là màu sắc hơi tí hết sức rồi một ít, thật giống như dưới ánh mặt trời bổ phơi nắng rồi 2 3 ngày, bất quá loại này hết sức thần sắc cũng không phải là trở nên đen nhánh, mà là giống như xa xưa đồng thần sắc một loại, tràn ngập được một loại bóng loáng mượt mà ý. Bất quá chính là như vậy một đôi bình thường tay, trên mặt đất quỷ vụ trông mắt, nhưng là so sánh Tam giai tinh khí còn muốn kính cùng. Mới vừa rồi hắn không nước kích phát rồi trên người nhị gia phòng ngự tinh khí càng lại sớm chuẩn bị rồi một cái cường đại tam gia tinh thuật nhưng này song trọng phòng ngự ở này song xa xưa đồng thần sắc cánh tay xuống nhưng là bị như đẽo gô mục một loại một lần hành động đánh tan căn bản chưa từng ngăn cản ở dây lát liên tưởng đến mới vừa rồi cặp kia cánh tay bộc phát mà đến kinh khủng năng quỷ vụ thậm chí đều tại Hoài nghi trước mắt này kỵ sĩ Liên minh vinh Quang kỵ sĩ có phải hay không nhất đầu thai họa cấp hung thú biến thành Thái huyền tri thủ cuối cùng chính trị ngắt lại rồi Vương Thành nhìn lướt qua người của chính mình và mẫu ch ấy Thái huyền tri thủ đã bị hắn trực tiếp tăng lên tới rồi đỉnh. Đây bàn tay cánh tay trong đó dung nhập rồi đại lượng hôn nhất trọng thủy, không ngất trở nên càng thêm chắc chắn, mềm, mềm dẻo, lại có thể tại trong phút chốc đánh ra đến vạn tấn kinh khủng lực lượng, không cách nào tưởng tượng, đến vạn tấn lực lượng dùng vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ bộc phát đánh ra, hội tạo thành như thế nào kinh khủng lực phá hoại, nếu như lúc này Vương Thành lại thi triển hư không băng quyền một quyền vung ra, hoàn toàn có thể tại vạn mét có hơn nát bấy một tòa trăm mét. Ngón núi, phàm nhân thế rồi cái gọi là chiến hạng, hàng không mẫu hạng, càng lại giống như món đồ chơi một loại hắn dễ dàng liền có thể sẽ vỡ. Trừ ra phòng ngự còn có nơi khiếm khuyết ngoài ra, hiện tại hắn nếu là phản hồi Hạ Vũ quốc loại này phàm nhân quốc gia, một người diệt một quốc gia không thành vấn đề. Cẩn thận tính tính, 3 tháng, lạc đắc tổng hợp đã qua đi một cái nửa tháng rồi, lưu lại ta thời gian đã không nhiều lắm rồi. Vương Thành vừa nói, kết thúc tu hành, tự có thị vệ vẻ mặt cung kính thay thế hắn đưa lên quần áo. Theo Vương Thành xuất môn, bên ngoài càng thêm một cái nhìn qua 30 trên giới nam tử đang ở chờ. Ba hội trưởng bên kia số liệu đi ra rồi sao? 23 nhà thương hội phần nạch giao cùng nhau rồi bao nhiêu? bẩ hội trưởng đại nhân trừ ra bách hợp thương hội số cúc thương hội hải loa thương hội cái khác thương hội đối với chúng ta thúc dục đều không có nửa điểm phản ứng trong đó Hoàng Kim Thụ thương hội tập cắt Lâm thương hội sắc bén thương hội càng lại đem người của chúng ta trực tiếp chạy đi ra tốt lắm Vương Thành trên mặt không gặp bất luận cái gì tức giận ngược lại mang theo một chút cười lạnh ta cho bọn hắn thời gian chính thị ba ngày nhưng thực tế đến ta lại khoan hồng độ lượng chờ đợi rồi tròn một tháng ta đã bày ra ra kỵ sĩ Li Minh thân là thế lực lớn nhất từ có thể bọn họ lại đem ta nhân từ coi như mềm yếu có thể khi Trung niên bí thư quan trong mắt tinh quang chợt lóe, trên mặt mơ hồ mang theo một chút hưng phấn. Hắn biết, một lần nữa đầu làm trò rốt cục muốn tới rồi. Triệu Tập Thái Viêm Kỵ Sĩ Đoàn. Chính thị lúc nhường này thương hội rõ ràng, đến tột cùng ai mới là đây mảnh thổ địa chủ nhân. Chương 203: xét nhà. Hoàng Kim Thụ Thương Hội. Viêm Quang Thành bên trong tiếng tâm lẫy lừng khổng lồ thương hội, toàn bộ thương hội trong đó, tinh luyện sư cấp cường giả đạt tới 5 người, trong đó thân là hội trưởng chữ Phong Trạch, càng lại một vị khai mở rồi 3 tòa tinh cung tinh luyện sư đỉnh cường giả, trừ ra hắn ngoài ra, thương hội trong đó mặt khác triệu trùng Tôn vượng gì, cũng khai mở rồi hai tòa tình cùng, tại tinh luyện sư cảnh giới đắm chìm hơn 10 năm, xa không phải này tân tân tinh luyện sư có khả năng sánh bay. 5 người tinh luyện sư, hơn nữa thương hội trong đó đến trăm tinh luyện giả cấp tinh huệ, như thế mặt trận, ngay cả so với tại kỵ sĩ liên minh đóng tại Thái Viêm thập lục thành lực lượng cũng không kém. Giờ phút này, tại Hoàng Kim Thụ thương hội trong đó, thân là hội trưởng chữ phong trạch chính xem qua năm nay tại vụ báo biểu, trên mặt như nhau mang theo đại lượng không đầu con số, trực tiếp thấy vậy hắn cảnh đẹp ý vui, trên mặt không tự giác mang theo rồi vẻ tươi cười. Tốt lắm. Tinh thạch dự chữ không sai biệt lắm rồi, đợi lát nữa đến mấy năm, ta là có thể đi trước Thương Vân chủ thành mua xuống kia cái tứ dai tinh khí tinh vân chi bản, tinh vân chi bản có chủ tính tinh cung hiệu quả, đến lúc đó ta tại thay đổi tinh cung diễn tinh vân trùng kích đại tinh luyện sư cảnh giới thời điểm, nắm chặt ít nhất đem để thăng nhất thành. Chữ Phong Trạch thập phần hài lòng gật đầu. Lúc này, một cái thanh âm theo bên ngoài truyền rồi đi ra, đại nhân, ngài muốn kỵ sĩ liên minh tân nhậm hội trưởng tư liệu đã thu thập đầy đủ hết rồi. A, tiến vào. Chư Phong Trạch vừa nói, đem tài vụ báo biểu vòng, mà lúc này ngoài cửa Một cái mặc rộng thùng tình tr bào mang theo nhất trương nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người mà toa hoa cô gái theo bên ngoài đi đến quan sát cái này cô gái chữ phong trạch trong mắt hiện lên một chút là là vô vô chính mình bắt đuổi tiểu bích bị ngồi ở đây tới chính thị đại nhân cô gái tiểu tích tích lên tiếng trong suốt đi tới chữ phong trạch trước người rõ ràng thân thể mở miệng trong đó tràn ngập được một loại mị hoặc ý có thể tại trên mặt hắn lại vẫn cứ tràn ngập được hồn nhiên không có tả cô gái tại chữ phong trạch trên đùi ngồi xuống trực tiếp chiaa tay vây quanh đượcã cổ dịu dàng nói đại nhân ta giúp ngày nhìn một chút Cái kia kỵ sĩ liên minh tân nhậm hội trưởng nhưng thật ra không có gì đáng giá chú ý, mặc dù chạm sát rồi mấy vị tinh luyện sư, có thể đều là dựa vào rồi trận pháp uy năng, mất đi trạng thái trận pháp, hắn thân mình căn bản không có gì đáng giá vừa và nói, đạo, địa phương. Điểm này ta cũng rõ ràng, bất quá, kỵ sĩ liên minh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn chính là đệ nhất kỵ sĩ đoàn, quân tiên phong sở hướng, đại tinh luyện sư dưới không người có thể kháng cự, tiểu tử này đã có tư cách cạnh tranh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị, chúng ta coi trọng một ít ngược lại không quá đáng. Hắn lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là một cái tinh luyện giả mà thôi. Chống lại đại nhân, căn bản nan kham một cái đối thủ. Cô gái vừa nói, ngồi ở chữ phong trạch trên đùi mềm mại thân hình hơi tí dây dụa rồi một phen, nhất thời nhường chữ phong trạch là là tăng giọng, lập tức cố bất chấp mọi thứ, đột nhiên một cái trở mình, đã đem cô gái áp tại dưới thân, tay phải trực tiếp theo cô gái trên người chưởng bảo cổ áo giọ xét đi vào. Bất quá không đợi hắn hữu bước tiếp theo động tác thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên đẩy ra, một cái nhìn qua 30 trên giới nam tử đi nhanh đạp rồi tiến vào, bên mở cửa bên hô to, "Hội trưởng đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Chờ hay đang muốn đến trận lại bị nhân một lần hành động cắt đứt." Chữ Phong Trạch trong mắt nhất thời bắn ra ra hàn quang. Mà cái kia nam tử cũng rõ ràng chính mình tới không phải lúc, một cái run run được, vội vàng lui xuống, "Xin lỗi, đại nhân." Bên vừa nói, vừa nghĩ muốn dẫn phòng hảo hạng ở giữa đại môn lui ra ngoài. Đứng lại. Chữ Phong Trạch chậm rãi đem chính mình tay theo cô gái trưởng bảo trong đó lấy ra nữa, sắc mặt âm trầm ngồi trở lại rồi chính mình bị trí, mà cái kia cô gái đều là sửa sang lại rồi một phen chính mình quần áo, rất nhanh đứng tới rồi chữ Phong Trạch phía sau, một bộ chuyện gì đều không có phát sinh quá bộ dáng. Nói, "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nếu như ngươi nói không ra cái tròn nên như vậy tới, sau này mơ tưởng lại tại thương hội trong đó đợi đi xuống. Đại nhân. Nam tử hai chân một trận như nhũ ra, trong giọng nói tràn ngập rồi sợ hãi, chỉ là liên tưởng đến chính mình vừa mới lấy được tin tức, hắn vẫn còn mạnh mẽ tỉnh lại rồi một ít tinh thần, chính thị kỵ sĩ liên minh. Kỵ sĩ liên minh thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn dốc toàn bộ lực lượng, thẳng đến chúng ta Hoàng Kim Thụ thương hội mà đến, hiển nhiên lai giả bất thiện Kỵ sĩ liên minh. Kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ đoàn hướng về phía chúng ta Hoàng Kim Thụ thương hội tới. Bọn họ muốn muốn làm gì? Phản rồi thiên rồi hay sao? Nghe được kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ đoàn đang ở chạy tới, chữ phong trạch trong lòng lửa giận không khỏi lại đến chướng một phần, chúng ta mấy chụp đại thương hội hàng năm tinh thạch thờ phụng bọn họ vài cái, đại gia đối với có chút sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, hòa bình ở chung, đây là tốt nhất kết quả, bọn họ vài cái chẳng lẽ còn không biết đủ, quả nhiên tưởng rằng những người này sợ bọn họ. Đại nhân, đi, đi ra ngoài cho ta. Bản thân ta cũng muốn hỏi hỏi bà không, Phong nhạc, Bạch Lý Tây kia mấy người, lúc trước hiệp nghị đến cùng vẫn còn có làm hay không tính ra, nếu như bọn họ hữu cái khác ý nghĩ Ta sẽ để cho bọn họ rõ ràng, gì đó kêu trời cao hoàng đế sa, bọn họ kỵ sĩ liên minh lục đại tinh luyện giả tổ chức chi nhất y phòng, vẫn còn vùng vẫy không đến Thái Viêm thập lục thành đây mảnh thổ địa tới. Chữ Phong Trạch giống giận được, từ chính mình vị trí đến vọt lên nhưng mà lên. Cho dù người nào đang định làm tốt trước đó bị người miễn cưỡng cắt đứt rồi cũng sẽ nhất bụng nén giận. Bất quá, không đợi chữ Phong Trạch đi ra phòng của chính mình, một trận tiếng oanh minh nhưng là tại thương hội bên ngoài triệt để vang lên, ngay sau đó, một tầng lưu quang dùng nhanh chóng tốc độ bước lên lên, tựa muốn thủ hộ toàn bộ hoàng kim thụ thương hội. Nhưng này tầng lưu quang bước lên nhanh chóng, tiêu tán nhanh hơn, không đợi nó hoàn toàn đem hoàng kim thụ thương hội bao quát ở bên trong, đã qua giống như nhận được rồi hủy diệt tính đả kích, hoàn toàn băng tán. Thinh Linh xảy ra biến hóa nhường chữ phong trạch hơi hơi ngẩn ra, khi hắn liên tưởng đến kia một tầng lưu quang ý nghĩa gì đó sau, rốt cục thay đổi sắc mặt, chúng ta thương hội thủ hộ tinh trận dĩ nhiên bị kích phá. Là ai? Không nút là hắn, nhiều cỗ khủng lô khí tức sen lẫn được kinh người tinh lực ba động từ thương hội bên trong bước lên vọt lên, mơ hồ kèm theo mà đến còn có tràn ngập lửa giận, là ai? Ai dám tại chúng ta hoàng kim thụ thương hội dương oai? Người nào không biết sống chết tiểu tử, dám đối với ta những người này Hoàng Kim Thụ Thương hội độc thủ, muốn tạo phản sao? Đi đôi với phẫn nộ giống to, từng đạo cường đại tinh lực ba động nhanh trong cuộn sắc được, nhắm thẳng Hoàng Kim Thụ Thương hội đại sảnh đi. Mà ở Hoàng Kim Thụ đại rảnh, Vương Thành xung trận ngựa lên trước, tại hắn phía sau, thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn thay mặt đội trưởng Tần Quân, Phong Thiên Ngai, cùng với cộng tính toán 94 vị khắc họa rồi tam giai chiến thần tinh văn tinh nhụy kỵ sĩ chính tạo thành chiến trận, bay đến Hoàng Kim Thụ Thương hội bên trong ngang tàng đẩy đi, tại bọn họ trước mắt tất cả kiến trúc vật bị tất cả phá hủy bất luận cái gì muốn ngăn trở tinh luyện giả hết thể diệt sát, tại hắn phía sau. Càng thêm quỷ vụ, Nhạc Dương chỉ huy trên trăm vị thương hội thủ vệ, tay mắt lênh lế đem này chân quý vật trực tiếp cướp đoạn, để tránh hủy diệt tại Thái Viêm Kỵ sĩ đoàn phá hư dư âm trong đó. Đây một màn rơi xuống Hoàng Kim Thụ Thương hội trong đó cái khác thương khách trong mắt, trực tiếp để cho bọn họ như nhau kinh ngạc không thôi, làm cho không rõ vì sao kỵ sĩ liên minh thương hội hội trực tiếp cùng Hoàng Kim Thụ Thương hội xé mặt, đao kiếm hướng về. Mà Hoàng Kim Thụ Thương hội nhân viên công tác chính là lựa giận lại ra, như nhau tức giận đến cực điểm, thẳng đến giờ phút này Bọn họ hiển nhiên vẫn cứ còn không có biết rõ ràng kỵ sĩ liên minh thương hội chân chính ngủ. Vương Thành dẫn theo Thái Viêm kỵ sĩ đoàn đoạn đường ngang tầng đẩy, rất nhiều đêm đây này hữu 40 mấy tầng cao tinh luyện giả tháp cao tầng dưới chốt toàn bộ phá hủy, vì thế dẫn phát cả tòa tinh luyện giả tháp cao sụp đổ xu thế, mà lúc này, Hoàng Kim Thụ thương hội cao tầng những người này rốt cục phản ứng lại đây. "Dừng tay! Dừng tay cho ta!" Đi đôi với một trận hét lớn, bốn đạo thân ảnh cùng lúc xuất hiện tại đại sảnh trong đó, thanh âm trong đó tràn ngập được vô cùng lửa giận. Nhất là lúc bốn người rõ ràng Thái Viêm kỵ sĩ đoàn đối, đúng Hoàng Kim Thụ Thương hội trắng trận phá hư sau, trong lòng lửa giận càng lại vô hạn tăng vọt, phản rồi phản rồi. Các ngươi kỵ sĩ liên minh thương hội thật là muốn tạo phản rồi. Các ngươi đây là muốn cùng toàn bộ Thái Viêm thập lục thành là để sao? Thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn. Trần Quân, Phong Thiên Mai, các ngươi đội trưởng đấy, Tỉnh Thần Vũ đấy, Thái Bá Lai đấy. Còn có 30, bác Bách Lý Tây, Phong Nhạc ba cái hội trưởng, để cho bọn họ tới cùng ta nói chuyện, ngày hôm nay bọn họ tất yếu đến đây sự tình cho chúng ta Hoàng Kim Thụ Thương hội một cái công đạo, nếu không Chúng ta Hoàng Kim Thụ Thương Hội tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chữ Phong Trạch lựa giận hừng hực giân dạy, kiêu ngạo kiêu ngạo tới rồi cực hạn. Tình Vân Vũ, Thái Bá Lai hai người đã bị giam giữ, Bạch Lý Tây cấu kết viên quang thành thế lực ngầm đã bị xử tử, ngươi sợ rằng không thấy được bọn họ rồi, còn như ngươi muốn công đạo. Ngay hôm nay, chúng ta xác thực sẽ cho các ngươi Hoàng Kim Thụ một cái công đạo. Vương Thành xem qua dáng vẻ khí thế độc các ngập trời chữ Phong Trạch, thần sắc hờ hướng tiến lên một bước. Tình Vũ, Thái Bá Lai bị giữ, Bạch Lý Tây bị xử tử. Vương Thành chính là lời nói, trong phút chốc nhường chữ Phong Trạch biến sắc. Ngươi là ngập trời lựa giận trong phút chốc tiêu tán hơn phân nữa, thẳng đến giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được rồi trước mắt một màn bất đồng tầm thường, nhất thời ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đội ngũ trước nhất phương hướng Vương Thành, người là Vương Thành. Cái kia kỵ sĩ liên minh bổ nhiệm mà đến tân nhiệm hội trưởng, ta là ai không hề trọng yếu, ngươi không phải muốn chúng ta kỵ sĩ liên minh cho các ngươi Hoàng Kim Thụ một cái công đạo sao? Ngày hôm nay, ta tiểuu cho các ngươi một cái công đạo. Vương Thành nói vừa xong, trực tiếp đem một phần danh sách đem ra, đây là các ngươi Hoàng Kim Thụ thương hội đây 10 năm tới nay nghiệp tích danh sách cùng nộp lên trên phân nghịch, 10 năm xuống tới Các ngươi Hoàng Kim Thụ Thương hội chân chính nộp lên trên phần ngạch đừng nói là hiệp nghị trong đó theo lời tứ thành rồi, ngay cả nhất thành cũng không đến. Ta một tháng trước từng truyền tin ngươi những người này Hoàng Kim Thụ Thương hội, đồng thời tại không lâu trước lại làm cho lập lại thúc dục, nhưng là các ngươi Hoàng Kim Thụ Thương hội lại đối với ta những người này thúc dục bảng giao nộp coi như không nhìn thấy, muốn lập lại, lại nhiều lần sẽ rách hiệp nghị, không nhìn chúng ta kỵ sĩ liên minh định ra quy củ, đây rõ ràng là hướng ta những người này toàn bộ kỵ sĩ L. Yên minh tiêu khích, không đem kỵ sĩ liên minh để vào mắt. Thúc dục bảng giao nộp Chữ phong trạch trong óc trong đó hơi tí một hồi muốn, sắp thực hữu như vậy một hồi sự tình, chỉ là hắn lúc ấy căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hoàng Kim Thụ Thương hội đơn phương xé hủy hiệp nghị, đồng thời đối mặt chúng ta Kỵ sĩ Liên minh Thương hội thúc dục giao nộ, lần lượt coi như không nhìn thấy, cuồng vọng tự đại, trong mắt không người, đây là đối với ta Kỵ sĩ Liên minh quy định chế độ nghiêm trọng khiêu khích. Hôm nay, ta Kỵ sĩ Liên minh Thương hội dùng Thái viêm thập lục thành quản lý người danh nghĩa thẩm phán, Hoàng Kim Thụ Thương hội tội không phép chủ, ác bất xá, xét nhà diên môn, tịch thu toàn bộ tài sản. Chương 204 thanh toán, xét nhà diệt môn, tịch thu toàn bộ tài sản. Nghe được Vương Thành Hạ đạt cuối cùng thẩm phán, này hay còn ở lại Hoàng Kim Thụ Thương hội trong đó chuẩn bị được xem náo nhiệt thương khách những người này, như nhau nhịn không được hít một hơi lanh khí. Nhất là nguyên là tiểu ở tại Thái Viêm thập lục thành phạm vi, đối, đúng, Thái Viêm thập lục thành thế cục thập phần hiệu rõ nhân, càng lại hoàn toàn thay đổi sắc mặt, kỵ sĩ liên minh thương hội đây là muốn chân chính xé rách ngoài mặt a. Tịch thu Hoàng Kim Thụ Thương hội toàn bộ tài sản. Hoàng Kim Thụ Thương hội như thế nào khả năng đáp ứng? Đây là muốn hoàn toàn khai chiến sao? Một ít nhân vội vàng âm thầm theo địa phương khác lui ra ngoài, sợ tại kế tiếp đại chiến bên trong bị hại tới tiền sảnh. Bất quá càng nhiều nhân chính là không chút động lòng, nghiễm nhiên một bộ xem kịch vui bộ dáng, kỵ sĩ liên minh cái này mới tới hội trưởng dĩ nhiên như thế lớn mật. Thái Viêm thập lục thành muốn trở trời rồi, bất quá, mang theo một cái kỵ sĩ đoàn đã nghĩ muốn nuốt mất Hoàng Kim Thụ Thương hội, không khỏi có chút quá trò đùa rồi đi, này tân nhiệm thương hội hội trưởng này sẽ không ngây thơ tưởng rằng dựa vào kỵ sĩ liên minh danh đầu là có thể nhường Hoàng Kim Thụ Thương hội thúc thủ chịu trói đi. Thật háck bất xá, không phép chu Ta xem các ngươi đây đoàn người mới là chân chính thập ác bất xá tội không phép chu, tại không có đạt được chúng ta Hoàng Kim Thụ Thương Hội cho phép tình hình thực tế chỉ uy nhân mã cường sông chúng ta Hoàng Kim Thụ Thương Hội, cấp đoạt chúng ta Hoàng Kim Thụ Thương Hội tất kỹ, loại này hành vi giống như cường đạo, mặc dù đâm đến bầu trời đi chúng ta Hoàng Kim Thụ Thương Hội cũng chiếm cái lý chữ. Đối với cường đạo, ta Hoàng Kim Thụ Thương Hội chắc chắn quyết chiến đến cùng. Chữ phong trạch thần sắc tối tăm, không chút nào che giấu mở to mắt bên trong sát khí. A, theo cái này thuyết pháp Hoàng Kim Thụ Thương Hội muốn cố chống lại đến cùng. Không sai. Đa Thái Viêm thập lục thành luôn luôn ổn định tốt lành, người cái này cái gọi là hội trưởng thứ nhất tựu làm cho Trướng Ký mù mịt, đến tụt cùng bảo lưu loại nào tâm tư? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta Thái Viêm thập lục thành thương hội toàn bộ chém tận giết tuyệt sao? Ta nơi này đơn giản một lần nữa chọn Thái Viêm thập lục thành cho tự, người đã những người này hoàng kim thụ thương hội lựa chọn gian ngoan mất linh, Newton dùng bạo lực đối kháng chúng ta Kỵ sĩ Liên minh thương hội chấp pháp. Vương Thành nói đến đây, khóe miệng bên hiện ra một chút lạnh, người phản kháng, giết không tha. Nói vừa xong, hắn thân hình chấn động. Sau lưng Thái Viêm kỵ sĩ đoàn gần trăm kỵ sĩ trên người tinh văn cùng lúc đáp lại, khiến cho hắn trên người chiến thần tinh văn ánh sáng rực rỡ tới rồi cực hạn. Tại toàn bộ kỵ sĩ đoàn tất cả bọn kỵ sĩ chiến thần tinh văn lực lượng quan chú, hắn nơi nhận được lực lượng gia trì, vừa xa tầm thường chiến thần tinh văn, tốc độ, lực lượng, phòng ngự, đột nhiên để thẳng thập bội. Oen, đi đôi với đá vụn bay tán loạn, Vương Thành đặt chân đá cầm thạch sàn nhà trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, bạo thành đá vụn. Mượn được chân phải đạp đi phản đột kích lực lượng, hắn cả cái nhân gào thét bắn ra, như rợi dây cung này xuyên thủ bận tốc âm thanh sốc động được một cố kinh khủng khí bạo, hung hãn xuất hiện tại chữ phong trạch này, hoàng kim thụ thương hội hội trưởng trước người, Thái Huyền chi thủ vung dậy, không có bất luận cái gì xinh đẹp đem thái cổ thần quyền bộc phát đánh ra, quyền ép dưới, bốn phía không gian tựa hồ xuất hiện rất nhỏ và mèo. Loại này quyền lực lượng, xem qua vương thành đây một quyền xuống kia hơi hơi vặn bẹo không gian, chữ phong trạch mở to hai mắt nhịn, ba tỏa tình cung trong đó phòng ngự tinh thuật, phụ trợ tinh thuật cùng lúc thế ra, càng thêm một mảnh ánh sáng rực rỡ quang mang từ tình cung trong đó nổ bắn ra, hóa thành tam giai tinh thuật tự vong tinh quang. Tựa hồ sắp sửa mệnh lệnh Vương Thành cả cái nhân hô yên diệt. Thánh Lâm Tinh Văn. Vương Thành một tiếng gầm nhẹ, cả người trên giới tinh quang đại phóng, giống như một viên ánh sáng rực rỡ bầu trời đem tinh thần, miễn Cương đem tử vong tinh quang lực lượng triệt tiêu cựu thành, cứ việc cuối cùng tử vong tinh quang đánh tan rồi Thánh Lâm Tinh Văn, có thể đối mặt Vương Thành bên ngoài thân chiến thần tinh văn phòng ngự ra chỉ, lại đột phá không được kia một tầng kim quang nửa phần. Mà Thiệu như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, Vương Thành thân hình đã qua đột kích tới giữa phong trạch trước người, không đợi giữa phong trạch hữu cái khác động tác, nhãn đồng phát hóa thành một cái cắn nuốt thần hồn động. Trong phút chốc hấp nắm trụ chữ Phong Trạch tinh thần, khiến cho hắn đại náo chuyển vận dừng trệ. Cùng lúc đó, hắn kia dùng thế lôi đỉnh vạn quân đánh ra Thái cổ thần quyền đã không có bất luận cái gì xinh đẹp, hung hăng đập rơi vào chữ Phong Trạch phòng ngự tinh toát đến, Thái Huyền chi thủ kia đến vạn tấn kinh khủng lực lượng cùng lúc bộc phát, chữ Phong Trạch nơi đặt chân lâu tầng trực tiếp bị đây cố nghiền ép mà tới hủy diệt to lớn lực lượng đánh thành niên phấn, đồng dạng bị đánh thành nát ấy, còn có hắn bên ngoài thân hộ thân tinh cùng với kiện tam giai hộ thân tinh khí. Hai đại tam giai tinh thuật, tại Thái thủ lôi xuống, dĩ nhiên toàn bộ binh diện nhất là kia cái tam giai phòng ngự tinh khí, càng lại bởi rằng vượt quá gánh nặng trạng thái hóa thành yên phấn. Như thế nào khả năng? Quan sát đây một màn, đồng dạng chuẩn bị cho tốt tinh thuật dự định xuất thủ Triệu chung, tôn vạn di nhất thời trong lòng kịch trấn. Lại dùng huyết nhục này thân kích phá tam giai phòng ngự tinh thuật. Kỵ sĩ liên minh chiến trận lúc nào cường đại đến rồi bực này trình độ? Bất hảo. Chư phong trạch hội trưởng nguy hiếp rồi, ngăn lại hắn. Liệt Diệm thổ tức. Hai vị tinh luyện sư cứ việc bị Vương Thành trong phút chốc bạo vọng lại sắc bén thế công nơi nhếp, có thể phản ứng nhưng là cực nhanh. Trong phút chốc cùng lúc tế gia riêng phần mình công kích tinh thuật. Có thể bọn họ tiên phú công kích tinh thuật cuối cùng không phải Tử vong tinh quang, tinh quang chi kiếm cấp bậc tinh thuật, tế ra đến chúng mục tiêu cần thời gian, huống hồ, mặc dù có thể chúng mục tiêu vương thành, vương thành trên người còn có tam giai phòng ngự tinh khí băng xương hộ giáp tiến hành ngăn cản. Phạm ta kỵ sĩ liên minh người. Tử. Đánh tan chữ phong trạch hai đại phòng ngự tinh thuật, vương thành một tiếng gầm nhẹ, Thái Huyền chi thủ đánh ra Thái cổ thần quyền dùng, Thái Sơn áp định xu thế hung hăng rơi đến chữ phong trạch tân hình. Ngay cả chữ Phong Trạch dựa vào những năm gần đây bên trong ăn no thầm kín túi đã xem thân thể rèn luyện tới rồi đến gần vương giả hung thú đỉnh trình độ, vẫn cứ bị trong nháy mắt đánh tung, kinh khủng lực lượng chấn vỡ hắn thân thể dư thế không giảm đưa hắn thân hình nổ thành huyết bọn, bán tung tóe toàn trường. Chư Phong Trạch hội trưởng: "Tiểu tử, người đang chết." Thừa lại ba vị tinh luyện sư quan sát vương thành dĩ nhiên không chút do dự thống hạ sát thủ, nhất thời đột nhiên giận dữ, cường đại tinh thuật nhất thời bắn chúng vương thành thân hình, tựa hồ muốn đem vương thành toàn bộ xuy thu. Bất quá vương chính là lĩnh ngộ rồi vạn pháp quy nhất cảnh cường giả, Hơn nữa hắn tinh thần cường đại đến sánh vai lão làng đại tinh luyện sư, đối với chiến cuộc nắm chặt năng lực không biết vượt qua này, đó tinh luyện sư những người này bao nhiêu lần. Tại hắn dự định một quyền đè chứa phong trạch đánh gục thời điểm sớm đã tính toán tốt lắm lẽ tránh lộ tuyến, đối mặt hai vị tinh luyện sư tinh thuật sát sát, thân hình thoáng một cái, trực tiếp hóa thân là ảnh, né tránh ra, cùng lúc thi triển. Được hành không thuật tại trong hư không không ngừng biến hóa, giống như quỷ mị. Cẩn thận. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Du tập trung tinh thuật trước tiên đưa hắn vị trí tập trung. Triệu Trung hét lớn một tiếng, cả người trên dưới tinh lực nhất thời khuyết tán mà đến. Một môn cùng loại tại huyết dẫn dắt tỏa tinh thuật bí pháp đang ở nhanh chóng tích xúc. Bất quá, không đợi hắn cửa này tinh thuật hoàn toàn tích xúc hoàn thành, giống như quỷ mị một loại lóe ra vương thành thân hình đột nhiên nhất thành thực, thân hình dừng lại sát na, hư không băng quyền cách không đánh ra, một lúc nhất hơi, hai cái ở giữa không đến 40m không gian không khí bị điện quang áp xúc, nổ mạnh, thủy diện tính sóng xung kích hủy bỏ bên trong Thiệu Trung thân hình, trực tiếp nhường hắn hộ thân tinh thuật kịch liệt chấn động, mà hư không băng quyền tán loạn dư âm, càng lại đưa hắn sau lưng kiến trúc vật tất cả phá hủy, đem toàn bộ tinh luyện tháp đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Vài cái đúng lúc thuộc về hắn phía sau, tinh luyện giả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. A, mau lui lại, mau lui lại, không nên tới gần. Loại này cấp độ chiến đấu, chúng ta ngay cả quan sát tư cách đều không có a, nhanh chóng ly khai. Hữu đây mấy vị tinh luyện giả vết xe đổ, nguyên là vẫn còn một bộ xem kịch vui tâm tính chờ đợi Hoàng Kim Thụ Thương hội giáo hấn Vương thành rất nhiều tinh luyện giả, thương khách những người này, rốt cục hoảng loạn cả lên, như nhau kêu to, tới tập hướng phía 4 phương 8 hướng tối lui, một ít nhân càng lại dùng nhanh chóng tốc độ xa xa rời đi Hoàng Kim Thụ Thương hội. A, Kỵ sĩ liên minh các người khinh người quá đáng. Bày trận, bố tinh trận cho ta khóa tử hắn vị trí. Một vị khác tinh luyện sư tôn vạn di gáo thét lớn, hắn mặc dù khai mở rồi hai tòa tinh cung, có thể một cái tinh cung trong đó chính thị phòng ngự tinh thuật, cái khác nhưng là bảo vệ tánh mạng tinh thuật, có thể tại tiểu phạm vi truyền tống, xê dịch, không có biện pháp thuấn phát công kích tinh thuật hắn căn bản không cách nào đối, đúng, vương thành tạo thành thực chất tính uy hiếp. Bày trận, nhanh nhanh bày trận. Theo mệnh lệnh của hắn hạ l Hoàng Kim Thụ Thương hội rất nhiều tinh luyện giả, những người này nhanh chóng xúc động lên, như nhau tới tập hướng phía thương hội các nơi đi, muốn đem thương hội trong đó phòng ngự trận pháp toàn bộ kích phát. Đối, đúng, này, Vương Thành coi như không nhìn thấy, một lần hành động đem thiệu Trung anh bay sau, hắn thân hình đột nhiên dừng lại, lại xuất thủ, Hư Không Băng Quyền cách không đánh ra, cuồn cuộn sấm rền nổ vang toàn trường, chấn động này chưa từng đánh vỡ thân thể cực hạn phạm nhân vũ giả màng thai ra huyết. Tại đánh ra Hư Không Băng Quyền cùng lúc, hắn càng lại tinh thần kích động, kiếm quang nổ bắn ra mà tới, viễn siêu vận tốc âm thanh đáng sợ tốc độ hơn nữa kiếm quang sắc bén núi nhỏ. Khiến cho đây một kiếm bên trong bao hàm vi năng không kém hơn bất luận cái gì một môn tam giai công kích tinh thuật. trong phút chốc đem Thiệu Trung hộ thân tinh thuật một lần hành động sẽ mở, tiếp theo dây tại bị theo sắt mà tới hư không băng quyền hoàn toàn bao trùm. A! Mất đi rồi tinh thuần phòng ngự, Thiệu Trung như thế nào ngăn cản được ở hư không băng quyền bá đạo hung mãnh, đi đôi với một trận thế lượng tiêu thảm thiết, hắn nhanh chóng bước rồi chữ phong trạch theo gót, ngang tàng từ lượng chàng. Sắt! Chính diện dùng cường thế vô cùng thủ đoạn đánh giết chữ phong trạch, Thiệu Trung hai vị tinh luyện sư, Vương Thành không có nửa phần thu tay lại ý tứ, đi đôi với một tiếng gầm nhẹ. Hắn cuồn cuộn nổi lên ngập trời sát phạt khí tức, nhắm thẳng đang ở bảy trận Tôn Vạn Di cùng một vị khác tinh luyện giả Triệu Quân Sơn sát đi, thân hình nan trời, nghiền ép hết thảy, trong chớp mắt đã trực tiếp bổ nhào tới Triệu Quân Sơn trước người. Ngăn cản hắn, chỉ cần một cái hô hấp, ta là có thể đưa hắn thân hình hoàn toàn hóa tử. Tôn Vạn Di hét lớn một tiếng, trận pháp vận chuyển tới rồi cực hạn, một cỗ cường đại giam cầm lực lượng dần dần tại hoàng kim thụ thương hội bầu trời hình thành, như rõ ràng bị đây cố giam cầm lực lượng hoàn toàn giam cầm, sợ rằng tai họa cấp hung thú cường đại khí lực đều muốn trở nên cất bước duy trì khó khăn. Nguyên là dự định tạm lánh mũi nhọn Triệu Quân Sơn nghe được Tôn Vạn gì chính là lời nói, thật sâu hít một hơi, trong mắt bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi chói lọi, dây dưa ở một cái hô hấp, vẫn còn không thành vấn đề. Nhưng mà, không đợi hắn loại này ý niệm trong đầu hoàn toàn nảy lên trong lòng, Nguyên là đã vừa vặn được khí thế như cầu vồng, hung ác sát ngập trời vương thành cả người trên giới vi thế lại tắc gọi, từ hắn trong cơ thể đột nhiên phi nhanh ra kinh khủng đến mức tận cùng khí huyết hóa diễm, trực tiếp đột kích tận trời, hóa thành một mảnh ánh sáng rực rỡ thế gian khí huyết vân hạ. Một cái hô hấp, vừa mới khai mở một tòa tinh cung tinh luyện sư mà thôi, Ta muốn giết ngươi, căn bản không cần một cái hô hấp. Đi đôi với Vương Thành Trường Hiếu, đây mảnh khí huyết ngân hà ngưng luyện đến đỉnh cực hà sau, dùng nhanh hơn tốc độ chút hết mà ra, mêng ngùng đem ngăn cản tại trước mắt hết thảy tất cả nghiền thành nghiền vụn, hoàn toàn đem tế ra đại lượng phòng ngự thủ đoạn triệu quân sơn hoàn toàn bao phủ. Chương 205: Thu hoạch. Trong nháy mắt buộc phát buôn Dũng bí thuật, Tinh Hà Khuynh Thiên đánh giết Triệu Quân Sơn Vương Thành đột nhiên một tiếng trường hiếu, thế đạt tới đỉnh, tinh khí cộng hưởng xuống, khí huyết lại mãnh liệt vọt lên, đang đến trời cao, phản phất một cái kinh khủng huyết sắc cự long, xoay quanh tại Vương Thành đỉnh đầu. Rồi sau đó theo hắn lại hư tay nhất ép, Tôn Vạn Di kia chính là kết thành trận pháp giống như bị hoành trúng rồi các đốt ngón tay điểm, ở này cái huyết sắc cự long áp chế xuống, một tấp một tấp sụp đổ. Muốn dùng tinh trận tới đối phó một cái tứ giai tinh trận sư, cho ta nắc ấy. Ẩm ầm. Theo Vương Thành đây một trường hoàn toàn áp hạ, chính là thành hình trận pháp ầm Ẩm, ẩm tan biến, một cô mắt thường có thể thấy được sóng xung kích dùng Tôn Vạn Di làm trung tâm đột nhiên cuốn sạch, đem Vương Viên mấy chục thước cái bản, cô đá, vây, vết tường, bình phòng, trà cụ tất cả thành nghiến vỡ. Chủ trận người bên trong một ít yếu kém thành viên càng lại miệng phun máu tươi, đương chẳng bị chấn nát ngũ tạng lục phủ mà chết. A! Tôn Vạn Di hét lớn một tiếng, trên người hộ thể tinh thuật, hộ thân tinh khí cùng lúc kích phát, thân hình nhịn không được nổi lên tối lui 12 bước. Xắt! Đánh tan Tôn Vạn Di tinh trận, Vương Thành thân hình đột nhiên chấn động, phía sau thái viêm kỵ sĩ đoàn gần trăm vị kỵ sĩ tinh lực, tinh văn lực lượng phảng phất thủy triều một loại dũng mãnh vào hắn thân hình trong đó, khiến cho hắn trên người chiến thần tinh văn ánh sáng rực rỡ đến mức tột cùng. Ở này cố cường đại đến cực điểm chiến thần tinh văn biên độ tăng trưởng xuống, hắn đột nhiên nhất hít khí. Ngay sau đó cả người trên giới khí huyết toàn diện bộc phát, giống như sông lớn dâng trào chút quần quần xuống, hai tay đều xuất hiện, bên hông hơi xoay, một cái lại một cái hư không băng quyền phảng phất cuồng phong bạo vũ một loại làm bốn phương tám hướng, tại một cái hô hấp ở giữa hắn lại đánh ra rồi 40 tám quyền. Giờ phút này vương thành mỗi một cái hư không băng quyền lực lượng biết bao bá đạo. Nếu như giới bên ngoài, ngay cả chính thị một tòa trăm mét gò núi đều khả năng bị hắn một quyền đánh sụp, dù là giờ phút này hắn xuất thân từ Hoàng kim thụ thương hội tinh luyện giả tháp cao trong đó, tạo thành lực phá hoại vẫn cứ không kém hơn một tòa uy lực to lớn tháo đài. Đây 48 quyển bên trong 24 quyển chính thị hướng về phía Tôn Vạn Di đi, mà mặt khác 24 quyển thì làm hướng Hoàng Kim Thụ Thương hội rất nhiều tinh luyện giả chấp sự, mỗi một cái hư không băng quyền một khi đánh ra, tất nhiên đi đôi với bùng nổ lôi một loại nổ vang, phía trước không gian, vật chất, vách tường bất luận ở này có quyền kình xuống hóa thành nghiến phấn, thế là bị quyền kình chính diện đánh chúng tinh luyện giả tất cả bị nổ thành huyết vụ, bị quyền kình quyền. Bên trong tinh luyện giả cũng như nhau miệng phun máu tươi, mà đứng núi chịu sào Tôn Vạn gì càng lại tại kêu thảm thiết bên trong. Bị Vương Thành 24 cái hư không băng quyền hung hãn đánh tung rồi tất cả phòng ngự lực chàng, hắn thật vất vả và dựa vào phòng ngự lực chàng ngăn trở này, đó hư không băng quyền loé kích sau thoát đi rồi Vương Thành công kích phạm vi, còn chưa kịp thở dốc, Quỷ vụ thân ảnh nhưng là chợt xuất hiện, đã sớm chuẩn bị cho tốt tam giai tinh thuật tử vong tinh quang trực tiếp chốt cuồn cuộn xuống, trực tiếp đem mất đi rồi tất. Cả phòng ngự tôn vạn di hóa thành cho bụi. Theo Vương Thành xuất lệnh thái viêm kỵ sĩ đoàn bước vào hoàng kim thụ thương hội đến bây giờ không đến vài phần trung bên trong, hoàng kim thụ ngũ đại tinh luyện sư bên trong trừ gia đang ở chấp hành nhiệm vụ một người ngoài ra, đã toàn bộ tử vong. Thừa lại tinh luyện giả chớp sự, trưởng quy trong đó cũng tử thương thảm trọng, tinh thần hỏng mất chốn hướng hoàng kim Thụ thương hội ở chỗ sâu trong. Có thể nói chính là như vậy ngắn ngủi vài phần trung thời gian, hoàng kim Thụ thương hội vận mệnh đã qua bị nhất định, từ nay về sau, hoàng kim Thụ thương hội đem trở thành viêm quang thành lịch sử. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, tất cả vẫn cứ đợi tại hiện trường tinh luyện giả những người này hoàn toàn ruột gan giến lạnh. Nhất là hắn và bản địa thế lực lưu thiên ti vạn lũ quan hệ tinh luyện giả những người này, trong mắt càng lại tràn ngập được sợ hãi, bọn họ thật không ngờ vương thành không ra tay thì đã, vừa ra tay chính là như thế long trời lở đất. Hoàng Kim Thụ Thương hội tại chúng ta kỵ sĩ liên minh thổ địa đến thành lập thương hội, cũng không dựa theo địa phương quy định làm việc. khư khư cố chấp, đối mặt chúng ta kỵ sĩ liên minh thật là tốt ý khuyên bảo lại gian ngoan mất linh, lập đi lập lại nhiều lần coi như không nhìn thấy, mới có thể rơi xuống hôm nay loại này kết quả. Hôm nay chuyện hy vọng chư vị lấy đây mà xem. Vương Thành nhìn lướt qua bốn phía tràn ngập kính sợ, vẻ sợ hãi mọi người, lãnh đạm nói một câu, rồi sau đó trực tiếp vung tay lên nói, đạo tán chuyện, đem Hoàng Kim Thụ Thương hội tư sản tịch thu sung công, cảnh cáo, chính thị. Đạt được Vương Thành mệnh lệnh tần quân, Phong Thiên Ngai nhất thời không thể chờ đợi được đồng ý một tiếng, nhanh chóng mang theo chính mình tiểu đội kỵ sĩ hướng phía Hoàng Kim Thụ Thương hội bên trong giúp đi. Hoàng Kim Thụ Thương hội tứ đại tinh luyện sư đã bị Vương Thành toàn bộ giám sát, thừa lại này tinh luyện giả những người này cũng đã tinh thần tăng dã, quần long vô thủ, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút căn bản không cần lo lắng, kế tiếp, hoàn toàn chính thị cướp đoạt chiến lợi phẩm thời khắc. Thái Viêm thập lục thành muốn thay trời rồi. Xem qua tuân trảo mà lên sông vào Hoàng Kim Thụ Thương hội trong đó thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn mọi người, giờ khắc này, mọi người rốt cục chân chính ý thức được rồi vấn đề này. Này gọi Vương Thành Tân nhậm kỵ sĩ Liên minh Thương hội hội trưởng, tuyệt không sẽ phải xem như trước vài nhậm trước như vậy, chỉ là tới bừng biết cuộc sống mạ một tầng vàng chính là con người. Đại nhân, Tân quân, Phong Thiên Ngai mang theo thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ xông vào Hoàng Kim Thụ Thương hội trong đó gần một tiếng sau, lại tập hợp, lúc này Hoàng Kim Thụ Thương hội trong đó chân quý vật phẩm đã bị cướp đoạt không còn, thừa lại một ít hoặc là chính là giá trị không lớn, hoặc là chính là mang đi không tiện. Siêu tầm đến tất cả đồ đạc trước tiên xung công đến thương hội kho hàng, đợi được bên này sự tình sau khi kết thúc lại luận công ban thưởng, hiện tại, lần nữa tổ đội Chúng ta đi tạp cắt lâm thương hội." Vương Thành ra lệnh một tiếng, cuối cùng triệu tới một người thị vệ đội trưởng, "Ngươi nhường 10 người mang theo mấy thứ này phản hồi kỵ sĩ liên minh thương hội, mà khác lưu lại 10 người trông coi hoàng kim thụ thương hội, để tránh có người thừa dịp loạn trong đập." 10 người đem này đó bảo vật áp giao hàng đi qua. "Có thể hay không ít đi một chút?" Nghe được Vương Thành chính là lời nói, tần quân trong thần sắc có chút do dự đề nghị. "Đủ rồi. Nếu như thật sự có người không biết sống chết muốn đánh ta những người này kỵ sĩ liên minh chú ý, trừ phi chúng ta tự mình hộ tống, nếu không mặc dù phái hơn 100 người đều không có tác dụng." Vương Thành nói: "Đạo." Nói xong, hắn trên mặt hiện ra một chút cười lạnh, "Lại thì, bản thân ta chính thị rất muốn biết, Viêm Quang Thành bên trong đến cùng tồn tại được bao nhiêu đuôi mù muốn cùng chúng ta kỵ sĩ liên minh là địch." Thần quân sau khi nghe xong, nhất thời không thèm nhắc lại. Lập tức một vị thị vệ đội trưởng triệu tới 10 người, đồng thời từ Hoàng Kim Thụ Thương hội trong đó tìm tới 20 mươi mấy chiếc xe ngựa, đem bên trong chân quý bảo vật tất cả sắp xếp rồi đi vào. Xem qua nhất kiện cái bảo vật, giống nhau kiểu này chân quý tài liệu bị cất vào xe ngựa trong đó, lần nữa tạo thành trận pháp đi theo Vương Thành hướng phía Tạm Cắt Lâm Thương hội đi thứ 9. Thứ 10 kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ những người này, như nhau phấn chấn không thôi, lần này bị diệt hoàn kim thụ thương hội bọn họ lập hạ công lớn, dùng hội trưởng thống khoái hào phóng, cuối cùng tuyệt đối thiếu hắn không được những người này tặng phẩm, này chiến mai sau bọn họ này đó kỵ sĩ thậm chí có hi. Vọng một người thêm đến nhất kiện nhị giai tinh khí, lại nhiều tới mấy lần chính là lời nói thêm nhất kiện tam giai tinh khí đều cũng không phải là hy vọng xa vời. Đại nhân, Vương Thành dẫn theo kỵ sĩ đoàn bay thẳng đến mục tiêu kế tiếp tạp cắt lâm thương hội đi thời điểm, quỷ vụ thanh em xuất hiện ở tại hắn bên hai. Vương Thành không cần bay đầu lại là có thể phán đoán ra quỷ vụ cụ thể vị trí, theo hắn phân ra cùng nhau tinh thần, một cỗ ý chí trực tiếp thu lại vào quỷ vụ trong góc trong đó, như thế nào rồi? Nghe được trong ngóc trong đó đột ngột vang lên thanh âm, dấu ở chỗ tối quỷ vụ thân hình dừng lại, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn tự phụ chính mình tiềm hành trình độ không kém, năm đó hắn vẫn còn từng dựa vào tiềm hành, ám sát, giết chết quá một vị khai mở rồi hai tòa tình cung tinh luyện sư, nhưng là không muốn giờ phút này hắn chỉ mới vừa nhấc chân âm, Vương Thành lập tức cựu tập trung rồi hắn vị trí đồng thời đem chính mình tinh thần ý chí trực tiếp truyền vào rồi hắn trong óc trong đó. Như thế nhảy cảm cảm ứng lực lượng, như thế cường hoành tinh thần, nếu như hắn thật có gì đó lòng xấu xa, sợ rằng không đợi hắn tới gần đối phương phát động công kích, đối phương tinh thần bí pháp đã có thể đưa hắn chấn nhiếp được khó có thể nhúc đích. Nghĩ vậy, dù là hai người vẫn chưa chạm mặt, quỷ vụ trên mặt vẫn cứ hiện ra rồi một chút vẻ cung kính, trong giọng nói càng lại tràn ngập rồi cẩn thận từng ly từng thí. đại nhân, ta đã sớm đem hoàng kim thụ thương hội trong đó chân quý gì đó toàn bộ rút khỏi tới, toàn bộ giá trị đạt tới 18 vạn tinh thạch, từ thần quân Phương Tiên nhai đám người tìm ra các loại bảo vật, tinh khí, dược thể, tài liệu, luyện kim sản phẩm, tinh thạch, toàn bộ giá trị đại khái tại 12 vạn tinh thạch trên. Dưới, đây 12 vạn tinh thạch trong đó vẫn còn bao gồm 4 vị tinh luyện sư chiến lợi phẩm, đại nhân muốn chiếm mất đây 4 vị tinh luyện sư gần ngũ vạn tinh thạch chiến lợi phẩm, tin tưởng tuyệt đối không có nhân hữu nửa câu oán hận. 18 vạn tinh thạch, từ bỏ trên danh nghĩa 12 vạn tinh thạch sổ sách ta còn có thể đoạn xuống tới 6 vạn tinh thạch. Nghe thế cái con số, Vương Thành trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng tới cười. 6 vạn tinh thạch, có thể làm rất nhiều sự tình ít nhất mua xuống sinh mệnh chi diệp dư giả rồi, còn như hoàng kim truyền thủy, làm đại tinh luyện sư cấp cường giả đều đã không nhịn được xuất thủ cấp đoạt chí bảo, giá cả ít nói 10 vạn tinh thạch khởi bước, hơn nữa thường thưởng có giá không bán, hắn muốn đạt được hoàng kim truyền thủy luyện thành trợ giúp dư kiếm phong đặt vô địch căn cơ cổ thần kim thân, tiêu diệt hoàng kim thụ thương hội một nhà thu hoạch hiển nhiên không đủ. Bất quá, hắn không đợi. Viêm Quang thành 23 nhà thương hội trong đó ở lại 1 tháng bên trong, tại 30, phong nhà cơm thẩm báo cho nhau biết xuống, hưu bảy nhà hàng phục rồi, giao nộp rồi cần phải nộp lên trên tinh thạch phần Có thể vẫn cư vẫn còn thừa lại 16 nhà, đây 16 nhà thương hội tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem Tử Hàn Thiết quặng mỏ phong phú lợi nhuận chắp tay đem lượng. Tốt lắm, được từ kia 4 vị tinh luyện sư ngũ vạn tinh thạch, đồng dạng xung công. Xung công? Nghe được Vương Thành chính là lời nói, Quỷ vụ hơi hơi sửng sốt, có chút khó hiểu nói, đạo đại nhân, kia 4 vị tinh luyện sư đều là từ ngươi chẩm sát, ngươi đạt được bọn họ chiến lợi phẩm hoàn toàn chính thị thiên kinh địa nghĩa, căn bản không cần lo lắng hữu bất luận cái gì nhàn luôn phán ngữ. Theo ta chính là lời nói đi làm chính là có thể. Vương Thành lãnh đạm vừa nói, Ngũ Vạn Tinh Thạch tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, Chu Tĩnh Tâm đưa cho hắn kia đầu xích bằng, sinh mệnh chi diệp, hôn nhất trọng thủy cũng không giá trị cái này giá cả, bởi vậy, đối mặt Ngũ Vạn Tinh Thạch hắn cũng không có thể làm được không chút động lòng. Bất quá, tất cả đồ đạc xung công sau này không phải còn có cái phân phối quá trình sao? Hắn không nói được lời nào một mình đem đây Ngũ Vạn Tinh Thạch cho chiếm cứ rồi, kỵ sĩ liên minh thương hội bọn kỵ sĩ mặc dù sẽ không nói gì đó, nhưng tâm lý khẳng định sẽ có điểm không thoải mái, có thể nếu là hắn lựa chọn xung công nhân sau lại phân phối đến chính mình trên tay, mặc dù chỉ là đi cái quá trình nhưng cuối cùng kết quả cùng ý nghĩa nhưng là hoàn toàn bất đồng. Chương 206, hạ một cái. Tập Cắt Lâm Thương hội đồng dạng thuộc về Thái Viêm thập lục thành bên trong tiếng tâm lấy lường đứng đầu thương hội, thương hội coi như tinh luyện sư số lượng đạt tới 5 người, chỉ là trừ ra Điên Phong La Bá ngoài ra, khai mở 2 tòa tình cung tinh luyện sư chỉ có Bác Tụng Tán một người mà thôi, cứ việc tổng hợp thực lực so với tại Hoàng Kim Thụ thương hội yếu đi một chút, có thể Hoàng Kim Thụ thương hội biến cố giờ phút này đã chuyển tới, La Bá, Bác Tụng Tán dẫn theo Tập Cắt Lâm thương hội. Coi như ba vị tinh luyện sư đã làm tốt rồi chuẩn bị, như nhau cường đại tinh trận bị toàn diện kích phát. Tản ra nồng nặc tinh lực ba động đem toàn bộ thương hội thủ vệ vững như thành đồng. Đáng chết, kỵ sĩ liên minh đây đoàn đội khinh người, chúng ta hàng năm cho bọn họ tính ra dùng ngàn tính toán tinh thạch rõ ràng còn không có thể thỏa mãn bọn họ hứng thú, bọn họ dĩ nhiên còn dám đại nghịch bất đạo đối với ta những người này Thái Viêm thập lục thành thương hội thống hạ sát thủ. Giờ phút này, Bác Tụng tán một bên kiểm tra được trận pháp, một bên đầy bùng oán hận gầm nhẹ được. Chuyện này, cùng nguyên là kỵ sĩ liên minh không có quá lớn quan hệ, hết thảy đều là vị kia tân nhiệm hội trưởng giở trò quỷ. So với tại đem oán hận, nộ viết tại trên mặt Bác Tụng tán. La Bá Thần Sắt chính là tỉnh táo nhiều, căn cư chúng ta lấy được tin tức, Bạch Lý Tây bị giết tin tức là thật, kể cả bị cái kia gọi Vương Thành tiểu tử cùng nhau diệt giết, còn có thị vệ thống lĩnh chỉ phòng, tiểu ngay cả thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn tỉnh thần vũ, thái bá Lai hai vị đội trưởng cũng bị hắn giam lỏng, thừa lại cao tầng hoặc là đã hoàn toàn đầu nhập vào hắn, hoặc là tiểu bị hắn trấn nhiếp được không dám lúc lích. Vương Thành, Bác tụng tán ngữ khí coi như mang theo lệnh leo sát khí, hắn sống không được bao lâu. Hoàng Kim tụ bị giết là bởi vì vì hắn đánh một cái trở tay không kịp. Đúng vậy, Hoàng Kim Thụ Thương hội chưa phong trạch bọn họ chưa phản ứng lại đây, liền bị một lần hành động tiêu diệt, mà lúc này, chúng ta đã làm tốt rồi nguyên vẹn chuẩn bị, sở dĩ nhân mã chuẩn bị chờ phân phó, tinh trận tất cả mở ra, hắn mơ tưởng làm gì được được chúng ta tạp cắt lâm thương hội nửa phần, mà chỉ cần chúng ta có thể đánh lui hắn lúc này đây công kích, lập tức tụ cùng cái khác thương hội liên hợp, đến lúc đó, toàn bộ Thái Viêm thập lục thành đều mơ tưởng lại nữa bọn họ nơi sống yên ổn. Bác Tụng tán chính là lời nói nhường la bá trên mặt đồng dạng hiện ra rồi một chút sắc khí. Đoạn nhân tài lộ như sát nhân phụ mẫu Bọn họ tạm cắt lâm thương lại ở chỗ này kinh doanh thật là tốt tốt, cái này Tân hội trưởng thứ nhất tựu trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, kiểu này to lớn bất cộng đại thiên. Còn như đây mảnh thổ địa thuộc về kỵ sĩ liên minh, kỵ sĩ liên minh sớm lập hạ pháp luật. Xin lỗi kêu căn bản là không phải bọn họ cần lo lắng. Thật giống như phạm nhân quốc gia một ít xa xôi sơn khu lộ phách, trực tiếp chiếm nói, đạo, giới đi, cả đường thu phí, bất luận cái gì xe cổ muốn đi qua đều được bị lỗ xuống một tầng ra tới, chốc lát có người đến đây thanh trừng bản địa trật tự, bọn họ lập tức nhìn này như thú cha, ngoan cố chống lại đến cùng căn bản sẽ không đi lo lắng này, đó con đường chính thị từ quốc gia tu sửa. Tới, tới, đại nhân, bọn họ tới. Nhưng vào lúc này, một cái tinh luyện sư từ trên trời giáng xuống, trong thần sắc mang theo một chút kinh hoàng. Đây là tạp cắt lâm thương hội coi như một vị tân chức tinh luyện sư cảnh giới không lâu văn đối, là Triệu Võ, giờ phút này hắn tâm tính chưa hoàn toàn theo tinh luyện giả tâm tính trung chuyển lại đây. Tỉnh áo. Ngạc nhiên còn thể thống gì? La Ba đối với Triệu Võ một tiếng quát chói tai, thần sắc nghiêm khắc, tới thì đã có sao. Chúng ta tạm cắt lâm thương hội không được phép còn có thể sợ bọn họ hay sao? Đi ra ngoài, bản thân ta muốn nhìn cái này gọi Vương Thành tiểu tử có phải hay không hữu ba đầu sau tay. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩn đầu đi nhanh, dẫn theo bên người mấy vị tinh luyện giả, tinh luyện sư, trực tiếp đi tới tạp cắt lâm thương hội trước đại môn. Mà ở hắn đi tới đại môn vị trí thời điểm, Vương Thành cũng dẫn theo Thái Viêm kỵ sĩ đoàn thành viên trực tiếp xuất hiện tại tạp cắt lâm thương hội bên ngoài, ánh mắt không ngừng tại tạp cắt lâm thương hội phòng ngự trận pháp đến đánh giá. Phòng ngự tinh trận đều kích hoạt rồi, tạp cắt lâm thương hội chủ vị, nhìn bộ dáng các ngươi muốn cố chống lại đến cùng rồi. Bất quá ta có thể cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Hiện tại đem kéo nợ chúng ta kỵ sĩ liên minh phần ngạch bổ đến, đồng thời thừa nhận xuống hóa đền phạt, chúng ta kỵ sĩ liên minh còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, Hoàng Kim Thụ Thương hội chính là các ngươi tầm gương. Vương Thành phải không? Làm Thương hội thủ lĩnh La Bá tiến lên, ánh mắt không ngừng tại Vương Thành trên người đánh giá, trong mắt tràn ngập rồi tối tăm vẻ, Thái Viêm thập lục thành không phải các ngươi kỵ sĩ liên minh bản bộ, ta cho rằng ngươi tốt nhất trước tiên biết rõ ràng trước mắt thế cục mới đúng, nếu không chính là lời nói. Nay biết rõ ràng trước mắt thế cục nhân là ngươi, ta không có nhiều như vậy thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Cơ hội ta đã cho các ngươi rồi, hơn nữa ta cho các ngươi tròn một tháng thời gian, hiện tại, ngươi chỉ cần cho ta đáp án, thuận theo vẫn còn ngoan, cố chống lại. Ngươi hiểu ba giây đồng hồ thời gian lo lắng. Nhất. Vương Thành, ngươi không nên khinh người quá đáng rồi, quả nhiên nghĩ đến ngươi đến từ kỵ sĩ liên minh có thể vô pháp vô thiên sao? Hai. Y thế của người, ngươi đây rõ ràng chính là y thế của người. Là ba gào thét lớn, cùng lúc không ngừng làm mở to mắt thần sắc, nhất thời như nhau tinh luyện giả tới tập trở về vị trí cũ, khống chế được tạm cắt lâm thương hội tinh trận, đem toàn bộ tinh trận uy lực thôi phát tới rồi cực hạn. Ta đã hết lòng hết, người đã những người này vẫn cứ lựa chọn ngoan cố chống lại. Thành Trận. Vương Thành nói đến đây, đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhất thời, Nhạc Dương thân hình hiện hiện, hắn dẫn theo ba mươi mấy cái tinh luyện giả, rất nhanh bắt đầu đem nhiều cái đã sớm bố trí tại tạp Cắt Lâm Thương Hội phụ cận tinh trận kích hoạt, một lúc nhất thời, tạp Cắt Lâm Thương Hội phủ cận tinh lực ba động cùng lúc trở nên dữ dội lên. Đây là Lưu Ba tinh trận. Là Ba xem qua này đột nhiên xuất hiện tại tạp Cắt Lâm Thương Hội phủ cận tinh trận, nhất thời hai mắt vừa mở, cứng đờ trừng mắt nhìn Vương Thành, Lưu Ba tinh trận chính thị Tam giai tinh trận. Trong thời gian ngắn bên trong khẳng định không cách nào bố trí thành công, có thể hiện tại này đó tinh trận rõ ràng có thể trực tiếp tiến vào kích phát trạng thái. Ngươi đã sớm đem trận pháp bố trí tốt rồi. Ngươi đã sớm muốn đối với ta những người này tạm cắt lâm thương hội xuống tay có đúng hay không? Để ngươi vạn nhất mà thôi. Vương Thành xem qua kia dần dần bị kích phát, nhiễu loạn rồi tạm cắt lâm thương hội phạm vi tinh lực ba động ba cái lưu 3 tinh trận, nói, "Đã mấy ngày này bên trong ta cẩn thận quan sát quá các ngươi tạm cắt lâm thương hội thủ hộ tinh trận, các ngươi thủ hộ tinh trận từ 12 cái tam giai tinh trận tạm thành, lại từ 24 cái nhị giai tinh trận phối hợp" vây quanh của hắn lực phòng ngự so với tại tứ giai tinh trận tới cũng không kém bao nhiêu, nhưng bởi vì các ngươi bố trí tinh trận số lượng nhiều lắm, tinh lực ở giữa lưu chuyển bổ sung quá gặp trục trặc, nếu như các người hữu lãng nguyệt tháp cấp bậc chính là tinh lực chỉ bổ sung hoàn hảo mũi, đáng tiếc, kỵ sĩ liên minh ngoài ra thế lực không được thành lập lãng nguyệt tháp chính là thiết luật, không người dám phê. Hạ, hữu cái này to lớn tệ đoạn tại, ta chỉ cần tại vài cái tính mấu chốt vị trí bày xuống trận pháp quấy nhiễu các ngươi đây trận pháp đoàn đội tinh lực tiếp nối, mất đi rồi tinh lực bổ sung, này đó tam giai tinh trận uy lực lại còn còn có thể thừa lại vài thành. Vương Thành nói vừa xong, nguyên là tự phụ hưu trận pháp có thể ngăn cản được ở thái viêm kỵ sĩ đoàn công kích la bá, bác Tụng tán, Triệu Võ đám người cùng lúc sắc mặt đại biến. Bất quá Vương Thành đã không có cho bọn họ hối hận cơ hội, theo nhạc dương đám người chủ trì trận pháp kích hoạt, hắn trực tiếp ra lệnh một tiếng, thành trận. Nhất thời, phía sau tần quân, phong thiên nhai đám người cùng lúc giống to, đem trên người chiến thần tinh văn toàn bộ kích hoạt, tinh văn cùng tinh văn chồng lên gia tăng, không ngừng hưởng, đem lực lượng truyền lại đến chủ trì cộng hưởng tinh trận đội trưởng Vương Thành trên người khiến cho hắn trên người chiến thần tinh văn lại bộc phát, lực lượng, phòng ngự, tốc độ toàn bộ phạm vi gia trì, trong chốc lát đạt tới điên phong cực hạn. Cho ta phá. Vương Thành hư tay nắm chặt, tay cầm phạm vi 3 thức khí lưu nhất thời bị nắm thành phân nửa, rồi sau đó hắn thân hình nhất nhẹ, tại đi tới tạp cắt lâm thương hội tình trận trước sau, tay phải điên cuồng đánh ra, hư không băng quyền dùng cuồng phong bạo vũ xu thế chuốt xuống mà đến, tại một cái hô hấp ở giữa, hắn đã qua đánh ra rồi hơn 10 quyền. Vương Thành thân mình toàn lực bộc phát xuống đánh ra quyền thuật uy lực đã đến gần tam giai tinh thuần, cứ việc bởi vì giờ phút này hắn vẫn chưa bộc phát buôn dũng bí pháp có thể tại toàn bộ kỵ sĩ đoàn chiến thần tinh văn gia trí xuống, hiệu quả cho dù tại buôn dũng bí pháp này trên, hơn nữa hắn luyện tập tiểu rồi thái huyền chi thủ, mỗi một quyền đánh ra uy năng không lướt xải bước rồi tam giai tinh thuật giới hạn, càng lại mơ hồ đạt tới rồi tam giai tinh thuật điên phòng, mỗi một quyền đánh ra bao hàm huy năng đủ để cho sơn băng địa liệt. Ầm ầm. Đi đôi với kinh khủng khí lưu bùng nổ vỡ hình thành lôi đình tiếng, hơn 10 cái hư không băng quyền cuồng phong bạo vũ một loại tại tạm cắt lâm thương hội phòng ngự tinh trận đến nổ mạnh ra. Tựa như tên lửa hành tạc một loại đáng sợ uy lực khiến cho tinh lực bổ sung không khoế phòng ngự tinh trận quang mang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lởmở xuống tới, vài cái hô hấp đã trở nên lung lay muốn ngã. Ngăn trở. Ngăn trở. Sở Dĩ tinh luyện giả đem bọn người tinh lực quán chú đến tinh trận trong đó. Quan sát tinh trận quang mang nhanh chóng lởmở, Bác Tụng tán vội vàng hô to. "Quyền thuật, đây này tinh võ giả những người này mới có thể đi hiểu rõ quyền thuật. Hắn quyền thuật uy lực như thế nào khả năng như vậy cường? Mỗi lần đánh ra quyền pháp bộc phát ra vượt qua bình thường tam giai tinh thuật uy lực." Đây rõ ràng chính thị điên phong tinh võ sư cấp bậc. Triệu Võ xem qua kia không ngừng chấn động thủ hộ tinh trận, trong mắt có á chế độ không được sợ hãi, năm đó hắn tại tinh luyện giả cảnh giới thời điểm từng tận mắt đến quá bảo hao chi nộ tinh võ sư xuất thủ, tại bọn họ trước mặt, tinh luyện sư giới sinh vật không có bất luận cái gì hoàn thủ đường sống bị tất cả đánh thành nát bấy, huyết nục bay ngang, thảm thiết đến cực điểm. Đỡ không được, căn bản đỡ không được, hắn công kích quá mức hung hãn. Dù là nhượng ta những người này tạm cắt lâm thương hội coi như tinh luyện giả những người này đem tinh lực toàn bộ quán chú đến tinh trận coi như cũng chỉ là trì hoãn chiến bại thời gian, còn hơn như thế chỉ có hành binh nước cờ hiểm. Là Bá nhất thời phân tích ra trước mắt thế cục, mất đi rồi lớn nhất dự vào bọn họ lúc này đành phải quyết định thật nhanh, "Sở dĩ tinh luyện giả, cho ta chuẩn bị các ngươi cực mạnh tinh thuật." Nói xong, hắn lại còn quét triệu võ, "Bác tụ tán, cùng với đồng dạng chạy tới rồi hai cái tinh luyện sư liếc mắt một cái, thần sắc giữ tựn nói, "Đạo các ngươi cũng giống nhau, thi triển ra các ngươi cực mạnh tứ giai tinh thuật, mà ta thì hội chuẩn bị tứ giai tinh thuật giam cầm này xung quanh, tại trận pháp nghiền Na ta sẽ đem cái này giam cầm tinh thuật tế ra, giam cầm ở hắn thân hình, nhân cơ hội này" Sở dĩ tinh thuật toàn diện đột phát, ta cũng không tin không cách nào đưa hắn. Diễn sát. Tất hắn lại lợi hại cũng chỉ là một cái tinh luyện giả, như thế nào chống đỡ được mấy chục cái hay, tam giai tinh thuật cùng chúng ta tứ đại tinh luyện sư bốn người tứ giai tinh thuật. Bác Tụng tán trong mắt đằng đằng sắc khí, nhanh chóng hiện hiện ra chính mình tinh cùng kéo giật được mênh mông tinh lực. Cái khác mấy vị tinh luyện sư cũng không tự nguyện lạc hậu. Bọn họ như nhau thập phần rõ ràng, hiện tại đã tới rồi tạm các lâm thương hội sinh tử tồn vong thời khắc. Chương 207, lại diện. Chuẩn bị cực mạnh tinh thuật. Mấy vị tinh luyện sư chuẩn bị tứ giai tinh thuật sát na, Vương Thành nhất thời lòng có nơi cảm giác. Tứ giai tinh thuật đối với đại bộ phận tinh luyện sư mà nói, đã cực mạnh sát chiêu, dù là khai mở rồi ba tòa tinh cung điên phong tinh luyện sư, cũng không thấy được có mấy cái hiểu rõ rồi ngũ giai tinh thuật. Bất quá, tứ giai tinh thuật cũng tốt, ngũ giai tinh thuật cũng được, chúng nó tại có đủ tạo thành hủy diệt thiên thai lực lượng cùng lúc nhưng cũng tồn tại được một cái to lớn tệ đoan, đó chính là phóng thích thời gian. Trừ gia này khai mở rồi ngũ tòa tinh cung đứng đầu tinh luyện sư, Không có ai có thể đủ làm được thuần pháp tứ dai tinh thuật, mà mặc dù là khai mở rồi ngũ tòa tinh cung đứng đầu tinh luyện sư, cũng không thấy được hưu thuần phát tứ giai tinh thuật năng lực, mà cùng loại tại loại này cao giai tinh thuật chốc lát bắt đầu chuẩn bị, tùy tiện bỏ dở, cực điểm khả năng dẫn phát tinh lực căng trạ. Nói cách khác, hiện tại là bá, bác tụ tán, triệu vụ đáng người, xem như là tại không hề phòng bị, hết thảy phòng ngự thủ đoạn toàn bộ ký thác tại trước mắt đây một tầng trận pháp đến. Dừng ở đây. Trong nháy mắt nhìn rõ ràng điểm này vương thành, trong mắt bắn ra ra chói mắt tinh quang, vạn pháp quy nhất cảnh xuống, toàn bộ trận pháp lưu chuyển lễ điểm. Rõ ràng tại hắn trong mắt bại lộ đi ra. Bố Dũng, đi đôi với trong cơ thể khí huyết dùng nhanh trong tốc độ điên cuồng bắt đầu khởi động, dương dục khí huyết hỏa diễm từ hắn trên người bay lên trời, hình thành kinh khủng khí tức, chiếu rọi hư không, tại hắn trên đỉnh đầu biến ảo thành một mảnh huyết sắc ngân hạ. Bất hảo, cảm thụ được Vương Thành trên người khí tức biến hóa, La Bá quát to một tiếng nhất thời rõ ràng chính mình phạm xuống rồi một cái thiên đại sai lầm, hắn quá đánh giá thấp rồi Vương Thành chân chính thực lực, mỗi một quyền đánh ra vượt qua bình thường tam giai tinh thuật uy năng công kích, cũng không phải là hắn tự hạn, hắn vẫn cứ có chưa tế ra trí mạng sát chiêu. Cho ta tán. Một lúc nhất thời, hắn bất chấp đang ở chuẩn bị giam cầm tinh thuật, mạnh mẽ đem chính là ngưng luyện tinh lực toàn bộ áp hạ, cùng lúc tinh cung chấn động, trước tiên đem một môn phòng ngự tinh thuật thuần phát mà đến. Mạnh mẽ bỏ giỡ tinh thuật, tinh lực lẫn nhau va đập, ngay cả dùng hắn khai mở ba tòa tinh cung tu vi vẫn cứ không nhịn được nói ra một cái máu tươi, có thể mặc dù chính thị như thế, vẫn cứ không cách nào thay đổi đại cục. Dựa vào tinh hà khinh thiên kia long trời lở đất, phách tuyệt đối sơn hà năng, là tại đoán còn người hô hấp mới có thể kích phá phòng ngự pháp bấy, vương thành thân hình trong chốc lát xuất hiện tại tất cả người, tại Triệu Vũ. Bất tụng tán đám người mặt lộ vẻ sợ hãi cùng lúc, hắn hư không băng quyền đã hung hãn đánh ra, tiên diệt tính lực lượng chấn bạo hư không. A! Chỉ mới vừa tấn chức đến tinh luyện sư cảnh giới không lâu, Triệu Vũ hét lớn một tiếng, sẽ mạnh mẽ đem đang ở chuẩn bị một môn tứ dài tinh thuật ngăn lại, có thể bởi vì sinh tử tới gần trong lòng bối rối, hắn không nốt chưa từng khống chế tự thân tinh lực ba động, ngược lại trực tiếp làm cho tinh lực nổi lên đi, không đợi Vương Thành hư không băng quyền đánh chúng hắn thân hình, đã qua bị nổi lên loạn tinh lực chống dữ bạo, đương thân tử. Thưa lại ba vị tinh luyện sư dù không còn như xem như Triệu Vũ một loại thế thảm, có thể bỏ dở rồi, tình thuật sau cũng không cách nào ngăn cản ở hư không băng quyền mệnh kích, đi đôi với bọn họ như nhau trên người tinh khí quang mang lóng lánh, băng diệt, như nhau tới tấp bước rồi triệu vũ theo gót, tới tấp thân tử. Vương Thành, chúng ta tạm cắt lâm thương hội nhận tội rồi, chúng ta nguyện ý bồi thường kỵ sĩ liên minh tổn thất, chúng ta tiếp nhận kỵ sĩ liên minh lần trước hết thể xử phạt. Quan sát chính mình nhất phương 4 vị tinh luyện sư trong nháy mắt thân tử, chính mình cũng tại tinh lực cắn trả xuống người bị thương nặng, biết rõ đại thế đã mất la bá nhất thời hô to nhận lỗi. Cơ hội ta đã đã cho các người, đáng tiếc các ngươi không có nắm chặt đến, hiện tại Đã trễ. Vương Thành thân hình chấn động, không nhìn La Bá thân thể mặt ngoài trong nháy mắt hình thành tam giai phòng ngự tinh thuật, tay phải lại vũ động, tại buôn dũng bí pháp chưa hoàn toàn chút bỏ ở giữa một cái tân tinh hà khuynh thiên loệnh kích mà đến, khi huyết hỏa diễm cuộn sạch mà thành tinh khủng uy áp, nhất thời nhường La Bá hoàn toàn tuyệt vọng. A! Bang! Này tạp cắt lâm thương hội hội trưởng chỉ tới kịp phát ra trước khi chết cuối cùng tiêu thẳng thiết, hộ thân tinh thuật ngay cả mang theo hộ thân tinh khí tất cả ở này một cái uy lực không kém hơn tứ giai tinh thuật tinh hà huynh thiên hạ xuống đánh tung, đương thân tử Tập Cắt Lâm Thương hội ngoan cố chống lại thời gian, cứ việc so với tại Hoàng Kim Thụ Thương hội đã lâu như vậy một chút, nhưng cũng khó tránh khỏi bước Hoàng Kim Thụ Thương hội theo gót. Tập Cắt Lâm Thương hội tất cả đầu hàng bất tử, nếu không, giết không tha. Đánh gục tạp Cắt Lâm Thương hội trong đó ngũ đại tinh luyện sư cường giả sau, Vương Thành tinh thần trực tiếp quét ngang mà qua, chấn động vào thương hội coi như gần trăm chấp sự, trưởng quý tâm thần ý chí. Mắt thấy này đó tinh luyện giả cấp chấp sự như nhau ánh mắt do dự, nhưng dường hồ cũng không có hoàn toàn buông tha cho Phàn Kháng ý niệm trong đầu thời điểm, Vương Thành trong mắt tinh quang chợt người đã những người này gian ngoan mất linh. Vẫn cứ nghĩ tới cùng chúng ta kỵ sĩ liên minh đối kháng đến cùng như vậy chẳng trách chúng ta rồi giết không tha. thaưu theo hắn nói vừa xong trục kiếm quang cùng hắn thân mình cùng lúc xúc động rồi giờ phút này hắn mặc dù thu liếm rồi buôn Dũng bí pháp buộc phát trả thái có thể tại toàn bộ thái viêm kỵ sĩ đoàn chiến thần tinh văn biên độ tăng trưởng xuống mỗi tiếng nói cử động coi như bạo vọng lại lực sát thương vẫn cứ không phải trước mắt này đó chỉ cần tinh luyện giả giai đoạn chấp sự nơi đa số có thể ngăn cản hơn nữa trụ kiếm Quang viễn siêu vận tốc câm thanh xuất quỷ nhập thần năm sát hắn nhất nhảy vào này tinh luyện giả bên trong lập tức chao dâng một trận gió tanh mưa máu, vậy cái hô hấp ở giữa chết ở trên tay hắn tinh luyện giả đã vượt qua rồi mọi người. Loại này sát khí tận trời, nhìn nhân mạng như cây cỏ rối kiến quyết, nhất thời nhường tạp cắt lâm thương hội tinh luyện giả những người này hoàn toàn trái tim băng giá rồi. Bọn họ như nhau tu luyện đến tinh luyện giả cảnh giới biết bao không đổi, nếu là phóng tới phàm nhân quốc gia đều muốn chính thị trị vạn nhân kính ngưỡng đại nhân vật, có thể tại vương thành trước mặt lại bị sát con gà một loại dễ dàng như tử. Ở này loại tuyệt vọng cùng kinh khung áp bách xuống, sợ dĩ tinh luyện giả những người này như nhau đấu trí toàn bộ không có. Toi tất từ bỏ rồi chống cự, một ít nhân càng lại hoảng sợ quắt to được xoay người bỏ chạy. Mất đi rồi tinh luyện giả những người này hướng tinh trận coi như rót vào tinh lực, vốn là bị đức đoạn mất tinh lực nơi phát ra tinh trận nhất thời tiêu tán, tập cắt lâm thương hội cuối cùng cùng nhau phòng tuyến bị hoàn toàn tan rã. Tốt lắm. Xem qua như nhau buông tha cho chống cự trốn ở một bên lạnh run tạp cắt lâm thương hội tinh luyện giả, Vương Thành thần sắc lạnh nhạt thu hồi tay. Giờ phút này hắn, trên người dính nhiệm vết máu cứ việc không nhiều lắm, có thể bởi vì hư không băng quyền đạo, mỗi một quyền đi qua, trực tiếp đem nhân đánh thành huyết vụ, toàn trường nhìn qua cực kỳ mạo tanh. Lục Vương Thành theo bên trong đi tới thời điểm, tạp cắt lâm thương hội mọi người nhìn phía hắn ánh mắt đã giống như đang nhìn một pho tượng tuyệt thế ma vương, tự ngay cả kỵ sĩ liên minh mọi người cũng tràn ngập rồi vẻ kính sợ, đồng thời kính sợ tôn kính. Tán đội, đi kiểm kê một chút." Vương Thành đối với Tân Quân, Phong Thiên ngay nói, "Đạo." "Chính thị." Hai người biến sắc, vội vàng đáp ứng. Rất nhanh, bọn họ đã mang theo kỵ sĩ đoàn gần trăm người nhảy vào rồi tạp cắt lâm thương hội coi như. Lúc trước tại Càn quét Hoàng Kim Thụ thương hội thời điểm, nơi đó bọn kỵ sĩ như nhau hăng hái dâng cao, phấn chấn không thôi. Giờ phút này lại cản quét tạp cắt lâm thương hội, dù là có như vậy một hồi kinh nghiệm, sở dĩ bọn kỵ sĩ trong mắt vẫn cứ chính thị tràn ngập rồi sắc mặt vui mừng, tại đại lượng tinh thạch hấp dẫn xuống, bọn họ trong lòng sợ hãi nhưng thật ra tiêu tán rồi một ít, dù là một ít nguyên là cho rằng đội trưởng đại nhân sát tính quá mạnh nhân, lúc này cũng sinh ra rồi như vậy. Đi xuống tựa hồ cũng không sai ý niệm trong đầu. Cái này vừa mới thành lập Thái Viêm kỵ sĩ đoàn tại Vương thành xuất lĩnh, dần dần hướng đi rồi từ Dê Hóa Lang lộ sát đường. Thời gian rất nhanh đi qua gần một tiếng. Đây gần một tiếng bên trong Tập Cắt Lâm Thương hội trong đó tái hiện rồi phát sinh tại Hoàng Kim Thụ Thương hội coi như một màn, sở dĩ chân quý bảo vật bị xê dịch không còn, thừa lại bất tiện mang đi, kỵ sĩ liên minh thương hội cũng không dự định buông tha, mà là điều động nhân thủ đem tạp Cắt Lâm Thương hội chiếm lấy, miễn cho có người đục nước béo cỏ. Đại nhân, tập Cắt Lâm Thương hội coi như danh sách cũng đi ra rồi, cái này thương hội nội tình so với tại Hoàng Kim Thụ Thương hội kém một ít, nhưng là không có sai biệt bao nhiêu, cộng tính toán thu hoạch hữu 17 vạn tinh thạch. Duy nhất có chút phiền phức chính là, này quý trọng vật phẩm chiếm cứ không gian trong đại, bất tiện âm thầm mang đi. Giờ phút này tại ta không tinh thạch bên trong tài liệu, bảo vận, giá cả chính thị tứ vạn tinh thạch trên lên dưới. Theo sửa sang lại không sai biệt lắm, Vương Thành bên thai lại chuyển đến rồi quỷ vụ thanh âm. Tứ vạn tinh thạch. Tứ vạn tiểu tứ vạn đi. Vương Thành nói, đặng mấy vị tinh luyện sư chiến lợi phẩm xử lý phương pháp như trước. Chính thị. Quỷ vụ lên tiếng, cân nhắc được phân phối phương án đi rồi. Mà Vương Thành vẫn cứ đứng ở tạp cắt lâm thương hội coi như, cũng không có trước tiên ly khai. Đại nhân, chúng ta đã rửa sạch xong. Quan sát Vương Thành tụội hộ cũng không có ly khai ý tứ. Vẻ mặt vẻ kính sợ Tần Quân vội vàng tiến lên, cung kính xin chỉ thị nói: "Đạo, ta rõ ràng rồi." Vương Thành đồng ý một tiếng, không có đoạn sau. Loại này phản ứng, đến lúc đó Nhường Tần Quân hơi hơi ngẩn ra, có chút sợ không rõ Vương Thành trong lòng suy nghĩ cái gì, một hồi lâu thanh niên, hắn mới có một ít cẩn thận từng ly từng tí nói: "Đạo đại nhân, chúng ta không đi phong lợi thương hội, thư quyển thương hội, làm Điệp thương hội cấp bậc đi rồi sao?" "Đương nhiên đi, bất quá không đợi." Vương Thành thản nhiên nói. "Không đợi?" Vương Thành đây hai chữ, đến lúc đó Nhường Tần Quân nghe có chút sốt ruột rồi. Đội vàng khuyên bảo nói: "Đại hội trưởng đại nhân, binh lính quý thần tốc, chúng ta sở dĩ có thể như thế dễ dàng đánh tan Hoàng Kim Thụ Thương hội cùng Tạp Cắt Lâm Thương hội, của hắn chủ yếu nguyên nhân chính là chúng ta xuất kỳ bất ý, bọn họ căn bản nghĩ không ra chúng ta có dụng khí thống hạ sát thủ, đánh vào bọn họ thương hội coi như, lúc này mới nhượng ta những người này hữu cơ có thể thừa, lúc này chúng ta, ngay cả diệt Tạp Cắt Lâm Thương hội, Hoàng Kim Thụ Thương hội, thừa lại này thương hội rõ ràng chúng ta quyết tâm, tất nhiên sẽ không lại tồn tại may mắn, nếu là chúng ta không nhanh lên đi qua chính là lời nói, đợi được bọn họ làm tốt rồi nguyên vẹn chuẩn bị, thậm chí liên hợp" Lại, chúng ta còn muốn sẽ đối đối phó bọn họ đã có thể không phải nhất kiện dễ dàng sự việc rồi. Vương Thành xem qua vẻ mặt lo lắng tần quân, thần xác thông dung nói, "Đạo binh lính quý thần tốc. Lúc này đã qua đi hơn 2 giờ rồi, chúng ta hành động sớm vừa vặn không hơn binh lính quý thần tốc rồi." Nói đến đây, hắn ngữ khí hơi hơi dừng lại, trên mặt hiện ra một chút cười lạnh, "Còn như bọn họ liên hợp lại. Ta muốn chính là bọn hắn liên hợp, muốn chính là bọn họ liên hợp." Tần Quân một lúc nhất thời có chút không cách nào lý giải. Viêm quang thành bên trong thừa lại này thương hội mặc dù so với tại Hoàng Kim thụ thương hội Tập kết lâm thương hội yếu nhược đến một ít, có thể mỗi một cái thương hội ít nhất đều có hai cái tinh luyện sư tọa trấn, nếu như những người này liên hợp lại, tinh luyện sư cường giả số lượng vô cùng có khả năng đột phá 20 nhân. Thái Viêm thị sĩ đoàn mặc dù cường hành, Vương Thành hội trưởng cũng chiến lược kinh thiên, nhưng như thế nào cũng không có có thể đối kháng 20 mấy vị tinh luyện sư lực lượng đi. Vương Thành không để ý đến Tần Quân lo lắng, trực tiếp chuyển hướng Nhạc Dương nói, đạo hai vị phó hội trưởng bên kia trả lời thuyết phục như thế nào. Hai vị hội trưởng đã đáp ứng rồi hội trường đại nhân tìm cầu. Nhạc Dương vội vàng đáp lại. Tốt lắm. Vương Thành hơi hơi gật đầu, đợi lát nữa nửa giờ, sau đó xuất phát, đi thư Quyển thương hội. Chương 208, Liên hợp. Thư Quyển thương hội chính là toàn bộ viên quang thành bên trong lớn nhất tam đại thương hội trí nhất. Mặc dù cái này thương hội tinh luyện sư chỉ cần 4 người, nhưng lại đều không ngoại lệ, đều tại tinh luyện sư cảnh giới bên trong đắm chìm nhiều năm, trừ ra hội trưởng thư kiếm anh này tinh luyện sư điên phong cường giả ngoài ra, thừa lại 3 cái, đều là khai mở rồi hai tòa tình cung thâm sâu tinh luyện sư. Theo điểm này mà nói, thư quyền thương hội so sánh hoàng kim Thụ thương hội, tập lâm thương hội còn muốn càng đến một bậc. Nếu như không phải bởi rằng thư Quyển thương hội không có gì bối cảnh, muốn trở thành viên quang thành thương hội đứng đầu đều có hy vọng. Giờ phút này, tại thư Quyển thương hội coi như trừ gia hội trưởng thư Kiếm Anh, phó hội trưởng Hồng Tiên Sơn, Bao Văn Vân, Thạch Huy ngoài ra, hay còn hưu đến từ bà La Châu thương hội, Phong Lợi thương hội, Bạch Phỉ thương hội, Lam Điệp thương hội, Tiền Ngọc thương hội, Hồng Hà thương hội cấp bậc 14 đại thương hội hội trưởng, phó hội trưởng hội tụ tại đây, tinh luyện sư cấp cường giả lác đác tổng hợp 26 người, toàn bộ viên quang thành thế lực cao tầng cơ hồ đã tới rồi hai phần. 3 Bạch Tháp Hà Thương hội không có đại biểu đến nơi sao? Bọn họ sẽ không sợ đến lúc đó kỵ sĩ liên minh tổng hội tìm tới bọn họ. Phòng hội nghị bên trong, thư quyền thương hội hội trưởng thư kiếm anh nhìn lướt qua phía dưới, hơi hơi nhíu nhíu mày đầu. Chớ đề cập Bạch Tháp Hà Thương hội đám kia nhát gan rồi, bọn họ bị kỵ sĩ liên minh như vậy nhất hù dọa, rõ ràng ngoan ngoãn đem kỵ sĩ liên minh ứng có phần trên trán giao nộp rồi, không chỉ như vậy, dù là kỵ sĩ liên minh khai ra một vạn tinh thạch hóa đơn phạt, đều là cùng kính rưng lên, một đám nhát gan như chuột hàng người. Bà La Châu thương hội phó hội trưởng phủ xuống tái sinh vẻ mặt xương lạnh, liên tưởng đến Bạch Tháp Hà thương hội mấy người không nóng không lạnh thái độ, hắn tiểu nhất bụng nén giận. Một vạn tinh thạch, thật sự là màu đen. Hơn nữa lúc trước lưu lại tới thuế vụ. Toàn bộ Bạch Tháp Hà thương hội đem này đó nộp lên trên sau này, còn có thể thừa lại bao nhiêu? Hừ, nhìn bộ dáng Bạch Tháp Hà thương hội thật sự là càng phát triển càng đi trở về. Hắc, nhưng thật ra hiểu lắm được bo bo giữ mình, chỉ tiếc, hắn tưởng rằng hắn ổn định rồi, kỵ sĩ liên minh thương hội là có thể bình chân như vại rồi. Đợi được chúng ta đem kỵ sĩ liên minh đây một lớp khí thế hung hăng hành động tan dã, bước lui, nhất định dạy hắn tại Viêm Quang Thành bên trong không có nơi sống yên ổn. Thư Kiếm Anh đối với Bạch Tháp Hà Thương hội cách làm này cũng rất là bất mãn, vì khích lệ tinh thần, lập tức lạnh lùng gật đầu, "Chuyện này ta nhớ kỹ, Viêm Quang Thành thế cục an bình thời điểm, bọn họ Bạch Tháp Hà Thương hội ngồi hưởng của hắn thành công, lúc này thế cục nguy cơ, cần hắn Bạch Tháp Hà Thương hội xuất lực thời điểm, hắn lại đá mình, hướng chúng ta địch nhân cầu xin tha thứ." Loại này thương hội sát thực không có lại tại chúng ta Viêm Quang Thành đợi đi xuống tư cách, không nợ Viêm Quang thành. Tiểu ngay cả Thái Viêm thập lục thành cũng không ngoại lệ, ta đến lúc đó hội cùng Vu gia vị kia đại nhân thương nghị, thỉnh cầu hắn tự mình hạ lệnh. Cùng Vu gia thương nghị, thỉnh cầu Vu gia vị kia đại nhân tự mình hạ lệnh. Thưa kiếm anh chính là lời nói, nhường Lam Điệp thương hội, Bạch Phỉ thương hội, Phong Lợi thương hội, Truyền Ngọc thương hội cấp bậc tinh luyện sư những người này cùng lúc chấn động. Vu gia, kia nhưng là Thái Viêm thập lục thành phạm vi coi như đáng sợ nhất gia tộc. Toàn bộ Thái Viêm thập lục thành trên danh nghĩa nhận được sĩ liên minh quan có thể bất luận kẻ nào tâm lý đều rõ ràng. Thái viêm thập lục thành bên trong chân chính ông Vô không ngai chính là Thái viêm sơn mạch trong đó kia tam đại đỉnh cấp thế lực, đây tam đại thế lực, đó là Thương gia, Vu gia, cùng với Thính kiếm môn lý gia. Đây tam đại thế lực bên trong, Thương gia chỉ là chiếm cứ rồi đi thâm căn cố đế cùng kỵ sĩ liên minh có chút quan hệ ưu thế, chân chính cực mạnh một nhà không phải Vu gia là không phải ai. Toàn bộ Vu gia không lớt nhân tài đông đúc, Vu gia lão tổ Vu Vân Sơn càng lại bước vào đại tinh luyện sư cảnh giới nhiều năm chính là nhân vật, nghe nói năm đó từng tự mình chạm sát quá đại tinh luyện sư cấp cường giả. Nếu như không phải bởi rằng Thính Kiếm môn lý ra trong đó ra cái lý đạo hận, dù tuyệt thế thiên tư sát nhập Thập Đại Thiên Kiêu Hàn Ngũ, nhuận vu Vân Sơn kiêng kỵ của hắn tiềm lực không dám vận động, nếu không Thái Viêm Sơn mạch sớm bị vu ra thống nhất. Mà luôn luôn tựa hồ không có gì bối cảnh thư quyền thương hội, rõ ràng cùng vu ra nối đến quan hệ. Suy nghĩ cẩn thận thư kiếm anh lời nói trong đó để lộ ra tới tin tức sau, rất nhiều thương hội đại biểu những người này âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng rõ ràng, sợ rằng Viêm Quang thành tựu tận, thật sự muốn thay đổi rồi. Mặc dù không phải bởi rằng kỵ sĩ liên minh này tân nhậm hội trưởng mà biến cũng tất nhiên nguyên nhân vu gia nhúng tay mà trở nên nào hảo vũ báo. Nghĩ không ra thư tịch hội trưởng dĩ nhiên có thể trực tiếp đặt đến hai trên, đạt được vị kia đại nhân triệu kiến, ta đối với vị kia đại nhân luôn luôn kính ngưỡng đã lâu, như toàn nhất kiến mà không được, không biết thư tịch hội trưởng có không thay ta Bạch Phỉ Thương hội dẫn tiến một phen. Thư Kiếm Anh nhìn Bạch Phỉ Thương hội cái này tinh luyện sư liếc mắt một cái, đạm đạm nhất yếu, sau này cơ hội sẽ có, vị kia đại nhân kế tiếp nhưng là có một sâu chối đại động tác, chỉ cần ngươi có thể làm ra một ít vị kia đại nhân hài lòng sự việc, tin tưởng muốn gặp đến vị kia đại nhân không khó. A Thật tốt quá. Chúng ta Thái Viêm Thập Lục thành sớm đã có thành lập đại thành nội tỉnh rồi, chính là bởi rằng 16 thành riêng phần mình vì chiến, tương đương với chia rẽ, nếu là vị kia đại nhân thật sự có thể xuất thủ đem Thái Viêm Thập Lục thành chỉnh hợp lên, cho Thái Viêm Thập Lục thành một cái yên ổn phồn vinh hoàn cảnh, Thái Viêm Thập Lục thành kinh tế tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, trong năm sau đó như kỵ sĩ liên minh tổng bộ Nhật Hy đại thành như vậy tân chức làm chủ thành cũng cũng không. Hy vọng xa vời. Đây này tự nhiên tốt lắm, hiện tại chúng ta vẫn còn tới thương nghị một phen như thế nào ứng đối kỵ sĩ liên minh chuyện, cứ việc dùng đại nhân năng lực Hoàn toàn không hãi sợ kỵ sĩ liên minh ra vị kia điện hạ ngoài ra bất luận kẻ nào, đối với chúng ta Thái Viêm thập lục thành thừa nhận không được đại tinh luyện sư cấp cường giả kịch liệt đại chiến, chúng ta vẫn còn được tận lực tránh cho cùng kỵ sĩ liên minh chính diện xung đột, thích đáng xử lý việc này." Thư Kiếm anh thản nhiên nói. "Chuyện này nhưng thật ra cũng không có gì tốt thương nghị, năm đó không phải cũng có quá một ít không biết trời cao đất rộng tiểu tử muốn tới đại mạo phàm một phen, cuối cùng bị chúng ta trực tiếp phế bỏ rồi sao?" Tiểu tử này tuy nhiên có dũng khí tiêu diệt Hoàng Kim Thụ Thương hội cùng Tạm Cắt Lâm Thương hội, như vậy, chúng ta cũng thì không cần khách khí rồi, ngoài ra co như là trực tiếp hạ sát thủ cũng không phải chưa từng, cuối cùng chúng ta không ngại đem tiểu tử này thi thể ném tới Bạch Tháp Hà Thương hội trong đó, sau đó thống nhất kiến miệng, tương lai nhường Bạch Tháp Hà Thương hội con cái quán ứ, coi như là bọn họ đắm mình đầu nhập vào kỵ sĩ liên minh thương hội nơi cần trả giá đại giới. Phong Lợi thương hội một vị tinh luyện sư lập tức đề nghị nói, đạo, hắn chính là một cái điên phong tinh luyện sư, mà Phong Lợi thương hội đồng dạng chính thị một cái có bốn vị tinh luyện sư tọa chấn khổng lồ thương hội, thế lực không kém gì Bạch Tháp Hà, hơn nữa năm đó cùng Bạch Tháp Hà có chút oán hận, trực tiếp ra như vậy một cái thăm độc chú ý. Bất quá, hắn cái này chủ ý mặc dù dụng tâm áp độc, nhưng lại lập tức chiếm được ở đây tất cả đồng ý. "Tốt, cứ dựa theo Phương Thiên Vận các hạ theo lời làm." Nhung Bạch Tháp Hà chịu tội thay người khác, Phương Thiên Vận các hạ cái này kế sách nhưng thật ra một mũi tên hạ hai chim, bởi vì có thể giải quyết rồi tiểu từ này, có thể đem Bạch Tháp Hà thương hội trực tiếp khu đổi ra Thái Viêm thập lục thành, thậm chí để cho bọn họ ngày sau tại kỵ sĩ liên minh quản hạt trong phạm vi lại không có nơi sống yên ổn. Chư vị tinh luyện sư tới tập tỏ độ nói, "Đạo." Đến lúc đó Lam Điệp Thương hội một cái tinh luyện sư nhíu, nhíu mày đầu nói, đạo ta xem tiểu tử kia ngay cả phá hoàng kim thụ thương hội, tập cắt lâm thương hội, sợ là có chút thủ đoạn, chúng ta vẫn còn được rất cẩn thận một ít thật là tốt. Thủ đoạn? Hắc, có thể có gì đó thủ đoạn. Chúng ta ở đây tinh luyện sư cường giả chừng 26 cái, 26 cái tinh luyện sư liên hợp, chỉ cần hắn không phải đại tinh luyện sư, mơ tưởng chảo dâng nửa điểm sóng gió tới. Hồng Hà thương hội đại biểu khinh thường nói, "Đạo, đại gia có thể hữu loại tâm tính này ta thật cao hứng, một cái nho nhỏ vinh quang kỵ sĩ không có chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, chúng ta đơn giản chính là chính mình mù dọa chính mình mà thôi." Thư Kiếm anh vừa nói, đang muốn tới một đoạn tổng kết tính lên tiếng, phòng hội nghị bên ngoài lại chuyển đến rồi tiếng đập cửa, "Hội trưởng đại nhân, bất hảo rồi, kỵ sĩ liên minh vị kia tân hội trưởng dẫn theo thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn nhân, thẳng đến chúng ta mà đến, hiện tại đã đến đệ tứ phố khu rồi." "Gì đó?" Nghe ngoài cửa thị vệ báo cáo, Thư quyền thương hội phó hội trưởng Hồng Tiên Sơn hơi hơi ngẩn ra, có chút khó có thể tin nói, "Đạo như thế nào khả năng? Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta Thư quyền thương hội coi như hiện tại chính tụ tập được hơn 10 vị tinh luyện sư sao? Hơn nữa, Diệt Hoàng Kim tụ thương hội, Tập cắt Lâm thương hội, Hắn không phải đã không có cái khác động tác sao? Vừa mới tiêu diệt tạp cắt lâm thương hội thời điểm, hắn tựa hồ sắc thực hữu thu tay lại ý tứ, nhưng là sau đó không lâu lại trực tiếp dẫn theo nhân mã, thẳng đến chúng ta thương hội mà đến. Tuy nhiên tiểu tử này thẳng đến chúng ta mà đến rồi, như vậy vừa lúc cho bọn hắn một cái suốt đời khó quên giáo hấn, lúc này đây nhường hắn hoàn toàn rõ ràng, cùng chúng ta toàn bộ thái viêm thập lục thành thương hội là địch kết quả. Thư kiếm anh đột nhiên vung tay lên tán nhận thanh âm nói, "Đạo. Không sai, vẫn còn tỉnh cầu thư kiếm anh hội trưởng hạ lệnh." "Tốt lắm, truyền ta mệnh lệnh." Cho ta đem tất cả phòng ngự tinh trận cho tất cả khép lại, chỉ cần mở ra mê loạn tinh trận che lớp nơi này cảm ứng chính là có thể, bản thân ta muốn nhìn hắn cái này tân nhậm kỵ sĩ liên minh thương hội hội trưởng có hay không, cái này can đảm dám can đảm bước vào ta thư quyền thương hội. Thư kiếm anh cười lạnh hạ đạt mệnh lệnh, rồi sau đó chuyển hướng phía sau rất nhiều thương hội tinh luyện sư, "Chư vị, chúng ta không ngại đi qua xem một chút, nhìn tiểu tử kia đến cùng có hay không dũng khí bước vào chúng ta thư quyền thương hội trong đó." "Đang có ý này." "Hắc, ta cũng không tin rồi." coi là chúng ta 26 vị tinh luyện sư cùng lúc xuất hiện tại thư quyển thương hội sau, hắn còn có Dũng khí bên trên khiêu khích. Rất nhiều thương hội phó hội trưởng, đại biểu cùng lúc đáp ứng được, đi theo thư kiếm anh, Hồng Tiên Sơn, Bao Văn Vân, Thạch Huy đám người, đi tới thư quyển thương hội xem đại, tại 10 tầng cao xem trên đài trên cao nhìn xuống xem qua phía trước ngã tư đường đến nhanh chóng tới gần Vương Thành cùng Thái Viêm kỵ sĩ đoàn. Đại nhân, đi theo Vương Thành cùng nhau mà đến tầng quân, Phong Thiên nhai hai người xem qua từ thư quyển thương hội coi như xuất hiện rất nhiều tinh luyện sư cường giả, như nhau cùng lúc hẩn trương lên. Đây này Bạch Phỉ Thương hội nhân, Lam Điệp Thương hội nhân rõ ràng cũng vậy. Đáng chết, thừa lại thương hội đều liên hợp lại rồi, đại nhân, ngươi xem chúng ta có muốn hay không đi trước tối lui. An Tĩnh, Phong Thiên ngai lời còn chưa dứt, Vương Thành đã lãnh đạm nói rồi một tiếng, trong thần sắc không có nửa phần bối rối. Hàn Vũ Tư Tựa Hồ cũng lây tới rồi thái viêm kỵ sĩ đoàn bên trong cái khác thành viên, nguyên là có chút hoảng sợ bất an rất nhiều bọn kỵ sĩ lúc này cũng dần dần ổn định xuống, bảo trì trận thế bất loạn. Tốt lắm, vốn ta còn tưởng rằng không cách nào một lưới bắt hết, cái này, nhưng thật ra muốn phải mãi nhiều hơn. Viêm quang thành liên tục tương đương với Thái viêm thập lục thành trung tâm, đêm này đó thương hội một lưới bắt hết. Thái viêm thập lục thành ưu ác tính không đủ mười thành bốn. Vương thành cười lạnh một tiếng, phản phất không có quan sát thư kiếm anh phía sau rất nhiều thương hội tinh luyện sư một loại, trực tiếp đi tới thư quyển thương hội phía trước, ngẩng đầu, đối với xem trên đài mọi người hồ, ta nhận ra các người, người đã những người này ở chỗ này, như vậy không cần ta một nhà một nhà chạy tới rồi. Dường như lúc trước Hoàng Kim Thụ thương hội cùng Tạm Cắt Lâm thương hội giống nhau, ta cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Thuần Theo vẫn còn ngoan cố chống lại. Câm người hữu bà giây đồng hồ cân nhắc, hiện tại tính toán, nhất. Chương 209, Lãnh Nguyệt Tháp. Vương Thành hội trưởng phải không? Ta nghĩ ngươi còn không có chân chính làm rõ trước mắt thế cục, ngươi nếu là kiên trì khư khư cố chấp. Tốt lắm, ta đã rõ ràng các ngươi ý tứ rồi. Vương Thành trực tiếp phát tay, tựa hồ mất đi trạng thái kiên nhẫn đem thư kiếm anh chính là lời nói cắt đức, cùng lúc nhìn lướt qua hắn phía sau sở dị thương hội đại biểu, cơ hội ta đã đã cho các ngươi, là các ngươi chính mình không muốn nắm chặt, làm ra rồi lựa chọn phải là chính mình lựa chọn mà trả giá đại giới. Các người đây mười mấy nhà thương hội tuy nhiên liên hợp lại đối kháng chúng ta Kỵ sĩ Liên minh Tổng hội, như vậy cũng không có giữ lại tồn tại tất yếu rồi. Nói đến đây, hắn ánh mắt có chút tiếc nuối, chỉ là đáng tiếc rồi. Thư quyền thương hội bị san thành bình địa sau kế tiếp thừa lại gì đó còn có thể có mấy thành. Thư quyền thương hội bị san thành bình địa. Vương Thành hội trưởng không khỏi quá coi thường chúng ta rồi. Thư Kiếm Anh cười lạnh, đối với Vương Thành thuyết Pháp căn bản không để ở trong lòng, Vương Thành có cái gì năng lực, Thái Viêm thập lục thành Kỵ sĩ Liên minh Tổng hội có cái gì năng lực, bọn họ như nhau thập phần rõ ràng. Đúng là bởi rằng rõ ràng rồi đối phương lo lắng, bọn họ mới có dụng khí liên hợp lại đối kháng kỵ sĩ liên minh tổng hội. Này, đây này gì đó? Đang ở thư kiếm anh cùng Vương Thành mở miệng rằng cơ thời điểm, tại thư kiếm anh bên cạnh thân Hồng Thiên Sơn phảng phất có điều cảm ứng, trước tiên ngẩng đầu, hướng phía phía chân trời bờ bến vọng lại. Viêm Quang Thành chính là một tòa không có tưởng thành phân tán tính chất thành thị, toàn bộ Viêm Quang Thành tung hoành 300 km, cứ việc thư quyển thương hội cũng thuộc về Viêm Quang Thành phồn hoa khu vực, nhưng lại tại kỵ sĩ liên minh Lãng Nguyệt Tháp tốt nhất công kích phạm vi ở ngoài, trên tư thế Này lưu ra tâm thương hội đều đã như thế, để tránh chính mình trực tiếp bại lộ tại Viêm Quang Thành Lãng Nguyệt Tháp công kích xuống. Mặc dù lộ trình xa xôi, có thể bởi vì Lãng Nguyệt Tháp cao vút nhấp nhô, cứ việc cách xa nhau đến 100 km, lúc Lãng Nguyệt Tháp bên trong sinh ra biến hóa thời điểm, mọi người cẩn thận lưu ý vẫn cứ có thể trước tiên phán đoán đi ra. Giờ phút này Hồng Thiền Sơn Chô đã thấy, đó là kỵ sĩ liên minh tổng hội Lãng Nguyệt Tháp phương hướng chính một vòng tròn hội tụ, đồng thời ngưng luyện tới rồi cực hạn tinh quang. Bởi vì tinh quang quá mức nặng thế cho nên tại thượng 100 km có hơn, Hồng Thiên Sơn này tinh luyện sư có thể thoải mái cảm ứng. Lãm Nguyệt Tháp. Chính thị kỵ sĩ liên minh tổng hội Lãm Nguyệt Tháp. Hữu Cường Đại tinh luyện sư kích phát rồi, Lãm Nguyệt Tháp tinh trận đang ở chuẩn bị cường đại tinh thuật. Hồng Thiên Sơn khác thường nhất thời hấp dẫn rồi trung quanh cái khác tinh luyện sư ánh mắt, một lúc nhất thời thư kiếm anh sau lưng hắn đoàn đội coi như không khỏi sinh ra một chút dao động. Loại này tinh lực ba động, mặc dù cách xa nhau đến trăm km chúng ta có thể rõ ràng cảm ứng được. Tuyệt đối chính thị tứ giai tinh thuật, hơn nữa chính thị cực kỳ cường đại tứ giai tinh thuật. Tứ dai tinh thuật. Lãm Tháp không có kéo dài dài công kích khoảng cách tinh trận. Nó thân mình công suất không đủ để đem khổng lồ tứ giai công kích tính tinh thuật tống suất trăm dặm có hơn, lúc này kia mặt trên lại tại chuẩn bị được tứ giai tinh thuật, kỵ sĩ liên minh tổng hội hắn nghĩ muốn làm gì? Tiểu ngay cả thư kiếm anh cũng lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Vương Thành trên người, này đó, chính là các ngươi kỵ sĩ liên minh lo lắng. Tứ giai tinh thuật uy lực mặc dù rất cao, nhưng chúng ta cách xa nhau kỵ sĩ liên minh tổng hội đủ có 130 km, uy lực to lớn tứ giai tinh thuật chưa chắc có thể đáp xuống đến trên đầu chúng ta. Phải không? Vương Thành cười cười, một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Mà lúc này, Tần Quân Phong Thiên ngay đám người cũng đột nhiên nhớ tới, bọn họ này thương hội hội trưởng trừ ra có cường đại đến niên ép tinh luyện sư đáng sợ thực lực ngoài ra, thân mình nhất là vị thân phận địa vị sánh vai đại tinh luyện sư tứ giai tinh trận sư, trước kia Lãng Nguyệt Tháp bởi vì trận pháp hạn chế, có lẽ không cách nào đem vi lực to lớn tinh thuật bao trùm đến đến trăm km có hơn, nhưng đi qua Vương Thành hội trưởng một phen cải tiến. Giờ khác này, bọn họ rốt cục rõ ràng vì sao Vương Thành hội hỏi nhặt Dương, hai vị phó hội trưởng đáp lại rồi, lúc này đang ở chủ trì được Lãng Tháp, chính là hai vị phó hội trưởng. Mà Vương Thành lúc trước muốn vô công chờ đợi một đoạn thời gian. Lãng phí binh lính quý thần tốc quý giá tiên cơ, mục càng lại muốn nhường rất nhiều thương hội những người này hội tụ cùng nhau, tốt đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bang. Lúc này, Lãng Nguyệt tháp đến thai nghén tứ giai tinh thuật rốt cục đạt tới cực hạn, đi đôi với chói mắt tinh quang lóe ra tứ cùng, một trận kinh khủng xung mạch lực lượng quét ngang hư không, tại không đến 3 giây thời gian bên trong xải bước rồi 130 km khoảng cách, hung hắn hạ xuống đến thư quyển thương hội bầu trời. Đây là tứ giai tinh thuật, tích giết trùng kích. Một môn tiêu hao to lớn lại uy lực đồng dạng to lớn hủy diệt tính tinh thuật. Loại này khổng lồ tinh thuật công kích phạm vi như thế nào khả năng như thế xa. Xem qua kia trong nháy mắt xài bước hư không hạ xuống đến thư quyển thương hội trên đỉnh đầu xung mạch tinh thuật, Nguyên là vẫn còn mang theo thoải mái tươi cười rất nhiều tinh luyện sư những người này, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Khiếp sợ mai sau, tất cả cùng lúc một cái giật mình, trong chốc lát biến thành một mảnh hỗn loạn. Né tránh, né tránh, tránh mau nút! Phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Mau mau nhanh chóng. Mở ra thư quyển thương hội phòng ngự trận pháp. Rất nhiều tinh luyện sư những người này loạn thành một đống, như nhau hô to được tới tập chỉnh lẽ được cái này tứ giai tinh thuật công kích, cùng lúc tiêu thảm tế ra chính mình phòng ngự tinh thuật. Có thể thư quyển thương hội lúc ấy vì kêu to một màn dẫn quân thu nhập tiết mục căn bản chưa từng mở ra thương hội phòng ngự pháp trận, bọn họ sao có thể suy đoán được Vương Thành căn bản không bước vào thư quyển thương hội, không khỏi phân trần, trực tiếp nhường tinh luyện sư tại Lãnh Nguyệt Tháp bên trong tế ra gia tứ giai tinh thuật, như thế ngắn ngủi thời gian xuống căn bản không kịp đem trận pháp mở ra, chỉ có thể trơ mắt xem qua đây một muôn xung mạch tinh thuật dường như đéo gỗ mục xu thế hủy. Bỏ đến thư quyển thương hội nơi đóng quân. Không. Đi đối với thư kiếm anh thê lương hô to, nên ép tính lực lượng hung hăng từ thư quyển thương hội đến quét ngang mà qua, toàn bộ thương hội 60 mấy tầng cao cao lâu theo đến tới sau, trực tiếp ở này môn sung mạch tinh thuật hạ xuống nghiền thành nhuyễn phấn, điên cuồng băng diệt, thuộc về mái nhà đến sở dị sinh linh, vật chất, bảo vật, trong khoảnh khắc hồi phiên diệt. Trong trước mắt, hơn 60 tầng thư quyển thương hội bị trực tiếp quét sạch 30 tầng, dù là thư kiếm ảnh đám người dốc hết toàn lực tế ra phòng ngự tinh thuật muốn bảo vệ cho thư quyển thương hội sự nghiệp, vẫn cứ không có bất luận cái gì tác dụng. Tại tứ giai tinh thuật hủy diệt lực lượng trước mặt, bọn họ có khả năng tuấn phát tam giai tinh thuật quá mức đậm đặc. Xem qua trên đỉnh đầu kia nguyên nhân phá hủy kiến trúc kết cấu điên cuồng sụp đổ thư quyền thương hội, thư kiếm anh hai mắt nhất thời trở nên một mảnh màu đỏ, nhìn chằm chằm Vương Thành gào thét lớn, "Vương Thành, ta muốn giết ngươi." Hội trưởng cẩn thận, lại tới nữa. Không đợi hắn tới kịp nhằm phía Vương Thành, Hồng Thiên Sơn đã lại hô lên, tinh quang lóng lánh lãng nguyệt tháp đến lại bộc phát ra tân một vòng trùng kích. Lãng nguyệt tháp chính là tinh luyện sư những người này tối trung cực chiến tranh lợi khí, thuộc về lãng nguyệt tháp trong, khôi phục, công kích, công kích khoảng cách, tất cả phải nhận được trên diện rộng mức độ tăng mạnh, nhất là trong tồn tại được tinh chỉ cần tinh lực chỉ không cả hô, tinh luyện sư có thể quần quật không dứt từ tinh lực trong ao đạt được bổ sung, các loại tinh thuật không kiêng nghệ gì thi triển, hoàn toàn không có nửa phần buồn. Phiên ở nhà. Tại dưới loại tình huống này, tinh luyện sư kia hủy thiên diệt địa đáng sợ lực sát thương bị phát huy tới rồi cực hạn. Lúc này đang ở chủ trì được trận pháp phong nhạc, 302 người chỉ là tinh luyện sư, hiểu rõ cực mạnh tinh thuật cũng chỉ là thứ dai. nếu là tới một vị hiểu rõ được ngũ giai tinh thuật điên phong tinh luyện sư, chỉ cần tựa vũ vân như vậy, một cái tinh không lưu đài, liền có thể đem toàn bộ thư quyển thương hội hoàn toàn phá hủy. Thương hội coi như không kịp né tránh hắn tất cả bị trục xuất đến vô tận sao trời hơn nữa căn bản không cần lo lắng phóng ra ngũ dai tinh thuật sau tinh lực hao hết vấn đề ầm ầm đi đôi với nghiền ép tính nát bấy lực lượng theo sát mà tới tân một vòng tứ dai tinh thuật lại tại thư quyển thương hội bầu trời bộ phát lúc này đây tàn phá nghiêm trọng thư quyển thương hội lại không cách nào ngăn cản trực tiếp bị cái này tứ gia tinh thuật miễn cưỡng theo viêm quang thành bên trong xóa đi thậm chí có một vị đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới chỉ là khắc họa rồi công kích thiên phu tinh thuật tinh luyện sư bị cái này tứ gia tinh thuật hủy bỏ bên trong hóa thành cho bụi Thối lui, thối lui, thối lui. Một vị có Lãnh Nguyệt Tháp tinh lực sư, tại tinh lực trong ao tinh lực chưa từng hao hết trước, cơ hồ xem như là tại đại tinh lực sư. Chúng ta mau đi, hướng dân cư dày đặc địa phương đi, kỵ sĩ liên minh lại điên cuồng, cũng không dám tại toàn bộ viền quang thành bên trong đại khai sắc giới. Lúc trước Lã hét không thôi rất nhiều thương hội đại biểu giờ phút này đã hoàn toàn đã không có bất luận cái gì ý nghĩ, như nhau chỉ cầu dùng nhanh trong tốc độ ly khai đây mảnh tử vong chi địa. Bất quá, Vương Thành vì lúc này đây hành động chủ mưu đã lâu, Lãnh Nguyệt Tháp bên trong tinh lực chỉ hắn đầu nhập vào tròn một vạn tinh thạch. Tinh lực rồi dào đến cực điểm, tại đông nặc tinh lực cùng với gia tốc tinh trận xuống, Phong Nhạc, 302 vị phó hội trưởng phóng thích tứ dai tinh thuật tốc độ đã nhanh đến rồi một cái làm cho người phẫn nộ trình độ, thường thường 3 4 giây thời gian, tất có một cái tứ dai tinh thuật từ trên trời giáng xuống, loại này dày đặc loại hình tứ dai. tinh thuật đả kích, nhất thời nhường sở dĩ tinh luyện sư những người này tuyệt vọng kêu rên. Nhường Phong Nhạc, 302 người sử dụng đơn thể tinh thuật, điểm sát này tinh luyện sư, chớ thật sự đem thư quyền thương hội hoàn toàn phá hủy rồi, lúc này đây ta một hơi thở lấp vào một vạn tinh hạt. Nếu như không thể từ thư quyển thương hội bổ sung trở về, chẳng phải là may mà lớn." Vương Thành đối với Nhạc Dương nói rồi một tiếng, rồi sau đó lại đối, "Đúng, phía sau tần quân, phong thiên ngay cấp bậc bọn kỵ sĩ đột nhiên vung tay lên, tùy theo ta vào thư quyển thương hội. Ta thư quyển thương hội vài thập niên cố gắng, toàn bộ hóa thành bọn nước, ta muốn ngươi cho ta thư quyển thương hội chốn cùng." Vương Thành chỉ mới vừa bước vào thư quyển thương hội, Bao Vạn Vân đột nhiên từ một mảnh đống đổ nát lúc đột nhiên hiện hiện, trong miệng phát ra điên cuồng giống giận, tam giai tinh thuật tử vong tinh quang mà đến. Nhưng mà Vương Thành Cường đại tinh thần sớm đem Phương Viên mấy ngàn mét bao quát ở bên trong, hơn nữa hắn là chính mình tăng thêm rồi chuyên môn chết xạ quang mang chết xạ tinh văn, tử vong tinh quang tốc độ mặc dù cực nhanh, có thể tại chết xạ tinh văn, băng xương hộ giáp song trọng phòng ngự xuống, căn bản không có nhận được bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Ngược lại chính thị bao và Vân, theo hắn thân hình bại lộ nhất thời bị thuộc về lá Nguyệt Tháp bên trong ba không, phong nhạc hai người tập trung, một cái tương đương với tử vong tinh quang tiến hóa hay tư giai đơn thể tinh thuật từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát đưa hắn hồi phi yên diệt. Chúng ta tiến lên đi. Ai chống đỡ giết hai đó? Vương Thành lãnh đạo vừa nói, dẫn theo Thái Viêm kỵ sĩ đoàn hắn, tại tứ giai tinh thuật tiểm hộ xuống hung hãn sát nhập hóa thành một mảnh đống đồ nát thư quyển thương hội, chốc lát Hưu Hận dấu tinh luyện sư muốn đào tẩu, lập tức bị hắn cường thế vây sát, tại Thái Viêm kỵ sĩ đoàn lực lượng biên độ tăng trưởng xuống, bình thường tinh luyện sư không có một người là hắn một cái đối thủ. Chương 210, rẻ viên. 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 8 cái, 10 cái. Nguyên là tụ tập tại thư quyển thương hội coi như 26 cái tinh luyện sư, đang ở lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ bị từng cái giật như nhau cường đại đến cực điểm, tứ giai tinh thuật không ngừng từ viêm quang thành bầu trời sẽ qua, mang theo kinh tâm động phách tinh lực ba động, mỗi một người tứ giai tinh thuật sau lưng mang đến đều là tử vong cùng hủy diện. Têu thảm thiết, cầu xin tha thứ, tại kế tiếp hơn 10 phần trung nội, cũng không từng dừng lại giữa chừng. Bình thường bên trong tại thường nhân trong mắt cao cao tại thượng, chi phối viêm quang thành, thậm chí toàn bộ thái viêm thập lục thành tinh luyện sư cấp cường giả, bị như lẽo gỗ mục một loại rất chết, tất cả hiển thân phận, sở phong phú ích lợi, sở dĩ kinh người tài phú, giờ khắc này tất cả chìm vào bóng nước. Ngay cả chính thị một ít tinh luyện sư những người này dùng nhanh chóng tốc độ trốn ra 200 km, thậm chí 300 km có hơn, vẫn cứ ngăn cản không được Tứ giai tinh thuật hủy diệt đã kích. Tại Vương thành này Tứ giai tinh trận sư điều chỉnh xuống, toàn bộ Lãng Nguyệt Tháp công kích phạm vi đã theo lúc trước 100 km trong vòng, mở rộng tới rồi 300 km, phương viên 300 km phạm vi trong đó, chỉ cần không phải đại tinh luyện sư trí thần, không ai có thể đối kháng được sự sức tại viêm quang thành ở giữa kia tòa Lãng Nguyệt Tháp. Xem qua kia liên miên không rút từ Lãng Nguyệt Tháp bên trong nổ bắn ra mà đến tử vong tinh quang. Cùng với xa tại thượng trăm km có hơn không dứt bên thai tiếng nổ mạnh, giờ khắc này, toàn bộ viêm quang thành trên đến tinh luyện sư, dưới từ bình thường bán dạo, bất luận thật sâu nhận thức đến ai mới là tòa thành thị này chân chính bá chủ. Nhạc Dương, thu thập cục diện, mục tiêu kế tiếp, đi làm Điệp Thương hội. Vương Thành vừa nói, lại hạ lệnh, nhường Nhạc Dương lưu lại một đội thị vệ sửa sang lại được thư quyển thương hội đoạt được sau, trực tiếp dẫn theo thái viêm cũng kỵ sĩ đoàn hướng phía làm Điệp Thương hội đi. Vừa đến Lam Điệp Thương hội, không cần Vương Thành mở miệng, thương hội hội trưởng Dương Hỗn Nguyên đã dẫn theo thương hội nhân mã, lớp lớp lo sợ nghênh đón ở tại thương hội cửa trước. Tại Vương thành đến nơi thời điểm hắn trước tiên bồi tội nói đạo Vương thành hội trưởng đều do chúng ta bị ích lợi che mắt tâm trí lúc này mới phạm xuống thiên đại sai lầm Dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình muốn đối kháng kỵ sĩ liên minh tổng hội thật sự là tội đáng chết vạn lần hết thể đều là chúng ta làm điệp thương hội sai lầm thừa nhận làm thừa nhận phạt chúng ta làm điệp thương hội đều cam tâm tình nguyện chỉ cầu Vương thành hội trưởng nhìn tại chúng ta những năm gần đây là viêm quang thành xây dựng ra quá lực lượng phân thượng cho chúng ta làm điệpth há tương hội một cái đồng sống nói xong hán tuổi hồ sợ Vương thành không đồng ý một loại vội vào núi Đúng, phía sau một vị tinh luyện sư hô to, nhanh chóng, nhanh chóng. Đem 10 năm nội sở dĩ có thể tra được sai biệt tất cả cho ta bổ sung giao lên trên. Nhất thời, vị tiêu tinh luyện sư liền tranh thủ một khối không tinh thạch cùng một phần danh sách đưa lên, lại từ Dương hôn Nguyên tự mình đưa đến Vương Thành trước mặt, chúng ta làm Điệp Thương hội đây 10 năm bên trong hữu theo có thể kiểm tra sai biệt là 5 vạn 9230 tinh thạch, ngoài ra, đối với kỵ sĩ liên minh thương hội khai ra hóa đơn phạt, chúng ta nguyện ý gấp bội thừa nhận xuống, phương diện này hãy còn lưu 2 vạn tinh thạch vật, thỉnh cầu đại nhân xem qua. A Tiểu Như vậy nhận tôi rồi. Ta còn nghĩ đến ngươi những người này làm Điệp Thương hội muốn oán cố chống lại đến cùng. Là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, từ nay về sau, chúng ta làm Điệp Thương hội tất nhiên phụng sự việc công, dùng Kỵ sĩ Liên minh tổng hội mệnh lệnh sai đâu đánh đó." Dương Hôn Nguyên đem chính mình thắt lưng uốn cong rất thấp, mặc dù trước mắt Vương Thành chân chính tu vi hãy còn không đến tinh luyện sư, có thể lúc này, toàn bộ viêm quang thành nhưng không có bất luận cái gì một vị tinh luyện sư còn dám khinh thường hắn nửa phần. Phải không? Hy vọng như thế. Vương Thành thần sắc lạnh nhạt đem đây khối không tinh thạch nhặt lấy, tinh thần đã qua bất quá bên trong tinh thạch, vật giá trị nhưng không phải hắn theo lời bảy vạn 9230 tinh thạch, mà là tròn 10 vạn. Còn như kêu nhiều đi ra 2 vạn tinh thạch là cái gì duyên cớ, hắn tự nhiên rõ ràng. 10 vạn tinh thạch, đây chính thị làm Điệp Thương hội có khả năng là cho ra tài chính tổng số rồi, chỉ sợ cũng ngay cả làm Điệp Thương hội thừa lại mấy vị tinh luyện sư thân mình tài sản đều lấp vào đầy một nửa đi vào. Vương Thành đem không tinh thạch thu lên, hơi hơi gật đầu, các người làm Điệp Thương hội coi như là hao tài tiêu hai, hy vọng từ nay về sau các ngươi Lam Điệp Thương hội thật sự có thể làm được như theo lời ngươi như vậy, phụng sự việc công. Hàng năm đúng hạn nộp lên trên ứng có phần nạch, nếu không, tiếp theo các ngươi sẽ không có tốt như vậy vận mệnh rồi. Chính thị, chính thị, chính thị, từ nay về sau, chúng ta tuyệt đối mỗi một năm chi tiết nộp lên trên sở dĩ phần nạch, tất nhiên sẽ không cho tôn quý kỵ sĩ liên minh tổng hội thêm bất luận cái gì phiền thoái. Nghe được Vương Thành chính là lời nói, Dương hốn Nguyên nhất thời như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cả cái nhân nhìn qua đều linh hoạt rồi một đoạn lớn. Tốt lắm." Vương Thành gật đầu, làm Điệp Thương hội sự tình giải quyết hắn cũng không lại lãng phí thời gian, đối với Thái Viêm kỵ sĩ đoàn hắn vung tay lên, hạ một cái, đi phong lợi thương hội. Chính thị, đại nhân, thân quân, phong thiên ngay hai người lớn tiếng đáp ứng. Tại vương thành xuất lĩnh, bọn họ thái viêm kỵ sĩ đoàn hưởng thụ rồi trước nay chưa từng có đánh ngộ, nơi kiếm nơi tới, này ngày xưa bên trong không hề thấy thế nào lên bọn họ tinh luyện sư, thương hội hội trưởng cấp đại nhân vật, bất luận cùng núm, ngày xưa bên trong khẩn cấp mong mong tinh thạch, xúc động bất động chính là tính ra dùng vạn tính toán vào sổ sách, loại này to lớn chuyển biến đã nhường thái viêm kỵ sĩ đoàn tất cả đối hắn triệt để hoàn toàn bái phủ. Sợ rằng kế tiếp mặc dù vương thành hạ lệnh để cho bọn họ đi tiến công một cái có đại tinh luyện sư tỏa trấn đứng đầu thương hội, bọn họ đều đã không chút do dự một lòng chen nhau mà lên. Tứ dai tinh thuật còn đang thường thường từ trong hư không bay vút mà qua, cái loại này cuồn cuộn bàng bạc kinh khủng khí thức, kích thích được tất cả tinh thần, tại dưới loại tình huống này, trừ phi phong lợi thương hội tất cả tinh luyện sư những người này toàn bộ bị tham lam che mắt tâm trí, hoặc là chỉ số thông minh giảm xuống tới rồi trình độ dưới mức, nếu không không có khả năng lại cùng kỵ sĩ liên minh tổng hội đối kháng đi xuống. Yu giống như Lam Điệp thương hội trong đó giống nhau. Lúc Vương Thành đi tới Phong Lợi Thương Hội thời điểm, Phong Lợi Thương Hội hội trưởng cũng sớm mang theo nhân mã, nên đón tới rồi đại môn có hơn, vừa là bồi tội vừa là bồi thường, đại lượng tinh thạch quần quần không ngừng bị tịch thu. Đem Phong Lợi Thương Hội sự việc xử lý thỏa đáng, Vương Thành lại xoay nói, "Đạo, đi trước tiếp theo nhà thương hội." Tại Lam Nguyệt Tháp trấn nhất xuống, toàn bộ quá trình có thể nói trước nay chưa từng có hài hòa. Kỵ sĩ Liên Minh Tổng hội cùng Viêm Quang Thành rất nhiều thương hội ở giữa quan hệ, chưa từng có như thế hòa quá. Thường thương Trường Vương Thành chưa đạt tới này thương hội, nay thương hội đã có người chủ động tiến lên, đem cần phải giao nộp phần nợ Cần phải thừa nhận dẫn hóa đơn phạt, tất cả một chút không tiết lộ nộp lên trên, đến diện hóa rồi một bộ quan dân một nhà thân thiết tốt lành cùng diện. mà Vương Thành đối, đứng Hoàng Kim Thụ Thương hội, tạp cắt lâm Thương hội xuống tay, mặc dù bảo lưu muốn mò nhất bút tinh thạch duyên cớ, nhưng cũng sẽ không triệt để đem viêm quang thành sở dị Thương hội chém tận diết tuyệt. Viêm quang thành phồn hoa chính là thành lập tại rất nhiều Thương hội mậu dịch đến, nếu như Vương Thành chân chính đem viêm quang thành sở dị Thương hội tất cả bị diệt, toàn bộ viêm quang thành thậm chí Thái Viêm thập lục thành buôn bán trật tự chắc chắn trị uy hiếp tính trung kích, ngay cả cuối cùng kỵ sĩ liên minh tổng hội có thể đem toàn bộ Thái Viêm thập lục thành nắm vững nơi tay đến, cái kia lúc Thái Viêm thập lục thành kinh tế phòng trừng cũng sẽ rơi xuống đến bình thường thành thị. Trinh độ, nắm vững lên cũng không có gì ý nghĩa. Bởi vậy, tại thông qua hoàng kim thụ thương hội, tập cát lâm thương hội, thư quyền thương hội máu tanh chấn nhiếp, nhường thừa lại thương hội toàn bộ trở nên đến nói, đạo, sau, vương thành cũng không có lại từng bước bước bách. này đó thương hội tại thường rồi đại lượng tinh thạch sau vương thành cũng xuôi dòng thuyền, mở lối một mặt Không đến hồi lâu thời gian, Vương Thành đã tại Viêm Quang Thành Sở Dị Thương Hội bên trong chạy một vòng, đợi đến Vương Thành lần nữa phản hồi Kỵ Sĩ Liên Minh Tổng Hội thời điểm, thời gian còn không đến một ngày. Nói cách khác, tựu như vậy một ngày thời gian bên trong, Vương Thành đã đem toàn bộ Viêm Quang Thành triệt để bình định, hoàn thành rồi vô số trước tiên nhậm trước hội trưởng không cách nào hoàn thành hành động vĩ đại. Đương nhiên, trước mắt loại này cục diện trước mắt vẫn còn chỉ là tạm thời, Vương Thành yêu cầu chân chính nắm trong tay Thái Viêm thập lục thành, nhường Viêm Quang Thành loại này ổn định hài hòa cục diện duy trì đi xuống, phải được chờ hắn giải quyết rồi Thái Viêm sơn mạch bên kia manh thú mới được. Hội trưởng, hội trưởng đại nhân đã trở về. Mau mau, lập tức mở cửa, đem hội trưởng đại nhân đoàn người nên tiến bảo. Vương Thành dẫn theo Thái Viêm kỵ sĩ đoàn mọi người mới vừa xuất hiện tại kỵ sĩ liên minh tổng bộ bên ngoài, kỵ sĩ liên minh trong đó rất nhiều thị vệ, kỵ sĩ, dự bị bọn kỵ sĩ cùng lúc hô lớn lên, như nhau vây tới rồi kỵ sĩ liên minh tổng bộ cửa, tựa như nên đón anh hùng cải hoàn. Vương Thành bị diệt hoàng kim thủ thương hội, tập cắt lâm thương hội, thư quyền thương hội, đưa tới rồi đại lượng bảo vật, đúng vậy chờ đợi tại kỵ sĩ liên minh mọi người tới tất biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Vương Thành này tân nhậm hội trưởng dẹp yên rồi Viêm con thành, hoàn thành rồi bực này, trước nay chưa từng có hành động vĩ đại sau. Này đó bọn kỵ sĩ đối hắn kính ý tự nhiên đặt tới rồi một cái tân địa phòng, không cần động viên, như nhau từ phát ra tính xuất môn đón chào. Vương Thành bước vào kỵ sĩ liên minh tổng bộ, đối với này sắp hàng hai bên đường hoang nên bọn kỵ sĩ chắp tay, toàn bộ thương hội một bộ của hắn vui mừng hòa hợp hòa hợp bộ dáng. So với tại hắn lần đầu tiên đi tới kỵ sĩ liên minh thương hội lạnh lùng yên tĩnh, hiện tại tổng hội biến hóa đâu chỉ nhất đinh nửa điểm. Mà loại này biến hóa đều là Vương Thành một người từ ngắn ngủn một cái tháng sau mang tới. Hiện tại, còn không phải cao hứng lúc a. Ba không, phong nhạc hai vị phó hội trưởng đứng ở xem trên đài, xem qua dẫn theo Thái Viêm Kỵ sĩ đoàn phản hồi thương hội nhận được tất cả sắp hàng hai bên đường hoang lên một màn, cùng lúc cười khổ không thôi. Này đó thương hội, trên cơ bản đều là Thái Viêm sơn mạch trong đó thế lực lớn đến đỡ người phát luôn, trong đó Hoàng Kim thụ thương hội sau lưng đứng thương ra, Tập Cắt Lâm thương hội sau lưng đứng lý ra, Thư Quẩn thương hội nghe nói cùng Vu Gia nối đến rồi quan hệ, Vương Thành hội trưởng như vậy nhất làm Xem như là tại đem Thái Viêm Sơn Mạch Tam Đại thế lực toàn bộ đắc tội rồi, một chút hợp tung liên hành đường sống đều không có, trời biết Tam Đại thế lực thu được bên này tin tức xã hội. Như thế nào tức giận? Ba không phó hội trưởng có vẻ thập phần bí quan. Mà Phong Nhạc phó hội trưởng đồng dạng thật là đến đi đâu, đánh tan này đó thương hội liên minh đồng dạng có chúng ta một phần tử, sợ rằng kia Tam Đại thế lực cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể hy vọng xa vời Vương Thành hội trưởng sớm đã có rồi ứng phó Tam Đại thế lực phương pháp rồi. Ba không gật đầu, chỉ có thể như thế rồi, sự không được chính là lời nói chúng ta chỉ là kế tiếp đều trốn ở Lãng Nguyệt Tháp bên trong tu hành, ta cũng không tin, bọn họ còn dám phái đại tinh luyện sư Quang Minh chính đại tới đối với ta những người này kỵ sĩ liên minh xuất thủ. Phong nhạc hội trưởng Hữu Khí vô lực gật đầu. Trên thực tế bọn họ chính là bởi rằng Hữu Lãng Nguyệt Tháp này đừng lui, mới có thể chân chính đảo hướng vương thành, nếu không, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không có đối, đúng, Thái Viêm Sơn mạch Tam đại thế lực động thủ can đảm. Chương 211, gây áp lực. Kỵ sĩ liên minh. Nhật Diệu cao tháp. Đại nhân, đây là trước mắt bốn vị khảo hạch người thành tích tổng kết. Theo tháp cao tới gần đỉnh tầng một gian phòng làm việc cửa phòng đẩy ra, một cái ăn vận trang sức dùng tinh mắt, tràn ngập trí thức thành thuộc nữ tử đi đến, đem tứ phần tư liệu đặt tới rồi thị vệ trưởng Bạch Lan trước mặt. Thành tích tổng kết. Đã hữu 2 tháng rồi sao? Bạch Lan đưa tay đến sự tình hơi tí bông, cầm lấy rồi đặt ở tối mặt trên một phần tư liệu, nhìn dây lát, không khỏi hơi hơi gật đầu, nhìn bộ dáng như nhi sắc thực đem thu nhã kia nha đầu giáo dục không sai, đây 2 tháng bên trong, nàng không lướt đánh lùi ba sóng hung thú kích, càng lại dẫn theo dưới tay kỵ sĩ đoàn đánh úp rồi thập hào đại quan sát pháo đài bên ngoài hung thú đoàn đội. Phối hợp được Thập Hào Đài Quan Sát Pháo Đài đem này hung thú đánh tan hơn phân nữa, nghe nói vẫn còn. Diệt giết đi tam đầu thai họa cấp hung thú. Thành thuộc nữ tử Tâm theo không tuyên cười nói, sắp thực hữu việc này, kia tam đầu thai họa cấp hung thú mặc dù cuối cùng chính thị đóng ở Thập Hào Đài Quan Sát Pháo Đài đại tinh luyện sư Ngư Tố đại nhân tự tay chằm sát, có thể nam tu nhã tiểu thư dẫn theo kỵ sĩ đoàn theo bên cạnh quá nhiều, xáo trộn tam đầu thai họa cấp hung thú lực chú ý, đồng dạng công không thể không có. Bạch Lan gật đầu, bằng vào đây phần tích, Thu nhã ít nhất có thể đạt được 80 đã ngoài bình xét phân rồi. Leo Nàng lại đem thứ hai phần tư liệu cầm lên, bất quá lúc nàng xem đến đây phần tư liệu chính thị vương thành thời điểm, nhưng là trước tiên thả thả, mà là trực tiếp trở mình tới rồi đệ tam phần, thuộc về Nguyên Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Bạch Ảnh tư liệu. Bạch Ảnh chiến tích đồng dạng có chút huy hoàng, hắn rõ ràng dẫn động rồi một lần quy mô nhỏ thú triều, chính thị kia một hồi thú triều phá tan rồi hỏa diễm chi kiếm 14 tên hiệu đại quan sát pháo đài phòng tuyến, sáp nhập rồi hỏa diễm chi kiếm quản hạt khu phúc địa. Cứ việc hỏa diễm chi kiếm cuối cùng đem kia tiểu cỗ hung thú bị diệt, nhưng lại trả giá rồi hai vị tinh luyện sư cùng gần trăm vị tinh luyện giả đại giới. Hòa diễm chi kiếm tinh luyện giả tinh luyện sư những người này đi chính là tinh Anh sách lược bồi dưỡng không dễ tinh luyện giả cũng tiểu mà thôi bất luận cái gì một cái tinh luyện sư tốt thất đều đủ để cho bọn họ đau lòng rất dài một đoạn thời gian lúc này tại bạch ảnh bày ra tiếp theo khẩu khí diễn sát hai cái nhưng thật ra thở phần rất cao bằng vào này đó chiến tích cuối cùng bình xét phân phòng trừng cũng vậy 80 phân đã ngoài haha ha, vẫn còn thị vệ trưởng đại nhân thật tinh mắt trên thực tế thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng này tranh chấp tới rồi hiện tại trên cơ bản xem như đại cục đã định ta xem dù là sớm chấm dứt vậy cũng không phải không thể Bạch Lan lắc đầu, "Kia không được, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn quan hệ trọng đại, chúng ta tất yếu xuất ra nhượng tất cả tin phục thành tích tới, mới có thể duy trì thế cục ổn định, công chúa điện hạ cùng kia vài đại đỉnh cấp thế lực đã thương nghị thỏa đáng, tiến vào cổ Man tinh quét sạch đám kia dân bản sứ cần phải chính là đây một hai cái nguyện rồi, ta cũng không hy vọng điện hạ rời đi Tam Thiên đại trạch sau còn muốn là kỵ sĩ liên minh trong đó sự việc quan tâm." Nói đến đây, của nàng ngữ khí hơi hơi dừng lại, huống hồ, mặc dù ta hi vọng Bạch Ảnh có thể ngồi trên Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng bảo tọa, nhưng như nhi mặt mũi không thể không cho, nàng tuy nhiên mở miệng rồi, Cuối cùng ta cũng chỉ có thể cùng nàng ba điều quyết, ước. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vị rượi vào Nam Thu nhã cùng Bạch Ảnh hai người chính mình bản lãnh đi tranh trước. Thanh thuộc nữ tử nghe xong, mỉm cười, nhìn lướt qua trước mắt tư liệu, nói: "Đạm nhưng thật ra Lăng Không Nguyệt kia nha đầu có chút kỳ quái, của nàng nhiệm vụ chính thị đi trước Long Giác Bình Nguyên tiêu diệt phỉ, có thể theo nàng xâm nhập Long Giác Bình Nguyên sau, chúng ta dần dần mất đi rồi của nàng tung tích, không biết nàng dẫn theo kỵ sĩ đoàn thành viên đến cùng đang làm chút gì." "Không sao, Long Giác Bình Nguyên này cường đạo thập phần khó chơi, như nhau hết sức ma quỷ, không cần lo lắng, nhưng thật ra cái kia Vân Đường Tô, ta xem ngươi đưa hắn tư liệu đặt ở thứ hai, chẳng lẽ tiểu tử này lăn qua lăn lại ra chút gì rồi? Ha ha, đại nhân không ngại nhìn kỹ nhìn, hắn tại Thái Viêm thập lục thành bên trong lăn qua lăn lại đi ra thủ đoạn biệt bợm nhưng là không nhỏ. Nữ tử Đường Tô mỉm cười nói, "Đạo." A. Bạch Lan nghe xong, nhất thời đem ánh mắt dừng lại ở thứ hai phần ghi lại được Vương Thành tư liệu đến, cùng lúc nàng phát hiện, đây phần tư liệu đều là tứ phần tư liệu coi như nhiều nhất một phần. Theo nàng chậm rãi đọc đi xuống, lông mày không khỏi nhẹ nhàng khóa lên, đợi được đem tư liệu nhìn hoàn thành sau, càng lại lâm vào trẩm mặc trong đó, một hồi lâu thanh niên, nàng mới chậm rãi nói, đạo tiểu tử này, nhưng thật ra có chút năng lực, Viêm Quang Thành cục diện bế tắc rõ ràng cho hắn Phá dài rồi. Lúc này, Viêm Quang Thành tất cả đã dùng mệnh lệnh của hắn sai đâu đánh đó, hơn nữa hắn đã tại kinh doanh Thái Viêm thập lục thành bên trong cái khác 15 thành rồi, kia 15 tòa thành thị quy mô không cách nào cùng Viêm Quang Thành sánh vai, phòng trừng cũng không nhất định chống đỡ được hắn, dùng không được bao lâu, hắn sợ rằng thật sự có thể thành trường Thái Viêm thập lục thành chất tự. Bạch Lan nghe xong, lắc đầu, ta nhường hắn đi trước Viêm thập lục thành chính là muốn nhường hắn tại kia cấp bậc gian nan trong hoàn cảnh rõ ràng không có thực lực bị hay tốt kích phát hắn nối, đúng, thực lực phát vọng, bước trên tinh võ giả con đường, không muốn hắn rõ ràng rựa vào trận pháp, miễn cưỡng mở lối đi riêng. Mạnh mẽ ổn định rồi Thái Viêm thập lục thành của diện. Ổn định Thái Viêm thập lục thành của diện. Thế thì chưa chắc, dù sao Thái Viêm thập lục thành bên ngoài Thái Viêm sơn mạch tam đại thế lực còn không có xuất thủ, tối cận thương ra những người nào hướng chúng ta nơi này chạy trốn có chút cần mẫn, càng lại nối đến rồi đệ tứ thần kiếm quân đoàn thương bất ưu tiến, ngoài ra Vu Gia Vu Thái Hỏa tối cận một đoạn thời gian bên trong cũng vậy, Nhật hy chủ thành ở lại, hỏi thăm được Vương thành kỹ càng tỉ mỉ tin tức cùng với chúng ta đối hắn thái độ, nhưng thật ra kia lý do, trước mắt không có. Động tính gì? Lý gia tự nhiên không có động tính gì, công chúa điện hạ cùng kia Lý đạo Hân hứa, hắn nếu có thể tại trăm tuổi vọt tới trước đến đại tinh luyện sư, liền đưa hắn thu là thần truyền đệ tử, càng nguyện đem toàn bộ Thái Viêm thập lục thành, Thái Viêm sơn mạch, tất cả sắc phong tại hắn, trở thành hắn phong địa, bởi vậy lý gia chỉ cần chờ đợi Lý đạo Hân đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới chính là có thể chốc lát thành công. Thái Viêm thập lục thành tất nhiên là bọn họ vật trong bàn tay, sở dĩ bọn họ mới có thể không vội không trì hoãn. Công chúa Điện Hạ cùng Lý Đạo Hân lại có bực này quyết định. Đường Tô hiển nhiên lần đầu tiên nghe được loại này bí văn, nhất thời trước mắt sáng ngời. Lý Đạo Hân hiện tại đã 90 92, nửa năm trước đã bắt đầu bế quan, đây là hắn cuối cùng cơ hội, bởi vậy bí mật này cũng không có tất yếu bảo lưu lại, hắn có thể hay không đủ trở thành Điện Hạ đệ tử, tựu nhìn lúc này đây bế quan. Nói đến đây, Bạch Lan không khỏi dừng lại xuống, tựa hồ tại hơi hơi trầm ngâm được gì đó. Một hồi lâu suy nghiền, mới lần nữa mở miệng. Đợi được công chúa điện hạ cùng cái khác vài thế lực lớn thượng tầng vị cường giả quét sạch hoàn thành cổ Man Tinh dân bản xứ sau này, chúng ta kỵ sĩ liên minh chắc chắn bắt đầu kinh doanh cổ Man Tinh, cứ việc chúng ta hữu bảo hao chi nộ cái này mình Hữu Tại, có thể mình Hữu như thế nào so sánh cho ra thân thể tại kỵ sĩ liên minh thân mình hắn. Căn cứ chúng ta bắt được tin tức, vương thành người này tinh thần ý chí đã rèn luyện tới rồi không kém hơn đại tinh luyện sư, thậm chí chính là đại tinh luyện sư cấp trình độ, hơn nữa hắn thân mình chính thị một vị lĩnh ngộ vạn pháp quy nhất đồng thời tu hành rồi nhiều môn tuyệt thế quyền thuật võ giả, chỉ cần nguyện ý bước vào tinh võ giả đường, tại chúng ta kỵ sĩ liên minh quan lực đổi dưỡng xuống chỉ cần mấy năm, lập tức liền có thể có không kém gì đại tinh luyện sư kinh khủng chiến lực. Đại tinh luyện sư cấp tinh thần ý chí. Đường Tô trong lòng rùng mình. Đại nhân ý tứ, cho hắn một chút áp lực. Bất quá, hắn đối, đứng, tinh võ giả chi đạo tựa hồ có chút bài xích, làm như vậy ngày sau có thể hay không gây nên hắn phản cảm, vì thế thoát ly chúng ta kỵ sĩ liên minh nắm trong tay. Haha, ha, người suy nghĩ nhiều rồi, tinh võ giả muốn phát triển, trừ ra thân mình ngoài ra, các loại các dạng tinh thú máu cũng một lần nữa bên trong này, chỉ cần chúng ta nắm vững rồi điểm này. Chẳng khắc nào nắm vững rồi hắn thực lực để thăng ngạn luôn. Nói đến đây, Bạch Lan mỉm cười, chúng ta hiện tại nhường hắn bước vào tinh võ giả con đường hắn khả năng sẽ có một ít bất mãn, mà khi hắn chân chính trở thành rồi một cái cường đại tinh võ giả, nắm vững rồi cường đại đến cực điểm lực lượng, thậm chí tại cổ man tinh đến hùng, cứ nhất vực có thể dễ dàng chúa tể ước vạn nhân sinh giờ chết, hắn tự nhiên sẽ minh bạch trở thành thực lực cường đại mang đến chỗ tốt, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cảm tạ chúng ta. Đại nhân nói có lý. Vũ gia cùng chúng ta không phải một cái tuyến hắn, không ngại cho bọn hắn một chút cảnh cáo, để cho bọn họ thành thật một chút. Bất quá thương ra sao? Ta rõ ràng rồi, gây áp lực trách nhiệm đổ rơi xuống thương gia đầu vai rồi, tin tưởng hắn những người này hội đem sự tình làm tốt. Bạch Lan gật đầu, đi thôi, mặt bên tiết lộ một chút ý tứ của ta chính là có thể, miễn cho bọn họ hội sai ý trực tiếp thống hạ sát thủ. Chính thị, Thương Nguyên đại nhân, Thương Thông tổng trưởng, có tin tức rồi. Nhật Hy chủ thành thương gia sân nhỏ trong đó, một người quản gia bộ dáng trung niên nam tử vẻ mặt mừng rỡ bước vào rồi phòng ốc trong đó. Hướng về gian phòng, Thương Nguyên, Thương Thông hai người trước tiên đứng lên truy vấn, Thương Bất Ưu đại nhân nói như thế nào? Thư Mất Yếu đại nhân đi qua nhiều ngày hỏi thăm, thậm chí tìm Bạch Lan thị vệ trưởng đại nhân nhiều lần này, rốt cục tại một cái vô ý trong quá trình nghe được Bạch Lan thị vệ trưởng đại nhân trợ thủ đường Tô cùng cái khác người hầu nói chuyện, nguyên lai Bạch Lan đại nhân đối với cái kia gọi Vương Thành tiểu tử cũng nhiều lưu bất mãn, chỉ là bởi vì hắn xác thực có không sai thiên phú, hơn nữa Bạch Lan thị vệ trưởng đại nhân được duy trì kỵ sĩ liên minh công bình tính công chính trật tự, lúc này mới nhường hắn cạnh tranh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng, đồng thời đưa hắn phái tới Thái Viêm thập lục thành. Quản gia nói vừa xong, Thư Nguyên, Thư Thông hai người trước mắt cùng lúc sáng lên. Bạch Lan thị vệ trưởng đại nhân đối hắn đã có chút bất mãn rồi. Chỉ là vì duy trì kỵ sĩ liên minh công bình tính công chính mới nhường hắn cạnh tranh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Hắn thân mình trên thực tế cũng không có cái khác đáng sợ bối cảnh. Đối, đúng, Thiên Chân Văn Sắc. Tốt. Thương Nguyên trong mắt lập tức bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi sắc ý, như thế, chúng ta thì không cần lại nữa bất luận cái gì cố kỵ rồi, phản hồi Thái Viêm Sơn mạch sau, trực tiếp điều động chúng ta thương ra thượng kim tổ, giết không tha. Giết không tha. Thương Thông rõ ràng Vương Thành không có gì bối cảnh sau, cứ việc đồng dạng vung rồi một bản lớn. Có thể đối với Tại Thương Nguyên theo lời Z không tha, nhưng thật ra có chút do dự, hạ sát thủ chính là lời nói có thể hay không cố ổn. Tộc trưởng, tiểu tử này thực lực rất cao, lại có một cái kỵ sĩ đoàn trợ lực, khai mở rồi ba tòa tình cung tinh luyện sư cũng không chính thị đối thủ của hắn, không toàn lực ứng phó có thể được không? Lại thì, nói đến đây, Thương Nguyên trong mắt sắc ý, hoán hận tựa như muốn ngưng tụ thành thực chất rồi một loại, Tộc trưởng đại nhân, nhâm nhi chính là tử ở nơi hắn ở a, bình thường bên trong hắn là kỵ sĩ liên minh vạn chúng chú mục chính là chính thức kỵ sĩ, chúng ta thương gia không dám đối hắn xuất thủ. Nhưng là hiện tại, Bạch Lan thị vệ trưởng đại nhân cũng rõ ràng biểu lộ đối hắn bất mãn. Giết đi lại có gì phương? Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn vì Nhâm Nhi báo thủ rồi sao? Nghe được Thương Nguyên đề cập bọn họ thương ra cái kia tinh nguyên tiên phú đạt tới một không thiên tài đệ tử, Thương Thông trong mắt cũng hiện ra một chút hận ý, Nhâm Nhi, nếu như Nhâm Nhi không phải bị hắn làm hại, hiện tại sợ rằng đã sớm chính thị cao giai tinh luyện giả rồi. Trăm năm sau đó trùng kích đại tinh luyện sư cảnh giới đều rất nhiều hy vọng. Cứu này không thể không báo." Thương Nguyên hung hăng nói, "Đạo đại ca, lúc này cơ hội khó được, thật muốn ra chuyện gì?" ta tồi gánh chịu. Thương Thông một phen cân nhắc sau cũng trùng điệp gật đầu một cái, "Tốt, trở về hành động từ ngươi tự mình mang theo đội." Chương 212, tổng hợp tiền lời. Thái viêm kỵ sĩ đoàn thực lực cuối cùng có yếu. Chút ít, tổng hợp thực lực nhiều nhất tựu là 100 tên cấp độ, thế cho nên chính diện va chạm dưới tình huống, ta nhiều nhất cùng đỉnh phong tinh luyện sư tương đương, muốn đem một vị đỉnh phong tinh luyện sư miệu sát, đều được kích phát tác dụng phụ thật lớn buôn dũng bí pháp. Kỵ sĩ liên minh tổng hội chính giữa, Vương Thành tổng kết lấy chính mình lợi và hại. Thái Huyền chi thủ, buôn dũng bí pháp phối hợp tinh hà khuynh thiên đánh bại tam giai phòng ngự tinh thuật, diễn sát tinh luyện sư, quả thực mọi việc đều thuận lợi, thậm chí cho dù tứ giai phòng ngự tinh thuật đều ngăn cản không được cái này tổ hợp. Đáng tiếc, buôn dũng bí pháp đối với bản thân khí huyết hao tổn quá mức nghiêm trọng, hắn tối đa chỉ có thể chèo chống không đến 10 giây, xa hơn sau sẽ gặp tổn hại buồn nguyên. Thậm chí cho dù là vượt qua 3 giây về sau, tại gián đoạn buôn dũng bí pháp sau hắn đều sẽ nhanh chóng suy yếu. Cũng may hắn võ đạo cảnh giới đã đến vạn pháp quý nhất cấp độ, đối với bản thân khí huyết chắc viễn siêu bất kỳ một cái nào võ giả, có thể cho chính mình trạng thái nhanh chóng tại bộ pháp, tu luyện gian chuyển biến chống lại 2 3 cái đỉnh phong tinh luyện sư trực tiếp đánh giết, nói cách khác diện hoàng kim, cây thương hội, tập cắt lâm thương hội mơ tưởng có nhẹ nhàng như vậy. Khí huyết là căn bản, dự kiếm phong thi chuyển buôn dũng bí pháp là thành lập tại tu thành cổ thần kim thân điều kiện tiên quyết, chính là vì cổ thần kim thân tồn tại, hắn mặc dù chỉ là phá vỡ nhân thể cực hạn khí lực, có thể khí huyết hùng hậu độ lại không yếu tại vương giả cấp hung thú. Dựa vào sánh vai vương giả cấp hùng hậu khí huyết cùng với thần khí hợp nhất võ đạo cảnh giới, hắn có thể tại quyết đấu tinh luyện sư chém giết trong mọi việc đều thuận lợi, thậm chí tại đại tinh luyện sư cấp cường giả trên tay giữ được tánh mạng. Vương Thành nghĩ thầm đấy, trong óc coi như lại lần nữa hiện ra dư kiếm phong kết hợp suốt đời tâm lực viết xuống võ điển bí tịch. Cái này một sách bí tịch coi như, Cổ Thần Kim Thân, Thái Huyền Tri Thủ, Tinh Hà Khuynh Thiên, đều thuộc về cường đại sát chiêu, Tinh Hà Khuynh Thiên khá tốt chút ít, tại những sát chiêu này chính giữa đứng hàng 12, mà Thái Huyền Tri Thủ cùng Cổ Thần Kim Thân thì là trực tiếp sát nhập top 10. Trong đó Thái Huyền Chi Thủ xếp hạng thứ 10, tại thứ 11 vị là một môn đao thuật, mấu chốt là Cổ Thần Kim Thân. Cổ Thần Kim Thân tại chỉnh quyển sách võ điển chính giữa đứng hàng thứ 6, hướng bên trên xếp hạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba Thứ tự, thứ năm người đều không ngoại lệ, cần võ đạo cảnh giới đạt tới đệ nhị trọng thần khí hợp nhất, có thể nói, cổ thần kim thân đã là ngoại trừ cái kia 5 môn võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng mới có thể tu hành bí kỹ bên ngoài mạnh nhất thủ đoạn. Một khi hắn có thể đem cổ thần kim thân luyện hành, buôn dung bí pháp không còn là một môn cấm kỵ sát chiêu, mà là có thể biến thành thủ tục quen thuộc bộ phát thủ đoạn, bảo trì cái hơn 10 phút đều không nói chơi, ngoài ra cổ thần kim thân có thể vi người tu hành cung cấp cường đại lực phòng ngự cùng sự khôi phục sức khỏe, chỉ cần khí huyết chưa từng hao hết. Nhị dai cùng nhị dai phía dưới tinh thuật cơ hồ khó hơn nữa mà chống đỡ hắn vết thương chí mệnh hại mặc dù tam gia phạm vi loại tinh thuật đối với hắn lực sát thương cũng sẽ thẳng tắp giảm xuống hơn nữa luyện thành cổ thần Kim thân về sau khí huyết Cường đại đến có thể hóng duy trì ngũ tạng lục phủ lộ xác lại phối hợp xếp hạng để chính phụ trợ bí pháp lục thần bí quyết tự bên trong bắt đầu cải tạo nhân thể khí quan đến lúc đó tổng hợp thực lực lại là một lần trên phạm vi lớn lên nhanh đến bây giờ mới thôi ta chưa đạt tới thần khí hợp nhất ở dưới mạnh nhất trạng thái xếp hạng thứ 8 bó thầnú cần quá nhiều thời gian không làm cân nhắc mà ở thứ bảy tôi kiến thuật Trên cơ bản cựu là một môn dùng thần ngự kiếm chi pháp. Bởi vì dư kiếm phong tầm mắt kiến thức nguyên nhân, cái môn này tại hắn xem ra có thể xếp hạng thứ 7 bí pháp, đặt ở kỵ sĩ liên minh chính giữa, không tính là cao cỡ nào mình, ít nhất ta tự kỵ sĩ liên minh coi như học tập ngự kiếm pháp ở này môn bí pháp phía trên. Vương Thành trầm ngâm một lát, hắn trên thực tế ngược lại là đối với xếp hạng vị thứ 2 Vãng Sinh chân ý hết sức tò mò. Vãng Sinh chân ý chính là một môn đem võ đạo người tu hành quyền đạo ý chí lại lần nữa thăng hoa bí pháp, kiếm phong luyện đến đỉnh phong nhất giai đoạn lúc cơ hồ có thể làm được ý chí hiện hóa, thân ngoại hóa thân trình độ Bất quá tinh thần của hắn hiển nhiên không đủ cường hành, hiển hóa đi ra đích dí trí hóa thân, căn bản không cách nào ly thể qua xa, chỉ có phụ trợ công kích hiệu quả, có thể dù là như thế, vẫn làm cho Vương Thành cảm thấy kinh diễm. Tư duy tán phát một lát, Vương Thành lập đầu, đem tinh thần toàn bộ thu liễm trở lại. Cái lúc này hắn đã cảm ứng ra đến bên ngoài chuyển đến một hồi như có như không sóng tinh thần động. Tiến đến, Vương Thành thản nhiên nói một tiếng. Vô thanh vô tức, quỷ vụ thân hình xuất hiện tại gian phòng chính giữa, cung kính hành lễ, đại nhân. Tiệm hành thủ pháp có tiến bộ, thanh âm, tim đập Khí tức đã toàn bộ thu liễm, thế nhưng mà hay vẫn là không thể gạt được đại nhân ngài cảm ứng. Quỷ vụ vẻ mặt ti khiêm nói: "Tốt rồi, ngươi tới gặp ta, thế nhưng mà tham dò được hoàng kim nước suối tin tức. Cái này, thuộc hạ đang tại cố gắng. Ta xem, cố gắng của ngươi trình độ còn chưa đủ, thế cho nên bắt đầu để cho ta hoài nghi năng lực của ngươi." Vương Thành thản nhiên nói. Thuộc hạ đã có một tia hạ lạc, bách La đại thành dưới mặt đất thị trường tựa hồ từng có quá hoàng kim nước suối tung tích. Hình đại nhân một lần nữa cho ta một tháng, trong một tháng, thuộc hạ tất nhiên cho đại nhân chuẩn xác tin tức. Vị vụ trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi chi sắc, nơm nớp lo sợ nói: "Một tháng sau, một tháng ta còn chờ được rất tốt, hy vọng một tháng sau không để cho ta thất vọng." Vương Thành nói xong, thân hình sau này nhích lại gần, "Như vậy, người lần này đến đây mục đích?" là Thái Viêm Sơn mạch hướng đi, Thái Viêm Sơn mạch chính giữa, Lý Gia Thiên tiêu nhân vật lý đạo hân hiện tại chính đang bế quan trùng kích đại tinh luyện sư cảnh giới, bọn hắn sợ tác sở vi, hết thệ cầu ổn, không có ý định tham gia Thái Viêm thập lục thành vung nước chính giữa, nhưng thương gia đội ngũ điều động nhiều lần, Căn cứ chúng ta dò xét đến tin tức Có một đội 12 vị tinh luyện sư đột nhiên đã mất đi tung tích, tại loại này thời khắc mấu chốt, 89 phần 10 là hướng về phía đại nhân mà đến. 12 vị tinh luyện sư. Vương Thành cười khẽ một tiếng, ngược lại là để mắt ta, 12 vị tinh luyện sư tổng hợp thực lực như thế nào? 12 tinh luyện sư mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến cường giả, ít nhất đều mở hai tòa tình cung, hơn nữa những tinh luyện sư này còn am hiểu hợp kích bí pháp, quan trọng nhất là 12 tinh luyện sư trong cầm đầu thương số cơ, thương nguyên hai người, đều không ngoại lệ, đều làm mở bốn tòa tinh cung nhân vật đứng đầu. Mở bốn tòa tinh cung Vương Thành lạnh nhạt trong thần sắc cuối cùng đưa cho một tia coi trọng, bọn hắn có từng dùng tình cung thành trận, luyện hữu tứ giai thiên phú tinh thuật. Cái kia thật không có. Rất tốt, ta chờ bọn hắn đã đến đã có một thời gian ngắn rồi, không nghĩ tới so với ta trong tưởng tượng chậm hơn. Vương Thành cười lạnh một tiếng. Trên lý luận một vị tinh luyện sư tối đa có thể mở cửu tòa tinh cung, bất quá muốn đạt tới cảnh giới này cực kỳ khó khăn, mặc dù kỵ sĩ liên minh vị công chúa kia điện hạ thân truyền đệ tử Nam Như Nhi, đến nay mới thôi đều kẹt tại thứ 8 tòa tinh cung bên trên, lục loại không đến đệ cửu tòa tinh cung môn hộ, có thể dù là như thế, 8 tòa tinh cung vẫn làm cho nàng bị lấy cường đại đến không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Cần biết, cái thế giới này có hợp lại tinh thuật tồn tại, bốn cái tam giai tinh thuật tiến hành hợp lại, là được có thể chuyển biến thành tứ giai tinh thuật, nói cách khác, bất kỳ một cái nào mở 4 tòa tình cung tinh luyện sư đều có như vậy một tia khả năng nắm giữ lấy thuấn phát tứ giai tinh thuật. Tứ giai tinh thuật uy năng mạnh bản thân tiểu là kinh thiên động địa, một cái tinh luyện sư nếu là có thể đủ cường đại đến tuấn phát tứ giai tinh thuật, tại hắn tinh lực chưa từng hao hết trước, chống lại tinh luyện sư cấp cường giả đều là nghiền áp, huống chi tinh luyện giả Năm đó Nam Như Nhi tựu là dựa vào công chúa điện hạ ban cho nàng vài món cường đại tinh khí, liên tục không ngừng bổ sung bản thân tinh lực, thuấn phát ra đại lượng tứ giai tinh thuật, sinh sinh đem một vị đại tinh luyện sư đánh tan, sáp nhập tiên kiêu hàng ngũ. Thương gia thương nguyên, thương sổ cơ không chuẩn bị thuấn phát tứ giai tinh thuật năng lực khá tốt chút ít, nếu là có cái này năng lực, hắn tiểu phải lần nữa quy hoạch chính mình tiến công chiếm đóng phương án rồi. Dựa theo nguyên kế hoạch, chúng ta mục tiêu kế tiếp là ở đâu? Đại nhân, là Sơn Nam Thành, ngài là ý định hộ thiên lên đường, theo Sơn Nham Thành bắt đầu, quét ngang cái địa quanh thân bốn thành. Rất tốt. Dựa theo những tinh luyện sư này tốc độ, bọn hắn đại khái lúc nào đến Viêm Phong thành? Hẳn là hậu thiên đến. Ta hiểu được. Vương Thành nhắm mắt lại, rất nhanh đã coi ý định, trong mắt hiện lên một tia linh ý, nguyên kế hoạch không thay đổi, chúng ta giả bộ như đối với thương gia hành động hoàn toàn không biết gì cả. Mà khác, trong khoảng thời gian này, những thương hội kia coi như tiền lời kiểm kê đi ra a. Đã kiểm kê đi ra. Quỷ vụ nói đến đây, trong thần sắc lập tức trấn phấn, đại nhân, 23 già thương hội chính giữa, chúng ta lấy được tài nguyên tổng giá trị đạt tới 104 vạn. Cái này 104 vạn trong có 73 vạn thuộc về tên trên mặt sổ sách, nói cách khác, chúng ta có thể từ đó chặn lại 31 vạn tinh thạch. Ngoài ra, cái này 73 vạn tinh thạch tài nguyên ở bên trong, có 46 vạn cần nộp lên trên đến kỵ sĩ liên minh, những đều thuộc về này trong 10 năm này rất nhiều thương hội số định. Mức bổ giao có thể đã bị chúng ta không chế phân phối, còn có 27 vạn. 27 vạn, ta bình định viện quân thành sẽ giúp thái viêm kỵ sĩ đoàn khắc tinh văn, lệ loi tổng tổng chi tiêu là 6 vạn tinh thạch, cái này 6 vạn tinh thạch là trước đó theo trong hồ phòng chi tiêu đến hiện tại được bổ sung đi, nói cách khác, còn thừa lại 21 vạn tinh thạch. Vương Thành tính toán về sau, nói một tiếng, trong chốc lát, người đem Ba Không, Phong Nhạc hai người gọi tới, cái này 21 vạn tinh thạch như thế nào phân phối, xuất ra cái chương trình đến. Đại nhân, hai vị hội trưởng đã âm thầm cùng ta liên hệ đã qua, bởi vì bên trong không ít tài nguyên đến từ chính những tử vong kia tinh luyện sư, hai vị này hội trưởng có ý tứ là, đại nhân ngài có thể chiếm được 13 vạn tinh thạch. Quỷ vụ lời còn chưa nói hết, đã bị Vương Thành đánh gãy, ta nói rồi, ta muốn chính là bọn hắn lấy ra chương trình. Đúng vậy hết thẻ công khai công chính, mà không phải muốn biết ta cuối cùng nhất có thể đạt được bao nhiêu tinh thạch. Quỷ vụ liên tưởng đến Vương Thành lúc trước theo như lời một phen ngữ, lập tức đã minh bạch ý của hắn, vội vang nói, ta cái này chuyển cáo hai vị phó hội trưởng. Ấn. Vương Thành nhẹ gật đầu. Quỷ vụ thấy thế, nhanh chóng cáo từ đã đi ra Vương Thành văn phòng. 44 vạn tinh thạch sao? Đợi đến quỷ vụ sau khi rời đi, Vương Thành trong miệng mới thì thảo thì thầm một phen số này giá trị. 44 vạn Suốt 44 vạn tinh thạch. Số này Có lẽ không đạt được đại tinh luyện sư tổng giá trị con người mấy, có thể cũng tuyệt đối đủ để khinh thường toàn bộ tinh luyện sư giai đoạn. Có cái này 44 vạn tinh thạch, hắn coi như là muốn mua 1-2 kiện ngũ giai tinh khí, đều có được có chút dư giả lựa chọn chỗ trống. Đương nhiên, tại mua sắm những phụ trợ kia tu hành ngũ giai tinh khí trước, hết thể tự nhiên được vi hoàng kim nước suối phục vụ, với tư cách có thể làm cho đại tinh luyện sư cấp cường giả chịu tâm động bảo vận, từng một 20 vạn tinh thạch, mơ tưởng cầm xuống, tại không có chính thức mua xuống hoàng kim nước suối trước, vương thành hay là không đánh tính toán đem cái này 44 vạn tinh lung tung tiêu xài đã biết rõ thương gia người ý định đối với ta xuất thủ. Như vậy, tiểu để cho ta tới bố trí một mảnh chiến trường hoan một phen. Chém giết mở ba tòa tinh cung đỉnh phong tinh luyện sư không có điểm tựa tính. Các người cái này hai cái mở bốn tòa tinh cung tinh luyện sư cũng đừng lại để cho ta thất vọng. Chương 213, cơ hội. Vương Thành bình tĩnh chuẩn bị lấy xứng đáng 7 trận tài liệu. 12 vị tinh luyện sư, trong đó hai người càng làm mở bốn tòa tinh cung, cố lực lượng này không thể bảo là không được, dù là bố trí một hai cái tam giai tinh trận, đều mơ tưởng đạt thắng cục, duy nhất hy vọng ở chỗ tứ giai tinh trận. Sớm trên chiến trường bố kế tiếp không chê vào đâu được tứ giai tinh trận, đem Thương Nguyên, Thương sổ Cơ trở 12 vị tinh luyện sư cấp cường giả hết thể dẫn vào tứ giai tinh trận chính giữa, mượn nhờ tứ giai tinh trận chi lực mới có thể đưa bọn chúng một mẹ hút gọn. Mà muốn bố trí xuống tứ giai tinh trận, dù là Vương Thành chính mình, đều được trước đó làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, các loại bảy trận tài liệu đồng dạng không thể thiếu, hơn nữa còn phải sớm ít nhất một ngày đạt tới bảy trận địa điểm. Cũng may, hắn tiêu diệt Hoàng Kim Thụ thương hội, Tập Cát Lâm thương hội, cùng với thư quyển thương hội nhóm thế lực, lấy được đủ loại tài liệu thật sự quá nhiều, có những tài liệu này tại Đừng nói là bố trí mấy cái tứ gia tinh trận rồi coi như là muốn ngũ giai tinh trận đều dư xài đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có bố trí ngũ giai tinh trận năng lực ân ngay tại Vương Thành thu thập lấy 7 trận tài liệu lúc một ít rất nhỏ động tính lập tức bị hắn bắt hưu không có bất kỳ ngôn ngữ trục kiếm Quang nổ bắn ra mà ra dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng tại bên ngoài gian phòng cửa sổ vị trí kích động ra một vòng lưu năng Quang dừng tay Vương Thành kỵ sĩ xin dừng tay một kiếm công chúng Vương Thành chính phải có điều độc tác Một cái có chút thanh âm quen thuộc đột nhiên theo ngoài cửa sổ kinh hoàng chuyển đến. Cái thanh âm này, Lăng Không Nguyệt. Vương Thành nhướng mày, trục kiếm quang lơ lửng đình chỉ, mà ngoài cửa sổ, theo ảm đạm xuống dưới lưu quang tán đi, một đạo mềm mại thân hình ra hiện ở trước mặt hắn, thả người nhảy lên rơi xuống gian phòng chính giữa, đúng là Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vị hữu lực người cạnh tranh Lăng Không Nguyệt. Lăng Không Nguyệt rơi xuống gian phòng về sau, chàng ngập kiên kỵ nhìn lơ lửng tại Vương Thành trước mắt, nói, vừa rồi một cái kia, nữa đem của ta hộ thân tinh khí một lần hành động đánh bại, của ta hộ thân tinh khí tuy nhiên là tam giai cấp độ, Có thể hắn bản thân trên thực tế lại đạt đến tứ dai, chỉ có điều bởi vì đã bị hư hao, ngã xuống đến tam giai, tại lực phòng ngự bên trên vượt xa quá tầm thường tam giai phòng ngự tinh thuật. Căn cứ điểm này phán đoán, Vương Thành kỵ sĩ tinh thần ý chí, dĩ nhiên ma luyện đã đến không kém hơn đại tinh luyện sư cảnh giới. Lăng Không Nguyệt kỵ sĩ tới nơi này nên không phải là vì khảo nghiệm tinh thần của ta cường độ a. Vương Thành bất động thanh sát đạo, mà trục kiếm quang cũng cũng không bị hắn thu hồi, vẫn đang trôi nổi tại không, nhìn chằm chằm. Đương nhiên cũng phải, ta tới đây là muốn cùng Vương Thành kỵ sĩ giúp nhau hợp tác. Hợp tác Vương Thành nghe xong, thần sắc có chút hở hững, hai người chúng ta chính là cạnh tranh quan hệ, ta nghĩ không ra giữa chúng ta có đồ vật gì đó đáng giá hợp tác. Đương nhiên là có, vì chứng minh thành ý của ta, Vương Thành kỵ sĩ không biết là có hay không chú ý cùng ta đi trước xem một tuần kịch. Ân. Vương Thành ánh mắt lập tức rơi xuống trên người nàng, tự hồ muốn muốn biết rõ ràng nàng đến cùng tại đánh cái gì chú ý. Yên tâm, xem cuộc vui địa phương không xa, không biết vượt qua Lãng Nguyệt Tháp 40 km, điểm ấy khoảng cách mặc dù ta muốn làm mấy thứ gì đó, Lãng Nguyệt Tháp phương diện cũng có thể trước tiên cho trợ giúp, có Lãng Nguyệt Tháp trợ giúp tại. Vương Thành kỵ sĩ có lẽ không đến mức không có tiến đến tìm tỏi Dụa a. Vương Thành nhìn Lăng Không Nguyệt một mắt. Người con gái trước mắt này, mặc dù là thượng một nhiệm thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Lăng Phong con gái, có thể tu vi thậm chí còn không bằng bị hắn nghiên áp tính đánh bại lư thước cùng, nàng mặc dù muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, cũng hoàn toàn ở hắn ứng phó phạm chủ nội. Dẫn đường. Vương Thành kỵ sĩ đi theo ta. Lăng Không Nguyệt nói xong, vẫn là mang theo Vương Thành theo cửa sổ đi ra, hơn nữa một đường ẩn nốt. Vương Thành kỵ sĩ, thỉnh thu liễm khí tức của ngươi theo ta một đạo lặn ra đi. Vương Thành hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Lãm Nguyệt Tháp đã sớm tại hắn nắm giữ trong phạm vi, toàn bộ thương hội cũng bị hắn triệt để khuất phục, ít nhất trong thời gian ngắn như thế, hắn nguyên bản cảm thấy không có cái này tất yếu, bất quá theo hắn ly khai Lãm Nguyệt Tháp về sau, lập tức cảm giác được bất thường rồi. Cương đại tinh thần khiến cho hắn cảm ứng lực vừa xa người bình thường, vừa ra kỵ sĩ liên minh thương hội, hắn lập tức đã nhận ra vượt qua 10 sóng đội ngũ. Cái này hơn 10 sóng đội ngũ ở bên trong, có ít người chầm chậm vào thương hội cửa ra vào, mà đại bộ phận nhưng lại theo dõi hắn sinh hoạt khu vực. Xem ra, những người kia tà tâm bất tử a. đoạn thời gian trước hoàng kim trụ thương hội Tập cắt lâm thương hội, thư quyền thương hội hủy diện, còn không để cho bọn hắn hấp thụ giáo hơn sao? Vương Thành kỹ sĩ, những người thay thế này bên ngoài, có thể không đơn giản chỉ là còn lại những thương hội kia đơn giản như vậy. Nếu như ngươi cẩn thận lưu ý, nói không chừng còn có thể chứng kiến một hai cái quen thuộc gương mặt. Lăng Không Nguyệt nói, quen thuộc gương mặt. Vương Thành ngay vậy, tập trung tinh thần hướng phía cái kia hơn 10 sóng đội ngũ cảm ứng mà đi, rất nhanh, một đạo thân ảnh sôi nổi ở trước mắt. Đạm này thân ảnh chủ nhân hắn cũng không nhận ra, nhưng Hắc xã hội. Lang không Nguyệt khẽ gật đầu. Hắc xã hội rõ ràng có người đang giám thị ta. Vương Thành thần sắc lập tức lạnh xuống, hắn trong ngóc coi như đột nhiên tuân ra hiện ra một cái suy đoán. Mà khi Lăng Không Nguyệt mang theo hắn đi vào khoảng cách Lãng Nguyệt Tháp 39 km bên ngoài một cái tiểu nhân sân nhỏ lúc, suy đoán lập tức biến thành sự thật. Tiểu giữa sân, vừa vừa rời đi hắn văn phòng không lâu quỷ vụ đang tại cùng một người nói chuyện lấy cái gì, cho dù Vương Thành không biết cùng hắn nói chuyện với nhau một cái tinh luyện sư rốt cuộc là thân phận như thế nào, hơn nữa bởi vì khoảng cách khá xa, cũng nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng hắn có thể đoán được đến. Cái này tinh luyện sư, tuyệt đối không phải Viêm Quang Thành vốn có tinh luyện sư. Vương Thành kỵ sĩ, chúng ta không thể gần chút nữa rồi, bọn hắn biết rõ ngài tinh thần cảm ứng lực rất cường, bởi vậy cảnh giới lòng tham cao, nếu như Vương Thành kỵ sĩ muốn biết cái gì, không ngại đợi đến lúc chúng ta phản hồi sau lại đảm." Lăng Không Nguyệt tinh thần chuyển âm nói. Vương Thành nhìn thật sâu Lăng Không Nguyệt một mắt, cũng không nói cái gì, chỉ là quay người mang theo nàng tiếp tục quay trở về Lãng Nguyệt Tháp. Một lần nữa trở lại Vương Thành văn phòng về sau, Lăng Không Nguyệt tinh thần thư dạn không ít, nói: "Vương Thành kỵ sĩ, không biết ngươi phải chằng cảm nhận được thành ý của ta. Đó là thương gia người a." Vương Thành mặt không biểu tình nói: Thương gia Tam đương gia, Thương Nguyên, việc này 12 vị tinh luyện sư một trong. 12 vị tinh luyện sư. Xem ra hắn số lượng bên trên ngược lại là không có lựa gà ta. Tin tức thật thật giả giả, mới là dễ dàng nhất lại để cho người lẫn lộn không rõ. Lăng Không Nguyệt tự nhiên biết rõ Vương Thành theo như lời hắn là ai, lên tiếng sau còn bổ thêm một câu, "Thương Nguyên cái tên này, người có thể sẽ cảm giác thập phần lạ lắm, nhưng là ta tin tưởng Thương Nâm, ngươi có lẽ còn có chút tấn tượng." Thương nhâm, Vương Thành trong nội tâm khẽ động, người này hắn thật đúng là nhớ rõ. Sở dĩ trí nhớ sâu như vậy khác Chủ yếu ở chỗ hắn hiện tại dùng đến cái kia một khối không tinh thạch đều là do cái kia gọi Thương nhâm người trẻ tuổi cung cấp, mấy ngày này tự trên tay hắn trải qua không tinh thạch không ít, có thể luận không gian lớn nhỏ, còn không, có có một khối không tinh thạch có thể cùng được từ Thương nhâm cái này một khối so sánh với. Thương nhâm, tựa là Thương Nguyên nhi tử, đồng thời cũng là Thương gia tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên tài, hắn tinh nguyên thiên phú đạt tới 10, đáng tiếc, như vậy một vị nhân vật thiên tài chưa tới kịp triển lộ mũi nhọn, ngay tại Mạc Huyền Thánh địa chính giữa, mốt tại Vương thành kỵ sĩ trên tay của ngươi, có cái này một phần, cừu hiện tại. Thương Nguyên đến đây mục đích tuyệt đối không chỉ là cho Vương Thành kỵ sĩ ngài một bài học đơn giản như vậy. Lăng Không Nguyệt không biết từ chỗ nào lấy được tin tức con đường, đúng là đối với những rõ như lòng bàn tay này. Xem ra, ta ngược lại là đánh giá cao chính mình ngự hạ thủ đoạn. Nếu như ta không có đoán sai, quỷ vụ đưa cho ta một sai lầm tin tức, để cho ta cho rằng Thương gia người sẽ ở ta nhanh đến Sơn nham thành lúc độc thủ, do đó tại trước đó vô lòng cảnh giác, nhưng trên thực tế không có gì bất ngờ xảy ra, tại ta bước ra Lãnh Nguyệt Tháp phạm vi công kích một khắc này, chính là ta vẫn mệnh ngược lúc cả. Lăng Nguyệt khẽ gật đầu. Ta nhìn thấy thành ý của ngươi." Vương Thành nói, "Như vậy, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện hợp tác vấn đề. Có lẽ nói ra Vương Thành kỵ sĩ có thể sẽ có chút bài xích, nhưng ta theo như lời hợp tác, là khẩn cầu Vương Thành kỵ sĩ giúp ta leo lên Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vị. Trợ giúp ngươi leo lên Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vị." Vương Thành nghe được Lăng Không Nguyệt, thần sắc lập tức lạnh một phần, "Hai người chúng ta bản thân tựu là cạnh tranh chống lại, cộng đồng cạnh tranh Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn Trường vị, có thể giữ mắt ý của ngươi không chỉ là muốn để cho ta buông tha cho cạnh tranh Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng?" càng muốn ngược lại hiệp trợ ngươi vị này nguyên bản đối thủ cạnh tranh. Ta không cách nào minh bạch, cái dạng gì hợp tác hoặc là lợi ích có thể làm cho ta sinh ra như thế chuyển biến tự lớn. Vương Thành kỵ sĩ an tâm một chút chớ vội, xin nghe ta chậm rãi nói đến. Ta đang nghe, tuy nhiên ngươi xác thực lưu lại ta một cái nhân tình, nhưng mặc dù ta thật sự lâm vào thương gia cùng hát xã hội vây quanh chính giữa, ta cũng chưa chắc hội vẫn mệnh tại chỗ. Vương Thành lại để cho Lăng Không Nguyệt trong nội tâm âm thầm cả kinh, một hồi lâu, nàng mới điều chỉnh thoáng một phát nỗi lòng, một lần nữa nói, Vương Thành, kỵ sĩ có lẽ minh bạch Bạch Lan thị vệ trưởng đại nhân căn bản cũng không có để cho chúng ta đảm nhiệm thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vị nghĩ cách, hai người chúng ta có thể nói hoàn toàn là nam Thu nhã, Bạch ảnh phụ gia. Đó là ngươi cho rằng như vậy, nhiệm vụ của chúng ta tiên thiên bên trên không bằng Bạch ảnh, nam Thu nhã hai người không, giả, có thể cái này cũng không có nghĩa là không có bất kỳ hy vọng, thật giống như Thái Viêm thập lục thành. Nắm giữ Thái Viêm thập lục thành thương đạo không tính là cái gì công lao lớn, nhưng nếu như triệt để không chế Thái Viêm thập lục thành đâu rồi? Triệt để khống chế Thái Viêm thập lục thành. Lăng nghe xong Vân đồng tử có chút co rút lại muốn triệt để không chế Thái Viêm Thập Lục Thành, ngươi đồng đẳng với muốn đem Thái Viêm Sơn Mạch Tam Đại thế lực triệt để đắc tội. Đắc tội thì đã có sao? Bọn hắn dám để cho đại tinh luyện sư tự mình ra tay sao? Chỉ cần không phải đại tinh luyện sư tự mình đến, tầm thường tinh luyện sư đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Lăng Không Nguyệt kinh ngạc nhìn Vương Thành một lát, nhưng lại trầm mặc lại, một hồi lâu mới một lần nữa nói, nếu như ngươi thật có thể đủ không chế Thái Viêm Thập Lục Thành, trọng chỉnh Thái Viêm Thập Lục Thành trật tự, phần này công lao xác thực có thể cùng ảnh, Nam Thu Nhã mạng, nhưng lại cũng không đủ dùng 100% cam đoan ngươi đoạt kiếm, sĩ đoàn đoàn trưởng. Vậy cũng chưa hẳn. Lăng Không Nguyệt lắc đầu, một lần nữa nói, khách quan trong tay Không Thái Viêm thập lục thành, ta cảm thấy được, hủy diệt long giấc bình nguyên đạo phỉ, thậm chí tiến thêm một bước hủy diệt long giấc bình nguyên đạo phỉ sau lưng hỏa diễm chi kiếm người ủng hộ, phần này công lao càng có thể ngồi vững vàng thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vị trí. Hủy diệt long giấc bình nguyên đạo phỉ. Ngay tiếp theo còn muốn hủy diệt long giấc bình nguyên đạo phỉ sau lưng những đến từ kêu hỏa diễm chi kiếm âm thầm người ủng hộ. Vương Thành một tiếng, ngươi có năng lực như thế. Ta không có, có thể nếu là tăng thêm ngươi, ta đã có 8 phần năm chắc. Như vậy Lại nhớ tới nguyên bản chủ đề rồi, ta vì sao phải giúp ngươi? Vì giúp ngươi, ta buông tha cho trở thành thành kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tốt tiền đồ, ngươi lại có thể có lý do gì, cái gì lợi ích có thể đả động ta? Lợi ích? Võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng, thần khí hợp nhất cơ hội có đủ hay không? Chương 214, truyền thừa mầm móng Võ đạo cảnh đệ nhị trọng. Lăng Không Nguyệt chính là lời nói, nhường Vương Thành trong mắt tinh quảng bắn ra, đột nhiên theo chỗ ngồi đến đứng lên, thần khí hợp nhất cơ hội. Nhìn bộ Vương Thành kỵ sĩ đối với ta khai ra điều kiện quá hài lòng. Lăng Không Nguyệt xem qua Vương Thành Trong lòng rõ ràng thoải mái rồi không ít. Mà lúc này Vương Thành cũng ý thức được rồi chính mình thất thố, lần nữa về tới chính mình trố ngồi đến. Hắn biểu hiện đối, đúng, võ đạo cảnh đệ nhị trọng thần khí hợp nhất cơ hội càng coi trọng, kế tiếp hợp tác đàm phán thế cục đối hắn mà nói lại càng chính thị bất lợi. Ta nếu như không có nhìn lầm, Người ngay cả võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng vạn pháp quy nhất cũng không từng đặt chân, ta rất khó tưởng tượng, Người dựa vào cái gì có thể thay ta cung cấp võ đạo đệ nhị trọng thần khí hợp nhất cơ hội. Ta xác thực không có năng lực này, nhưng Cổ Man Tinh những ấy bên trên trong truyền thuyết thánh giai cường giả có. Cổ Man Tinh Vương Thành cười lạnh một tiếng, người này sẽ không chính thị dự định cho ta nhất chương bức họa bánh nó đi. Tự nhiên không phải, Vương Thành kỵ sĩ tin tưởng đối, đúng, Cổ Man Tinh cũng có nơi hiểu rõ đi, kia quả tinh thần không có tinh lệ giả, tất cả nơi đi cơ hồ đều là cùng loại tại tinh võ giả tu hành hệ thống, nhưng bởi vì cái thế giới kia không tồn tại tinh thú duyên cớ, so với tại tinh võ giả hệ thống lại có nơi bất đồng, bọn họ thông qua không ngừng rèn luyện, tại sinh tử thời khác, đánh vỡ thân thể cực hạn, hoặc là phụ trợ tiên tài điệu bảo, khiến cho tự thân thân hình khí lực đạt tới. Linh chủ cấp, thậm chí tại vương giả cấp hung thú trình độ. Bởi vì hoàn cảnh hạn chế, vương giả cấp trình độ khí lực chính là bọn hắn cực hạn rồi, có thể bọn họ lại dựa vào loại trình độ này khí lực, Miên Cương đem Bảo hao Chi Nội Đệ Nhị Cường Giả Tinh Vũ Tôn đá. Nhờ thành trọng thương, làm ta thánh kiếm kỵ sĩ đoàn suýt nữa toàn quân bị diệt. Dựa vào là, chính là kia làm cho người kinh diễm võ đạo cảnh giới. Vương giả cấp khí lực là bọn hắn có khả năng đạt tới cực hạ. Vương Thành trong lòng cả kinh. Tin tức này hắn chính là lần đầu tiên nghe nói. Tinh Vũ Tôn chính là Bảo Hào Chi Nội Nhị Cường Giả, mặc dù không bằng Tinh Võ Hoàng như vậy danh chấn thiên hạ có thể cùng thiên vị cường giả chém giết sau toàn thân trở ra, nhưng lại cũng tuyệt đối áp đảo bình thường đại tinh luyện sư này trên, nhưng như vậy một vị có thể ở đại tinh luyện sư cảnh giới bên trong tung hoành vô địch tuyệt thế cực giả, lại bị một cái thân hình khí lực bất quá vương giả cấp trình độ, cũng chính là không vượt qua 20 người này miễn cưỡng đánh thành trọng thương. Cổ Man Tinh cường đại, có thể thấy được lông nộm. Cổ Man Tinh bởi vì không có tinh luyện giả hệ thống, lại còn không có tinh võ giả hệ thống, bọn họ đem tự thân võ đạo hệ thống phát triển tới rồi điên phong cực hạn, tại chúng ta Tam đại trạch bên trong vạn pháp quy nhất cảnh tinh luyện giả đều cực kỳ hiếm thấy có thể tại cổ Man Tinh bên trong, lại chỉ là võ đạo thánh địa chân truyền đệ tử cấp bậc, dù là Tam Thiên đại trạch bên trong người đầu ngón tay đều tính ra vượt quá thần khí hợp nhất cảnh cường giả, cũng không tại số ít. Loại này cảnh giới chính là nhân vật, bị bọn họ xưng là thánh giai cường giả, những người này đó là ta kỵ sĩ liên minh công chúa điện hạ liên can thiên vị cường giả quét sạch chủ yếu mục tiêu. Nguyên này sẽ không chính thị nói ngươi có thể nhường công chúa điện hạ bắt giữ một vị thánh giai cường giả tới giáo dục ta tu hành đi. Tự nhiên không phải, bởi vì chúng ta lần đầu tiên đi trước cổ Man Tinh thời điểm vẫn chưa ẩn giấu tích. Hơn nữa năm đó cái kia Tinh Lộ Khai mở người từng tại Cổ Man Tinh đến vết xấu loanh lổ, khiến cho bọn họ đem chúng ta xưng là vực ngoại thiên ma, tại chúng ta bại lộ tung tích kia một khắc, nguyên là đang ở nội chiến của Cổ Man Tinh lập tức thống nhất liên hợp, đồng lòng đối ngoại, hơn nữa, cùng chúng ta chém giết lên hung hãn không sợ chết, căn bản không có giải hòa khả năng. Nay Thánh Già cường giả đối mặt công chúa điện hạ đám người có lẽ không địch lại, nhưng chịu chết bỏ mệnh lại có thể làm được. Năm đó Tinh Lộ Khai mở người tại Cổ Man Tinh đến vết xấu loanh không ngật gật đầu, này Tinh Lộ lịch sử chúng ta đã truy nguyên đi ra rồi. Chính là năm đó một vị tiếng tâm lấy lửng chuyển kỳ cường giả Ma Thiên Lạc tất cả, bất quá Ma Thiên Lạc tại đạt được này tinh lộ trước mới thiên vị giai đoạn, hắn chính là dựa vào từ đây khỏa tinh thần trong đó lấy được như biển tài nguyên mới sông lên chuyển kỳ cảnh giới, đáng tiếc hắn thời vẫn khó coi, nhất sông lên chuyển kỳ hay còn không kịp đại chiến ý đồ to lớn lập tức tao nộ bên ngoài địch xâm lớn, chết ở. Kia trận kinh thế đại chiến trong đó. Nói đến đây, của nàng ngữ khí hơi hơi dừng lại, có chút trầm trọng nói, đạo căn cứ cha ta tại cổ Man Tinh đến lấy được tư liệu, Ma Thiên Lạc tại cổ Man Tinh đến chấp hành bảo chính duy trì liên tục 10 năm lâu. Ở này 100 năm bên trong, Miễn cưỡng đem Cổ Mạn Tinh đảo lên ba thước, cấp đoạt rồi Cổ Mạn Tinh đến sở dị tài nguyên, mà Cổ Mạn Tinh nguyên là hơn 1 ngàn hơn triệu dân cư càng lại tại Hán Bạo chính xuống miễn giảm thành viên tới không đến 10 tỷ. Vượng ngoại thiên ma nơi quá, đất căn ngàn dặm, sinh linh 10 không còn một, loại này huyết hải thâm, cựu có thể nghĩ, từ lúc tinh lộ lần nữa mở ra kia một khắc, thì có thánh giai cường giả tâm sinh cảm ứng, lời tiên đoán ngàn năm đại cướp buông xuống. 10 năm thời gian, ngàn triệu dân cư hạ xuống không đến 10 tỷ. Dù La Dũng Vương thành tâm tính Nghe được Lăng Không Nguyệt nói ra mà Thiên Lạc năm đó tàn nhẫn tăng tốc, vẫn cứ nhịn không được hít một hơi linh khí. Một năm gần 10 tỷ nhân tử vong, bình quân xuống tới mỗi ngày tử vong người này miệng số lượng đạt tới mấy ngàn vạn. Cái loại này thi sơn biển máu tràng cảnh ngấm lại tiểu cho rằng làm cho không rét mà run. Có bực này vết xe đổ tại, cổ man tinh dân bản xứ không cùng bọn họ này, đó người xâm lấn liều mạng mới là quái sự. Tuy nhiên này thánh giai cường giả không có khả năng thần phụ, vậy ngươi cùng ta nói thần khí hợp nhất cơ hội lại còn ở nơi nào? Vương Thành kỵ sĩ chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Thân khí hợp nhất cảnh giới muốn đột phá biết bao khó khăn. Ngay cả cổ Man Tinh võ đạo tu hành hệ thống lại phát triển, cũng không khả năng thủy trung duy trì được hơn 10 vị, thậm chí hơn 10 vị thánh giai cường giả uy hoàng cục diện, dù sao tiểu dân cư mà nói, cổ Man Tinh dù là đi qua ngàn năm thời gian khôi phục nguyên khí, vẫn cứ không bằng chúng ta Tam Thiên đại trạch một phần 10, mà bọn họ này võ giả mặc dù chính thị mượn thiên tài địa bảo dùng ôn hòa phương thức đánh vỡ tự thân cực hạn, không có tinh võ giả kia một chút không cẩn thận sẽ bại. Từ mà chết kết quả, có thể sống lâu đồng dạng xa xa không cách nào cùng tinh luyện giả, tinh luyện sư, đại tinh luyện sư sánh vai. Vương Thành nhất thời rõ ràng rồi Lăng Không Nguyệt ý tứ, trong mắt tinh quang lóe ra, người là nói, bọn họ nắm vững được đặc thù phương pháp, có thể đem cả đời sở học tân hóa tương truyền." "Đúng là." Lăng Không Nguyệt nói, "Đạo sở dị thánh giai cường giả tại đại hạn bông xuống thời điểm, toàn là hội đem tự thân tinh khí thần cùng với suốt đời sở học, luyện thành một viên truyền thừa mầm móng. bất luận cái gì đạt được đây khóa truyền thừa mầm mống cường giả chỉ cần có thể đem nơi khóa truyền thừa mầm móng luyện hóa, tương lai tại xông lên thần khí hợp nhất cảnh giới thời điểm đều muốn làm chơi an thận." "Đúng là bởi rằng thừa mầm mống tồn tại, Cổ Man Tinh Thánh Già Cường Giả chưa từng có xuất hiện quá chân chính đoạn. Truyền thừa mầm mống. Vương Thành ánh mắt cứng đờ nhìn chầm chầm Không Nguyệt, người trên tay có một khỏa truyền thừa mầm mống. Thánh Già Cường Giả mặc dù cường đại, nhưng lại cũng có cực hạn, vị kia Thánh Già Cường Giả tại đem Tinh Vũ Tôn đánh thành trọng thương sau thân mình thương thế càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng hắn lựa chọn đem tự thân tinh khí thần ngưng tụ thành một viên truyền thừa mầm mống, ban cho hậu nhân. Phụ thân đúng là chiếm được tin tức này, mới có thể dẫn theo Thánh Kiếm Kỵ Sĩ đoàn liều mạng đoạt được vậy, vì thế làm cho toàn bộ Thánh Kiếm Kỵ Sĩ đoàn suýt nữa bị diệt. Một cái vấn đề Vương Thành xem qua trước mắt lang Không nguyện, cũng không có bị truyền thừa mầm móng mang đến trùng kích thần khí hợp nhất cảnh giới cơ hội cho choáng váng ý nghĩ, mà là tỉnh táo hỏi được, truyền thừa mầm móng, kia nhưng là có thể trợ giúp nhân nhỏ ngó, ngó ngôi báo võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng thần khí hợp nhất chí bảo, đừng nói cho ta ngươi không biết nó giá trị, nếu là ngươi có thể sử dụng đây khóa truyền thừa mầm móng, đạt tới thần khí hợp nhất chi cảnh, lại có thể đủ rèn luyện ra vương giả. Cấp khí lực, chính là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng vị dễ như trở bàn tay, cần gì cùng ta hoạt tác. Ngươi cũng nói, nếu có thể đủ sử dụng đây khóa truyền thừa mầm mống Đồng thời đạt tới thần khí hợp nhất chi cảnh, Lăng Không Nguyệt biểu lộ tình cảm trở nên có chút thay đắng, có chuyện ngươi khả năng không biết, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn mặt khác hai vị phó đoàn trưởng bên trong trong đó một cái, cũng không phải là chết ở cổ man tinh cường giả trên tay, mà là chết vào chính mình tham lam, vị kia phó đoàn trưởng Bảo Lưu cùng ngươi suy nghĩ giống nhau, luyện hóa truyền thừa mầm móng, lĩnh ngộ thần khí hợp nhất một bước lên trời ý nghĩ, âm thầm muốn luyện hóa đây quả truyền thừa mầm mống. Nhưng này quả thừa mầm mống trong đó, bao hàm rồi một vị thánh giai cường giả suốt đời tinh khí thần, thậm chí tại võ đạo lý niệm Cái loại này trùng kích cũng không phải thường nhân có khả năng ngăn cản. Chỉ bất quá đây là nhất cái cổ thánh kiếm kỵ sĩ đoàn bên trong vụ bê bối, sở di cha. Ta đem nó đè ép xuống tới, đối ngoại tuyên truyền hắn quang vinh chết trận. Luyện hóa không được. Đối, đúng. Hơn nữa, mặc dù luyện hóa rồi, truyền thừa mầm móng cũng chỉ là trợ giúp ngươi tại tân chức thần khí hợp nhất cảnh giới trên đường đi chốt lọt mũi, không có nghĩa là ngươi có thể trăm 100% đạt tới võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới. Nói đến đây, Lăng Không Miệt rõ ràng như vậy có chút từ sở đoàn ý tứ, vội vàng thay đổi trọng tâm nói. Đạo người bình thường chính thị luyện hóa không được, nhưng Vương Thành, kỵ sĩ ngươi bất động, ngươi có thể dùng tinh luyện dạ này thân, đem tinh thần ý chí ma luyện đến không kém hơn đại tinh luyện sư cảnh giới, hơn nữa ngươi thân mình chính thị một vị vạn pháp quy nhất cường giả, đối với thần khí hợp nhất lý giải, tiếp nhận năng lực xa tại những người khác này trên, bởi vậy, ngươi tất nhiên có thể đem đây khóa truyền thừa mầm mống luyện hóa, đồng thời dùng này làm chính mình đột phá cơ hội, xông lên võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng. Vương Thành không nói gì, có thể ở trong lòng hắn đã vô cùng ý động. Hắn muốn trở thành thành sĩ đoàn đội trưởng nguyên nhân là gì đó? Không chính là vì mượn Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn toàn bộ đoàn lực lượng đi chạm sát thai họa cấp hung thú, đạt được thuộc tính điểm sao. Nếu như hắn có thể luyện thành cổ thần kim thân, dù là chỉ huy không phải Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, mà là cái khác một ít bài dành trước 10, thậm chí trước 30 phong hào kỵ sĩ đoàn, chưa chắc không có chính diện diện sát thai họa cấp hung thú thực lực, nhiều nhất chính thị thoải mái cùng khổ cực một ít phân biệt. Mà nếu quả hắn có thể đạt được lăng không nguyệt trên tay kia một quả thánh giai cường giả truyền thừa mầm mống, lĩnh ngộ võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng thần khí hợp nhất, đến lúc đó đừng nói là tai họa cấp thú rồi, diện sát đại tinh luyện sư lại có là gì? Dùng tinh luyện giả cảnh giới diễn sát đại tinh luyện sư, đạt được thuộc tính điểm sát suất chính thị trăm Thậm chí, nếu là hắn có thể cùng lúc hôn chiến mấy vị đại tinh luyện sư, hơn 10 vị đại tinh luyện sư, đạt được nghề nghiệp điểm cũng cũng không việc khó. Nhất là cổ man tinh cái loại này đặc thù trong hoàn cảnh, lợi dụng thật là tốt, hắn đừng nói là quét thuộc tính điểm, thậm chí có hy vọng quét ra nhiều cái nghề nghiệp điểm. Còn như có hay không luyện hóa được đây khỏa truyền thừa mầm mống, chỉ cần chính thị vượt qua bình thường đại tinh luyện sư cấp tinh thần, đối phó một vị vẫn lạc thánh giai cường giả ý chí trùng kích đã dễ dàng. Càng uống chi hắn thân mình đối với thần khí hợp nhất chi cảnh đã có một chút mặn mũi, sai biệt, chính là như vậy một cái cơ hội. Chương 215, Hoàng kim truyền thủy hạ lạc. Xem ra Vương Thành kỵ sĩ trong nội tâm đã có quyết định. Chứng kiến Vương Thành biểu lộ, Lăng Không Nguyệt lập tức minh bạch, đại cục đã định. Đột phá võ đạo cảnh đệ nhị trọng thần khí hợp nhất cơ hội, không phải bất cứ người nào đều có thể cự tuyệt được, ta đáp ứng rồi, bất quá ngươi được trước cho ta chuyển thừa hạng giống, nói cách khác chờ ngươi thành thành kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, ta một cái nho nhỏ vinh quang kỵ sĩ cũng không làm gì được ngươi." Vương Thành nói. Vương Thành kỵ sĩ nói đùa, nào có giao dịch còn vẫn chưa xong củ sớm tiền trả kim loại, đạo lý này có thể là có chút không thể nào nói nổi. Lăng Không Nguyệt tự hồ còn muốn có kẻ mặc cả một phen. Nhưng mà Vương Thành thái độ lại thập phần minh xác, trước cho ta truyền thừa hạt giống, nếu không, hết thể không bàn nữa, phải biết rằng, ngươi truyền thừa hạt giống mặc dù tốt, có thể luyện hóa cái này khóa hạt giống lúc ta lại cần mặt đối với nguy hiểm tính mạng, huống hồ, mặc dù đã luyện hóa được, cũng không phải 100% xung lên võ đạo đệ nhị trọng, kế tiếp ta vẫn đang cần dựa vào cố gắng của mình mới có như vậy một tia hy vọng. Lăng Không Nguyệt Chứng Kiến Vương thành đối với điểm này không hề nhượng bộ chút nào, do dự một lát, cuối cùng là làm ra quyết định, "Tốt, ta trước tiên có thể cho ngươi truyền thừa hạt giống, bất quá, chúng ta được trước đó khởi thảo một phần hiệp nghị, ta cho ngươi truyền thừa hạt giống sau ngươi phải đem hết toàn lực giúp ta leo lên thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vị, dùng công chúa điện hạ danh nghĩa làm chứng kiến." "Hợp tình hợp lý." Vương Thành có chút một gật đầu. Lăng Không Nguyệt không hề nói nhảm, rất nhanh khởi thảo một phần hiệp nghị, hai người cẩn thận trâm trước thật lâu, tại xác định hiệp nghị không có vấn đề khác về sau, lúc này mới riêng phần mình ký xuống tên của mình. Truy thưa hạt giống bị ta bảo tồn tại địa phương khác, 10 ngày sau, chúng ta tại Tỏa Long Sơn chạm mặt, ngươi đi nơi nào ta tự sẽ tìm được ngươi. Tỏa Long Sơn? Chỗ đó thế nhưng mà thuộc về Hỏa Diễm Chi Kiếm biên giới. Vương Thành có chút nữa mày, không phải đi tiêu diệt Long Giác Bình Nguyên phỉ loại sao? Ta nói rồi, chỉ cần vây quét Long Giác Bình Nguyên phỉ loại còn chưa đủ để để cho ta danh chính ngôn thuận leo lên Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn đoàn trưởng bảo tọa, chúng ta phải đem Long Giác Bình Nguyên sau lưng những đạo phỉ kia phía sau màn độc thủ chặt đứt. Phía sau màn độc thủ? Hỏa Diễm Chi Kiếm người ủng hộ. Vâng, Hỏa Diễm Chi Kiếm đại tinh luyện sư Luyện Nhật Hư, đại tinh luyện sư, ngươi lại muốn sẽ đối đại tinh luyện sư ra tay. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ đại tinh luyện sư, ta tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Luyện Nhật Hư bất đồng, Luyện Nhật Hư tấn thăng đến đại tinh luyện sư cảnh giới không đến 10 năm không nói, căn cứ tình báo của ta con đường, hắn tại trùng kích đại tinh luyện sư cảnh giới lúc, tiêu hao đại lượng tánh mạng bổn nguyên, thân thể thập phần yếu ớt, nhiều nhất cũng chỉ u chúa cấp sinh vật cấp độ, ta được đến tin tức này sau kết hợp với kiếm, kỵ sĩ đoàn ngành tình báo cơ, sở dữ liệu, còn phát hiện một cái có ý nghĩa địa điểm, Tòa Long Sơn và Long Sơn bản thân là một cái tự nhiên trận thế, nếu như có thể có một vị tứ giai tinh trận sư lại hơi chút sửa chữa thoáng một phát, lập tức có thể đem cái này tinh trận hóa cho mình dùng. T. Hình trận tính sát thương hiệu quả không được, nhưng nói đến đây, Lăng Không Nguyệt trong mắt lóe ra nguy hiểm hào quang, công chúa điện hạ đem Bạch Đế Huyền Quang cái này cường đại tinh khí ban cho vương thành kỵ sĩ, dùng cái kia tinh trận phụ dùng Bạch Đế Huyền Quang, đủ để đem Bạch Đế Huyền Quang cái này cường đại tinh khí uy lực phát huy đến mức tận cùng. Thì ra là nghìn lần trọng lực. Nghìn lần trọng lực, đại tinh luyện sư cũng khó khăn dùng ngăn cản. Chớ nói chi là thân hình khí lực cường độ bất quá lãnh chúa cấp hung thú cấp độ luyện nhật hư rồi. Nếu như Tỏa Long Sơn thật sự có trận thế phối hợp với có thể làm cho ta phát huy ra Bạch Đế Huyền Quang ngàn lần trọng lực uy năng, xác thực có rất lớn nắm chắc diệt sát một cái thân thể yếu ớt đại tinh luyện sư, bất quá. Đại tinh luyện sư cấp cường giả cảm ứng nhạy cảm không nói, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng thân nhập hiểm địa, Tỏa Long Sơn dị thường các ngươi nhìn ra được, hắn cũng nhìn ra được, ngươi ý định dùng phương pháp gì lại để cho luyện nhật hư mạo hiểm. hấp dẫn hắn bước vào Tỏa Long Sơn. Hoàng Kim truyền đã đủ rồi sao? Luyện Nhật hư vì đền bù bản thân cánh mạng buồn nguyên chưa đủ thai hại, tìm kiếm nghị cách tại thu thập cùng loại thiên tài địa bảo. Người có hoàng kim truyền thủy? Vương Thành nghe xong, lập tức truy vấn. Có, hơn nữa ta biết rõ Vương Thành kỵ sĩ người đang khắp nơi nghe ngóng hoàng kim truyền thủy hạ lạc, bất quá ta trên tay hoàng kim truyền thủy sức nặng thật sự quá ít, vẫn chưa tới nửa cái tiêu chuẩn số định mức, dùng để làm mồi dụ còn cũng tạm được, muốn chính thức sử dụng, quá mức như muối bỏ biển. Không đến nửa cái tiêu chuẩn số định mức. Vương Thành mày. Tu hành cổ thần kim thân, số định mức càng đủ, hiệu quả càng tốt. Tuy nhiên một cái tiêu chuẩn số định mức là được tu hành, nhưng tốt nhất hiệu quả cần đạt tới 3 cái tiêu chuẩn số định mức. Nửa cái tiêu chuẩn số định mức không đến hoàng kim truyền thủy sát thực không có gì hiệu quả. Vương Thành kỵ sĩ không cần phải gấp, người muốn hoàng kim truyền thủy cũng không phải khó, Tịch Dương thương hội 2 tháng sau đem tại Bách La đại thành cử hành một hồi đấu giá thị hội, trong đó có mấy cái tiêu chuẩn số định mức hoàng kim tiên thủy, phần này thiếp 14 tháng trước vốn là cấp cho ta phụ thân, đáng tiếc hiện tại hắn đã không cách nào đi đến. Vương Thành kỵ sĩ đến lúc đó cầm thiếp mời hướng Bạch La đại thành đi một chuyến là được. Tịch Dương thương hội đấu giá thị hội sao? Vương Thành nghe xong, nhẹ gật đầu. Tịch Dương Thương hội không xếp vào 3000 đầm lầy lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong, có được thủ hộ lực lượng đồng dạng không được, có thể toàn bộ 3000 đầm lầy, lại không có bất kỳ một nhà thế lực dám can đảm đối với Tịch Dương Thương hội khinh thường nửa phần, nhà này thương hội cùng Hắc Ám Sâm Lâm, Bạch Kim Vinh Quang đồng dạng, sinh ý trải rộng đến cho nên tinh lực hội tụ điểm, nghe nói chính thức bối cảnh đến từ chính Hoàng Kim Bình Nguyên, cái kia được xưng là trong thế giới địa. Phương, có Hoàng Kim thủy, luận nhật dư có lẽ hội mất lửa, Tịch Dương Thương hội đấu giá thị hội dù có Hoàng thủy bán ra, Nhưng tại loại thịnh hội trong bán đi cùng vật phẩm bản thân giá cả so sánh với hơi cao giá cả rất bình thường hắn muốn cầm xuống một phần hoàng kim tuyuyền thủy được chuẩn bị 30 vạn tinh thạch tài năng bảo đảm không sơ hở tí nào có thể hắn đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới không đến 10 năm năm đó vì đột phá cũng đem cho nên tích xúc tiêu xài không còn đừng nói 30 vạn rồi toàn thân cao thấp có thể hay không xuất ra 10 vạn tinh thạch đô rất thành vấn đề nếu để cho hắn biết được tỏa Long Sơn trong có hoàng kim tuuyền thủy mang mối hắn nhất định sẽ trước tiên tiến về trước rất tốt Vương Thành ngay xongkhhé ở đầu đồng thời hắn cũng không khỏi không trong nội tâm cảm thán, khách quan tại Lăng Cơ Nguyện, Lăng gia bực này uy tín lâu năm thế lực, hắn căn cơ cuối cùng có yếu, đồng dạng tin tức, người khác mấy tháng trước đã thu được, mà hắn tìm kiếm nghị cách lại để cho người đi nghe ngóng rõ ràng còn nghe ngóng không xuất ra cái như thế về sau. Cái này là thân phận địa vị mang đến cấp độ ngăn cách. Thật giống như phạm nhân quốc gia người bình thường vĩnh viễn không cách nào lý giải những phú hào kia chính thức sinh hoạt, mà những phú hào kia lại không có pháp tưởng tượng tinh luyện giả đám bọn chúng sinh hoạt tình huống. Như vậy, ta cáo từ trước, chúng ta 10 ngày sau gặp lại. Đi thôi. Đúng rồi. Thương gia những người kia cần ta hỗ trợ sao? Thực lực của ta tuy nhiên bình thường thôi, tin tùy lấy trên người một ít bảo vật, kiềm chế một hai cái tinh luyện sư hay vẫn là không nói chơi. Không cần, một đám con rồi mà thôi. Vương Thành lãnh đạm nói. "Ta đây ngay tại tỏa Long Sơn cung nên Vương Thành kỵ sĩ đại giá rồi." Lăng Không Nguyệt có chút thi lễ một cái, thân hình lóe lên, rất nhanh biến mất tại cảnh bàn đêm che giấu coi như. Hơn nữa, cơ hội tại nàng ly khai Vương Thành tầm mắt đồng thời, Vương Thành đã đã mất đi đối với nàng cảm ứng, dù là tinh thần quét qua, đều bắt không đến thân hình của nàng chỗ. Cái này Không Nguyệt Không đơn giản a. Bất quá cũng thế, lang phong có thể tại vô số người cạnh tranh trong chỗ hết tài năng trở thành thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, với tư cách nữ nhi của hắn, lang không nguyệt như thế nào hợt hợt thế hệ. Vương Thành nghĩ thầm lấy, rất nhanh, thần sắc của hắn lại lạnh xuống. Quý vụ, rất tốt. Hắn cứ như vậy ngồi, tay phải không tự giác đánh lấy mặt bàn, trong thần sắc tràn đầy âm trầm, nếu như không phải lang không nguyệt vì cùng ta tìm kiếm hợp tác, cáo chi ta tin tức này, chỉ sợ hậu thiên thật sự được tại sơn nham thành bên ngoài tái cái té ngã. Hai cái M4 tòa tinh cung tinh luyện sư. 10 cái ít nhất mở hai tòa tình cung tinh lựa sư, cố lực lượng này, nếu như đột nhiên đánh lén, cũng không phải hắn cùng thái viêm kỵ sĩ đoàn có khả năng chống lại. Trầm ngâm một lát, Vương Thành trong óc coi như không khỏi động nổi lên tâm tư khác. Muốn mua hoàng kim truyền thủy chỉ phải đi tịch dương thương hội đấu giá thịnh hội cạnh tranh rồi, đến lúc đó từng cái tiêu chuẩn số định mức hoàng kim truyền thủy ít nhất đều bán đi 20 vạn tinh thạch đã ngoài giá cả, dựa theo nguyên bản số lượng phân phối, ta mặc dù có thể có được 44 vạn tinh thạch, mua xuống hai cái tiêu chuẩn sức nặng hoàng kim Tuyển thủy cũng quá sức. Hắn có thể lấy được tinh thạch số định mức chỉ có 44 vạn. Nhưng Trong khoảng thời gian này lấy được tinh thạch tổng số, thế nhưng mà đạt tới 107 vạn, lại liên tưởng đến quỷ vụ làm phản. Một cái kế hoạch lập tức tại Vương thành trong óc coi như hình thành. Trong lúc nhất thời, trên mặt của hắn không khỏi tràn đầy lạnh như băng chi ý. Dung người không rõ, cuối cùng nhất làm cho tổn thất thảm trọng. Như vậy mặc dù sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống kỵ sĩ liên minh đối với ta đánh giá, nhưng ta cũng đã không có ý định tranh đoạt thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trở rồi, dù là cuối cùng nhất kỵ sĩ liên minh cho ta cho điểm là linh phân lại có thể thế nào? Có cái này hơn 100 vạn tinh thạch Mua xuống 3 cái tiêu chuẩn số định mức hoàng kim truyền thủy luyện thành cổ thần kim thân, lại luyện hóa truyền thừa hạt giống đột phá đến võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng, còn lại tinh thạch mua sắm 1 2 kiện cường đại tinh khí. Đến lúc đó, thiên vị phía dưới, ta còn có sợ gì? Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lại được coi là cái gì? Đem mạnh suy nghĩ làm rõ về sau, Vương Thành trong mắt tình quang lóe lên. Hắn trực tiếp theo trên giá sách đem viêm quang thành phụ cận địa đồ đem ra, cẩn thận quan sát, rất nhanh đã chọn trúng một chỗ. Cái chỗ này là ra khỏi thành sau tốt nhất phục kích địa điểm. Nhận rõ ràng địa phương về sau, Vương Thành thân hình lóe lên, Thừa dịp cảnh ban đêm lạng yên, y mắng ra kỵ sĩ liên minh tổng hội Lãm Nguyệt Tháp, đi tới viêm quang thành bên ngoài một mảnh hạp cốc chính giữa, hạp cốc địa hình có chút phức tạp, ngoại trừ thành từng mảnh thung lũng bên ngoài, còn có từng và thạch lâm, chỉ là những thạch lâm này một loại đều chỉ mấy trăm mét phương viên, quy mô xa xa không cách nào cùng nhan nguyện quốc thạch lâm sánh vai. Xét thực là cái phục kích nơi tốt, chỉ là không biết hậu thiên rốt cuộc là ta phục kích các ngươi, hay vẫn là các ngươi tới phục kích ta. Vương Thành cười lạnh một tiếng, thân hình lóe ra, từng kiện từng kiện bày trận tài liệu rơi mà xuống, không có bất kỳ giữ lại Tại thời gian chuyển rời ở bên trong, một cái cường đại tứ giai tinh trận thời gian dần trôi qua hiển lộ ra một cái hình thức ban đầu, rồi sau đó lại bị chậm rãi che dấu. Chương 216: Diễn dịch. Kỵ sĩ Liên minh tổng hội. Thái Viêm kỵ sĩ đoàn đã trở xuất phát. Vương Thành ở vào toàn bộ kỵ sĩ đoàn phía trước nhất, nhìn xem trên trăm vị tinh thần vô cùng phân chấn kỵ sĩ, khỏe mắt liếc qua nhưng lại nhìn lướt qua một đạo ảnh nút trong bóng tối thân ảnh. Hắc xã hội Tam đưa ra, Quỷ vụ. Viêm Quang Thành, chúng ta đã khuất phục, trước mắt không người dám can đảm không theo, nhưng Viêm Quang Thành tuy là Thái Viêm thập lục thành trung tâm. Có thể Thái Viêm Thập Lục thành lại không chỉ một cái viêm quang thành, chỉ cần khuất phục viêm quang thành còn chưa đủ, chúng ta còn phải một đường hành đầy, đem Thái Viêm Thập Lục thành trong phạm vi mặt khác thương hội hết thể chấm nhiếp, lại để cho bọn hắn minh bạch, ai mới là Thái Viêm Thập Lục thành chủ nhân chân chính. Vương Thành ánh mắt một lần nữa trở lại Thái Viêm kỵ sĩ đoàn rất nhiều các kỵ sĩ trên người, làm theo phép tiến hành phát biểu, cuối cùng, trong mắt càng là mang theo lệnh thấu xương sắc cơ, xuất phát, tiến về trước sơn nham thành nỡ ký chúng ta xuất thân kỵ sĩ liên minh, chính là là cả 3000 đầm lầy cường thế nhất lực một trong, bất luận cái gì nhỏ vụ. Dám can đảm phạm ta kỵ sĩ liên minh người, giết không tha. Giết, giết, giết. Sở Hữu kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ nguyên một đám người gào thét lớn, dơ cao lên trong tay bảo kiếm, ý chí chiến đấu trùng tiên. Xuất phát. Khích lệ thái viêm kỵ sĩ đoàn ý chí chiến đấu, Vương Thành vung mạnh tay lên, dẫn theo thái viêm kỵ sĩ đoàn hơn trăm người mã, trực tiếp ra viên quan thành, hướng phía sơn nham thành phương hướng mà đi. Chứng kiến đại quân xuất phát, tự cho là thần không biết quỷ không hay quỷ vụ trong mắt mang theo một tia linh ý. Kế hoạch đang có đầu không sợi thua tiến hành. Nhất là, nắm thật chặt trên tay cái này một khối không tính Ủy vụ trên mặt càng là hiện ra một tia cởi nhạo. Cái này cái gọi là kỵ sĩ liên minh hội trưởng, vậy mà lại để cho hắn tạm thời đảm bảo những cái kia tinh thạch, tài nguyên, đêm qua thậm chí lại để cho hắn đem nguyên vốn định phân phối cho thái viêm, kỵ sĩ đoàn tinh thạch trở vật, cố ý theo 30, phong nhạc hai vị phó hội trưởng chỗ đó cầm đi qua. Nghĩ vậy miếng không tinh thạch chính giữa số lượng to lớn lớn đến khủng bố tinh thạch, tài nguyên số lượng, hơn nữa những vật này lập tức muốn quy hắn sở hữu, hắn liền không nhịn được hưng phấn toàn thân phát run. Nhanh, nhanh. Nhìn xem tại vương thành dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng ra viên quan thành. Toát ly Lãnh Nguyệt Tháp phạm vi Thái Viêm Kỵ Sĩ đoàn một đám người, uỷ vụ cả người tử ác ngăn không được kích động lên. Bất quá hắn cuối cùng là trà trộn tại thế giới dưới lòng đất nhiều năm đích nhân vật, trong nội tâm tuy là kích động toàn thân phát run, thế nhưng mà từ bên ngoài lại nhìn không ra mày may, mà chính hắn cũng cho là mình hết thảy che giấu không chê vào đâu được, há lại chỉ có từng đó hắn là bất luận cái cái gì một kia biến hóa rất nhỏ, thậm chí là giật tràn ra đến sóng tinh thần động đều bị Vương Thành Ngưng thần bắt tại trong óc chính giữa. Nhanh, là nhanh rồi. Vương Thành trong nội tâm thì thào tự nói, trên mặt nhưng lại một mảnh tĩnh táo. Rất nhanh Vương Thành đã suất lĩnh lấy Thái Viêm kỵ sĩ đoàn đi tới Viêm Quang thành bên ngoài tiểu trong ngáp cốc. Trên đường đi đội ngũ cũng không có thả chậm, nhưng đến nơi này, Vương Thành tinh thần đề phòng đã tăng lên tới cực hạ, tại tinh thần bắt xuống, hắn thậm chí nhạy cảm cảm thấy một tia như có như không tinh lực chấn động. Hiển nhiên, thương gia thương sổ cơ, thương nguyên đám người đã tại âm thầm chuẩn bị tinh thuật, đây là khả năng có tinh trận che lớp nguyên nhân, kích phát tinh thuật lúc giật tràn ra đến tinh lực chấn động đã bị hạ xuống cực hạn. Ta toàn diện bộ pháp hạ tuy nhiên có thể trong chốc lát đánh tan tinh luyện sư phòng ngự tinh thuật, dù là tứ giai tinh thuật cũng có thể ngang nhiên đánh bại. Có thể lực phòng ngự cuối cùng là của ta nhược hạng, điểm này thương Nguyên thương sổ cơ bọn hắn đồng dạng minh mạch bởi vậy giờ phút này chính đang chuẩn bị 10 phần là tứ dai tinh thuật thậm chí có có thể là ngũ gia tinh thuật bởi vậy tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem tinh thuật kích phát ra đến quỷ vụ lúc trước trải qua lạng yên ý mắn tới gần ta mục đích đúng là vì thăm dò của ta cảm ứng năng lực đã hắn hiểu được ta cảm ứng năng lực hơn người như vậy lại biểu hiện xuất sắc một ít cũng hoàn toàn thuộc về hợp tình lý trong óc chính giữa ý niệm trong đầu chuyển hóa gian Vương Thành cũng đã có quyết định hắn Phạm phất đã nhận ra cái gì Đột nhiên đối với tinh lực chuyển đến phương hướng quá to, người nào? Hưu. Không có bất kỳ định trệ, trục kiếm quang đã hóa thành sáng chói tinh quang, nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát đem vật che chắn lấy Thương Nguyên, thương sổ cơ bọn người trận pháp đánh tan. Thương Nguyên, thương sổ cơ hiện nhiên không nghĩ tới bọn hắn có trận pháp che lấp rõ ràng vẫn đang bị vương thành cảm ứng đi ra, nào nào, có thể bọn hắn cuối cùng là thân kinh bách chiến thế hệ, dừng lại một lát, lập tức kịp phản ứng, đồng thời đại hống, đi giết cho ta. Ma Lam thủ Thương Nguyên, thương sổ cơ thì là không hề che giấu bản thân năng lượng chấn động. Bảng bạc tinh lực tự trên người bọn họ phát ra, hai cái tứ dai tinh thuật giống như có lẽ đã cô động hoàn thất, đã đến có thể kích phát cực hạ. Địch tập kích, địch tập kích kết trận là thương gia người. Vương Thành hét lớn một tiếng, đồng thời trên đỉnh đầu xuất hiện một tầng huyền quang, đúng là lúc ấy khuất phục chỉ phong, Bạch Ly Tây, 30, phong nhạc bọn người lúc Bạch Đế huyền quang. Cái này bảo vật chính thức uy năng quỷ vụ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, dưới mắt chứng kiến Vương Thành đem vật ấy tới ra, không khỏi hắn tại loại này không sở hữu tí nào phục kích cục diện hạ vẫn đang là bản lập tức trong mắt Hàn Quang lóe lên, thừa dịp Vương Thành tinh thần tập trung tại thương gia 12 vị tinh luyện sư trên người lúc, ngang nhiên ra tay, cầm trong tay mảnh kiếm giống như một đạo quỷ ảnh, trong chốc lát hướng Vương Thành ám sát mà đi. Coi trưởng!" "Hội trưởng!" Đứng tại Vương Thành sau lưng Trần Quân, Phong Thiên ngay thấy như vậy một màn đồng thời kêu lớn lên. "Ông ông!" Hàn Băng Hộ Thuẫn lập tức hiện lên, tựa hồ muốn ngăn cản quỷ vụ ám sát, có thể quỷ vụ bảo kiếm trong tay hiện nhân cũng vật vi phạm, bên trong nóng bỏng lực lượng bộc phát lấy trực tiếp đem Hàn lỗ, một kiếm này không có bất kỳ xinh đẹp chúng mục tiêu Vương Thành thân hình. Đinh. Nương theo mà đến còn có một tầng kim thiết tương giao thanh âm. Cái gì? Bảo kiếm bị ngăn cản, quỷ vụ lập tức thay đổi sắc mặt. Tại Vương Thành quần áo mặt ngoài lại vẫn mặc một tầng áo giáp, có thể tại hắn trong khoảng thời gian này trong quan sát, đối phương cũng không có xuyên phòng ngự áo giáp đích thói quen. Quỷ vụ ngươi dám phản bội ta. Vương Thành tựa hồ đột nhiên tức giận, nỗi giận gầm lên một tiếng, hư không băng quyền nhắm ngay lấy quỷ vụ đột nhiên đánh ra. Bất quá quỷ vụ đối với cái này sớm có chuẩn bị, một kích không chúng viễn độn màn dặm, tại Vương Thành hư không băng quyền đánh đi ra gian hắn đã dự liệu được thủ đoạn của hắn trực tiếp kích phát ra một cái tính nhắm vào giảm bất lực tinh thuật, không chỉ lông tóc không tồn hao gì, ngược lại ta trợ lấy hư không băng quyền đánh bại khí lưu trấn đãng chi lực, trực tiếp thối lui ra khỏi công kích của hắn Phàm Vi, vừa lui bên cạnh cười to nói, "Vương Thành, ngươi thật cho là bằng vào một chút như?" "Vậy thủ đoạn có thể để cho ta quỷ vụ cam tâm tình nguyện thay ngươi hiệu lực ngươi quá ngây thơ rồi, Thái Viêm thập lục thành, là chúng ta Thái Viêm sơn mạch thành trì, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân nhúng chàm, ta đã đem thủ đoạn của ngươi toàn bộ tiết lộ cho thương gia hơn 10 vị cao thủ, bọn hắn đã tính nhắm vào bố trí tốt hết thảy bẫy rập, hôm nay" Ngươi có chạy đằng trời ha ha ha. Đáng chết quỷ vụ, ngươi thật cho là cùng ở bên cạnh ta một chút như vậy thời gian có thể khám phá trên người của ta sở hữu Art chủ bài sao nếu như ta tụ một chút như vậy năng lực, không dám đem Thái Viêm Sơn mạch Tam đại thế lực như không có gì nói cho ngươi biết, ta mạnh nhất đích thủ đoạn, không là của ta quyền thuật, không phải Thái Viêm, kỵ sĩ đoàn, cũng không phải Bạch đế huyền quang, cái này cao dài tinh khí, mà là trận bản một cái có thể lập tức hình thành tứ giai tinh trận hiệu quả trận. Bản. Vương Thành đại hống, trực tiếp đem một cái cùng loại với tinh trận trận bản bảo vật một lần hành động tế ra. Lập tức 4 phương 8 hướng hoàn cảnh đã xảy ra cự biến hóa lớn, phương viên 10 km ở bên trong không gian phẳng phất bị tầng tầng mổ ra đến, khả năng rõ ràng hai cái gần trong gang tất người, tại trận pháp hiệu quả hạ nhưng lại cần vượt qua mấy chục mấy trăm km khoảng cách. Không tốt đây là loạn không tinh trận lợi dụng trận pháp hiệu quả lại để cho trận pháp chính giữa tinh luyện giả ở vào bất đồng ngôi sao tự chuyển tốc độ ở bên trong, do đó đạt tới điên đảo không gian hiệu quả. Đáng chết, trên tay hắn rõ ràng còn có đáng sợ như thế một cái trận bàn tứ cũng chỉ là trợ giúp tinh trận sư rất nhanh bố thành tứ dai tinh trận mà thôi có thể lập tức hình thành tứ dai tinh trận trận bằng ít nhất là ngũ gia cấp độ giá trị không kém gì lục dai tinh khí tứ dai tinh thuật đã chuẩn bị đến chỉ còn lại có cuối cùng một cái nháy mắt thương số cơ thương Nguyên chứng kiến Vương thành lập tức ném ra ngoài cái này tinh trận nguyên một đám suýt nữa không có nhảy dựng lên trời mẹ lục dai tinh khí đó là đại tinh luyện sư cấp Cường giả đều nhịn không được ra tay cướp đoạt chỉ bảo làm sao có thể ngũ dai chở bàn trên tay ng rõ ràng còn nắm giữ lấy một cái ngũ dai tinh trận quỷ vụ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được Đối với Thương Nguyên, thương sổ cơ bọn người thống mạ gọi, Tần Quân, Phong Thiên nhai bọn người tắc thì là đồng thời hương phấn hô to lên. Nguyên bản bị 12 vị tinh luyện sư phục kích, lại có quỷ vụ làm phản, bọn hắn đều muốn cho rằng hôm nay chạy trời không khỏi năng rồi, không muốn Vương Thành trên tay rõ ràng còn cất dấu đáng sợ như thế một lá bài tẩy, trực tiếp thay đổi cán khôn. Các ngươi đã cả đám đều đưa tới cửa đã đến, như vậy tiểu tỉnh ta đây lại chủ động giết đi qua rồi, tiêu diệt các ngươi cái này 12 vị tinh luyện sư. tin tưởng Thái Viêm Sơn Mạch bên kia hội hảo, hảo yên tĩnh một thời gian ngắn đi ả nha Thái Viêm, kỵ sĩ đoàn, kết chợ Bạch Đế Huyền Quang, ra. Theo Vương Thành Triệt để nắm giữ thế cục, Thái Viêm kỵ sĩ đoàn tròn nên kỵ sĩ đồng thời gào thét lớn, Tướng tinh Văn Chi lực kích phát, đúng vậy chiến thần Tinh Văn lực lượng ra chỉ lên thân thể của hắn, cùng lúc đó, Bạch Đế Huyền Quang lập tức bay lên trời, một tầng tầng cường đại trọng lực đột nhiên bao phủ bên trên thương gia 12 vị tinh luyện sư trên tay. Bạch Đế Huyền Quang, cảm thụ được trên người trọng lực tăng vọt gấp mấy chục, Thương Nguyên vội vàng hướng lấy thương sổ cơ hét lớn một tiếng, trận hình thành tứ giai tinh trận uy lực cuối cùng không bằng chính thức tứ giai tinh trận, chúng ta hai người dùng chung hai cái tứ giai tinh trận đem loạn không tinh trận xuyên thủng xé rách, Trương Ly Khai nói sau. "Tốt." Thương sổ Cơ hét lại lấy, hai người chuẩn bị đã lâu tứ giai tinh thuật trong chốc lát kích phát ra. Lập tức, phương viên mấy chục kilomet tinh lực mênh mông của quận, dù là loạn không tinh trận chính là tứ dai tinh trận, vẫn đang bị cái này hai môn tứ dai tinh thuật dùng dễ như trở bàn tay chi uy xé rách ra một đạo tự đại lỗ hồng, phía trước mấy ngàn thước địa tầng, thạch lâm hết thể hóa thành tro tẩn, như thế uy lực khủng bố, thẳng thấy tần quân, phong thiên bọn người sắc mặt Bực này đáng sợ phạm vi tính tinh thuật nếu là rơi xuống bọn hắn thái viêm kỵ sĩ đoàn trên người, toàn bộ thái viêm kỵ sĩ đoàn sợ là đều muốn toàn quân bị diệt. Đi. Thương Nguyên, Thương Sổ Cơ hai người bất chấp thở dốc, gào thét lớn, muốn từ nơi này cái lỗ hồng chính giữa bỏ trốn mất dạng. Bất quá tốc độ của bọn hắn nhanh, đã sớm tâm kinh đạm Hàn Quỷ vụ tốc độ rõ ràng nhanh hơn, trước một bước từ nơi này cái bị Thư Nguyên, Thương Sổ Cơ hai người vành ra lỗ hồng lẽ lên mà ra, biến mất vô tung. Mà phản Phảng phối hợp đã lâu, tại Quỷ vụ lao ra cái này lỗ hồng nháy mắt, Vương Thành đã hư tay chối xuống, cái này trận bản không chỉ có lấy bố thành trận bản chí lực. Cần có thể cùng ta lục giai tinh khí bạch đế huyền quang phối hợp với nhau, ta nguyên vốn định dùng loạn không tinh trận đem bọn ngươi vây khốn bắt giữ, lại để cho Thái Viêm Sơn mạch người minh bạch đắc tội chúng ta kỵ sĩ liên minh kết cục, đã loạn không tinh trận đã phá, bắt giữ vô vọng, như vậy các người tựu ngoan ngoãn. Ở bạch đế huyền quang trấn áp hạ hóa thành thịt bởa. Vương Thành đại ma vương dần dần bắt đầu bạo lộ hắn bản chất rồi. Chương 217, Đồ giết. Một cái bố trí song mỹ tứ tinh trận hoàn toàn có thể kháng trụ tứ giai tinh trận bạo lực phá hư, vương thành tứ giai tinh trận bị một lần động sẽ rách. Nguyên nhân chủ yếu tửu là tại trận pháp này bên trong còn cất giấu một cái thứ giai tinh trận, một cái chuyên môn vi phối hợp Bạch Đế Huyền Quang mà bố trí xuống trọng lực tinh trận. Theo Vương Thành tinh thần quyết tán, thẩm thấu đến trận pháp từng cái nơi hẻo lánh, đem trận pháp triệt để kích hoạt, trọng lực tinh trận cùng Bạch Đế Huyền Quang uy năng lẫn nhau được ra, lực phá hoại lập tức tăng vọt mấy lần. Nguyên bản trọng lực uy áp nhiều nhất chỉ có 60 lần cao thấp Bạch Đế Huyền Quang, trực tiếp đem trọng lực hiệu quả nhảy lên tới 400 lần đã ngoài. 400 lần trọng lực oanh mà xuống, ba cái không có chuẩn bị phản trọng lực tinh khí tinh luyện sư kêu thảm một tiếng, cả người bị đè trên mặt đất. Không đến một lát nội tạm vỡ vụt, trong miệng tràn huyết mà chết. Ngay sau đó bốn cái có nhị dai phản trọng lực tinh khí tinh luyện sư tinh khí bởi vì vượt qua phụ tại vận tắc nghiến nát, tiêu thảm đồng dạng bị lệ sấp, đi về hướng tử vong. Rồi sau đó đến phiên còn lại năm người. Không. Không. Ta là mở bốn tòa tinh cung nhân vật đứng đầu, tương lai muốn thành tựu đại tinh luyện sư cường giả, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Thương Nguyên thần sắp tràn đầy hoảng sợ, trong miệng phát ra tuyệt vọng ho lúc này lây hắn đằng đằng sát khí đến đây, là vì Diện Sắt Vương Thành, vì con của mình báo thù, vì thế Hắn không tiếc liên lạc với Vương Thành bên người Quỷ vụ, hứa dùng trọng dạng, theo lý thuyết không sơ hở tí nào, có thể hắn tại sao không có nghĩ đến cuối cùng nhất đúng là luân lạc tới loại kết cục này, báo thủ không thành, ngược lại đem chính mình cho đáp đi vào. Có thể hắn tiêu thảm thiết không có bất kỳ ý nghĩa. Giờ phút này Vương Thành cho dù không cách nào phát huy ra Bạch Đế Huyền Quang đỉnh phong nhất lực lượng, có thể giàn sát một cái tinh luyện sư, nhưng lại dư xài, theo Bạch Đế Huyền Quang trọng lực tầng tầng đè xuống, còn lại nằm trên thân người tinh khí cũng từng cái nát bấy, vỡ tan, ngay sau đó là bọn hắn hộ thân tinh thuần, cuối cùng mới là thân thể của bọn hắn, từ trong ra ngoài ả rất nhỏ tiếng vang tự năm trong cơ thể con người trước sau chuyển đến không đến một lát thương ra 12 vị tràn đầy tự tin tự phó có thể vừa Vương Thành Thànhiền Xương thành cho tinh luyện sư cấp Cường giả đã đều không ngoại lệ bị bịiền thành từng đoàn từng đoàn huyết đục thảm thiết mà chết thương ra không gì hơn cái này Vương Thành hư Vung tay lên Bạch đế huyền quang trực tiếp chui vào Vương thành trong cơ thể rồi sau đó hắn thả người cùng một chỗ tấn quân phong thiên Ngai, các người hai người cho ta kiểm kê chiến lợi phẩm của chúng ta ta đ theo giết quỷ vụ cái kia tên phản đồ ta sẽ nhuộm cho hắn hiệu được phản bội kết quả của ta Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã biến mất tại tận quân, phong thiên ngay hai người tầm mắt chính giữa, thẳng lại để cho hai vị này nguyên đệ chín, thứ 10 kỵ sĩ đoàn đại lý đoàn trưởng nguyên một đám kính nể không thôi. Nhất là đương ánh mắt của bọn hắn đảo qua thương gia 12 vị tinh luyện sư về sau, trong mắt vẻ kính sợ càng là đạt đến cực hạn. Mấy người kia ta đều biết, chính là thương gia tinh nhuệ nhất tiền thưởng tạo thành viên, thương gia đắc tội những khó kia gặm xương cốt đều không ngoại lệ đều là do tiền thưởng tổ cường giả tự mình ra mặt, hơn nữa mọi việc đều thuận lợi, chết ở tiền thưởng tổ trên tay tinh luyện sư cường giả, tuyệt đối không dưới 30 người, nhưng là bây giờ lại hết thể hao tổn ở chỗ này. Thần Quân nhìn trước mắt một đoàn huyết nục, thật dài nhà thở một hơi. Không chỉ là tiền tưởng tổ, vừa rồi trước khi chết gọi nhất thê thảm chính là cái kia gọi Thương Nguyên, đây chính là thương gia số thứ 3 nhân vật, gần với thương gia tộc trưởng Thương Thông cùng thương gia vị kia đại tinh luyện sư lão tổ Thương Mạc Thành, đây chính là một vị mở bốn tòa tinh cung cường giả. Phong Thiên nhai vẻ mặt kính sợ hướng phía Vương Thành Phương hướng nhìn thoáng qua, một hồi lâu mới một lần nữa mở miệng nói, trên thực tế không lâu, Vương hội trưởng tuy nhiên mang theo chúng ta trình tây chiến, chấn nhiếp rồi toàn bộ viêm quan thành, có thể tại trong lòng chúng ta cũng hiểu được chỉ cần chúng ta một ngày gánh không được đến từ Thái Viêm Sơn mạch Tam gia thế lực trả thù, chúng ta tiểuụ một ngày không tính tại Viêm Quang thành chính thức đứng vững gót chân, hiện tại xem ra, chúng ta hoàn toàn là buồn lo vô cơ rồi, chúng ta có thể nghĩ đến vấn đề, Vương thành hội trưởng sao lại không thể tuần được. Hắn Sở gì không lo lắng, đều là vì hắn đã sớm đã tính trước. Haha, ha, thương gia tiền tưởng tổ, đây đã là thương gia có thể phái đi ra mạnh nhất đội ngũ, lại hướng lên phải là bọn hắn vị tiên lão tổ tự mình xuất thủ, phái tinh luyện sư động thủ là một sự việc, lại để cho đại tinh luyện sư ra tay lại là một khác một sự việc rồi. Thương gia lão tổ Thương Mạc Thành nếu là dám thật sự ra tay, chúng ta kỵ sĩ liên minh đại tinh luyện sư tiểu tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, cho đến lúc đó chính là bọn họ thương gia diệt vong ngày. Một vị kỵ sĩ đội trưởng chen vào nói tiến đến. "Tốt rồi, không cần cân nhắc những vấn đề này, chúng ta có thể nghĩ đến, vương thành hội trưởng khẳng định đã sớm cân nhắc tiến vào, nói không chừng hội trưởng đại nhân ngoại trừ cái kia cường đại trận bàn bên ngoài, còn có đáng sợ hơn che giấu thủ đoạn chưa từng bày ra, một khi chế lộ, đại tinh luyện sư đều được nuốt hận xong việc, bởi vậy chúng ta căn bản không cần phải cân nhắc những vấn đề này." Về sau Vương Thành hội trưởng để cho chúng ta đánh vậy chúng ta trực tiếp xông đi lên tựa la, dù sao có hội trưởng đại nhân bảy mưu nghi kế, căn bản không cần có bất luận cái gì lo lắng. Xát thực như thế. Những thứ khác kỵ sĩ đám đội trưởng nhao nhao nhẹ gật đầu, trận chiến này Vương Thành lại lần nữa dùng máu tươi cùng thắng lợi đặt hắn tại Thái Viêm kỵ sĩ đoàn vô thượng địa vị, đúng vậy Thái Viêm kỵ sĩ đoàn rất nhiều các kỵ sĩ dĩ nhiên thời gian dần trôi qua bắt đầu sinh ra sùng bái mù quáng. Tốt rồi, thu thập chiến lợi phẩm thời điểm đã đến, đây là ta thích nhất một cái giai đoạn. Tần Quân cười lớn, không chút nào chú ý buồn nôn. Nhân chóng đem tiền thưởng tổ 12 vị tinh luyện sư trên người tinh khí, bảo vật toàn bộ góp nhặt. Những bảo vật này cho dù có chút tại 400 lần trọng lực hạ bị nghiền thành nát bấy, có thể 8 phần đã ngoài bảo tồn xuống dưới. Dù sao tinh khí, tinh thạch trở vật trình độ chắc chắn xa xa không phải nhân loại huyết nhục chi thân thể có khả năng so sánh với. "Trốn, ngươi cho rằng ngươi thoát được đến sao?" Vương Thành ly khai tần quân, phong thiên nhai bọn người tầm mắt về sau, hơi chút một cảm ứng, quỷ vụ không chỗ nào ẩn trốn bạo lộ ở trước mặt hắn. Hai ngày trước đã biết rõ quỷ vụ có vấn đề hắn, sao lại không ở lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau? Quỷ vụ trên tay cái kia khối chứa hơn 10 vạn tinh thạch không tinh thạch bên trên thì có Vương Thành lưu lại tinh thần ấn ký, dựa vào cái này một đạo tinh thần ấn ký, mặc dù quỷ vụ chạy ra ngàn dặm có hơn, cũng sẽ bị hắn đơn giản bắt được đến. Tại dưới truy kích của hắn, sớm chạy ra một khoảng cách quỷ vụ rất nhanh ra hiện tại hắn tầm mắt chính giữa. "Quỷ vụ, ngươi cũng đã biết phản bội kết quả của ta." Vương Thành đi theo quỷ vụ sau lưng, chậm rãi nói xong. Mà quỷ vụ, hai đầu lông mày mang theo một tia mồ hôi lạnh, nhưng lại che đầu, chạy vội tốc độ nhanh hơn một phần, tự hồ chỉ muốn hắn phân tâm nói chuyện, cũng sẽ bị Vương Thành gần hơn một chút khoảng cách. Ngươi cho rằng ngươi thoát được rồi hả?" Vương Thành hư lạnh một tiếng, Trục Kiếm Quang nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát vượt qua giữa hai người khoảng cách, lang lệ ác liệt mũi nhọn cùng với ẩn chứa tại thân kiếm chính giữa lực va đập đạo lại để cho Quỷ vụ trước tiên đem phòng ngự tinh khí kích phát. "Vành!" Từng vòng lưu quang tự Quỷ vụ phòng ngự tinh khí bên trên khuyết tán ra. Cho dù hắn cái này phòng ngự tinh khí chính là chuyên môn vì ngăn cản Trục Kiếm Quang trở phi kiếm bắn chết mà chuẩn bị, mà khi hắn chính thức bị Trục Kiếm Quang bắn lúc, thượng diện ẩn bố động năng vẫn làm cho hắn nhịn không được chụp một cái đi ra ngoài, dựa vào hơn người phản ứng trước tiên một tay đỡ đấy. Phương mới một lần nữa ổn định thân hình. Nhìn thoáng qua cái kia hào quang ảm đạm phòng ngự tinh khí, quỷ vụ trong mắt lập tức hiện ra một tia tuyệt vọng, hắn trong óc chính giữa đã nhanh chóng tính toán đi ra, dùng cái này phòng ngự tinh khí lực phòng ngự, nhiều nhất chỉ có thể lại kháng trụ Vương Thành lưỡi kiếm. Của ngươi tinh thần cường độ, căn bản không phải miễn cưỡng đạt tới đại tinh luyện sư đơn giản như vậy. Quỷ vụ thanh âm tràn đầy sợ run sợ hãi. Hiện tại đã biết, đáng tiếc đã muộn. Vương Thành cười lạnh một tiếng, kiếm quang một cái chuyển biến, lại lần nữa gia tốc, bốn, tốc độ cực nhanh, cơ hồ vượt qua thưởng nhân ánh mắt có khả năng bắt cực hạn. Bành Quỷ vụ cái kia chuyên môn vi ngăn cản chủ kiếm quang mà mua sắm phòng ngự tinh khí bên trên lại lần nữa khuyết tán ra một tầng kịch liệt chấn động, thân hình của hắn cũng lại lần nữa bay rất ra ngoài, mà đeo tại trên người hắn phòng ngự tinh khí càng là xuất hiện từng đạo vết rách, năng lượng màn hào quang lung lay sắp đổ. Mắt thấy phòng ngự tinh khí khả năng gánh không được kiếm thứ ba bản chết, quỷ vụ đột nhiên quay người lại, trên tay đột nhiên xuất hiện một khối không tinh thạch, gầm nhẹ nói, dừng tay, Vương Thành đại nhân, tính xin cho ta một con đường sống, nếu không, ta chịu phá hủy cái này khối không thạch." Cái này khối không tinh thạch trong có chừng đủ 107 vạn tinh thạch, như ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt, liền đem gặp phải 107 vạn tinh thạch tổn thất, vì ta một đầu tánh mạng, lỗ la hơn. 100 vạn tinh thạch, cái này hoàn toàn không đáng. Phá hủy cái này khối không tinh thạch. Vương Thành thần sắc có chút lạnh lẽo. "Đứng lại, Vương Thành kỵ sĩ, không nên tới gần rồi, ta biết rõ ngươi nắm giữ lấy một môn cường đại tinh thần bí thuật, chỉ cần ngươi tới gần ta 3000m, ta đem không chút do dự đem cái này khối không tinh thạch triệt để phá hủy. Ngươi không ngại thử xem." Vương Thành nói. Quỷ vụ hai mắt trừng, Hẳn tại sao không có nghĩ đến Vương Thành thật không ngờ không có sợ hãi, lập tức hét lớn, "Hẳn là ngươi thật sự muốn muốn nhìn tận mắt 107 vạn tinh thạch cùng ngươi thất chi giao tí." Đây chính là 107 vạn tinh thạch. Khoản này khoản tiền lớn, mặc dù mua xuống một kiện lục giai tinh khí đều có hy vọng, vì giết ta, tổn thất một kiện lục giai tinh khí, tổn thất trên trăm vạn tinh thạch, cái này không đáng. Không có người phản bội ta còn có thể sống được đi." Vương Thành từng bước một tiến về phía trước tới gần lấy, "Không cần đã đến ẩn, Vương Thành, ngươi không nên ta." Quỷ vụ gào thét lớn, hai mắt trừng được huyết hồng. Trong thần sắc tràn đầy giữ tợn cùng điên cuồng. Không cần giả bộ như cái này bộ hình dáng, ta không biết mắc lửa, hơn nữa, ta cũng có thể mình xác nói cho ngươi biết, ở đằng kia khối không tinh thạch bên trên, có một đạo của ta tinh thần ấn ký, vì cái gì ngươi chạy ra một khoảng cách rồi, ta còn có thể đổi đến coi chọ ngươi. Tựu là đạo này tinh thần ấn ký nguyên nhân, thời khắc mấu chốt ta đem đạo này tinh thần ấn ký dẫn phát, tuyệt đối có thể làm cho ngươi dừng lại như vậy nháy mắt, mà có cái kia nháy mắt, chục kiếm quang có thể đơn giản đem ngươi cầm cầm không tinh thạch cánh tay chém xuống, bởi vậy, uy hiếp của đối với ta mà nói Là không, có chút ý nghĩa nào, ngươi hiểu chưa? Vương Thành vừa nói ta, quỷ vụ đột nhiên há to miệng, tinh thần ấn ký. Ngươi vậy mà tại không tinh thạch bên trên để lại tinh thần ấn ký, chẳng lẽ nói, ngươi? Đúng vậy, ta đã, đã biết ngươi cùng thương gia cấu kết với nhau, bất quá, cũng sắp thực được cảm ơn ngươi, lại để cho thương gia 12 người không hề nửa phần lòng để phòng tiến nhập ta bố trí tốt bấy dập chính giữa, bằng không thì muốn giết cái này, 12 người thật đúng là không phải kiện chuyện dễ dàng. Nghe Vương Thành nói, quỷ vụ sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệnh, ngươi vậy mà đã sớm biết. Tốt rồi, Ngươi đã có thể công thành lui thân rồi, với tư cách cảm tạ ngươi phương thức. Vương Thành trong mắt Hàn Quang lóe lên, Trục Kiếm Quang lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Ta tiễn đưa ngươi thăng thiên. Chương 218, nguyên nhân. Hừ. Trục Kiếm Quang chợt lóe, phong ngự tinh khí đã gần như nghiền nát Quỷ Vũ đương chẳng bị một kiếm bay đầu. Vương Thành tiến lên, đem Quỷ vụ trên tay không tinh thạch đem ra. Tương đương với 107 vạn tinh thạch riêng phần mình tài nguyên, bảo vật, tất cả bị sắp xếp ở trong đó, giống nhau không ít. Vương Thành theo sau hư tay nhất vụn, bốn phía độ ấm tại tinh lực đun nóng xuống không ngừng kéo lên. Trong chớp mắt đã đem quỷ vụ thi thể đốt thành cho bụi, triệt để hủy thi di tích. Tốt lắm. Làm hoàn thành này đó, Vương Thành tinh thần nhìn lướt qua của chính mình nhân vật mẫu. Nhân vật mẫu so với tại lúc trước đơn giản tư liệu mà nói, đã càng dồi dào. Cá nhân trang sách cũng tốt, chức nghiệp phụ trang sách cũng được, phía dưới toàn bộ có lít nhít kỹ năng, tinh trận, đúng là bởi vì này một ít kỹ năng, tinh trận tồn tại, mới nhường Vương Thành tại tinh luyện giả giai đoạn dĩ nhiên nhìn tinh luyện sư tại không có gì. Tinh thần tại kỹ năng trang sách đến dừng lại rồi khoảnh khắc, Vương Thành rất nhanh đem tinh thần chuyển rời đến rồi tin tức trang sách. Dùng tinh luyện giả tu vi kích sát tinh luyện sư, thư bình xét, huy hoàng quốc chiến, kỹ năng điểm 1. Dùng tinh luyện giả tu vi kích sát tinh luyện sư, thư bình xét, huy hoàng quốc chiến, kỹ năng điểm 1. Dùng tinh luyện giả tu vi kích sát tinh luyện sư, thư bình xét, huy hoàng quốc chiến, kỹ năng điểm 1. 12 cái tin tức giống nhau như lúc. Kích sát khai mở rồi tứ tòa tinh cung tinh luyện sư rõ ràng vẫn cứ không thể đạt được thuộc tính điểm. Vương Thành hơi hơi nhíu nhíu mày đầu. Năm đó đoán, khả năng kích sát có 3 tòa tinh cung tinh luyện sư thời điểm là có thể đủ đạt được thuộc tính điểm số, có thể hiện tại xem ra. Hắn đoán lệch khỏi quỹ đạo rồi không lứt nhất đinh nửa điểm. Chẳng lẽ thế nào cũng phải đi diệt sát hai họa cấp hung thú mới có thể đủ đạt được thuộc tính điểm số? Năm đó ta tại võ giả giai đoạn thời điểm, chẳng sát này thiên tài võ giả, đồng dạng có thể đạt được thuộc tính điểm. Tối huy hoàng đánh một trận, chính là võ giả nhị trọng thời điểm đối mặt mấy chục người hay, tam giai võ giả vây sát xuống đưa bọn họ một lưới bắt hết sau lạ lùng đạt được rồi một cái nghề nghiệp điểm. Khi đó này đó điểm số đạt được cũng không có như vậy khó khăn. Vương Thành Long mày co rút nhanh. Hiện tại hắn tỉu thực lực mà nói so với tại võ giả giai đoạn thời điểm cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, so với tại vừa mới đột phá đến tinh luyện giả giai đoạn thời điểm đồng dạng cường đại rồi mười mấy lần không ớt, theo lý thuyết thuộc tính điểm đạt được cần phải càng thêm dễ dàng mới là, nhưng, đợi một chút. Thực lực cường đại mười mấy lần. Vương Thành trong đầu đột nhiên hiện lên nhất đạo linh quang. Mười mấy lần. Trọng điểm ngay tại tại cái này mười mấy lần. Tinh luyện giả cùng tinh luyện sư ở giữa tồn tại được nghiền ép tính thực lực chênh một cái tinh luyện sư nếu là cẩn thận một ít, đến trăm người tinh luyện giả có thể bị hắn từng cái chằm sát, mà võ giả ở giữa lại căn bản không có loại này chênh lệch tồn tại. Ba năm người võ đạo nhị trọng cường giả là có thể đánh chết một cái võ đạo tam trọng cao thủ, mười mấy, 20 người võ đạo nhị trọng cao thủ một lòng chen nhau mà lên, võ thuật đại sư đều được tránh đi mũi nhọn, thậm chí, một con người trên tay nếu có thương, lại nắm vững được không sai thư pháp, có thể đem võ đạo tứ trọng võ thuật đại sư có thể nhất thương đánh chết. Phàm nhân đánh chết võ thuật đại sư, kia nhưng là vượt qua tứ cấp. Hơn nữa chính trị cường chế tính vượt qua tứ cấp. Nghe vậy, Vương Thành trong đầu hiện lên ra một chút hiểu ra. Hắn năm đó tại võ đạo nhị trọng thời điểm tao ngộ mấy chục người nhị trọng võ giả, mười mấy tam trọng võ giả vây công, nhìn qua địch nhân tựa hồ không mạnh, có thể những người nào như nhau đều cầm nắm được binh khí, một ít nhân thủ đến càng thêm dư dới, những người này một lòng chen nhau mà lên xuống, võ đạo tứ trọng võ thuật đại sư căn bản không phải đối thủ, vận khí tốt hữu ngay cả võ đạo ngũ trọng tông sư cấp nhân vật có thể vây sát. Dù sao, phàm nhân vũ giả cũng không phải là chính thị cao hơn một bậc, là có thể nghiền ép toàn bộ giai đoạn. Suy nghĩ cẩn thận này đó sau, Vương Thành lắc đầu, nhìn bộ dáng, ta nghĩ muốn chém tinh luyện sư đạt được thuộc tính điểm, ít nhất được khoảnh khắc một ít nắm vững được tứ giai thiên phú tinh thuật chân chính thiên tài, chỉ có loại này chân chính thiên tài cấp nhân vật mới có được bằng vào cá nhân lực lượng diện sát hai họa cấp hung thú khả năng. Mà có vượt cấp khiêu chiến chiến lực, mới có thể đạt được thêm vào phán định cuối cùng cho gia truyền kỳ cuộc chiến đánh giá. Hy vọng bị đánh vỡ, Vương Thành đành phải đem chính mình tâm tư thu liễm lên. Muốn đạt được thuộc tính điểm, vẫn còn đang hoàng đi sát hai họa cấp hung thú đi, đem tinh thần theo nhân vật mẫu đến tu hồi, Vương Thành thần sắc tối tăm đường cũ đi vào mèo chỉ chốc lát sau lại cùng tần quân, phong thiên nhai đám người hội hợp nhất thể. Vương Thành đám người ra viêm quang thành không đến 20 km tao nộ tập kích, viên quang thành nội mọi người tự nhiên có điều cảm ứng, Vương Thành lần nữa trở lại cái này tiểu hạp cốc thời điểm, ba không cùng nhạc dương hai vị tổng hội cự đầu cấp nhân vật đã mang theo đến chăm thị vệ theo tổng hội chạy lại đây. Khi bọn hắn quan sát thần sắc tối tăm Vương Thành sau, cùng lúc lần ra, trong đó tần quân, phong thiên nhai càng lại liên tưởng đến cái gì, cứ việc cho rằng thập phần đau lòng, nhưng vẫn còn tiến lên an ủi nói, "Đại Vương Thành hội trưởng, ngươi đã hết sức rồi, không cần quá mức để ở trong lòng." Không để ở trong lòng, chúng ta khổ cực đoạt được hết thệ toàn bộ tiện nghi cho quỷ vụ cái này phản đồ, như thế nào có thể không để ở trong lòng. Vương Thành vẻ mặt trầm trọng, cuối cùng, hắn mới đưa ánh mắt chuyển hướng Ba Không nói, "Đạo Ba Không hội trưởng, ta cần các ngươi cho ta một lời giải thích, vì sao nguyên là giao cho ngươi trong tay tiến hành phân phối rất nhiều chiến lợi phẩm hội toàn bộ rơi xuống quỷ vụ trên tay." Ba Không lúc này đã theo tần quân, Phong Thiên nhai trầu ấy hiểu rõ rồi chọn cái tiền nhân hậu quả, nghe được Vương Thành chính là lời nói, không khỏi cười khổ nói, "Hội trưởng đại nhân, kia quỷ vụ cầm ngươi thủ dụ, mặt trên còn có ngươi con dấu." Chúng ta căn bản là không cách nào cự tuyệt, các ngươi sẽ không hội cảm thấy kỳ quái, ta vì sao hội hạ đạt như vậy nhất đạo không phù hợp lẽ thường thủ dụ. Ba không túi đầu, trong lòng trực tiếp cảm giác chính mình oan khuất tới rồi cực điểm. Trong khoảng thời gian này, bên trong vương thành biểu hiện ra ngoài cường thế rõ như ba ngày, bất luận kẻ nào dám can đảm đối hắn có cái gì nghi vấn, hoặc là bị như an bài đến thanh thủy nha môn, hoặc là trực tiếp dâm giữ không phải kỵ sĩ liên minh thành viên càng bị hắn đương tràng chằm sát, loại này lôi thủ đoa xuống, bọn họ dám đi hướng vương thành chứng thực sao? Húng chi Quỷ vụ đầu phục Vương Thành đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, rất nhiều mệnh lệnh Vương Thành đều là thông qua quỷ vụ hạ đạt, cứ việc nhường quỷ vụ chỉnh hợp sở dĩ chiến lợi phẩm thủ dụ có chút kỳ quái, có thể nghiêm khắc lại nói tiếp nhưng cũng là hợp tình lý. Thuộc hạ nguyện chịu trách nhiệm phạt. Tốt lắm, chuyện này, chủ yếu trách nhiệm vẫn còn tại ta. Xem qua vẻ mặt ủy khuất tối đầu 30, Vương Thành phất phắt tay, hắn ánh mắt đảo qua Trần Vân, thần sắc ngưng trọng nói, "Đã bởi vì ta khuyết điểm, làm cho rất nhiều vốn là ứng phân phối cho đại gia tinh thành, bảo vật, tất cả hóa thành nước, chuyện này ta hứng thừa đảm chủ yếu trách nhiệm." cũng may mới vừa rồi tại chúng ta liều chết chém giết xuống, thương ra một chuyến 12 vị tinh luyện sư toàn bộ bị chúng ta diệt sát, đây 12 vị tinh luyện sư trên người thật là tốt đồ. Đặc mặc dù không nhiều lắm, có thể lắc đắc tổng hợp cộng lại, 10 vạn tinh thạch toàn bộ này có, đây 10 vạn tinh thạch ta làm chủ, bành quân phân phối cho chư vị. Vương Thành đang khi nói chuyện, Tần Quân, Phong Thiên ngay hai người đã âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái, cứ việc bọn họ đối, đúng, loại này phong phú huất lợi phân phối đỏ mắt không thôi, có thể là bày tỏ trung tâm Tần Quân vẫn còn vội vàng hô to, hội trưởng đại nhân, không thể, quỹ vụ phân bổ Phát sinh loại sự tình này là chúng ta tất cả mọi người không có đoán trước đến, thật sự muốn trách, chỉ có thể trách kia quỷ vụ quá mức công hiểm, ẩn nút quá sâu, lúc này mới nhường hội trưởng đại nhân. Nhất thời chịu của hắn che đậy, lòng người khó lường, hội trưởng đại nhân cũng không có cách làm được toàn bộ biết toàn năng, huống hộ chuyện này hai vị phó hội trưởng cũng có trách nhiệm, có thể nào nhường hội trưởng ngươi một người gánh chịu. Tần Quân nói vừa xong phong thiên nhai lập tức đi theo tiếp lời, Tần Quân nói không sai, chuyện này không sai tại hội trưởng đại nhân ngươi, mà mới vừa rồi chiến đấu trong đó chúng ta thái viêm kỵ sĩ đoàn căn bản không có ra gì đó lực lượng. Thương gia thưởng kim tổ toàn quân bị diệt, toàn là nguyên nhân đại nhân một người này công, chúng ta Thái Viêm kỵ sĩ đoàn như thế nào có thể được hưởng. Còn như đại nhân sở thuyết bị diệt rất nhiều thương hội đoạt được chiến lợi phẩm. Đại nhân không giảng buộc trợ giúp chúng ta khắc họa chiến thần tinh văn, chính là đối với ta những người này tốt nhất tưởng thưởng. Không sai. Phong Thiên Ngai phó đoàn trưởng nói có đạo lý, phát sinh bên trong xuất hiện phản đồ sự việc ai cũng không cách nào đoán trước, hội trưởng đại nhân không cần tự trách. Đại nhân, chúng ta Thái Viêm kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ không phải là thấy tiền mở mắt những người này. Dế nào cũng phải có cũng đủ lực lợi mới có thể toàn tâm toàn ý thay thế đại nhân mà chiến, bởi rằng đại nhân nguyên là chúng ta trộn lẫn cuộc sống một loại cuộc sống chiếm được biểu hiện rõ rệt tính thay đổi. Thái Viêm, kỵ sĩ đoàn tất cả chiếm được chúng ta nghĩ cũng không dám suy nghĩ kinh người địa vị, có này đó chúng ta đã cảm thấy mỹ mãn, không dám lại quá đáng yêu cầu càng nhiều. Đối, đúng, vẫn còn thỉnh cầu đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thái Viêm kỵ sĩ đoàn cái khác bọn kỵ sĩ như nhau cũng tới tấp hô to được trở lệnh, kiên quyết không chịu nhận lấy này hoàn toàn thuộc về vương thành chiến lợi phẩm. Bất quá vương thành tâm lý rõ ràng đến cùng sẽ ra chuyện gì? Nhân không thể tham lo quá tại hắn Kiên chỉ xuống diệt sát thương ra thưởng kim tổ kiểm kê đi ra đại khái giá trị 12 vạn tinh Thạch bảo vật trong đó 6 vạn trước tiên phong phú tới rồi kỵ sĩ Liên Minh khố phòng trong đó thừa lại ngũ vạn từ Thái viêm kỵ sĩ đoàn Bình quân phân phối cuối cùng một vạn bị Thái viêm kỵ sĩ đoàn rất nhiều bọn kỵ sĩ mạnh mẽ kín đáo đưa cho rồi Vương Thành. kết quả này nhường Vương Thành chính mình cũng có chút ngoại lệ nhìn bộ dáng, vẫn còn được thu phục một hai nhân âm thẩm xử lý một sự tình thời khắc mấu chốt ném đi ra chịu tội thay người khác đều là người không sai chủ ý Vương Thành trong lòng nghĩ tới Bất quá loại này hành tàu tại bóng ma trong đó thuộc hạ hiển nhiên không thể theo kỵ sĩ liên minh dự bị kỵ sĩ bên trong chọn lựa. Đại nhân, cứ việc bởi rằng xuất hiện rồi phản đô quỷ vụ sự việc, làm cho chúng ta kế hoạch có điều tỉ vết nào, nhưng đi qua hôm nay đánh một trận, thương gia loạt vào bị thương nặng, thưởng kim tổ 12 vị tinh luyện sư toàn quân bị diệt, trong đó càng thêm 2 vị khai mở rồi tứ tọa tình cung tinh luyện sư, đây phần chiến tích, đủ để chấn nhiếp toàn bộ Thái Viêm thập lục thành, kế tiếp chính là ta những người này tập trung lực lượng, quét ngang Thái Viêm thập lục thành tốt đẹp thời cơ. Thái Viêm thập lục thành cái khác 15 thành kinh tế không bằng viêm quang thành phồn hoa, có thể thắng tại số lượng đông đảo, chỉ cần chúng ta hoàn thành quét ngang thái viêm thập lục thành hành động vĩ đại, cuối cùng thu hoạch tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 vạn tinh tế hạt. Ảnh. Thần quân thấy việc này đã xong, đội vàng lại đề nghị. Mà một bên 30, Nhạc Dương lúc này cũng trở về hoàn hồn, liên tưởng đến mới vừa rồi theo thần quân, phong thiên ngay hai người nói Vương Thành triển lộ đi ra thực lực, hai người trước mắt cùng lúc sáng lên. Một cái uýt nhất ngũ giai trận bản, có thể thuấn phát một cái tứ giai tinh trận. Có như vậy đáng sợ một cái trận bản tại Trừ ra đại tinh luyện sư tự mình xuất thủ, còn có ai có thể đủ làm gì được được Vương Thành mày bay? Thương gia Thưởng Kim tổ chính là tốt nhất vết xe đổ. Biết được Vương Thành cường đại, đồng thời lại còn chính mắt thấy rồi Thưởng Kim tổ giáo hơn sau, phòng Trừng Vu ra cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ rồi, hiện tại Vương Thành thật muốn quét ngang Thái Viêm thập lục thành chính là lời nói, tuyệt đối dễ dàng. Nghĩ vậy, ba không cùng Nhạc Dương hai người âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái. Tại Vương Thành vừa mới đi tới Kỵ sĩ Liên minh tổng hội thời điểm, bọn họ vô luận như thế nào cũng thật không nợ, trước mắt đây người trẻ tuổi rõ ràng thật sự có thể làm được đây một bước. Tần Quân chính là lời nói nhường Vương Thành trên mặt tối tâm tiêu tán rồi một ít, hắn nhìn lướt qua một bộ nóng lòng muốn thử vẻ Thái Viêm kỵ sĩ đoàn mọi người, hơi hơi gật đầu, mắt mang theo Hàn Quân nói, đạo đã như vậy, chúng ta đây còn chờ gì đó. Thương gia dám đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta cần gì phải khách khí. Quét ngang Thái Viêm thập lục thành, từ tiểu tiên theo sơn nham thành bắt đầu. Chương 219, tỏ rõ thái độ. Tộc trường đại nhân, việc lớn không tốt. Vương Thành hụy diệt thường kim tổ, trảm sát thương nguyên, đi qua mới không đến 4 giờ, tin tức đã trực tiếp truyền tới rồi thương gia tộc trưởng thương thông trước mặt, thượng kim tổ toàn quân bị diệt. Thương Nguyên đại nhân lực chiến mà chết. Đang ở chờ đợi tin tức chuyển đến Thương Thông nghe được tin tức này, đột nhiên theo chô ngồi đến đứng lên, vẻ mặt khó có thể tin, đây không có khả năng. Thiên, Thiên chân văn sát, kia Vương Thành cảm ứng lực lượng cực kỳ nhạy cảm, Thương Nguyên đại nhân chỉ huy thượng kim tổ chưa tới kịp xuất thủ thủ bị hắn phát hiện, hơn nữa trên tay hắn có một ngũ giai trận bản, hắn trước tiên kích phát ra bao hàm tại trận bản trong đó một cái tứ giai loạn không tinh trận, hóa giải rồi Thương Nguyên đại nhân cùng thượng kim tổ phục kích, rồi sau đó tế ra kỵ sĩ liên minh công chúa điện hạ ban cho hắn lục giai tinh khí bạch đế quang, kích phát ra mấy trăm lần. Trọng lực làm cho thường kim tổ cùng thương nguyên đại nhân nội tạm nát bấy mà chết ngũ dai chợ bàn lục dai tinh khí nghe được Vương thành trên người mang theo bực này bảo vật thương thông sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh trật bàn thân mình tựu cực kỳ sang quý một cái ngũ ngũai chợ bàn của hắn giá trị không kém hơn lục dai tinh khí nhất là cái này lục dai tinh khí còn có thể cùng mặt khác nhất kiện lục dai tinh khí phối hợp với nhau phát huy ra một cộng một bằng 2 hiệu quả tương đương với tinh khí 6 trang tại giới loại tình ngống này chuẩn bị không nguyên vẹn đại tinhuyện sư đều được tạm lãnh mũi nhọnthưởng kim tổ thương nguyên hủy diệt hoàn toàn tại hợp tình lý Lục Gia tinh khí cùng Ngũ Gia chợt bàn. Hắn trên người như thế nào khả năng giống như này nhiều chân quý bạo vật. Loại này thân ra, đại tinh luyện sư đều không gì hơn cái này. Thương Thông vô lực ngồi xuống, cả cái nhân nhìn qua tựa hồ gián mua rồi mười mấy tuổi. Thương ra không phải kỵ sĩ liên minh. Kỵ sĩ liên minh coi như tinh luyện sư mặc dù không nhiều lắm, mấy trăm hơn 1000 vẫn còn có, có thể Thương ra, cứ việc hùng, cứ Thái Viêm sơn mạch, chính là Thái Viêm sơn mạch tam đại bá chủ chí nhất, trong gia tộc càng thêm đại tinh luyện sư tọa trấn, có thể toàn bộ gia tộc trên dưới tinh luyện sư cường giả cũng 42 người. Lúc này một hơi thở tổn thất 12 người, đồng thời đều là khai mở rồi ít nhất hai tòa tình cung tinh huyện, đối, đúng, toàn bộ thương gia mà nói có thể. Nói thương cân động cốt. Tộc trường đại nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, có muốn hay không thỉnh cầu lao tổ tông xuất thủ? Câm mồm. Người muốn vì chúng ta thương gia mang đến ngập đầu tai ương sao? Quản gia chính là lời nói còn không có nói xong, Thương Thông đã một tiếng quát lớn cắt đứt, nhất thời sợ đến cái này quản gia câm như hến. Một hồi lâu thanh niên, Thương Thông mới vô lực nhắm hai mắt lại, hiện tại, cái kia tiểu xúc sinh cần phải hướng sơn nham thành đi rồi đi. Chính thị, truyền lệnh đi xuống, sở dĩ chúng ta thương ra thế lực, tránh đi mũi nhọn, hắn muốn như thế nào lần qua lần lại, từ hắn đi. Tránh đi mũi nhọn, nhưng là cứ như vậy, chúng ta thương ra ít nhất được tổn thất mười mấy, 20 vạn tình thạch. Quản gia trong lòng chấn động. Lao tổ tông không thể xuất thủ chính là lời nói, chỉ cần chúng ta thương ra dốc toàn bộ lực lượng mới có thể đưa hắn giết sát, mà đây trong quá trình chúng ta thương ra cũng sẽ tổn thất thảm trọng, cuối cùng tổn thất đồng dạng sẽ không thấp hơn cái này con số, hơn nữa sẽ làm chúng ta thương ra nguyên khí đại thương, vì thế bị vu ra hữu cơ vừa dịp chỉ có thể hao tài tiêu thai. Hắn tại Thái Viêm thập lục thành chỉ biết đợi 3 tháng, hơn nữa đây 3 tháng cũng chỉ thừa lại cuối cùng 20 mấy ngày rồi, hắn mặc dù lại như thế nào lăn qua lăn lại, có thể nhường Thái Viêm thập lục thành cục diện ác liệt đến đi đâu. Đi thôi." Thương Thông hýu khí vô lực nói. Giờ khắc này, hắn trong lòng tràn ngập rồi hối hận, sớm biết rằng Vương Thành cất giấu như thế đáng sợ bại tẩy. bọn họ thương gia vô luận như thế nào cũng không nên đi đụng cái này xui xẻo. Vương Thành muốn lăn qua lăn lại để cho hắn lăn qua lăn lại to lắm, dù sao chỉ có 3 tháng mà thôi. Còn như Thương Nam Cửu, chết đi thế tại. Dù là tương lai khả năng thành tựu đại tinh luyện sư của hắn giá trị cũng không như một người bình thường tinh luyện sư càng vống chi bọn họ thương gia vẫn còn vì thế bổ sung vào rồi một cái thưởng kim tổ chính thị. đồng dạng sự việc hai cái giờ sau cũng phát sinh tại vu gia đại bàn doanh cái này Vương Thành thật đúng là tại đại khí Thô A một cái ngũ dai trận bản một cái lục dai tinh khí càng thêm đang sợ chính là ai cũng không dám cam đoan cái cứ bại lộ đi ra ngũ gia trận bản chính là hắn cuối cùng 7 tẩy vu gia tộc trưởng Vũ đạo toàn chậmãi đem theo viên Quan thành bên trong chuyển đến tin tức bỏ xuống mà ở trước mặt hắn Đang ngồi được Vu gia trừ gia lão tổ Vu Vân Sơn bên ngoài đệ nhất cao thủ Vu đạo tông, Vu gia đại trưởng lão Vu Lạc Minh, cùng với Vu gia tương lai người nối nghiệp Vu Thái Hỏa. Ngũ giai trận bản rơi xuống một cái tứ giai tinh trận sư trên tay, đưa hắn ưu thế phát huy tới rồi cực hạn. Ta mặc dù khai mở rồi ngũ tọa tinh cung, có thể bởi vì năm đó chủ tính không đủ thỏa đáng, thật không ngờ chính mình có thể đi tới đây một bước, tinh cung trong đó khắc họa tam giai tinh thuật cũng không thể tổ hợp thành tứ giai tinh thuật, bởi vậy, ta đồng dạng không làm gì được rồi, ngũ giai trận bản cùng lục giai tinh khí bạch đế huyền quang tổ hợp. Vu đạo tông ngữ khí ngưng nói: Đạo. Quên đi, muốn tiêu diệt sắt vương thành người này, chúng ta vu ra nơi cần trả giá đại giới thật sự quá lớn, cái được không bù đắp đủ cái mất, vạn nhất xem như thương gia giống nhau, đem chúng ta vu ra thiên tú tổ núi đi vào, kiếp nhưng là chân chính khóc không ra nước mắt rồi. Tộc trưởng ý tứ chính thị, nhường ra thái viêm thập lục thành đích lợi. Vũ đạo minh hỏi. Chỉ là tạm thời tính nẽ tránh mà thôi, Hắn vương thành tại thái viêm thập lục thành lại đợi đi xuống có thể dừng lại bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Vũ đạo minh nghe xong, hơi hơi gật đầu. Chúng ta vu ra cùng bọn họ cũng không có gì trực tiếp tính xung đột, nếu là thoái nhượng một bước, nói vậy hắn cũng không dám từng bước bước tránh. May là không có gì trực tiếp tính xung đột, bởi vậy, Vu đạo toàn đem ánh mắt chuyển hướng Vu Thái hòa, "Thái hòa, ngươi cùng kia Vương Thành giống nhau, tuổi tác sắp xỉ thuộc về bạn cùng lứa tuổi. Thái Viêm thập lục thành Vu ra sự việc giao cho ngươi đi xử lý, chúng ta ngược lại có thể thừa dịp nhường ra Thái Viêm thập lục thành lĩnh lợi cùng lúc chủ động cùng người này giao hảo." Nói đến đây, hắn tự hầu nghĩ tới gì đó, đột nhiên nói rồi một tiếng, "Cái này Vương thành không phải một mực hỏi tham hoàng kim trên thủy sao. Chúng ta mấy năm nay cần phải nộp lên trên phần ngạch tổng số giá trị tại 18 đến 20 vạn tinh thạch trong lúc đó, ngược lại cùng hoàng kim truyền thủy giá trị tương đương, chúng ta không ngại dùng hoàng kim truyền thủy làm chi tiêu, tin tưởng hắn khẳng định sẽ không để ý. Hoàng kim truyền thủy. Đại trưởng lão Vu Đạo Minh vừa nghe, nhất thời kinh hô một tiếng, "Tộc trưởng, tuyệt đối không thể a." Giờ phút này, người này mặc dù bày ra ra bất phàm chiến lực, có thể tinh nguyên thiên phú 3 là hắn lớn nhất cứng rắn tổn thương, dù là hắn hiện tại nhìn qua lại phong quang vô hạn, loại này phong quang cũng duy trì liên tục không được bao lâu, thật muốn đầu tư này thiên tài nhân vật chính là lời nói. Còn không bằng đi tìm người Tinh Nguyên Tiên Phú một không tinh luyện giả, dựa vào một không tinh nguyên tiên phú, bọn họ tương lai rất nhiều hy vọng xông lên đại tinh luyện sư cảnh giới, mặt bên gia tăng. Chúng ta vu ra hùng mạnh. Đừng quên, hắn nhất là vị tứ giai tinh trận sư, tương lai rất nhiều hy vọng xông lên ngũ giai cấp độ. Tinh Nguyên Tiên Phú 3, muốn trở thành đại tinh luyện sư sắc thực chính thị người zi si nói ngộng, có thể vương thành giờ phút này biểu hiện ra ngoài năng lực, hắn dựa vào đại lượng tinh thạch tài nguyên chồng chết, tinh luyện sư cảnh giới vẫn còn có thể miễn cưỡng chồng chất đi tới, chồng chất đến tinh luyện sư cảnh giới là có thể chân chính phát huy ra tứ giai Ngũ giai tinh trận uy năng của hắn gia trị đã không có ở đây một vị đại tinh luyện sư dưới rồi. Ngũ giai tinh trận sư, hắn có thể xông lên ngũ giai tinh trận sư cấp độ. Vu đạo minh nếu mày nói: "Thái Hòa đi rồi, Nhật hy chủ thành, cẩn thận hỏi tham quá người này tin tức, đối với Vương thành tinh trận tiên phú, hắn cần phải so với ta càng có quyền lên tiếng." Vu đạo toàn nói: "Đạo." Hắn chính là lời nói vừa nói ta, Vu đạo minh, Vu đạo tông hai người ánh mắt cùng lúc rơi xuống rồi Vu Thái Hòa trên người. Mà Vu Thái Hòa cũng thần sắc ngưng trọng gật đầu, trong lòng tựa hồ nghĩ tới gì đó. Trong mắt không tự giác hiện ra một chút sợ hai than, cái này Vương Thành Tinh Nguyên Thiên Phú mặc dù không song cực độ, nhưng hắn tinh trận học thiên phú, nhưng là làm cho vô cùng kinh diễm, căn cứ ta nơi nghe được tin tức, hắn theo bắt đầu học tập tinh trận đến đột phá đến tứ giai tinh trận sư, toàn bộ quá trình dùng không đến 8 năm. "Gì đó? 8 năm? 8 năm không đến trở thành một vị tứ giai tinh trận sư." Thái Hỏa, ngươi không phải tại hay nói giỡn. Vũ Thái Hòa nói vừa xong, Vũ Đạm Minh, Vu Đạo Tông hai người cùng lúc khiếp sợ đứng lên. Mặc dù khó có thể tin, nhưng đây xác thực chính thị Tiên Chân và xác Hắn sáng chế tạo cái này kỳ tích, toàn bộ kỵ sĩ liên minh tinh trận sư những người này đều tại nói chuyện say xưa. Vũ Thái Hỏa cười khổ mà nói nói, "Đạo, 8 năm thời gian không đến. Theo một cái bắt đầu học tập tinh trận học người mới xông lên tứ giai tinh trận sư, dù là hắn có tốt đẹp chính là tinh trận sư cơ sở, tại kia trước đã có nhất giai tinh trận sư năng lực, nhị giai tinh trận sư lý luận, có thể ngắn ngủn 8 năm, ngay cả phá lượng trọng cảnh giới, càng lại bước vào tứ giai tinh trận sư đại môn, vẫn làm cho nhân khó có thể tin rồi, càng đừng nói hắn còn có như thế kinh người chiến lực." Vu Đạo Minh hít sâu một hơi, có trách kỹ sĩ liên minh công chúa điện hạ lại hội đối hắn như thế coi trọng, không tiếc ban cho hắn lục giai tinh khí bạch đế huyền quang. Nghĩ đến lại bởi vì hắn có bực này thiên phú. Vũ đạo tông nghe xong, trung điệp gật đầu, "Tốc trưởng, ta đồng ý rồi, như vậy một cái trận pháp thiên tài, xét thực đáng giá đại lực đầu tư. Ta cũng đồng ý." Hoàng kim trần thủy mặc dù xuất ra đi đầu giá, cũng cửu 25 vạn tinh thạch trên giới, bình thường lúc mua sắm, 20 vạn còn kém không nhiều lắm rồi, chúng ta nếu là muốn tránh cho cùng vương thành người này chính diện xung đột thân mình phải nhượng ra mười mấy vạn gần 20 vạn lợi Dùng Hoàng Kim Tiền Thủy lấp đến nhưng thật ra không hẳn không thể, còn có thể kết giao đến một cái trận pháp thiên tài, nhất cử lưỡng tiện. Vu đạo minh cũng đi theo tỏ rõ thái độ. "Tốt, tuy nhiên hai vị đều cho rằng không có vấn đề rồi, ta cũng nên xin chỉ thị một chút lao tổ, dù sao đây một phần Hoàng Kim Tiền Thủy năm đó chính thị từ lao tổ tự mình tìm thấy." Vũ đạo tỏ nói, "Đạo. Trên thực tế cái gọi là xin chỉ thị lao tổ cũng chỉ là một cái hình thức, rất nhanh hắn đã chiếm được phúc đáp, cuối cùng từ Vu Thái Hỏa mang theo đây một phần Hoàng Kim Thủy thẳng đến Sơn Nam thành sau đệ tam đứng xích viêm thành đi." Vu gia Thương gia đối với Vương Thành hành vi hoặc nhiều hoặc ít còn có chút phản ứng, mà lý do chính là giống như cục diện đáng buồn. Toàn bộ lý gia tập trung toàn bộ tinh lực là lý đạo hấn hộ giá hộ thống, lúc này bọn họ sẽ không dễ dàng can dự bất luận cái gì tranh đấu trong đó. Dù là nhất hai người tuổi trẻ cho rằng Vương Thành tại Thái Viêm thập lục thành làm việc quá mức cao giọng, muốn cho hắn một cái giao hấn, mà khi biết được Vương Thành ngay cả thương gia thượng kim tổ đều bị diệt rồi thời điểm, lập tức ngoan ngoan ngậm dấu không ra. Tại biết được đối thủ như thế cường đại tình hình thực tế bọn họ nếu là còn dám la hét, không cần Vương Thành ra mặt chỉ cần chính thị này vì duy trì cục diện ổn định lý gia trưởng bối sẽ trước tiên để cho bọn họ cất miệng. Đã không có Thái Viêm Sơn mạch tam đại thế lực trở ngại, kế tiếp 10 làm tòa thành thị thu phục tất nhiên là thần kỳ thuận lợi. Chương 220, kết giao. Đã không có Thái Viêm Sơn mạch tam đại thế lực trở ngại, kế tiếp thành thị thu phục tất nhiên là thần kỳ thuận lợi. Chọn hai tòa thành thị trong đó, không có nhận được bất luận cái gì quá nhiều. Nhất là Sơn Nham thành sau Hỏa Viêm thành, hắn chưa tới kịp đi tới tòa thành thị này phân hội, rất nhiều thương hội sớm đã đem 10 năm bên trong cần phải bổ sung giao nội phần mạch tất cả nộp lên trên. Đối với kỵ sĩ liên minh thương hội khai ra hóa đơn phạt không có nửa phần nói nhảm giao nộ toàn bộ, dù là một ít tại Vương thành, ký lục phía trên thương hội đều là thức thời đến cực điểm, không cần Vương thành tốn hao bất luận cái gì miệng lưỡi. Đây là Thái Viêm Sơn mạch tam đại thế lực đối, đúng, Thái Viêm thập lục thành hùng mạnh. Vương thành chuyển hướng mục tiêu kế tiếp thời điểm, thần sắc cũng có chút nghiêm trọng. Thái Viêm thập lục thành, còn hơn nói vẫn còn thuộc về kỵ sĩ liên minh phàm chủ, thật là chính thống trị người, sớm đã biến thành rồi Thái Viêm Sơn mạch trong đó rất nhiều thế lực, kỵ sĩ liên minh điều động mà đến cao thủ mặc dù có danh nghĩa ra quyền thống trị, Nhưng thực tế ra nếu như không có Thái Viêm Sơn Mạch bên trong này thế lực cho phép, căn bản nửa bước khó đi. Nếu như ta thật sự là phân phối đến Thái Viêm Thập Lục thành chấp hành người, đầu tiên muốn cân nhắc chính là Thái Viêm Sơn Mạch vấn đề rồi. Đáng tiếc, ta ở chỗ này chỉ đợi 3 tháng, à, hiện tại 1 tháng cũng không tới rồi, hơn nữa ta đã từ bỏ rồi cạnh tranh thanh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vụ, Thái Viêm Thập Lục thành cuối cùng hội có cái gì dạng kết quả cũng không phải ta cần cân nhắc sự việc rồi. Vương Thành dẫn theo Thái Viêm kỵ sĩ đoàn chậm rãi hướng phía hạ một cái thành thị đi tới được buông xuống cạnh tranh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn tâm tư sau này, hắn ý nghĩ đã trở nên đơn giản lên. Giới đi thái viêm thập lục thành trước, kiếm một chút, tích lũy cũng đủ tinh thạch đi trước tịch dương thương hội cạnh tranh hoàng kim tiền thủy, còn như khảo hạch cuối cùng thành tích, kia đã không phải hắn cần cân nhắc sự việc. Hắn cũng không có cái gọi là ngũ giai tinh trận trận bàn, cái kia thuần phát tứ dai tinh trận bất quá là hắn sớm bố trí tốt trận pháp mà thôi, nếu như hắn thật sự quá đản bước bách, khiến cho thương ra, vu ra cùng hắn toàn diện khai chiến, cuối cùng có hại sẽ chỉ là chính hắn. Đại nhân, phía trước thập lý đình bên trong có người. Cầm đầu người là Vu gia thiếu tộc trưởng Vu Thái Hỏa. Vương Thành trầm ngâm ở giữa, một cái đi vào giò xét kỵ sĩ nhanh chóng phản hồi báo cáo. "Này." Vương Thành thần sắc lạnh lẽo, rõ ràng còn có đến đây chịu chết. "Này Vu gia thiếu chủ." Hình như cũng không có ác ý. "Không có ác ý." Vương Thành vừa nghe, trong lòng ngược lại có chút tức hận, không phải đích nhân, hắn sẽ không tốt quang minh chính đại đem giết xác, lại tiến thêm một bước xét nhà diệt môn rồi. "Chúng ta đi qua." Vương Thành thần sắc ổn định, mang theo Thái Viêm sĩ đoàn trực tiếp đi tới Thập Lý Đỉnh. Thập Lý Đỉnh bên trong Chính chờ đợi tại chỗ ấy bên trong Vu ra thiếu chủ Vu Thái Hỏa đang nhìn đến Vương Thành đoàn người đến nơi thời điểm, trước tiên đứng lên, ra thập lý đỉnh, xa xa đối với Vương Thành được rồi thi lễ, Vương Thành hội trưởng, Vu ra Vu Thái Hỏa ở chỗ này chờ đợi đã lâu, có không thỉnh cầu Vương Thành hội trưởng vào đỉnh nhất tự. Đại nhân, Vu ra là Thái Viêm Sơn mạch tam đại thế lực chí nhất, cẩn thận có chá. Thần quân nhắc nhở nói, đạo. Vương Thành phất phất tay, thần sát thong dong đi phía trước đi, tại Vu Thái Hỏa hư tay kéo dắt xuống, vào thập lý đỉnh. Vu gia, Thái Viêm Sơn mạch tam đại thế lực chí nhất, làm Vu gia thiếu tộc trường. Ngươi tại nơi này đặc biệt chờ ta, nhưng thật ra nhượng ta có chút ngoài ý muốn, các ngươi Vu ra là cái gì thái độ, nói rõ đi." Vương Thành trực tiếp vào chủ đề. Haha, ha, Vương Thành hội trưởng trước tiên không nên gấp gáp, lại xem một chút chúng ta cho ngươi nơi chuẩn bị nhất kiện lễ vật." Vũ Thái Hòa mỉm cười, đối với một cái thị vệ gật đầu, thị vệ nhất thời đem một cái đàn mộc bảo hạp tặng lên trên, mở ra rồi cái hộp. Tại kia cái hộp trong đó, có một cực kỳ tinh xảo bạch ngọc bình xứ, cứ việc không biết bên trong nếu gì đó, có thể chỉ cần nhìn bình sứ tinh xảo hoa mỹ, là có thể phán đoán ra của hắn giá trị xa xỉ. Đây là cái gì? Vương Thành hội trưởng không ngại mở ra xem một chút. Vương Thành cũng không sợ vụ Thái Hỏa vui đùa gì đó hoa chiều, trực tiếp đem bình sứ cầm lấy rồi mở ra. Theo bình sứ vừa mở ra, một cỗ làm cho người thần thanh khí sảng khí tức đập vào mặt mà đến, hơi tí vừa nghe, càng lại làm cho cảm thấy sức sống vô hạn, phơi phối thứ hai thanh xuân. Đây là? Vương Thành nhìn chằm chằm ngọc bình trong đó nhất mặt và óng ánh, trên mặt hiện ra vẻ động dung, hoàng kim truyền thủy. Đúng là một cái tiêu chuẩn phần ngạch hoàng kim Tuyển thủy. Vu Thái Hòa đối, đúng, Vương Thành phản ứng trong lòng âm đầu. Trên mặt vẫn duy trì mỉm cười nói, đạo nghe nói Vương Thành hội trưởng tại xung quanh hỏi thăm hoàng kim tiền thủy ở nơi nào, vừa lúc chúng ta vu ra có một tiêu chuẩn phần mạch hoàng kim tuyển thủy cất giữ được, cha ta đám người thương lượng được, nguyện dùng vật ấy triệt tiêu chúng ta vu ra địa bản thương hội nơi cần nộp lên trên thuế vụ phần mạch, không biết Vương Thành hội trưởng nguyện vọng như thế nào?" Vương Thành chậm rãi đem ngọc bình cất lại. Hắn thật không ngờ, chính mình tìm mọi cách muốn mua sắm hoàng kim tiền thủy sẽ có một ngày, rõ ràng sẽ có người tự mình giao hàng là là tới, cũng như năm đó kia đầu vương giả phi cầm xích bằng. Tốt lắm, ta quá hài lòng." Vương Thành hơi hơi gật đầu. Hoàng Kim Trần Thụy sát thực là ta chính cần gì đó. Vương Thành hội trưởng hài lòng là tốt rồi. Vũ Thái Hòa mỉm cười, không biết kế tiếp 12 tòa thành thị ta là không có thể may mắn cùng Vương Thành hội trưởng đồng hành. Chúng ta Vu ra cứ việc chỉ là Thái Viêm Sơn mạch tam đại thế lực chi nhất, can thiệp không được mặt khác hai đại thế lực địa bàn thương hội, mà nếu quả có ta ra mặt chính là lời nói, tin tưởng Vương Thành hội trưởng, kế tiếp hành động cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Vương Thành hội trưởng muốn thông qua nắm trong tay toàn bộ Thái Viêm thập lục thành đặt chính mình cạnh tranh thanh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng vị trí, nếu như cuối cùng nắm trong tay Viêm thập lục thành sau lại bởi rằng sắp phạt quá nặng, làm cho toàn bộ thái viêm thập lục thành buôn bán tiêu điều, đối với Vương Thành hội trưởng đánh giá cũng sẽ thập phấn bất lợi đi. Này, Vương Thành xem qua Vu Thái Hỏa, hắn dĩ nhiên nghe ra rồi đối phương trong miệng kết giao ý. Cái này Vu Thái Hỏa tuổi tác nhiều nhất không vượt qua 60, có thể đã chính thị một vị khai mở rồi tinh cung, tân chức đến tinh luyện sư cấp cường giả, cứ việc không biết hắn hiện tại đến cùng khai mở rồi vài tòa tinh cung, có thể chỉ cần theo hắn Vu ra thiếu tộc trưởng thân phận, là có thể đủ nhìn ra người này không giống bình thường. Vu gia, nhưng là có đại tinh sư tọa trấn thế lực lớn, cùng loại tại hàm quang chi pháp, Lê Minh Chi Tháp, Man Vương Chi Tháp, huyết tinh chi tháp cấp bậc thế lực, căn bản không được bọn họ để vào mắt. Năm đó tại Sơn Điệu Pháo Đài thời điểm, ngay cả Lê Minh Chi Tháp vài cái tinh luyện giả hắn đều kiềng kỵ không thôi, mà hiện tại, thế lực viễn siêu Lê Minh Chi Tháp Vu ra thiếu chủ, lại chủ động hướng hắn kết giao bảy tỏ hảo ý. Trước sau thân phận biến hóa, nhưng là nhường hắn trong lòng âm thầm than thở. Bất quá, hắn đang lo không người khả dụng, tuy nhiên Vu Thái Hỏa chủ động hướng chính mình bày tỏ hảo ý, như vậy, tiếp nhận hắn thật là tốt ý cùng hắn kết giao lại có gì phương? Vu thiếu chủ thật là tốt ý, ta cảm nhận được rồi. Trên thực tế có thể cùng Thái viêm thập lục thành thương hội, thế lực hòa bình ở chung, ta đồng dạng muốn tìm cũng không thấy, tuy nhiên Vu Thiếu chủ nguyện hỗ trợ ta một tay, tất nhiên là không thể tốt hơn. Vương Thành nói đến đây, ngữ khí hơi hơi dừng lại, còn như thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Trên thực tế Thái viêm thập lục thành một chuyến, ta đã dần dần rõ ràng, nếu là ta không có năng lực, mặc dù thật sự thành rồi thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn những người khác đều chưa chắc phục ta, trái ngược, nếu là ta thực lực kinh người, chính là một cái thánh kiếm kỵ sĩ đoàn lại còn sao lại bị ta để ở trong lòng. Nghe được Vương Thành đây phiên có chút ngoài dự đoán mọi người chính là lời nói, Vu Thái Hỏa không khỏi có chút không rõ hắn đến tụt cùng muốn làm gì rồi. Trên thực tế tốt lắm lý giải, nếu như ta chỉ chính thị một người bình thường vinh quang kỵ sĩ, tại Viêm Quang Thành bên ngoài bị thương gia thượng kim tổ diệt sát, hoặc là bước lui về tới Viêm Quang Thành bên trong, Vũ thiếu chủ còn có thể xem như ngày hôm nay như vậy, chủ động ở chỗ này chờ thăm hỏi ta cùng ta kết giao sao? Quan sát Vương Thành nói như thế trực tiếp, Vu Thái Hòa trên mặt tươi cười không khỏi có chút khó xử, Vương Thành hội trưởng chính là một khối dấu ở lưu sa trong đó tinh kim, chính thị vàng, sớm muộn hội sáng lên. Vương Thành lắc đầu, Thái Viêm thập lục thành hành trình, ta đã thấy được thực lực tầm quan trọng, ta trên người mặc dù có vài món không sai tính khí, có thể mấy thứ này đều là ngoại lực, bởi vậy, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn này tranh chấp, có thể thắng được tự nhiên rất tốt, nếu là không thể thắng được, ta lập tức bế quan, tìm mọi cách tại kế tiếp vài thập niên nội sông lên tinh luyện sư cảnh giới, xông lên ngũ giai tinh trận sư cấp độ, tinh luyện sư hơn nữa ngũ giai tinh trận sư. Ta tin tưởng cái này thân phận, mặc dù thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng cùng ta so sánh với cũng không nhất định có thể chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Vụ Thái Hỏa có chút ngoài ý muốn nhìn Vương Thành liếc mắt một cái, nghĩ không ra cái này thiếu niên rõ ràng sẽ nói ra đây lời nói tới. Bất quá, Vương Thành nói, lại rất hợp hắn tâm ý. Nếu là Vương Thành thật sự có thể tập trung tinh thần đi trùng kích tinh luyện sư cảnh giới, nghiên cứu tinh trận học, sớm trở thành ngũ giai tinh trận sư, bọn họ Vu ra đạt được hồi báo chu kỳ không thể nghi ngờ hội trên diện rộng mức độ rút ngắn. Vương Thành hội trưởng có bực này hùng tâm trang trí, tất nhiên là sở hướng bên nghệ, kỵ sĩ liên minh cứ việc thờ phụng đoàn thể lực lượng cao hơn cá nhân lực lượng, nhưng ta lại thủy chung cho rằng tự thân mới là hết thệ căn bản. Chỉ cần ngươi tự thân cường đại, lo gì không thể ở này mảnh bắt ngát trong thiên địa này ra một phen sự nghiệp. Không sai. Vương Thành gật đầu, trên thực tế từ lúc cùng thưởng Kim Tổ giao phong thời điểm ta đã khắc sâu cảm nhận được rồi điểm này, nếu như không phải ta có điểm năng lực, ngay cả ta thân phận lại tôn sủng, ngay cả chính mình tánh mạng đều không dám chắc, lại có ý nghĩa gì đang nói. Cái kia lúc ta tiểu hận không thể trước tiên hồi đi trùng kích tinh luyện sư cảnh giới. Chỉ là, nói ra thật xấu hổ, ta Tinh Nguyên Thiên Phú thật sự quá mức không sống, nếu như không có phong phú tài nguyên, Tiếp này tấn chức tinh luyện sư vô vọng, Thái Viêm thập lục thành trong đó thu hoạch rất nhiều phần mạch cứ việc muốn giao cho kỵ sĩ liên minh, có thể toàn bộ kỵ sĩ liên minh tổng hợp nghiệp tích lên rồi, làm hội trưởng ta cũng có thể từ đó đạt được càng nhiều phân luận, vì này đó tài nguyên, ta mới có thể tại cái khác mười mấy tòa thành thị ở giữa buôn bán. Này, Vương Thành kỵ sĩ ý tứ chính thị. Vu Thái Hòa phản phất nghe ra rồi Vương Thành thổi lý hưu thoại, nhất thời nghi hoặc hỏi một tiếng. Vu Thái Hòa thiếu chủ tuy nhiên chính thị Vu gia thiếu chủ, đối với Thái Viêm lục thành rất nhiều thương hội hiểu rõ khẳng định càng tại ta này trên. Lúc này Vu Thái Hòa thiếu chủ đã có tâm, không biết ta có không làm phiền Vu Thái Hòa thiếu chủ tại cái khác 12 tòa thành thị đi một chuyến. Mà ta thì nắm chắc thời gian trùng kích tinh luyện sư cùng ngũ giai tinh trận sư cảnh giới, ta có thể hứa hẹn các ngươi Vu gia, đợi đến ta sẽ có một ngày bước trên ngũ giai tinh trận sư cảnh giới sau, có thể thay thế các ngươi Vu ra bảy xuống một cái ngũ giai tinh trận, làm Vu gia thủ hộ trận pháp. Vương thành chính là lời nói nhất thời nhường Vu Thái Hỏa vui mừng khôn xiết. Hắn thật không ngờ, phụ thân giao cho chính mình nhiệm vụ rõ ràng như thế thuận lợiwidetilde hoàn thành rồi. Chương 221: gặp nhau muôn mạng. Vũ Thái Hỏa lập tức tỏ thái độ, nghĩ không ra hắn chủ động bày tỏ hảo ý Vương Thành, toàn bộ quá trình hội như thế thuận lợi. Bất quá trên thực tế ngẫm lại cũng đúng, Vương Thành tuy nhiên tới Thái Viêm Thập Lục Thành đã có hai cái nhiều tháng, tuy nhiên khuất phục rồi thứ 9, thứ 10 kỵ sĩ đoàn, có thể trừ ra bọn họ ngoài ra dưới tay đã không có khả dụng người, duy nhất thu phục một cái quỷ vụ vẫn còn tạo phần rồi, chính hắn một lúc chủ động bày tỏ hảo ý, nhưng thật ra cùng hắn ăn nhịp với nhau. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Vũ Thái Hỏa trên mặt tươi cười không khỏi càng thêm sáng lạn rồi một ít, Vương Thành hội trưởng mở miệng, "Ta Vũ Thái Hỏa sao dám không theo?" Ta tiểu tiên ở chỗ này cầu chúc Vương Thành hội trưởng sớm ngày thành tựu ngũ giai tinh trận đại sư rồi. Mẫn Vũ Thái Hòa thiếu chủ cắt luôn rồi, ngoài ra, bởi vì ta nơi này cũng không có cái khác thương hội mỗi một năm ký càng tỉ mỉ giao dịch mạch, điểm này cũng thỉnh cầu Vũ Thái Hòa thiếu chủ nhiều hơn phi tâm. Vương Thành có khác nơi hướng về nói, đạo. Mà Vũ Thái Hòa lập tức rõ ràng rồi ý tứ của hắn, nhất thời nợ nụ cười, Thái Viêm thập lục thành bên trong cái khác mười mấy tòa thành thị kinh tế phồn vinh mức độ có thể không cách nào cùng Viêm Quang thành so sánh với, có thể tu hồi tới phần mạch không nhiều lắm, bất quá thỉnh, cầu Vương Thành hội trưởng yên tâm gia nhất định hội làm hết sức." Vương Thành cười gật đầu, "Đây Vũ Thái Hỏa cũng thập phần ra nói, đạo, hắn liền nói ngay, Vu Thái Hỏa thiếu chủ không vậy nữa xưng hô ta Vương Thành hội trưởng rồi, trực tiếp gọi ta tục danh chính là có thể. Như vậy sao được, ngươi nhưng là kỵ sĩ liên minh Thái Viêm thập lục thành thương hội tổng hội trưởng, mà ta, chỉ là một cái tiểu gia tộc đệ tử mà thôi, Vương Thành hội trưởng có thể nhượng ta tôn xưng ngươi một tiếng vương huynh, đều là ta thiên đại vinh hạnh." Thái Hòa huynh cần gì từ khiêm, ngươi chính là Vu gia thiếu chủ, tương lai kế thừa Vu gia tuổi trẻ tuấn kiệt, cùng ngươi tương giao, ngược lại là ta với ta rồi. Ta bất quá ỷ vào tổ tiên dư âm, như thế nào có thể cùng vương huynh giống nhau. Hai người tiếng cười không ngừng vượt qua nói chuyện càng ngập ý, một bộ hận gặp nhau muộn màng bộ dáng, nâng chén đổi ly lâu không ngừng nghỉ, còn kém không có trắng đêm không ngủ để đủ dài nói chuyện. Thái Viêm thập lục thành sự việc giao cho Vu Thái Hỏa xử lý hiển nhiên chính thị tốt nhất lựa chọn. Hơn nữa, Vương Thành Tại nói chuyện với nhau trong đó cho ám chỉ tin tưởng Vu Thái Hỏa đã hiểu rõ tại tâm, bởi vậy kế tiếp Vương Thành chỉ cần lặng lặng chờ đợi Thái Viêm lục thành sự việc chấm dứt chính là có thể. Khoảng cách cùng Lăng Không ước định còn có 7 ngày. Thái Viêm thập lục thành khoảng cách tỏa Long Sơn tuy có mấy vạn km, có thể có vương giả sức bằng, chạy đi một ngày thời gian đủ để, thời gian còn lại có 6 ngày. 6 ngày cũng đủ ta sơ bộ luyện ra cổ thần kim thân rồi. Vương Thành lần nữa phản hồi Viêm Quang thành sau, tựa hồ quả nhiên như hắn đối, đúng, Vũ Thái Hòa sở thuyết, lập tức bắt đầu bế quan tu hành, trùng kích tinh luyện sư cảnh giới. Mà Thái Viêm kỵ sĩ đoàn mọi người đối với Vương Thành quyết định cũng chưa từng có nhiều mở miệng, cao thượng uy vọng khiến cho toàn bộ Thái Viêm kỵ sĩ đoàn cơ hội là hắn Hắn bất luận cái gì quyết định cũng không hội nhận được Thái Viêm kỵ sĩ đoàn bất luận cái gì nghi vấn. 6 ngày thời gian rất nhanh đi qua. 6 ngày bên trong, Viêm Quang Thành bên trong tất nhiên là gió êm sóng lặng, hai vị phó hội trưởng tận tụy thực hiện được chính mình trách nhiệm, sửa sang lại được Viêm Quang Thành trật tự, khiến cho nguyên là có chút hỗn loạn, ngư lòng hỗn tạp Viêm Quang Thành biến thành một cái rõ ràng. Cứ việc trong thời gian ngắn xem ra, Hoàng Kim Thụ Thương hội, Tạp Cắt Lâm Thương hội, Thư quyển Thương hội dịp vòng, cái khác thương hội toàn bộ bị phạt xuống một nữa, làm cho Viêm Quang Thành kinh tế có chút tiêu điều, có thể có tử hàn thiết quặn tại, Viêm Quang Thành căn bản không thiếu thiếu thương nhân. Rất nhiều khổng lồ thương hội từ Kim Liên đứt đoạn, ngược lại nhường này tiểu loại hình thương hội, cá nhân thương nhân có phát triển không gian, tới tấp hướng phía Viêm Quang. Thành phố tới. Hơn nữa Viêm Quang thành trật tự chiếm được kỵ sĩ liên minh tổng hội đại lực giữ gìn, này đó tiểu loại hình thương hội, cá nhân kinh doanh người không cần lo lắng chính mình bị này khổng lồ thương hội thôn tính, càng không cần lo lắng kỵ sĩ liên minh tổng hội hao phí này tiền thuế, có thể đoán được sự việc, kế tiếp tất nhiên hội xuất hiện trăm nhà đua tiếng thịnh thế sự nghiệp vĩ đại. Đây một màn nghiêm khắc tính ra nhưng thật ra vương thành công lao. Thứ 6 ngày giữa trưa lúc Từ Thái Viêm Thập Lục Thành dạo qua một vòng Vũ Thái Hòa đi tới Viêm Quang Thành Kỵ Sĩ Liên Minh Tổng Hội, tại 30, phòng nhạc, nhạc dương cấp bậc thương hội cao tầng chứng kiến xuống, đem Thái Viêm Thập Lục Thành bên trong cái khác thập tam tòa thành thị đoạt lại tinh thạch thuế thu, cộng tính toán 36 vạn tinh thạch phong phú tới rồi Kỵ Sĩ Liên Minh khố phòng trong đó. 36 vạn tinh thạch. Cái này con số không thể không gọi là cao. Phải biết rằng, dĩ vãng Thái Viêm Thập Lục Thành hàng năm nộp lên trên thuế vụ tổng số còn không đến 20 vạn tinh thạch, đúng là bỡi rằng thuế ngắt, Kỵ Sĩ Liên Minh đối với Thái Viêm Lục Thành cục diện liên tục không thể nào để tâm. Lúc này có 36 vạn tinh thạch thuế thu, Vương Thành nhiệm vụ có thể nói chính thị vượt quá mức hoàn thành, ít nhất đối, đúng, kỵ sĩ liên minh phương diện công đạo đã dư giả rồi. Bất quá đối, đúng, Thái Viêm thập lục thành thế cục chân chính hiểu rõ ba không, phong nhạc hai vị phó hội trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái sau, lại cùng lúc rõ ràng rồi trong đó ẩn ấp. Nhưng bọn hắn hai cái, nhưng là sáng suốt không có để lộ ra nữa chứ. Vương Thành ở chỗ này mặc kệ một phen trực tiếp rời đi, có thể bọn họ hai cái vẫn cứ được tại viêm quang thành ná lại, nếu như Vương Thành năm nay nộp lên trên thuế thu cao được quá phận chẳng phải là mặt bên chứng minh rồi bọn họ vô năng thậm chí ngày sau bọn họ nếu là không cách nào nộp lên trên da giống con số vẫn còn như thế nào có thể ở Thái viêm thập lục thành đợi đi xuống cân nhắc đến điểm này Vương Thành rõ ràng nuốt riêng công quy cử động bọn họ ngược lại may mắn không thôi không cần Vương thành mở miệng bọn họ sẽ chủ động thay thế hắn dấu diếm càng cũng chi đi trước Thái Viêm Thập lục thành cái khác thành thị Thu lấy thuế thu chính là vu ra thiếu chủ vu Thái Hòa bọn họ nếu là thật sự có Dũng khí Quang Minh chính đại Nghghi vấn thuế thu Ngạ độ không nhất chính mình không có chỗ tốt gì Ngược lại còn có thể đem Vu Thái Hòa thậm chí Vu ra triệt để đắc tội, đến lúc đó toàn bộ Thái Viêm thập lục thành đã đem không bọn họ nơi sống yên ổn. Ở nay loại đại cục xuống, mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như gì đó cũng không biết hiển nhiên chính thị lựa chọn tốt nhất. Vương huynh, may mắn không làm được bệnh. Vu Thái Hòa nhìn thấy Vương Thành sau, mỉm cười chắp tay, trực tiếp đem một quả không tinh thạch đẩy tới. Vương Thành tiếp nhận không tinh thạch, tinh thần hướng bên trong đảo qua, 60 vạn tinh thạch bảy biện thả tròn nhất để. Cái này con số, nhường hắn cực kỳ hài lòng, trên mặt nhất thời rảo ra càng thêm sáng lạn tươi cười, làm phiền Thái Hòa huynh. Nếu như không có thái hỏa huynh ra mặt, ta nghĩ muốn đem thái viêm thập lục thành cục diện nắm trong tay lại đây, trời biết yêu cầu phí bao nhiêu tinh lực, lãng phí bao nhiêu thời gian. Vương huynh quá khiêm lượng, dùng vương huynh hùng tài đại lượng, nếu là có lòng, chỉnh hợp một cái nho nhỏ thái viêm thập lục thành cũng không phải dễ dàng. Vương huynh thiên địa, ít nhất chính thị nhất phương chủ thành, thậm chí đưa mắt toàn bộ Tam Thiên đại trạch, nói không chừng trăm năm sau đó, chúng ta Tam Thiên đại trạch trong đó đều đã truyền lưu được có liên quan tại Vương huynh truyền kỳ. Vương thành cười cười, nhưng chưa tựu điểm này nói tiếp lên. Tam Thiên đại trạch Hắn ánh mắt có thể xa xa không ngất toàn bộ Tam Thiên Đại Trạch đơn giản như vậy. Mà lúc này, Vũ Thái Hỏa Phảng phất đã nhận ra gì đó, ánh mắt đột nhiên tại Vương Thành trên người đánh giá lên. Cùng 6 ngày trước so sánh với, Vương Thành ra rẻ ánh mắt mơ hồ sâu sắc rồi một ít, nhìn qua có điểm cùng loại tại cổ đồng thân sắc, nhưng thật ra cùng cánh tay hoàn toàn tương tự, có thể ở này loại cổ đồng thần sắc sau lưng, lại có dấu cực kỳ đáng sợ tính bền cùng sức sống, tựa hồ chốc lát đem cố lực lượng này bộ phát ra tới, giờ phút này nhìn qua thường thường vô Vương Thành, lập tức là có thể hóa thân thành một pho tượng hình người bạo long. Vũ Thái Hỏa liên tưởng đến Vương Thành đối với Hoàng Kim tuyển Thủy khao khát, nhất thời rõ ràng cái gì, vội vàng cười chắp tay nói, "Đạo ha ha, chúc mừng Vương huynh thần công đại thành." "Một môn kỹ môn bí pháp mà thôi, tính không được gì đó." Vương Thành cười nói, "Còn được nhờ có Thái Hỏa huynh Hoàng Kim Tiên Thủy, nếu không có đây một phần Hoàng Kim Tiên Thủy, ta muốn đem cửa này bí pháp liên thành, không biết còn muốn đến thời gian nào." "Ta bất quá may mắn gặp dịp mà tôi, dùng Vương huynh hiện tại thân phận địa vị, muốn mua được một phần Hoàng Kim Tiên Thủy hoàn toàn chính thị dễ dàng, mặc dù chúng ta hiện tại không tặng tại Vương huynh, đợi đến mấy tháng sau." Vương huynh cũng tất nhiên có thể được thưởng mong muốn. A, nhìn bộ dáng Thái Hỏa huynh cũng thu được rồi Tịch Dương Thương hội thiếp mời rồi. Vương Thành vừa nói, cũng cho rằng tại hợp tình lý. Vu ra tại Kỵ sĩ Liên minh bực này quái vật lớn trước mặt tính không được gì đó, có thể cuối cùng là có đại tinh luyện sư tỏa chấn nhất lưu thế lực, loại này thế lực đưa mắt toàn bộ Tam Thiên đại trạch đều sắp xếp được tiên hiệu, Tịch Dương Thương hội thiếp mời ngay cả Lăng Không Nguyệt đều có, Vu ra không có khả năng không bị mời đến. Đến lúc đó chúng ta nhưng thật ra có thể cộng đồng đi trước. Vương huynh cũng muốn đi một chuyến Tịch Dương Thương hội sao? Cũng đúng. Vương huynh giờ phút này tu hoạch lớn mà về, đúng là muốn đem đoạt được tài nguyên chuyển hóa thành thực lực thời khắc, Tịch Dương Thương hội kia một hồi thịnh hội tất nhiên sẽ không sai quá, đến lúc đó chúng ta Vu ra An vị nhìn Vương huynh triển lộ danh tiếng rồi. Ta có thể triển lộ gì đó danh tiếng, Tịch Dương Thương hội kia cấp bậc cự đầu thế lực đấu giá thị hội, vai chính cho tới bây giờ đều là đại tinh luyện sư cấp đại nhân vật, chúng ta chỉ là tại kia một ít đại tinh luyện sư cấp cường giả kẽ móng tay bên trong phân một chén canh mà thôi. Vương huynh quá khiêm lượng. huynh, ta đáp ứng rồi một vị bằng hữu cùng hắn giao dịch nhất kiện đối với ta tu hành vô cùng hữu ích chí bảo. Kết tiếp được tạm thời ly khai Thái Viêm Thập Lục Thành rồi, trong khoảng thời gian này bên trong, Thái Hòa huynh đối với ta trợ giúp ta vương thành nhất định không dám quên, ngày sau Thái Hòa huynh nếu là đi qua chúng ta Kỵ sĩ Liên minh chủ thành rồi, nhất định phải đi tìm ta, để cho ta cố gắng tận tình địa chủ. Vương huynh phải rời khỏi rồi sao? Cũng đúng, vương huynh tuy nhiên là muốn trùng kích tinh luyện sư cảnh giới, tại Kỵ sĩ Liên minh kia cấp bậc an ổn hoàn cảnh bên trong tu hành tự nhiên hơn xa tại Thái Viêm Thập Lục Thành. Vũ Thái Hòa nghe xong, có chút tiếc nuối gật đầu, bất quá hắn cũng không có cứng cầu, đã như vậy, ta đây tựu cầu chúc vương huynh tu hành thuận lợi. Sớm ngày khai mở tinh cung, nhòm ngó ngôi báo tinh luyện sư cảnh giới rồi. Muợt ngươi cắt luôn. Vương Thành cùng Vũ Thái Hỏa lại lễ phép tính tán dốc rồi một phen, Vũ Thái Hỏa lập tức thức thời cáo từ rồi. Đợi được Vũ Thái Hỏa ly khai sau, Vương Thành đem không tinh thạch bên trong tinh thạch cùng kia 108 vạn tinh thạch phóng tới cùng nhau, 168 bạn không tinh thạch chất đống cùng một chỗ. Đối với bất luận cái gì tinh luyện dạ mà nói đều đã hình thành trước nay chưa từng có thị giác chúng kích. Liên tưởng đến chính mình vừa mới bước vào Tam Đại Trạch thời điểm, vị trí là mấy chục khối tinh thạch suýt nữa bán mình tại vọng tinh thành vương gia một màn. Vương Thành trong lòng tiểu không nhịn được một trận thang thở. Ngắn ngủi vài chục năm thời gian bên trong, hắn đã theo mới vừa vào Tam Thiên Đại Trạch thời điểm một người bình thường võ đạo lục trọng phàm nhân, đi tới loại tình trạng này. Cứ việc hiện tại hắn hay còn mới tinh luyện giả cảnh giới, nhưng là dựa vào chút thành tựu cổ thần kim thân, Thái Huyền tri thủ, tinh hà khuynh thiên, bốn dụng bí pháp cấp bậc chiến kỹ, mặc dù không dựa vào thái viêm kỵ sĩ đoàn tinh trận, hắn cũng có nắm chặt có thể chống lại bất luận cái gì chưa từng nắm vững tư giai thiên ph tinh thuật tinh luyện sư. Thời gian không còn sớm rồi được lập tức đi trước tòa Long Sơn rồi, chỉ có đạt được Lăng Không Nguyệt trên tay truyền thừa mầm mống, linh ngộ võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới thần khí hợp nhất, ta mới có thể chân chính tại Tam Thiên Đại Trạch trong đó nhất phi trùng thiên. Chương 222, tới tay. Tòa Long Sơn. Vương Thành cưỡi xích bằng giống như nhất đạo kỳ quang, trực tiếp đáp xuống tới rồi tòa Long Sơn một vùng thung lũng bên trong. Ở này mảnh thung lũng bên trong có Vương Thành cùng Lăng Không Nguyệt ước định tốt đám hiệu. Hắn đáp xuống xuống tới không đến thập phân trung, ba đạo theo sơn Cốc coi ra, cầm đúng là Lăng không Nguyệt, ra Lăng Không Nguyệt ngoài ra hay còn có một lao già cùng một người trung niên nam tử, hai người kêu cả người trên giới tinh lực nhập vào xuất ra, vừa nhìn liền biết đều là tinh luyện sư cấp cường giả. "Ta còn cho rằng ngươi ngày hôm nay tới không được rồi." Lăng Không Nguyệt nhìn Vương Thành liếc mắt một cái, lập tức hư tay nhất dẫn dắt, giới thiệu nói: "Đạo đây là Hạng Bá Bá Hạnh Yến, cùng với Tuyên Thúc tuyên tri chân, Hạng Bá cùng Tuyên Thúc đều là tam giai tinh trận sư, bọn họ hai người đem phối hợp ngươi nắm trong tay cái này thiên nhiên trận thế." Vương Thành đối với hai người gật đầu. Hai người tuy là tinh luyện sư, nhưng trên người tinh lực uy áp không hề cường. Nhiều nhất Tử Khai mở rồi 1 2 tòa tinh cung mà thôi, loại này cấp độ tinh luyện sư đã không thể nào bị luyện thành cổ thần kim thân hắn để vào mắt rồi. Hiện tại hắn tuy nhiên không có chỉ huy thái viêm kỵ sĩ đoàn, nhưng hắn tin tưởng, bằng vào cổ thần kim thân kia bằng bạc khí huyết đối, đúng, tự thân chiến lực biên độ tăng trưởng, hiện tại hắn so với tại chỉ huy thái viêm kỵ sĩ đoàn trạng thái không hề kém bao nhiêu, nếu là đợi được mấy tháng sau lại mua xuống hai phần hoàng kim tiền thủy, đem cổ thần kim thân triệt để luyện thành, của hắn chiến lực sợ là càng tại dẫn theo thái viêm kỵ sĩ đoàn trạng thái này trên. Truyền kỳ kỵ sĩ Vương Thành Đại danh của ngươi chúng ta đã như sấm bên tai, chứ ngươi ra chính diện đối kháng thai họa cấp hung thú chiến tích ngoài ra, càng thêm đáng quý chính là, ngươi chỉ dùng rồi không đến 10 năm rõ ràng trở thành rồi một cái tứ giai tinh trận sư, loại này tinh trận học thiên phú, quả thực làm cho xem thế là đủ rồi. Hạ Yến, Tuyên Chi chân hai người tuy là tinh luyện sư, có thể tại vương thành trước mặt nhưng không có bất luận cái gì ra vẻ, hoàn toàn một bộ ngang hàng tương giao thái độ. Trên thực tế, ở tại rõ ràng vương thành tại thái viêm kỵ sĩ đoàn triển lộ đi ra thủ đoàn sau, bọn họ đã không chút nào dám đem vương thành trở thành một cái tinh luyện giả đối đãi. Hư danh mà thôi, Không đáng giá chê cười. Vương Thành cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó chuyển hướng Lăng Không Nguyên nói, "Đạo cái kia thiên nhiên trận thế ở đâu? Ngươi kế hoạch nhưng là đã bắt đầu chấp hành rồi. Kêu Luyện Nhật Hư có thể hay không mắc câu?" Vương Thành kỵ sĩ không nên gấp gáp, sự tình có thể từng cái từng cái tới, Luyện Nhật Hư bên kia không cần lo lắng, chúng ta đã hoàn toàn đưa hắn tính kế ở trong đó rồi, chỉ đợi ngươi chừng nào thì đem cái này thiên nhiên trận thế lợi dụng tiến lên rồi, là có thể đưa hắn dẫn tới tỏa lòng sở tới, đương nhiên, không khỏi hắn sinh ra hoài nghi, vẫn còn tận khả năng tại 10 ngày nội đem trận pháp làm thỏa đáng. Tản rõ ràng. Vương Thành gật đầu, chúng ta đi quan trắc điểm quan sát cái này thiên nhiên trận thế. Vương Thành kỵ sĩ bên này thỉnh cậu. Lăng Không Nguyệt Hư tay nhất dẫn dắt, thân hình phía trước phương hướng dẫn đường. Một bên đi theo Lăng Không Nguyệt Hư phía quan trắc điểm đi đến, Vương Thành một bên dò hỏi, cái này đại tinh luyện sư tên là Luyện Nhật Hư, hắn này sẽ không cùng thập đại thiên kiêu trong đó vị kia luyện tình không có cái gì quan hệ đi? Haha, ha, Vương Thành kỵ sĩ nhưng thật ra không có đoán sai, Luyện Nhật Hư, Luyện Tình Không xác cùng thuộc về Diễm chi kiếm luyện gia nhất mạch. Luyện Thương Vân lựa ra. Đúng, đúng. Lăng Không Nguyệt giật đầu. Luyện thương Vân, chính là Hỏa Diễm Chi Kiếm trong đó thiên vị cường giả, hắn tương ứng gia tộc lệ ra, đồng dạng chính thị Hỏa Diễm Chi Kiếm nhất khổng lồ gia tộc thế lực chí nhất, ngay cả một vị khác thiên kiêu nhân vật mục ra gia tộc thế lực đều không thể cùng bọn họ sánh vai, toàn bộ Luyện ra, không đứt tinh luyện sư cấp cường giả hàng trăm, ngay cả đại tinh luyện sư cấp cường giả cũng có chín người này nhiều, Luyện Nhật Hư chỉ là một trong số đó, cái này gia tộc dù là từ Hỏa Diễm Chi Kiếm một mình đi ra, đưa mắt Tam Đại Trạch cũng là chính công quái vật lớn. Luyện Tuân Vân kia nhưng là suýt nữa tiến lên rồi thập đại cao thủ bảng nhân vật tuyệt thế, toàn bộ hỏa diễm chi kiếm trong đó trừ ra hỏa diễm chi kiếm tháp chủ Viêm Quân Lâm ngoài ra, hắn có thể nói chính thị duy nhất một cái có thể cùng công chúa điện hạ chống lại ngàn chiêu mà bất bại chính là nhân vật, các ngươi nhưng thật ra hội chọn lửa cường giả xuống tay, vạn nhất lần này hành động bại lộ, hỏa diễm chi kiếm tất cả mọi người sẽ bị kinh động, dù là cái khác thiên vị cường giả cũng không ngoại lệ. Vương Thành kỵ sĩ yên tâm, hỏa diễm chi kiếm tháp chủ Viêm Quân Lâm, cùng với luyện gia Luyện Tư Vân, mục gia Mục La Tiên, húc gia Húc Chính Dương, toàn bộ đi rồi cổ Man Tinh càn quét cổ Man Tinh này dân bản xứ. Trước mắt toàn bộ hỏa diễm chi kiếm chỉ còn lại có Tam đại thiên vị, đây Tam đại thiên vị tọa trấn hỏa diễm chi kiếm, Thương khung chủ thành, Liệt Dương chủ thành đều không kịp, nào còn có công phu ở bên ngoài lang thang. Lăng Không Nguyệt nói đến đây, nữ khí hơi hơi dừng lại, cười nói, vẫn còn bởi rằng Vương thành, kỵ sĩ sợ luyện gia vị kia tuyệt thế thiên kiêu luyện tình không. Vương thành lãnh đạm quét Lăng Không Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi không cần lấy ngôn ngữ ép buộc ta, ta tinh nguyên thiên phú chỉ có ba, mặc dù nói sợ hắn lại có gì đó đáng giá kỳ quái, ta cũng không xác thực Vương thành kỵ sĩ chính thị dễ dàng như vậy chịu thua người này. Lăng Không Nguyệt cười, Dùng vương Thành kỵ sĩ Tiên Phú, nếu là sẽ có một ngày có thể lĩnh ngộ võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới, đồng thời bước trên tinh võ giả con đường, đạt được không kém hơn thai họa cấp hung thú khí lực, đến lúc đó lực chiến thiên vị đều không thành vấn đề, thì sao tại một cái nho nhỏ luyện tinh không? Tinh võ giả? Vương Thành lắc đầu, ta sẽ không trở thành tinh võ giả. Lăng Không Nguyệt nghe xong, đối hắn nhưng thật ra có chút kính nghệ, Vương Thành kỵ sĩ quả nhiên có thể thủ vương bản tâm, không vì nhất thời ích lợi bị mê hoặc, nếu là ta tinh nguyên thiên phú thường thường, lại cùng Vương Thành kiện sĩ một loại có cường đại tinh thần ý chí lại có một cái thế lực nguyện ý cho ta cung cấp đại lượng tinh thú máu huyết, ta sợ chính thị đều khó có thể ngăn cản bước trên tinh võ giả con đường hấp dẫn. Ta rõ ràng, thật giống như phàm nhân thế giới, một bên chính thị cẩn trọng thường thường lãnh đạo sống hoàn thành trăm năm hóa thành núi đất, bên kia chính là nhòm ngó ngôi báo quyền thế điên phong làm một quốc gia đứng đầu, nhưng chỉ hơn 10 năm sống lâu, rất nhiều người sợ là đều đã lựa chọn người sau ở này 10 năm bên trong hưởng hết vinh hoa phú quý sau tiếc nuối lý thế, nhưng ta bất động. Nói không chừng ta sẽ có một ngày thời điểm tới chuyển vận, không cần thừa nhận chỉ có 10 năm sống lâu tệ đoàn cũng có thể bò lên trên quốc vương vị đấy. Vương Thành thần sắc lạnh lùng nói, "Đạo sẽ có một ngày thời điểm tới chuyển vận, không cần thừa nhận chỉ có 10 năm sống lâu tệ đoàn cũng có thể bỏ lên trên quốc vương vị." Vương Thành chính là lời nói nhường lăng không nguyệt hơi hơi mở ra. "Quốc vương, muốn đại tam thiên đại trạch tinh luyện giả thế giới bên trong sương vương, ít nhất được có thiên vị cấp bậc chính là cảnh giới, mà dùng Vương Thành kia bà tinh nguyên thiên phú, nàng thật sự tưởng tượng không đến Vương Thành trừ ra bước trên tinh võ giả con đường ngoài ra, có cái gì phương pháp có thể đạt tới loại này cảnh giới." Bất quá nàng trong lòng cứ việc đối với Vương Thành hùng tâm tráng chi hào, hào cười, lỡ đệ Nhưng trên mặt tự nhiên sẽ không biểu lộ ra nửa phần, nghĩ không ra Vương Thành kỵ sĩ lại có bực này dạ tâm, ta tin tưởng nếu có chí nhất định thành, có lẽ thật sự sẽ có một ngày Vương Thành kỵ sĩ ngươi có thể được thượng mà muốn. Muốn ngươi cắt ngôn rồi. Vương Thành không nóng không lạnh nói, "Đạo." Mấy người tán dốc ở giữa, đã đi tới sơn cốc sau cùng một khối cự thạch ra, đây khối cự thạch vị trí đi có chút chống trải, đứng ở chỗ này liếc mắt một cái vọng đi qua, non nửa cái, người, Tỏa lòng sơn thu hết vào mắt. Chẳng thế quan điểm chính là nơi này rồi. Vương Thành gật đầu, trên thực tế không cần lăng không nguyệt nhiều lời hắn cũng đã nhìn ra. Theo hắn bước trên đây khối cự thạch, toàn bộ tòa Long Sơn núi non xu thế, rõ ràng ở trước mặt hắn hiện lên, dựa vào cả tòa núi non nguyên là tồn tại thiên nhiên trận thế nếu là lại tiến hành lợi dụng. Xét thực có thể bố trí ra một cái kinh người tinh trận, vì thế đem lục giai tinh khí bạch đế huyền quang uy lực phát huy đến mức tận cùng. Vương Thành kỳ sĩ, như thế nào, có thể hay không thành trận? Lăng Không Nguyệt xem qua cự thạch ra quan sát Vương Thành, có chút khẩn chứng nói, "Đạo, nhưng thật ra có thể, bất quá, muốn thành trận chính là lời nói cũng không phải là chuyện dễ, dù là có hạng tiền bối, tiên tiền bối hai người phối hợp ta đều cần tốn hao bốn ngày hơn nữa đây trong lúc 7 trận nơi cần tài liệu không dưới 3 vạn tinh thạch ba vạn tinh thạch Lăng không nguyệt, hạng Yến tiên tri chân ba người nhìn nhau liếc mắt một cái đối với cái này con số nhưng thật ra không hề cảm thấy ngoài ý muốn ba vạn tinh Thạch từ ba vạn tinh thạch ta ra nếu như chúng ta thật sự có thể thuận lợi diện sát luyện Nhật hư cuối cùng chỉ cần từ hắn trên người thu hoạch chiến lợi phẩm tự tuyệt đối không có ở đây mấy chục vạn tinh thạch này trên điểm ấy đầu tư hoàn toàn đang giáăng không Ngyệt lúc này phát táy nói đạo Vương Thành xem qua không chút do dự làm ra quyết định lăng không nguyệt, không thể không cảm thán này đó đại gia tộc, thế lực lớn bên trong xuất thân tinh luyện giả thân gia phong phú. Phải biết rằng, mặc dù là vừa mới khai mở tinh cung không lâu tinh luyện sư trên người cũng mơ tưởng lấy cho ra ba vạn tinh thạch, mà lăng không nguyệt. Năng nhưng là một vị tinh luyện sư cũng không đến tinh luyện giả. Tốt lắm, như vậy, ngươi cần phải thực hiện cho ta gì đó rồi. Đương nhiên, lăng không nguyệt lúc này ngược lại không hề làm kiêu, trực tiếp đem một cái hộp ngọc đệ trình rồi lại đây, nói Đạo truyền thừa mầm mống chỉ có vẫn lạc thánh giai cường giả Cam Tâm Tình nguyện đem chính mình tinh khí thần ngưng tụ thành một chút, lại vừa luyện thành, bên trong bao hàm rồi này thánh giai cường giả bức vào thần khí hợp nhất cảnh giới tất cả tinh hoa, thật hay giả, dùng người võ đạo cảnh giới tin tưởng quá dễ dàng phán đoán đi ra. Vương Thành không thể chờ đợi được đem hộp ngọc nhặt lấy, hộp ngọc trong đó bày đặt một viên bổ câu chứng lớn nhỏ bảo châu, chọn khóa bảo châu toàn thân vàng óng ánh, giống như đạo gia kim đan, mặt trên thần quang lưu chuyển, như có linh tính. Vương Thành hơi ổn định chính mình tâm thần, lập tức phân ra một chút tinh thần xét tới rồi đây khỏa truyền thừa mầm mống Nhất hỡi, vô số có liên quan tại thần khí hợp nhất cảnh giới hiểu được, lý giải, kinh nghiệm, tất cả hiện lên mà đến, hóa thành một cô cường đại ý thức chạy hướng phía Vương thành tinh thần thế giới oanh cứ đi. Bất quá Vương thành lần này cũng không phải là là thật chính luyện hóa đây khỏa truyền thừa mầm móng, tại phân ra đi tinh thần cùng đây khỏa chuyển thừa mầm móng tiếp xúc cùng lúc đã chặt đứt rồi đây nhất lũ tinh thần cùng tinh thần thế giới liên lạc, có thể mặc dù chính thị như thế, trong nháy mắt tiếp xúc hình thành khổng lồ ý thức chạy vẫn cứ tại Vương thành trong óc trong đó một trận bốc lên, sau một lúc mới dẹp loạn xuống tới. Cẩn thận phân tích, hiểu được rồi một fan đây nói, đạo Ý thức chạy qua tin tức vừa hiện một loại chuyển lại lại đây tin tức, Vương Thành trước mắt nhất thời sáng lên. Tại lần đầu tiên bộ phát ra tinh hà huynh thiên thời điểm, hắn dĩ nhiên khó khăn lắm chạm đến tới rồi võ đạo cảnh đệ nhị trọng thần khí hợp nhất cánh cửa, giờ phút này tại cùng đây cô ý thức chuyển lại mà đến tin tức một đôi theo, hắn đối với thần khí hợp nhất cảnh giới lý giải rõ ràng để thăng nhất đoạn, nếu như thật có thể chậm rãi đem đây miếng truyền thừa mầm mống hoàn toàn luyện hóa, hắn đột phá đến võ đạo cảnh đệ nhị trọng, linh ngộ thần khí hợp nhất hi vọng đem đạt tới 6 thành đả. Ngoài, Vương Thành kỵ sĩ nghiệm chứng qua. Không sai. Vương Thành xem qua đây miếng truyền thừa mầm móng, có chút tiếc nuối nói, đạo nếu là thời gian cũng đủ, chờ ta luyện hóa rồi đây miếng truyền thừa mầm mống chúng ta lại đối. Đúng, luyện nhật hư xuống tay, nắm chặt sẽ lớn hơn vô số lần. Có thể không có thời gian rồi. Lăng Không Nguyệt cười khổ nói, luyện hóa truyền thừa mầm móng, đem bên trong tin tức triệt để tiêu hóa tuyệt đối không phải nhất kiện dễ dàng sự việc, ít nói một hai năm, mà ta. Đợi không lâu như vậy rồi. Vương Thành đem hộp ngọc thu được rồi không tinh thạch bên trong, khẽ gật đầu, tiên tâm đi, tuy nhiên ta đã thu ngươi truyền thừa mầm mống, như vậy ta nhất định hội lực hỗ trợ ngươi. Hiện tại ta sẽ tới dùng cái này Tiên nhiên trận thế bố trí phụ trợ Bạch Đế Huyền Quang tinh trận. Chương 223, Trấn cổ Man. Cổ Man tinh. Đây là Tam Thiên đại trạch đối, đúng, đây quả dân bản xứ tinh thần cách gọi, mà cư trú ở Cổ Man tinh ra bản thân người tu hành thì đem toàn bộ dưới chân tinh thần xưng là Hán Hải thế giới hoặc là Hán Hải đại lục. So với tại Tam Thiên đại trạch lộ vẻ đầm đầy, hoang vu, sa mạc hình dạng bề mặt, toàn bộ Cổ Man tinh sáu thành đã ngoài bị Hải Dương nơi bao trùm, mà này đại lục này trên cũng tồn tại được nguy vô tận non, cùng với mênh mông bắt ngát nguyên thủy lâm hải. Tính ra này không bao giờ hết thương thiên, cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp xuyên tấu trời cao, xanh ung tươi tốt, hình thành một vùng tam thiên đại trạch bình thường cư ngụ dân cả đời cũng không từng nhìn thấy quá kỳ cảnh. Bất quá, giờ phút này trôi nổi tại một vùng núi non bầu trời 14 đạo thân ảnh hiện nhiên cũng không có thưởng thức dưới chân đại địa phong cảnh hình dạng bề mặt ý tứ. Theo 14 người đang trong hư không trôi nổi dây lát, trong đó một cái mặc một thân tự kim sắc trưởng vào trung niên nam tử trước tiên lông mi nhảy một cái, nói rồi thanh âm, ta đã cảm ứng được rồi đây khỏa tinh thần quy mô, sơ bộ cùng đây tinh thần thành lập lên rồi liên lạc. Bất quá đây Khỏa Tinh Thần đã cảm nhận được chúng ta này đó người xâm lấn ác ý, đối với ta có chút bài xích, ta có khả năng mượn điều động tinh thần lực lượng không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể phán đoán ra đây Khỏa Tinh Thần lớn nhỏ, sinh mệnh phân bố, cùng với này điên phong cường giả đại khái vị trí. Lạc Thiên cùng các hạ quả nhiên không hổ là chiếm được ta Tam Thiên Đại Trạch đệ nhất thiên giai lạc tử tiêu tháp chủ chân chuyển chính là nhân vật, ta trước mắt bất quá thoáng cảm ứng được rồi chọn Khỏa Tinh Thần lớn nhỏ, các hạ rõ ràng đã ngay cả đây Tinh Thần sinh mệnh phân bố vị trí, điên phong cường giả đại khái chỗ đều phán đoán đi ra rồi, danh sư xuất cao đồ a. Tử Kim Trường bảo Nam Tử nói vừa xong, hắn bên cạnh một cái mặc hỏa diễm chiến giáp trung niên Nam Tử lập tức phụ hỏa lên. Cái này Nam Tử ở này 14 nhân trong đó cứ việc không tính là vai chính, mà nếu quả phóng tới tam thiên đại trạch bất luận cái gì một chỗ, tuyệt đối có thể trở thành tất cả đề y trung tâm, bởi vì, hắn không ngất bản thân chính thị một vị thiên vị cứng, giả, càng lại hỏa diễm chi kiếm mục gia chi cao cầm quyền người mục la thiên, toàn bộ hỏa diễm chi kiếm trong đó chỉ thấp hơn luyện thương vân, viêm quân lâm ở ngoài tam hiệu nhân vật Chúng ta hay là nghe nghe kỵ sĩ Liên minh trưởng Phong Băng Nhan điện hạ nói một chút đây khỏi tinh thần khí cảnh tỉ mỉ tình huống đi. Lạc Thiên cung vẫn chưa đáp lại, mà là đem ánh mắt dừng lại ở trưởng Phong Băng Nhan trên người. Trưởng Phong Băng Nhan mặc nhất kiện xanh ra trời thần sắc trừng bảo, cả người trên giới tràn ngập được cao quý tao nhã khí tức, một bộ tóc dài tại ngày gió trong đó theo gió tung bay, phi phật nhập tiên. Ta kỵ sĩ Liên minh tinh nhuệ từng ở này khỏi dân bạn sứ tinh thần ra tham dò quá, đối với đây khỏi dân bạn tinh thần có nhất định giải thích, chọn tinh thần đường kính thập tam vạn km, cùng sở hữu 10 khối đại lục. Chúng ta trước mắt vị trí đây một khối đại lục tại 10 khối đại lục trong đó đứng hàng thứ sáu tổng cộng có tam đại võ đạo thánh địa cái gọi là võ đạo thánh địa đó là này thánh giai cường giả khai mở thế lực bất quá thế giới này chân chính võ đạo trung tâm không có ở đây tại đây mảnh đại lục mà là ở bên kia Trường phong băng nhan d lời ngữ khí hơi hơi dừng lại trực tiếp lần đầu nhìn xa chân trời Đông phương đại lục chúng ta nơi này có 14 nhân quét sạch nhiệm vụ như thế nào phân phối một cái cả người trên giới tràn ngập được sangọ không hán khí tức Nam tửống Thanh nói đạo đây là tự do chi thành thành chủ các bạn phế liệt, toàn bộ Tam Tiên đại Trạch Thiên cấp bảng đàn trong đó bài danh thứ 8 cường giả của hắn sắp xếp bị, càng tại Hỏa Diễm Chi kiếm tháp chủ viện quân lâm này trên. Tự do chi thành cục diện cùng kỵ sĩ liên minh có chút cùng loại, tuy nhiên trên danh nghĩa có 6 cái thiên vị cường giả, nhưng này một ít thiên vị cường giả hoàn toàn chịu hắn khống chế, nghe theo hắn hiệu lệnh chỉ có 2 cái, thừa lại 3 cái chỉ là xác định tại Tự do chi thành, cũng không phải là Tự do chi thành chân chính thành viên, nhiều nhất tại Tự do chi thành có nguy nan thời điểm, nguyện ý nhận được hắn đánh thuê, thay thế hắn thủ vệ Tự do chi thành mà thôi. Quét sạch nhiệm vụ phân phối rất đơn giản. Ta cùng cương thiết thành bảo bảo chủ ngôn hạo chính, Ngọc cầm, phụ trách càn quét Đông Phương Đại Lục, thừa lại cửu tòa đại lục từ chư vị 11 nhân thương nghị phân phối. Trương Phong Bang Nhan, ngươi cái này chú ý nhưng thật ra có không sai, Đông Phương Đại Lục chính là đây khoản tinh thần võ đạo thánh địa, thế giới trung tâm, cư trú ở Đông Phương Đại Lục thánh giai cường giả sợ là vượt qua 20 nhân, chiếm cứ cổ man tinh thánh giai số lượng gần nửa, các ngươi kỵ sĩ liên minh cùng cương thiết pháo đại phụ trách Đông Phương Đại Lục, đêm này đó thánh giai cường giả có khả năng luyện truyền mầm mống toàn thu tóm trong tay, giả như dùng thời gian Giày được đổi dưỡng ra bao nhiêu đứng đầu tinh võ giả?" Thác Bạt phách liệt cười lạnh nói, "Cổ Man Tinh là ta kỵ sĩ liên minh trước tiên phát hiện, lúc này ta kỵ sĩ liên minh muốn chiếm Đông Phương Đại Lục có gì không thể? Nếu là Thác Bạt thành chủ có ý kiến, không ngại xoay người ly khai tự mình đi tìm một cái tinh lộ đi ra." "Này, tốt lắm, kỵ sĩ liên minh cùng cương thiết pháo đại phụ trách Đông Phương Đại Lục tiểu Đông Phương Đại Lục đi, thánh giai cường giả truyền thừa mầm mống không phải tốt như vậy lấy." Lúc này, một cái đồng dạng mặc tử kim sắt trường bào lão già lên tiếng, "Rồi, hắn đồng dạng chính thị lĩnh vực cao tháp thiên vị cường giả, danh đinh ảnh" Hắn tư lịch như Lạc Thiên khung nhiều lão luyện, chính là cùng lĩnh vực Cao Tháp Tháp chủ Lạc Tử Tiêu đồng nhất cái bối phận chính là nhân vật, hắn nhất mở miệng, tự do chi thành, cùng với dự định đồng dạng sen miệng và Hỏa Diễm Chi Kiếm ba tôn thiên vị cường giả tự nhiên bất hảo nói cái gì nữa rồi. Chúng ta lĩnh vực Cao Tháp phụ trách thứ hai, đệ tam, cùng với đây một tòa đại lục, chư vị không có vấn đề. Tự nhiên không có. Ta đây Hỏa Diễm Chi Kiếm cửu phụ trách đệ tứ, thứ năm đại lục rồi. Tự do chi thành chỉ tới Thác Bạt thành chủ chỉ có một người, không khỏi tốn hao thời gian quá nhiều, chúng ta tự nhiên chi hộ tựu tiếp được đại lục, đệ thất đệ bát đại lục rồi. Thác Bạt Phách Liệt đối với cái này phân phối cứ việc thập phần bất mãn, có thể tự nhiên chi hộ thuộc về tề dược sư tổ chức, tất cả mọi người được dựa vào bọn họ dự tế, Thác Bạt Phách Liệt tự nhiên bất hảo phản đối. Như vậy, cứ như vậy phân phối đi, chư vị động thủ thời điểm thuận lợi một ít, ta cũng không hy vọng đợi được chúng ta vãn bối bước vào cổ Man Tinh thời điểm mặt trên còn có cá lồ lưới, vì thế tạo thành không tất yếu tổn thất. Đinh Ảnh Lãnh Đạm vừa nói, tay phải vung lên, đem chuyện này định tính xuống tới. Trên thực tế nếu như có thể nhượng một hai vị tiên vị cường giả tọa trấn đây khỏa tinh thần, cần gì như vậy Luyện Thương Vân hử lạnh một tiếng, đối với trường Phong Băng Nhan theo lời cái tia hiệp nghị rất là bất mãn. Bất quá, bất mãn cũng không có biện pháp, Kỵ sĩ Liên minh tuyệt đối sẽ không cho phép có thiên vị cường giả tọa trấn cổ man tinh. Toàn bộ Kỵ sĩ Liên minh thiên vị cường giả chỉ có nàng Trưởng Phong Băng Nhan một cái, nàng không có khả năng lâu dài đợi tại cổ man tinh ra, nếu không tam thiên đại trạch căn cơ sinh ra nhiều loạn như thế nào xử lý. Mà Kỵ sĩ Liên minh không có thiên vị cường giả, thế lực khác đã có thiên vị cường giả trấn áp tứ phương, có thể nghĩ Kỵ sĩ Liên minh tại cổ Manting gia ích lợi hội nhận được như thế nào tổn thất thật lớn. Định ra thiên vị cường giả không được vào cổ Man Tinh ước định cũng là bất đắc dĩ mà làm. Ra tay đi. Thập tam vạn km tiểu tinh thần mà thôi, dùng chúng ta tốc độ, vòng quanh đây khóa tinh thần chạy thoát một vòng cũng bất quá 1 2 ngày sự việc, hơn nữa quét sạch này thiên vị nơi cần thời gian. Một tuần lễ sau, chúng ta ở chỗ này hội hợp. Một tuần lễ, vậy là đủ rồi. Một tuần lễ sau, phản hồi Tam Thiên đại trạch, rồi sau đó chuẩn bị 3 tháng, nhượng ta những người này riêng phần mình tổ chức trong đó tuổi trẻ vãn bối bước vào cổ Man Tinh, chính thức bắt đầu khai phá đào móc đây tinh thần tiềm lực. Tuân mười vị thiên vị cường giả hơi hơi gật đầu, đặt thành rồi một cái đơn giản bằng miệng ước định sau, nhất thời hướng phía riêng phần mình mục tiêu đi. Một tuần lễ. Mà đối, đứng, này Thánh giai cường giả điên cuồng có điều hiểu rõ trưởng phong băng nhan chính là cười lạnh một tiếng, mang theo Ngọc Cẩm, Luân Hạo chính hai người nhắm thẳng sở dĩ vỡ đạo người tu hành nội tâm trong mắt Thánh địa, Đông phương Đại lục đi. Thiên vị giới tinh luyện giả hấp thu chính là vốn là tinh thần tinh lực, mà tới rồi thiên vị cảnh giới. Bọn họ lực lượng nơi phát ra khởi nguyên tại chọn phiến minh mông sao trời. Có thể nói, nhất người hấp thu chính là tinh thần lực lượng. Nhất người hấp thu chính là vũ trụ lực lượng. Lực lượng cấp độ bất đồng, mạnh yếu tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, so với tại đại tinh luyện sư bước trên cổ man tinh ra trong cơ thể tinh lực dùng một chút thiếu một chút, thiên vị cường giả lại nguồn năng lượng khởi nguyên không ngừng từ vũ trụ trong đó đạt được bổ sung, cứ việc bổ sung hiệu suất không cách nào cùng tại Tam Thiên đại trạch thời điểm so sánh với, có thể đối với đối phó cổ man tinh ra thánh giai, nhưng là dễ dàng. Đông Phương đại lục có lục đại thánh địa, nơi đó thánh địa trong đó, cực mạnh một cái đó là Thượng Tiêu Tông, hoặc là Thượng Tiêu thánh địa, cái này thánh địa trong đó có 6 cái thánh giai cường giả. Đi theo Thượng Tiêu Tông bắt đầu đi, Nôn Hạo Chính bảo chủ, cứ làm phiền ngươi phong tỏa đồng Phương Đại Lục rồi." Trương Phong Băng nhăn nói, "Đạo." Nôn Hạo Chính gật đầu, "Ta cũng nên tế ra ta Thiên Vọng, đem đồng Phương Đại Lục bao trùm." Bảo chủ Thiên Vọng vừa ra, bất luận cái gì sinh linh đều muốn không chỗ nào ẩn trốn. Ngọc Cầm mỉm cười, "Điểm này ta tự nhiên tin tưởng." Trương Phong Băng nhan vừa nói, trực tiếp bước ra hư không, phiêu nhiên như tiên, đi tới Thượng Tiêu Tông thánh địa bầu trời. Thượng Tiêu Tông thánh địa chiếm cứ được một cái tung hành 3000 km núi non. Ngọn núi này mạch càng thuộc về Đông Phương Đại Lục lớn nhất Thanh Bạch Sơn mạch phân chống đỡ, bởi vì thời gian trước kỵ sĩ liên minh từng có tinh luyện giả xâm lấn Đông Phương Đại Lục, khiến cho Đông Phương Đại Lục rất nhiều thế lực sớm có đề phòng, Trường Phong Băng Nhan xuất hiện tại hư không ở giữa, phía dưới rất nhiều đệ tử lập tức trộn lẫn loạn cả lên. Trường Phong Băng Nhan thần sắc hở hững, hư vung tay lên, một vùng ánh sáng rực rỡ ngân hà tại nàng trên đỉnh đầu hiện hiện, ngân hà chuyển vận, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng từ Lam sau lưng mênh sao trời thu lấy lực lượng, chú, tại tinh chú, một cô trước nay chưa từng có hủy diệt uy áp bắt đầu tại thượng tiêu tông ngụ vượt ngoại thiên ma, thiên ma đột kích, lớn mật ma đầu, giáng tới ta thượng tiêu thánh địa Dương ai. Trường Phong băng nhan bày ra thủ đoạn, thượng tiêu thánh địa trong đó nhất thời chuyển ra nhiều thanh âm quát lớn, bốn đạo thân ảnh cùng lúc bay lên trời, cuốn theo từng trận âm bạo, hùng hãn bổ nhào mà đến. Thánh giai, thượng tiêu thánh địa lục đại thánh giai cường giả trong chốc lát có 4 cái cùng lúc xuất thủ. Này đó thánh giai cường giả vẫn chưa nắm vững được năng lực phi hành, có thể bọn họ khí lực cường đại đến cực điểm, lại thân khí hợp nhất, đối, đúng, tự thân khí huyết, đối thiên địa tự nhiên hiểu được, tất cả đạt tới rồi điên phong tự hạ lại có thể tại giữa không chung dùng khí lưu, khí huyết không ngừng bộc phát, vì thế ngừng tại không trung. Thật giống như tốc độ cực nhanh người này, nương mặt nước yếu ớt di động lực lượng có thể đạp nước sang sông, khí lực, khí huyết cường đại đến rồi thánh giai bực này trình độ cường giả, đồng dạng có thể tại mỏng manh đến cực điểm không khí trong đó mượn lực, thậm chí có thể dùng khí huyết bắt cầu, tại trong hư không nhiều lần bộc phát. Sắc. 4 vị thánh giai cường giả sông lên hư không, sắc khí tung hành, thần khí hợp nhất trạng thái xuống, bọn họ như nhau tinh thần ý chí hòa khí huyết cao độ dung hợp, phản phất hóa thành một pho tượng địa vị cao kinh khủng đến cực điểm thái cổ hung thú. Vô luận khí huyết, tinh thần ý chí lực lượng toàn bộ kéo lên tới rồi cực hạn, một quyền đánh ra, thiên địa sụp đổ, khí lưu, không gian, thanh âm vạn vật tất cả nát bấy. Chương 224: Hy vọng cuối cùng. Không đủ. Trương Phong băng nhan nhìn xem quyền thuật trồ đến, thanh âm, khí lưu đều bị hết thảy nuốt hết mấy vị thánh giai cường giả, thần sắc hở hững. Nhưng mà, loại thủ đoạn này đối phó đại tinh luyện sư còn có thể, chống lại thân là thiên vị cường giả, hơn nữa bản thân đã là thần khí hợp nhất cảnh giới nàng mà nói, nhưng lại giống như kiến càng lay tây. Theo nàng hư tay vẽ một cái Một cái chân chết lực trường tự nàng bên cạnh thân hiện lên, nắt bấy khí lưu, thôn vệ sóng âm quyền thuật chưa tới gần thân thể của nàng, đã tại một tầng tầng rung động hạ bị dẫn dắt đã đến một bên, bốn vị phảng phất đạn pháo một loại đánh nát âm nổi bắn ra đến trường phong băng nhan bên cạnh thân thánh giai cường giả không có người nào có thể dựa vào gần thân thể của nàng, giao qua mà qua. Mà nàng bản thân, cái kêu một cái tuyệt không phải cựu giai tinh thuật đơn giản như vậy chuyển kỳ tinh thuật chính đang tiếp tục thai nghén lấy, hủy diệt khí tức hạo hạo đãng đãng, giống như một mảnh tử vong mây đen tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Mắt thấy Trưởng Phong Băng Nhan đỉnh đầu cái kia phiến tinh hà dẫn dắt mà đến hủy diệt lực lượng càng ngày càng mạnh, hạo hạo đã đã năng lượng chấn động ảnh hướng đến phương viên mấy ngàn km, bốn vị thánh giai cường giả lập tức một tiếng hét dài, lại lần nữa điên cùng hướng phía Trưởng Phong Băng Nhan công giết mà đi, cùng lúc đó, toàn bộ Thượng Tiêu Thánh địa chính giữa trở nên một mảnh hỗn loạn, thỉnh thoảng có một hai cái tinh nhuệ đệ tử cưới lấy phi hành hung thú hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hiển nhiên, Thượng Tiêu Thánh địa người đã hiểu trước mắt người xâm nhập cường đại, không thể không bắt đầu toàn bộ tông lui lại. Đối với cái này, Trưởng Băng Nhan cũng không ngăn cản. Mục tiêu của nàng chỉ có những thánh giai kia cường giả. Sau lại, đợi đến lúc nàng cái này truyền kỳ tinh thuật tế ra đến về sau, trong vòng nghìn dặm đều muốn hóa thành đất khô cằn luyện ngục, những người kia trong đoạn thời gian này mặc dù có thể chạy ra mấy trăm km vẫn đang khó thoát khỏi cái chết. Ầm Ẩm. Theo trường phong băng nhàn truyền kỳ tinh thuật chuẩn bị lúc, tại cách xa nhau tại đây khoảng chừng gần 1 vạn km thứ hai đại lục ở bên trên, một quả cực lớn hỏa diễm thiên thạch sẽ rách không gian, từ trên trời giáng xuống, mang theo lại để cho người hít thở không thông hủy diệt khí tức, hàng rơi xuống thứ hai đại lục ở bên trên, dù là cách xa nhau hơn vạn kilômét Cái kia Cố Hủy Diệt tính năng lượng chấn động đều có thể cảm thụ được tinh tưởng. Giờ khắc này, nàng thậm chí có thể nghe thế khoảng ngôi sao ý chí thống khổ gào thét. Là lĩnh vực tháp cao truyền kỳ tinh thuật xem tinh thuật, thông qua quan sát tinh thần thiên thạch vận hành quỹ tích dùng tinh lực bắt đến trong đó, thiên thạch đem hắn dẫn dắt xuống, do đó đối với mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cái này truyền kỳ tinh thuật phóng thích người hẳn là đỉnh ảnh. Quả nhiên, của ta chiến lược tuy nhiên không kém, đã có thể tinh thuật lý giải bên trên, còn không cách nào cùng Linh vực tháp cao sánh vai. Trường Phong băng nhan tiện tay ứng phó lấy 4 vị thánh giai cường giả vây công có thể tinh lực nhưng lại tập trung vào thứ hai đại lục ở bên trên bộ phát chính là cái kia truyền kỳ tinh thuật bên trên. Theo thứ hai đại lục truyền kỳ tinh thuật bộ phát, thứ ba đại lục, thứ tư đại lục trước sau đồng dạng có truyền kỳ tinh thuật Hàng Lâm, cái này khoảng ngôi sao thể tích không lớn, đường kính chỉ có 13 vạn km, truyền kỳ tinh thuật phong thích rất khó dấu giếm được thân là thiên vị cường giả bọn hắn, tại những thiên vị cường giả này nguyên một đám không ngừng phong thích ra truyền kỳ tinh thuật hạt gian, Trường Phong băng nhăn cũng đang không ngừng thu thập lấy những thiên vị cường giả này tin. Tức cho dù hiện tại lĩnh vực tháp cao cao, cao tại thượng, Trước hầu ngoại trừ trưởng phong đế quốc hoàng thất bên ngoài, căn bản chẳng muốn đem mặt khác mấy đại tinh luyện giả tổ chức đương thành đối thủ chân chính, có thể nàng lại không thể bởi vậy đối với đối thủ này có nửa phần khinh thường. Chuyên kỳ tinh thuật bộc phát, không chỉ thân là thiên vị cường giả trưởng phong băng nhan bọn người cảm thụ đã được, toàn bộ cổ man tinh bên trên những thứ khắc định tiêm cường giả đồng dạng lòng có nhận thấy, những đang tại kia bị đánh thánh địa càng là không cần phải nói. Giờ phút này, Đông Vương đại lục khách quan thượng tiêu thánh địa khoảng chừng hơn 1 vạn một tòa Nga đại sơn bên trên. Một người mặc trường bào màu xám lao giả nhìn qua 3000 dặm bên ngoài cái kia phiến đã triệt để bộ phát hủy diệt sóng xung kích, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tuyệt vọng. Tại phía sau hắn, 4 người trẻ tuổi đồng dạng mang theo hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng, gắt gao chầm chậm vào tự thứ hai đại lục ở bên trên bạo phát đi ra cái kia trận hủy diệt huy quang, phản phất chứng kiến tận thế hàng lâm. Vương Ngoại Thiên Ma, Vương Ngoại Thiên Ma chính giữa ma thần cuối cùng đã tới. Vạn năm trước thai nạn, chắc chắn lại lần nữa tái diễn. Hơn nữa, lúc này đây tai nạn khách quan tại vạn năm trước cái kia một lần đem càng thêm đáng sợ. Áo xám lao giả thần sắc tối tăm phiên muộn, trong mắt một mảnh cho tàn.